Lâm Bạch Dược can ủi, ngài cũng đừng nổi giận, trong xí nghiệp công trạng nói chuyện, chúng ta hợp lực đem điện thoại di động làm được, nho nhỏ hoàn cầu, có mấy con rồi chẳng vách, cần gì lưu ý. Hà Thu đột nhiên đặt chén trà xuống, kiếp mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược, nói, ngươi không đúng lắm. Lâm Bạch Dược tự nhiên nở nụ cười, nói, há? Ta không đúng chỗ nào? Ngươi có phải là sau lưng điều tra ta, biết ta yêu thích lao nhân gia thi tử, vì lẽ đó ngày hôm nay cố ý ném ta tốt, nói những thứ này đến hứng ta vui vẻ. Lâm Bạch Dược cố ý lộ ra mấy phần vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, Hà tổng, ta là cùng ngươi sóng vai chiến đấu minh hữu. Không phải Hoa Khoáng cùng ngươi câu tâm đấu giác đồng sự, không cần như thế để phòng cướp tựa như để phòng ta. Vài câu thi từ tôi, tốt nghiệp trung học đều biết, khả năng chính là ngươi ta trong lúc đó so sánh hợp phép đây. Nếu không ngươi làm sao sẽ tuyển chọn ta làm Hoa Khoáng đầu tư thứ nhất bút làm ăn, có đúng hay không? Đối Phó Hà Thu, một mực định hot là không được, nàng như vậy xuất thân, cái gì thổi phồng chưa từng nghe tới. Vì lẽ đó cần phải nắm chắc cơ hội thích hợp, coi nàng là thành người bình thường giao du, như vậy mới có thể từng bước hạ thấp tâm lý của nàng phòng tiến. Hà Thu bị Lâm Bạch dược làm có chút thần không tiện, ấy nãy nói, ta hai ngày nay là có chút thần hồn nát thần tính chạy qua người. Lâm Bạch dược thấy đỡ thì thôi, chủ động nói sang chuyện khác, nói: Hà tổng, ta nghe nói tầng 46 khu làm việc là uống rượu đột lại. Có phải là tầng lầu này có cái gì chú ý?" Hà Thu xuất phát từ hộ thẹn tâm lý, tính khí hơi hơi thu lại, kiên trì cấp hắn giảng đạo: "Ta mời cao nhân tính qua, tầng 46 là thằng quái, hạ quái làm vì tốn, tung quẻ làm vì khôn, tốn là gió, tại hạ, khôn là đất, ở trên. Gió chỉ có từ lòng đất lên tới trên đất mới có thể phát huy ra uy lực, ý chỉ từng bước pháo thăng thiên, tiền độ rộng lớn. Như vậy phong thủy bạc địa, ta không chiếm, còn có thể để cho người khác chiếm đi." Lâm Bạch dược mí mắt hơi nhảy lên, âm thầm suy đoán sẽ không như thế xảo đi, nói, cái nào xin mời cao nhân, có thể hay không là bọn bị bợm giang hồ. Hà Thu nói, xin mời chính là trong vòng đại danh đỉnh đỉnh yến dân nhân, ngươi không hiểu, có hắn ra tay, không có sơ hở nào. Lâm Bạch dược mặt không hề cảm xúc, nói, rất hợp lý, vì lẽ đó dựa vào nữ đồng chí thiên nhiên ưu thế, mặt dày tìm đại lãnh đạo cầu tình. Hà Thu đắc ý nói, ha, dùng một tràng rượu quán lật đối diện tất cả mọi người, không đánh mà thắng bắt đến tầng bốn bá đạo không? Chính là đến bá đạo, để tập đoàn những tiêu bẹ lũ suy định đám gia hỏa rõ ràng ta ở tùng cương công việc gì tác phong đến hoa khoáng vẫn là một cái dạng ai dám không có mắt chạm ta rủi ro ta liền để ai xui xẻo cả đời lâm bạch dược rối ra ngón tay cái nói lợi hại lại giành tán gẫu một trận hà thu lúc này mới nhớ tới chính sự còn chưa nói vội hỏi đúng rồi ngươi gần nhất về việt châu sao không nhất định có chuyện gì không có việc lớn gì ngươi nếu có giành dội liền ở thêm hai ngày tư tổng có thể sẽ lại đây một chuyến đến thời điểm ta giới thiệu ngươi với hắn gặp mặt tư lương Bật, lâm bạch dược nếu cùng hoa khoáng đầu tư hợp tác tất nhiên là muốn cha cha công ty này nội tình Hà Thu chỉ là phó tổng, nàng mặt trên còn có một cái lao tổng, chính là Từ Lương Bật. Từ Lương Bật là tập đoàn phó tổng tài một trong, nhậm chức hoa khoáng đầu tư lao tổng, chỉ là treo cái tên, đại biểu tập đoàn chống đỡ cường độ, chân chính thao bàn cùng chủ trì công việc hàng ngày, vẫn là Hà Thu cùng cái khác hai cái phó tổng. Đúng, từ tổng đến một chuyến không dễ dàng, ngươi có thể gặp cơ hắn, đối với chúng ta đến tiếp sau hợp tác sẽ rất có ích lợi. Dù sau hắn là người đứng đầu, tất cả đầu tư hạng mục cũng phải ký tên. Lâm Bạch Dược chính phải đáp ứng, điện thoại di động đột ngột vang lên, nhìn về phía Hà Thu, Hà Thu tức giận, tiếp đi, theo ta còn khách khí làm gì? hắn bấn xuống nút nhận cuộc gọi, sợ cương tiếng nói lo lắng truyền đến, nói, hứa vệ quốc bắt được địa điểm, muốn cho ninh an điển sản toàn diện ngừng kinh doanh trình đốn. biết rồi, chờ ta trở lại. lâm bạch dược cúp điện thoại, vẻ mặt không có một chút nào dị thường, cười nói, hà tổng, không khéo, trong nhà có một chút việc nhỏ cần ta về đi xử lý, từ tổng bên kia không thể làm gì khác hơn là lại tìm cơ hội. hà thu quan tâm nói, không có sao chứ, việc nhỏ, ta về đi xử lý. lâm bạch dược đứng lên, nói, chờ ngươi bên này xác định mang đội đi đông giang khảo sát thời gian, sớm thông báo ta một tiếng, ta làm cho thủ hạ người lám chút tiếp đón chuẩn bị tất giữ liên lạc. Hà Thu Ba đạo phất tay một cái, nói, nhớ kỹ, có nhu cầu gì ta hỗ trợ, không cần khách khí. Chương 434, cũng bất lợi, đổi kỳ thủ. Rời đi rất vội vàng, không thể làm gì khác hơn là để Diệp Tố Thương tạm thời ở lại Thượng Hải, hỗ trợ thái, lôi giải quyết lần này xuống chiêu. Cũng là Lâm Bạch dược có ý tôi luyện nàng năng lực, quản lý công ty là môn đại học vấn, nhiều học tập, có thể để tránh cho ngày sau lớn mạnh lên quán trà sữa đi đường vòng. Không có lái xe, trực tiếp đi máy bay đến Việt Châu sân bay, Diệp Tây sắp xếp xe chờ đợi ở bên ngoài, không ngừng không nghỉ, đi suốt đêm về đông Giang ở ninh an điện sản phòng họp cùng sở cương phương trung quốc mấy người chạm mặt sau hỏi dò tình huống tắc kẽ gặp sự cố không phải ninh an điện sản mà là tòa thị chính bên kia bị hứa vệ quốc chủ đạo điều nghiên tổ tìm tới nhược điểm năm ngoái cuối năm ninh an điện sản dựa vào làm mâu tính điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên kiến thiết quy hoạch cơ hội bắt đầu ở đông giang lượng lớn đột có bộ phận chuyển đất kẻ khả nghi trái với quốc thổ tài nguyên quản lý pháp quy định tự ý thay đổi thổ địa công dụng đem công nghiệp dùng cùng nông nghiệp dùng chuyển hóa thành buồn bán dùng còn có bộ phận nhượng lại đất, kẻ khả nghi nhượng lại giá cả quá thấp, vi phạm tỉnh Quốc thổ Sảnh tại năm 1998 tháng 12 mới vừa hoạch định tỉnh Tô hỏi tiêu chuẩn giá đất. Đồng thời tàn tạm nhà lầu hạng mục có hai cái đã hoàn công lầu bản, kiến thiết dùng quy hoạch giấy chứng nhận, sắp đến kỳ. Là do chưa từng nhắc tới 30 vị trí đầu ngày hướng về tỉnh Sảnh xin kéo dài, do đó tự động hết hiệu lực, liên quan đến lầu bản tất cả thương phẩm phòng dự bán hành vi toàn bộ làm trái quy tắc. Lâm Bạch Dược lặng lặng nghe, ai cũng đoán không ra hắn ý nghĩ, Sở Cương đầy mặt hổ thẹn, thấp giọng nói, "Lâm tổng, là ta không đem công tác làm cẩn thận." Hắn như thế một nhận sai. Phương Trung Khúc mấy người lập tức ngồi không yên, cùng nhau đứng lên, lo sợ tái mét mặt mày nói: "Lâm tổng, đều là chúng ta trách nhiệm." Mắt thấy trong phòng họp bầu không khí nghiêm nghị tột đỉnh, Lâm Bạch Dược mỉm cười, không để ý lắm vây tay để mọi người ngồi xuống. Bất động sản ngành nghề liên lụy giáo điều cứng nhắc quá nhiều quá tạp, trên đầu bà bà so với con khỉ trên người con giận còn nhiều. Từ quốc gia pháp quy, địa phương pháp quy đến các độ ngành điều lệ chế độ, từ quy phạm ý kiến, thực thi biện pháp đến giải thích điều lệ, đừng nói người làm, chính là chủ quản bộ môn cũng chưa chắc có thể đem những ngành khác tất cả pháp quy chế độ hiểu rõ. Chỉ cần có người mạo đủ kinh đi đào, luôn có thể đào ra một dạng như vậy tạt xấu cái này cũng là tại sao bất động sản ngành nghề cần nhất duy trì khắp nơi quan hệ nguyên nhân không có lên tới mức là xuống dưới hoàng tuyển thủ đoạn đi giao hảo mọi phương diện thực sự là tùy tiện đến cái bà bà đều có thể bắt bí ngươi cầu sinh cầu chết thái dương còn có điểm đen đây nào có tận thiện tận mỹ chỉ cần đồng ý cha luôn có thể cha gặp sự cố có vấn đề không đáng sợ giải quyết chính là lâm bạch dược khí chàng vững như thái sơn để mọi người từ từ an tâm tựa hồ thật sự không đáng sợ như vậy bất luận hứa vệ quốc làm sao thế tới hung hăng cầm quan đậu đậu chuẩn bị giữ ấm ly chính uống hoa kim ngân nước người trẻ tuổi đều sẽ để cho hắn chạm vỡ đầu chảy máu Tòa thị chính làm sao giải thích cho ngươi?" Lâm Bạch Dược thả xuống giữ ấm ly, nhìn về phía Sở Cương, Sở Cương nói: "Điều thứ nhất, liên quan tới thay đổi thổ địa công dụng bộ phận, tòa thị chính nói trước đó đã thu đến thổ địa quản lý bộ ngành cùng quy hoạch đô thị bộ ngành đồng ý, đồng thời cùng Ninh An bất động sản công ty một lần nữa ký kết thổ địa sử dụng hợp đồng, hẳn là coi là hữu hiệu, hiệu. Chỉ là công tác xuất hiện sai lầm nhỏ, phần này hợp đồng không có trụ quy định tiến hành báo cáo công chúng, tỉnh quốc thổ sảnh dưới đây khăng khăng chương trình làm trái quy tắc, đối với mới hợp đồng không đáng tán động. Cái này thuần túy là soi mói, thổ địa chiêu chụp treo chế độ còn đến qua mấy năm rồi ra." Hiện tại làm đều là đóng cửa thỏa thuận, phòng tối thao tác, ai cho ngươi báo cáo công chúng. Nếu là dùng tiêu chuẩn này yêu cầu cao, có thể nói cả nước không có hợp quy bất động sản công ty. Lâm Bạch dựng nói, sau đó thì sao? Sau đó điều nghiên tổ lại tra xét công ty cùng tòa thị chính thỏa thuận nhượng lại thổ địa mỗi mét vuông đều giá, lấy thấp hơn tỉnh Tô Hải tiêu chuẩn giá đất làm vì lý do, quyết định thỏa thuận không có hiệu lực, lệnh cưỡng chế công ty nhất định phải ngừng kinh doanh trình đốn, bù giao tương ứng khoản cùng phê phí, cùng ngoài ngạch nơi lấy tổng chi phí 10% phạt tiền. Sở Cương trong mắt bắn ra lửa giận, nói, tòa thị chính tại chỗ liền đổi trở lại, nói vun vào cùng ký kết ở tháng 10 cái gọi là mới tiêu chuẩn giá đất, hoạch định tại tháng 12. dựa theo mới quy không tìm hiểu qua lại thông lệ, không thể nói thỏa thuận không có hiệu lực. kết quả điều nghiên tổ phương diện nói lầu nói tả, nói cái gì hợp đồng tuy rằng tháng 10 ký kết, có thể lầu bản cũng không có bắt đầu bán. hiện tại nghị muốn bán phải chụp mới tiêu chuẩn đến. còn nói cái gì quốc thổ bộ ngành không mới quy không tìm hiểu qua lại thông lệ, tất cả xí nghiệp đối xử bình đẳng, ninh an điện sản cũng không ngoại lệ. lên một cái vẫn tính soi mói, cái này một cái chính là chơi xấu, nhưng chơi xấu còn để ngươi không cách nào phản kháng, bởi vì chuyện như vậy xem hết chủ quản bộ môn ý kiến nhân gia yêu cầu toàn bộ chuột mới tiêu chuẩn đến vậy thì phải chuột mới tiêu chuẩn đến then chốt là vẹn vẹn bù giao khoản thuế phí cùng phạt tiền đều không trọng yếu trọng yếu chính là lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn cái này sau cái chữ một khi ngừng kinh doanh nghĩ trọng tân khai trường cái mông nghị cũng biết thiên nan vận nan bỏ qua cái này sóng chính sách tiền lãi tiêu thụ hoàng kim kỳ mấy trăm ngàn mét vuông hiện phòng ép ở trong tay đối với những kia khoản vay gánh nặng phòng sí hầu như là ngập đầu thái dương tuy rằng lâm bạch dược cũng không có quá to lớn tài chính áp lực đợi lại một quãng thời gian cũng còn có thể chịu đựng được có thể hứa vệ quốc không biết lâm bạch dược sức lực hắn ra tay liền đánh bay tức Hoàn toàn là muốn đẩy Linh An Điền Sản vào chỗ chết. Lòng dạ đang chém. Lâm Bạch Dược nói, những thứ này mà còn có tranh chấp chỗ trống, cùng lắm thì tắt quan tòa, có thể cái kia hai cái lầu bàn, Kiến Thiết dùng quy hoạch giấy chứng nhận là chuyện gì xảy ra? Xây lầu mua lầu, năm chứng đầy đủ hết, cái này là cơ bản thao tác. Nếu như Kiến Thiết dùng quy hoạch giấy chứng nhận xảy ra vấn đề, vậy thì không phải tắt quan tòa có thể giải quyết. Sở Cương Liệt nhìn Hình Nguyên Duy, Hình Nguyên Duy lập tức đứng lên đến, Lâm Bạch Dược cười nói, Lão Hình, ngồi, ta nói rồi, trời sập không xuống, đừng nóng đội. Hình Nguyên Du là chất phát người, muôn miệng không như vậy linh lợi tổ chức một hồi ngôn ngữ mới mở miệng nói kiến thiết dùng quy hoạch giấy chứng nhận thời hạn có hiệu lực hạn giống như là một năm đến kỳ cần nhắc lên 30 vị trí đầu ngày đưa ra xin nhưng hai cái này lầu bàn thuộc về tình huống đặc biệt hắn dừng một chút nói bởi vì hai cái này lầu bàn đuôi nát trước thuộc về cục lương thực cùng cơ giới xưởng chúng nó thổ địa quyền sử dụng là chọn dùng quốc hữu chuyển phương thức đạt được mà căn cứ tương quan pháp quy lấy chuyển phương thức cung cấp kiến thiết hạng mục ở thời hạn có hiệu lực bên trong đạt được quốc hữu thổ địa sử dụng chứng thời hạn có hiệu lực cùng quốc hữu thổ địa sử dụng chứng tương đồng lâm bạch dược nhướng nhướng mày nói nói cách khác Kỷ thực hai cái này lồ bản kiến thiết dùng quy hoạch giấy chứng nhận thời hạn có hiệu lực cũng không phải một năm mà là 70 năm đúng hình nguyên duy nói chính là xuất phát từ cái này suy tính chúng ta cùng thành kiến đầu đều không có phát hiện có vấn đề gì vì lẽ đó cũng không có sớm 30 ngày xin kéo dài ai ngờ điều nghiên tổ lấy cái này làm vì lý do hỏi trách ai có thể chịu phục chó đều không phục người đàng hoàng bị bức ép chửi bậy có thể thấy được hứa vệ quốc làm bao nhiêu người người oán trách lâm bạch dương nói đã có pháp quy chống đỡ cái kia điều nghiên tổ là giải thích thế nào điều nghiên tổ cho rằng chuyển dùng nhằm vào chính là nguyên thổ địa người sử dụng, tức cục lương thực cùng cơ giới sưởng. Hiện tại thổ địa quyền sử dụng phát sinh chuyển nhượng được để người ninh an điền sản là tư sĩ, không tại cơ quan chính phủ dùng phạm chủ, vì lẽ đó hẳn là theo quy định giao nộp thổ địa nhượng lại kim. Như kiến thiết dùng quy hoạch giấy chứng nhận, chờ giấy chứng nhận cũng có thể theo thổ địa nhượng lại hình thức, chỉ có một năm kỳ hạn. Thổ địa quyền sử dụng có hai loại thu được phương thức, một loại chuyển, một loại nhượng lại. Chuyển dùng quy định có bốn loại, một là cơ quan quốc gia cùng con dụng, hai là thành thị trụ cột phương tiện cùng công ích sự nghiệp dùng, ba là quốc gia trọng điểm nâng đỡ nguồn năng lượng. Giao thông, thủy lợi các loại dụng, bốn là pháp luật luật hành chính quy quy định cái khác dụng. Như làm mẫu tính điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên khu dụng, chính là quốc gia trọng điểm nâng đỡ hạng mục, vì lẽ đó thuộc về chuyển dụng, chỉ cần đối với vốn có trên đất thu xếp cùng cái khác một ít chi phí tiến hành giao nộp, liền có thể miễn phí không trả giá sử dụng. Ninh An điền sản cũng mượn này cố gió đông, làm một chút chuyển thổ địa. Thuộc về loại thứ tư, địa phương chính phủ quy định cái khác dụng. Vì lẽ đó điều nghiên tổ không có dây dưa tới đây, mà là ở điều thứ nhất bên trong, chỉ nắm lấy thay đổi thổ địa công dụng lý do này phát động tấn công lại đem chuyển thổ địa cùng nhượng lại thổ địa trong lúc đó khác nhau phóng tới nhằm vào hai cái này lầu bản trong công kích đột nhiên nghe tới có lý có chứng cứ Cục lương thực cùng cơ giới xưởng thuộc về quốc gia cơ quan có tư cách chuyển thổ địa nguyên ninh an điển sản thuộc về tư xí tiếp nhận tàn tạ nhà lầu chỉ có thể nhấn ra để thổ địa đến làm rõ ràng trách nhiệm nghĩa vụ như vậy kiến thiết dùng quy hoạch giấy chứng nhận quá thời hạn không đủ có phải là làm trái quy tắc từ góc độ này xem đương nhiên là lâm bạch dược lại nhấp một hớp hoa kim nước quay đầu nhìn về phía la kha la kha háng dọn một cái nói lâm tổng Ta nhờ Đại học Kinh tế Pháp lão sư cố vấn quốc nội một vị nổi danh thổ địa pháp giáo sư. Hắn cho rằng, nước ta vật quyền hệ thống bao quát quyền sở hữu, dung lịch vật quyền cùng đảm bảo vật quyền các loại, mà thổ địa quyền sử dụng thuộc về điển hình dung lịch vật quyền. Chuyển thổ địa, làm cái này đạt được thổ địa quyền sử dụng một loại hợp pháp phương thức, chuyển thổ địa quyền sử dụng cũng thuộc về dung lịch vật quyền. Bởi vậy, từ chuyển thổ địa quyền sử dụng quyền lợi tính chất đến xem, chuyển thổ địa quyền sử dụng lẻ gian lên có thể kế thừa. Kế thừa. Lâm Bạch dược rốt cục nghe được một tin tức tốt, nói, ý tứ là cục lương thực cùng cơ giới sưởng làm cái này cơ quan quốc gia nắm giữ quyền lợi. Ninh An Điển sản làm cái này tư sí cũng có thể kế thừa nắm giữ. Là đạo lý này." La Kha nói, "Thủ địa pháp từ trước đến giờ có phòng tùy chỗ đi, theo phòng đi lời giải thích, phòng ốc quyền sở hữu phát sinh kế thừa sau, bởi phòng mà không thể chia lìa, thủ địa quyền sử dụng cũng đương nhiên tùy theo kế thừa. Tàn Tạ nhà lầu cũng là lầu, Ninh An Điển sản kế thừa tàn Tạ nhà lầu phòng ốc quyền sở hữu, thủ địa quyền sử dụng cũng thuận theo kế thừa, thủ địa quyền sử dụng chuyển phương thức cùng phụ gia quyền lợi đồng dạng hẳn là kế thừa. Nếu như chỉ là đơn giản như vậy, Tình thế cũng sẽ không gấp gáp đến Ninh An Điền sản sắp đóng cửa mức độ. Lâm Bạch Dược nhạy cảm bắt lấy mấu chốt trong đó, nói: đây là giáo sư cá nhân kiến lý giải, vẫn có chuyên môn pháp luật pháp quy điều khoản làm cái này căn cứ. La Kha cười khổ nói: giáo sư nói bất động sản giới cực nhỏ gặp phải như vậy mâu thuẫn xung đột, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào kiến thức dự trữ, kết hợp nhiều cái pháp luật hệ thống tiến hành biện chứng. Quốc gia cũng không có ban bố chuyên môn pháp luật pháp quy đi phán định cái vấn đề này đúng sai. Giáo sư lời giải thích rất truyền truyền, bất động sản giới cực nhỏ gặp phải ý tứ là có thể làm bất động sản nhân mạch quan hệ đều rất cứng rất cứng. Nếu có thể bắt đến chuyển thổ địa lầu bàn, liền không thể xuất hiện, kiến thiết dùng quy hoạch giấy chứng nhận, là một năm, kỳ vẫn là 70 năm, kỳ như vậy sự kiện quỷ dị. Hết lần này tới lần khác Lâm Bạch Dược sủi trẹo, gặp phải hứa vệ quốc cái này lỗ sắt. Lâm Bạch Dược suy tư chốc lát, nói, vậy ngươi có hay không hỏi một chút hắn, nếu là tỉnh quốc thổ sảnh kiên trì không thừa nhận Ninh An Điền sản kế thừa hết thể quyền lợi, chúng ta nên làm gì? Giáo sư nói, có thể hành chính tố tụng. Nhưng hành chính tố tụng trong lúc, Ninh An Điền sản nghiệp vụ sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Cái được không đủ bù đắp được cái mất, tận lực vẫn là đàm phán hiền thường. Lâm Bạch Dược lắc lắc đầu, cùng hứa vệ quốc cửu hận không cách nào hóa giải. Song phương đã là một mất một còn trạng thái, không thể hiệp thương. La Kha nhìn một chút sắc mặt của hắn, lại nói, nhằm vào điều thứ nhất, giáo sư đề nghị thổ điệu công dụng thay đổi hợp đồng có thể một lần nữa báo cáo công chúng, lãng phí một chút thời gian, vấn đề không lớn. Nhằm vào điều thứ hai, tiêu chuẩn giá đất thuộc về thị quy cùng tỉnh quy lên xung đột, điều này cần giao cho tỉnh phán quyết, tốn thời gian tốn sức lực, cũng chưa chắc có thể thắng. Nhằm vào điều thứ ba, chỉ có hành chính tố tụng, tuy rằng có thể thắng, còn là tốn thời gian tốn sức lực. Lâm Bạch Dược tỉnh táo nói, chính là thuyết phục qua bình thường đường tắt giải quyết, chúng ta hoàn toàn rơi vào hạ phòng, tốn thời gian tốn sức lực, thành bại tỷ lệ 5 năm. Sở Cương mấy người trầm mặc, La Kha gật gù, nói, 5 năm cũng là đánh giá cao, 3 phần 10 phần thắng. Lâm Bạch Dược nhắm hai mắt lại, thoáng qua mở, con mắt màu đen tỏa ra lệnh buốt tác liệt, nói, nếu bình thường đường tắt không được, vậy thì mở bàn đi, bàn cờ này, ta tìm người khác tới với hắn xuống. Chương 435, Ngưng hẳn. Tan họp sau Lâm Bạch Dược đi tòa thị chính tìm tới Tiểu Duyên Nhiên, Tiểu Duyên Nhiên cũng chính xuất đầu mẹ trán, hứa vệ quốc cho hắn áp lực lớn lao vượt quá tưởng tượng, địa phương thế lực chi chi sâu, càng là vượt quá tưởng tượng. Lâm Bạch rượi cười lạnh nói, đều nói hứa ra một môn sáu hổ, đó là hổ sao? Đó là môn thiệt. Tiêu Duyên Nhiên thở dài, lặng lẽ không nói. Năm 97 khủng hoảng kinh tế sau, quốc nội kỳ thực đã hoàn toàn quẳng đi tại việt thức con đường, quan hệ quốc kế dân sinh ngành nghề nhất định phải vững vàng chưởng khống ở người mình trong tay, trở thành thượng tầng nhận thức chung. Có thể sau lần đó 20 năm, xã hội phát triển tiến vào chu kỳ luật, giai tầng lưu động càng ngày càng khó. Nghiên cứu cán bản, lập ra chế độ giai tầng hưởng thụ phát triển tiền lãi, mà bị quản chế độ thống trị giai tầng gánh chịu phát triển thành phẩm. Liên của cải tập trung, quyền lực tập trung, đào tạo một đứa bé thành tài cần tài nguyên, vượt xa người bình thường có thể thu hoạch cực hạn. Bần càng bẩn, phú càng phú. Trên lệch kéo lớn, như hồng câu. Vì lẽ đó, tại sao các minh tinh hy vọng chính mình hài tử tiếp tục làm minh tinh? Tại sao các quan lại hy vọng chính mình hài tử tiếp tục làm quan viên? Tại sao nông dân lại không hy vọng chính mình hài tử tiếp tục làm nông dân? Nông dân dùng mấy đời chạy xuôi máu mồ hôi cùng suy nhược thân thể, mạnh mẽ nâng lên cái kia bị mang nhiều kỳ vọng hài tử, con lấy chấn nhỏ làm bài nhà chào phúng, ra sức hướng lên leo lên, nỗ lực đột phá hồng câu lại trời, thay đổi vận mệnh. Cái này cũng là người bình thường đối với cụ cái tuyển mộ, công ty bất công, lợi ích chuyển vận các loại hiện tượng ghét cay ghét đáng nguyên nhân. Bởi vì cho người bình thường tiến lên con đường, liền như thế chật hẹp, có thể một số vô học cặn bạ đám người, nhưng có thể dễ như trở bàn tay ở từng cái cha mẹ đời đem khống chế trong lĩnh vực lăn lộn vui vẻ sung sướng. Người điểm cuối là khởi điểm của người khác, dân vẫn quần quật, tự nhiên có thể lý giải. Nhưng dân vẫn lại là vô dụng nhất đồ vật, xã hội chu kỳ luật quần quật về phía trước, chưa bao giờ lấy người ý chí làm vì rời đi. Tài phiệt bị bóp chết ở giữa đường, như là sau đó bở bở ai chỉ có thể tính người có tiền, không thể gọi tài phiệt Có thể như hứa ra như vậy môn phiệt vẫn là sẽ hình thành, bọn họ thực lực, ngay cả dễ ở kinh thành tiểu duyên niên đều không thể đối kháng chính diện. Tiêu thị trưởng, nếu là không có gì trọng yếu sắp xếp, theo ta đi chuyến Việt Châu đi. Việt Châu? Đúng đấy, lâu như vậy rồi, cũng nên đi bài kiến Mẫn thư ký. Tiểu duyên niên mặt người, do dự một chút, dứt khoát móc tim móc phổi nói, Lâm tổng, điều nghiên tổ trụ chết rồi pháp quy làm việc, Mẫn thư ký không thật mạnh làm can thiệp. Chính là cáo trạng, ta phòng trường hắn ý kiến cũng sẽ là giải quyết việc chung, như thế điều tra. Cứ như vậy, liền đem cuối cùng đường cho chết. Lâm Bạch Dược cười nói, "Ta rõ ràng, điều Nghiên tổ lần này ra tay rất thông minh, chào tần xấu tất cả đều là ba phải cái nào cũng được, ông nói ông có lý bà nói bà có lý, tạm bị đến trời tối cũng phân không ra đúng sai." Mẫn Thư ký không thể tổn hại điều Nghiên tổ nhiều như vậy độ ngành nhân tâm, cố ý giúp đỡ Ninh An Điền sản kéo thiên giá. Tiểu duyên nhiên thấy Lâm Bạch Dược am hiểu sâu cái bên trong ba vị, thở phào nhẹ nhõm, nói, "Ta ý kiến, chúng ta gác lại tranh luận, không cần để ý đến điều Nghiên tổ, nên làm gì làm gì." Cần Toa thị chính đứng ra, khẳng định toàn lực chống đỡ. Ngược lại ngoại trừ cái kia hai cái lò bản, cái khác bất động sản tiêu thụ tất cả thủ tục đầy đủ hết, tăng cường cái khác bán, hao tổn chính là điều nghiên tổ lại có thể kiên trì bao lâu. Nói như vậy, như vậy xử lý là tốt nhất sách. Trước tiên hao tổn, chờ điều nghiên tổ giải tán, lại từng cái bộ ngành đi khơi thông, coi như quốc thổ sảnh cuối cùng vẫn kiên trì đối nghịch, khi đó tìm mẫn thư ký đứng ra, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, nói, Ninh An điền sản không phải chỉ làm đông giang những hạng mục này, sau đó còn muốn đi thành phố Lâm Hải, Tần Đại thị, Việt Châu thị thậm chí tôi hỏi toàn tỉnh mua đất xây lầu cũng không thể tại mọi thời khắc đối mặt hứa vệ quốc làm khó dễ, hắn có cái kia tinh thần, ta không cái kia sức mạnh. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, lần này tuy rằng không thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hắn, nhưng cũng phải để cho hắn không còn dám dễ dàng tìm đến gây rối. Tiểu duyên nhiên tinh tế phán đoán, cảm thấy có lý, lại thấy hắn chủ ý đã định, nói, "Tốt, ta sắp xếp một thoáng, chúng ta hiện lại xuất phát." Việt Châu, vấn thủ chỉ chỉ 53 tuổi, cấp bậc này bên trong xem như là còn trẻ nhất cán bộ một trong, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Ngoại giới nghe đồn hắn nghiêm túc thật trọng, làm việc quyết đoán mười phần, nhưng mà đối với Lâm Bạch dược lại biểu hiện rất là hiền lành chủ động ở cửa phòng làm việc liên tiếp, mà lại hai tay nắm chặt nhẹ lay động 3 giây trở lên, dẫn tới Kiều duyên niên liên tiếp liếc mắt, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Lâm tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không dám nhận. Lâm Bạch dược mau mau khiêm nhượng vài câu, chờ vào phòng, phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, biết mẫn thủ trí thời gian quý giá, hắn trực tiếp tiến vào đề tài chính, vẻ mặt cực kỳ thành cần nói, "Mẫn thư ký, hôm nay tới đây, chính là cùng ngài xin lỗi, cũng là cùng ngài cáo cái biệt." "Ồ, Lâm tổng muốn đi đâu?" Mẫn thủ trí nụ cười không thay đổi, chờ Lâm Bạch dược đoạn sau. Tình huống là như vậy, Mẫn thư ký Ta ở Đông Giang đầu tư 5.000 vạn xây cái điện thoại di động xưởng, nguyên bản kế hoạch tín sản bộ điện thoại di động giấy phép có thể thuận lợi bắt đến, có thể ở giữa vẫn là gặp phải rất nghiêm trọng ngăn trở. Sau đó, tuy rằng may mắn gửi giấy, nhưng vì thế trả giá rất lớn đánh đổi. Lâm Bạch dược một không tố khổ, hai không cầu tình, chỉ là rất bình dị rằng khoảng thời gian này chân thực chuyện đã xảy ra, nói, đồng thời, mở ở Việt Châu Huyễn Thỏ mạng lưới công ty cũng là do vì vận doanh thành phẩm quá cao, trước sau không có thể rơi xuống hợp lý trình độ, bất đắc dĩ chỉ chuẩn bị cẩn thận di chuyển đến Thượng Hải Đông Giang sáng nghiệp viên khu. Vừa vận ta cùng phụ trách sản nghiệp viên khu triều thương công tác nhiều phó thị trưởng nhận thức, hắn rất có thành ý mời, ta không có cách nào từ chối, cũng không có sức từ chối. Chỉ là cái này vừa đến vừa đi, thương ngân đọ cốt, công ty sẽ có một cái ngắn hạn chi gia tăng lên dữ dội. Nhiêu Ngọc kỳ sao? Lâm Bạch dược vội hỏi, "Vâng, Mẫn thư ký nhận ra sao?" "Đâu chỉ nhận ra, rất quen thuộc." Mẫn thủ trí cười nói, "Tiểu Nhiêu trước đây cùng ta đều ở lĩnh Nam từng công tác, còn kém điểm đáp ban ngành. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm, càng đến tại ta gấp tưởng." Lâm Bạch dược đầy mặt hổ thẹn, giải thích, "Thực sự là tài chính liên xệ ra vấn đề." Bằng không huyễn thỏ mạng lưới ở Việt Châu thâm canh mật thám, nhất định sẽ có cực kỳ tốt phát triển tiền cảnh Tiểu Duyên niên xen vào nói, Mẫn thư ký, năm nay đêm hội mùa xuân tiểu phẩm bên trong xuất hiện tức thời thông tân phần mềm thế thao, chính là huyễn thỏ mạng lưới đẩy ra sản phẩm. Mẫn thủ trí gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến, ra hiệu Lâm Bạch Dược tiếp tục. Kỳ thực tài chính liên vấn đề, ta có hậu bị phương án giải quyết. Lâm Bạch Dược bắt đầu cắt đề tài chính nói, ninh an điện sản cùng đông giang thị thành kiến đầu hợp lực sửa trị tàn tạ nhà lầu hạng mục lúc đầu thấy được hiệu quả, lại đúng lúc gặp quốc gia thị trường bất động sản cải cách chính sách ban bố, nếu như thuận lợi mở bán, có thể nhanh chóng hấp lại mấy ngàn vạn nguyên tài chính. đáng tiếc tòa thị chính cùng quốc thổ sảnh cầm đầu điều nghiên tổ ở một số vấn đề trên tồn tại ý kiến bất đồng, dẫn đến ninh an điện sản đối mặt ngừng kinh doanh chỉnh đốn cảnh khốn khó. ta tin tưởng công ty cùng tòa thị chính công tác không có chỗ sơ suất, cũng tin tưởng điều nghiên tổ là như thế y qui làm việc, giả lấy thời gian, song vương hẳn là có thế hát. hiệp thương nhất trí, hắn lộ ra mấy phần khó khăn cơi khổ, nói nhưng làm xí nghiệp chính là như vậy, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. một khi tài chính liên xảy ra vấn đề, sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền, căn bản không chế không được hậu quả. vì lẽ đó ta nói muốn hướng về mẫn thư ký xin lỗi, bởi vì những thứ này khó khăn đồng thời xuất hiện, tinh thịnh cũng không đủ tài chính hoàn thành đối với tô trọng số khống sắp nhập. lần này sắp nhập khả năng muốn không bệnh mà chết. chương 436, lùi một bước để tiến hai bước. tô trọng số khống lần này sắp nhập gây dựng lại, đối với trong tình tầm quan trọng không cần nói cũng biết, là lùi một bước để tiến hai bước, uy hiếp lãnh đạo, không giải quyết ta nan đề, liền bỏ gánh rời đi. ngược lại lửa giá lên rồi nếu không phải tinh thịnh cùng lâm bạch Dược, mà là toàn bộ tỉnh tô Hoài bộ mặt, hay là chỉ là tài chính xáo lộ, đùa bỡn tài kỹ, thả ra tiếng gió sắp nhập tô trọng, chỉ vì lôi kéo ngân hàng cùng chính phủ làm vì tinh thịnh tán thành, nhu cầu khoản vay, chính sách cùng những phương diện khác lợi ích, mặc kệ một loại nào, lâm bạch Dược đều là bắt hắn ở tỉnh tô Hoài toàn bộ sự nghiệp được an cả ngã về không. Vạn nhất mẫn thủ trí không ủng hộ, huyết vỏ mạng lưới rời đi việt châu chỉ là bước thứ nhất, linh an điển sản tất nhiên cũng không còn đường sống, linh an khoa học kỹ thuật, ngân hà ánh tượng còn có, có tinh thịnh văn hóa, toàn đến thất bại chầm xa, di chuyển nơi khác. Tiểu duyên niên trước đó không có nghe lâm bạch dược nói ra hắn dự định, lúc này trong lòng căng thẳng, theo bản năng nghĩ muốn giúp đỡ đánh giảng hòa, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng lại đống nhiên ngừng lại. Lâm bạch dược không phải kích động người, nhận thức tới này, tự sẽ không khiến bằng hưu thất vọng. Như vậy liều lĩnh, nhìn như cấp tiến, kỳ thực cẩn thận ngấm lại, có lẽ đúng là phá cục diệu chiêu. Vì lẽ đó hắn quyết định yên lặng xem biến đổi. Tất cả sáp nhập ra thị trường công ty án lệ bên trong, thành công không phải bình thường, thất bại mới là bình thường. Bao nhiêu sào hừng hực sắp nhập sự kiện, mỗi lần ở ký kết ý đồ thỏa thuận sau, đều sẽ bởi vì đủ loại vấn đề mà tuyên cáo ngưng hẳn đối với trong tỉnh tới nói ôm lớn nhất kỳ vọng nhưng cũng có đối mặt thất bại trong lòng mong muốn bởi vậy khi lâm bạch dược trước tiên đưa ra giải thích hợp lý lại tràn ngập cái này nói ra dự định thủ tiêu tinh thịnh cùng tô trọng số khống giao dịch nghe vào mẫn thủ trí trong thay cái này cũng không phải nguy hiểm mà là trước mắt người trẻ tuổi ở dùng hết cả người thế võ sau lựa chọn đối mặt hiện thực bất đắc dĩ túi đầu chịu vua mẫn thủ trí không có tiếp tục tô trọng số khống đề tài mà là thần sắc nghiêm túc hỏi tiểu duyên niên nói ninh an điện sản tình muộn có phải là cùng lâm tổng nói như thế tiểu duyên niên ngồi thẳng người biết được hay không được ở đây một lần Lâm Bạch dựa cầm chính mình ở tỉnh Tô Hoài toàn bộ sự nghiệp mở đầu, hắn làm cái này đáng tin minh hiếu, nhất định phải lấy ra hoàn toàn đắc tội hứa vệ quốc dũng khí đến kết thúc, nên liều mạng. Mẫn thư ký, Ninh An Điền sản thành lập kỳ thực là Lâm tổng vì trợ giúp Đông Giang thị giải quyết quấy nhiêu tòa thị chính cùng bách tính nhiều năm, nhất là thói quen khó sửa tản tạ nhà lầu hạng mục cũng khai sáng tính đưa ra thành kiến đầu cầu tứ. Chuyện này, ta trước hướng về ngài báo cáo qua. Mẫn thủ trí gật gù, nói, ta nhớ tới đương thời đã nói, nếu như cái này hình thức có hiệu quả, có thể cân nhắc toàn tỉnh mở rộng. Tiêu Viên nên nói, sự thực chứng minh. Trải qua thành tiến đầu cùng Ninh An Điền Sản liên hợp hoạt động, toàn thành phố tàn tạ nhà lầu hạng mục quả thật bị bàn sống, lập tức liền có thể đưa lên thị trường. Nhìn thấy hiệu quả, hắn đũng nhiên khí phẫn điên đứng, hồn nhiên không để ý ở Mẫn Thủ Chí trước mặt thất thố, nói, nhưng Hứa Vệ Quốc không biết ý gì, dơ bộ xây dựng cải cách dân thành phố nhà ở đại kỳ, đối với Ninh An Điền Sản không hề có đạo lý tùy ý chấn ép. Trứng gà bên trong chọn cấp xương, không nói chính sách, không nhìn lịch sử, không kết hợp thực tế. Chẳng lẽ muốn xem Ninh An Điền Sản đóng cửa, Đông Giang tàn tạ nhà lầu sửa trị mắc cạn mới sau nhanh. Mất thư ký, Hứa Vệ Quốc chủ đạo điều nghiên tổ làm tất cả những thứ này đã ở Đông Giang game nên dư luận mãnh liệt bất mãn. Tình huống cụ thể, trong tỉnh có thể phái người đi thăm dò. Ta đối với ta ngày hôm nay nói mỗi một câu nói phụ trách, trực tiếp điểm danh nói họ, không hỏi cũng biết. Song Phương mâu thuẫn tích lũy đến mức không thể điều hòa, Mẫn thủ trí không chút biến sắc, không có đối với kiểu duyên niên dũng dại phát biểu ý kiến, mà là đứng lên đến cùng Lâm Bạch Dược nắm tay, nói, Lâm tổng, những tình huống này ta sẽ tìm hiểu một chút. Bất quá, vấn đề tiền bạc không phải vấn đề lớn, chỉ cần chúng ta Song Phương đều có thành ý, tổng có thể tìm tới vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tô trọng số không gánh chịu Tô Hoài mấy đời người tinh thần tín ngưỡng, nếu như sắp nhập có thể viên mãn hoàn thành, không chỉ có Tô Hoài phụ lao sẽ cảm tạ ngươi, chúng ta những thứ này thẹn với bách tính tín nhiệm, không đem Tô trọng số không làm tốt người, cũng sẽ tự đáy lòng cảm tạ ngươi. Tiêu duyên nhiên đưa Lâm Bạch Dược đi tới cửa đại viện, việc đã đến nước này, không có gì để nói nhiều, chỉ có thể lặng lặng đợi Mẫn Thủ chí quyết đoán. Tiêu Thị trưởng, tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Lâm Bạch Dược ánh mắt kiên nghị, nhẹ giọng nói, lấy thân phận của ta bây giờ, kỳ thực xa xa không đủ để ở Mẫn Thư ký trước mặt đàm luận đông lỗ tây, chỉ bất quá bởi vì Tô trọng số không ý nghĩa là thủ tinh thịnh đồng ý dùng giá cao tiến hành sáp nhập mới để ta may mắn lướt qua mấy cái cấp bậc có thể cùng mẫn thư ký trực tiếp nói chuyện vì lẽ đó tôn trọng số khống là ta thuyết phục mẫn thư ký chống đỡ to lớn nhất lá bài tẩy không nắm cái này làm thẻ đánh bạc lại như trước ngươi nói mẫn thư ký có thể sẽ không thâm nhập tham gia việc này tiểu duyên niên thở dài nói vẫn là quá mạo hiểm may là mẫn thư ký thái độ tựa hồ thiên hướng chúng ta bằng không ngươi vẫn đúng là định đem công ty toàn chuyển tới đồng giang đi không không đến nổi ta trong lòng có đoán đi không tới bước đi kia lâm bạch dược nhìn một cái bốn phía đệ thấp tiếng nói nói tiểu thị trưởng ngươi nói Chuyện mắt giỏi nhất để số một số hai bước tiến đồng điệu chuyện là cái gì? Tiểu Duyên Nghiên suy nghĩ một chút, nói, chỉ có Tô Trọng Số khống sắp nhập, đây là đối với tất cả mọi người đều có chuyện lợi. "Hả? Ngươi ý tứ?" Không sai. Lâm Bạch rực khỏe môi hơi vung lên, hắn động tác này nhìn như đập nồi dìm thuyền, kỳ thực định liệu trước, nói, Tô Trọng Số không đối với ta là thẻ đánh bạc, đối với mận thư ký lại làm sao không phải là. Hứa Vệ Quốc đem chính mình cái kia mảnh đất nhỏ kinh doanh thùng sắt tựa như, chụp Mẫn thư ký tính tình, có thể chịu hắn bao lâu. Hiện tại sở dĩ không có động thủ, một là Hứa Vệ Quốc công tác biểu hiện đúng quy đúng củ, không tìm được lý do thích hợp, hay là muốn cân nhắc tỉnh phụ bên kia khả năng xuất hiện lực cản. nhưng hôm nay nhớ bản sáng lá bài tẩy, cái này hai cái không còn là không thể vượt qua hùng câu. hắn cho ta chống đỡ, ta cho hắn bảy săn vượt qua hùng câu cầu. mẫn thủ trí dặn dò thư ký tìm tới Nhiêu Ngọc Kỳ dây số, dùng văn phòng điện thoại bàn gọi tới. hai người là lão quan hệ, ngắn gọn Hàn Huyên sau, mẫn thủ trí treo kẹo nói, Ngọc Kỳ, ta còn không chúc mừng ngươi mới gánh đồng Giang sản nghiệp phát triển trọng trách, ngươi liền đến Toại Hải cậy ta có tưởng. đầu bên kia điện thoại truyền đến Nhiêu Ngọc Kỳ hiền lành lịch sự tiếng cười, nói, lão bí thư. Ta sáng sớm hôm nay còn đang suy nghĩ, ngày lúc nào sẽ phát hiện Tô Hoài làm mất một con xe xuống trứng vàng vương hoàng. Không nghĩ tới người à, là không thể đắc ý quá sớm, nhanh như vậy liền tìm ta hưng binh vấn tội. Xuống trứng vàng vương hoàng. Nhiêu Ngọc Kỳ nghi ngờ nói, ngươi không phải là bởi vì vẫn thỏ mạng lưới chuyện tìm ta. Không phải, vấn thủ trí lơ Ngơ nói, ta tìm ngươi là muốn nghe một chút ngươi đối với Lâm Bạch dược người trẻ tuổi này cái nhìn. Lâm tổng A. Nhiêu Ngọc Kỳ vừa nghe không phải vì vẫn thỏ mạng lưới, tiếng nói nhất thời ung dung rất nhiều, nói, nói như thế nào đây? Ta có thể cảm giác được trên người hắn có một loại rất mãnh liệt lòng yêu nước, không chỉ có đối với kinh tế cùng sản nghiệp khuynh hướng kiến giải độc đáo, hơn nữa ngực có sâu khe, tương lai không thể đo lường. Tốt, ta biết rồi. Bây giờ nói nói con kia để xuống trứng vàng vương hoàng. Lão bí thư, như ngươi vậy ta có thể cúp điện thoại, đe dọa đương nhiên vô dụng. Nhiêu Ngọc Kỳ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nói, huyệt thọ mạng lưới buôn bán lo gì cùng lợi nhuận hình thức, ta đến hiện tại còn mỏ không rõ lắm. Nhưng có một chút, nước ngoài đồng loại phần mềm Icarus bán ra gần ba ước USD quốc nội thị trường quy mô, vừa xa Icarus, huyệt thọ thành tiệu cũng hẳn là sẽ không dừng lại tại ba ức cũ SD. cái này nếu không là sẽ xuống trứng vàng vượng hoàng. lão bí thư, ta đem đồng giang sản nghiệp viên lớn nhất cây kia cây ngô đồng chặt xuống đến cho ngài đưa đến tôi hoài đi. Mẫn thủ trí tới điểm hứng thú, nói, liền ngươi vị này kinh tế học lớn tiến sĩ đều xem không hiểu buồn bán hình thức, làm sao xác định nó liền có thể trưởng thành đây? ta điều tra qua, huyên vọ đẩy ra thế thao phần mềm, hiện tại đăng ký nhân số, ngày đều ở mạng trên cùng tăng trưởng tỷ lệ đều cao người, tuyệt đối có thể trở thành là quốc nội tức thời thông tấn ngành nghề bá chủ. Tuy rằng tạm thời xem không hiểu nó vơn bán hình thức, nhưng ta rất coi trọng Lâm Bạch dược người này, đồng thời một công ty nếu như năm mấy ngàn vạn người sử dụng số lượng, bất luận làm cái gì đều sẽ là niềm ép thức. Nhiêu Ngọc Kỳ nói, rất nhiều người không nhận ra được điểm này, Internet thời đại, người sử dụng số lượng mới thật sự là có thể thay đổi thế giới lôi vào. Vì lẽ đó nghe Lâm tổng nói nguyễn thọ mạng lưới là bởi vì Việt Châu cung cấp điện cùng mạng lưới không ổn định, khó có thể thỏa mãn Internet công ty thực tế nhu cầu, ta kỹ thực đã nghĩ rảnh thì giờ tìm lao bí thư tâm sự. Cuộc điện thoại, Mẫn Thủ Chí chỉ hơi trầm ngâm, gọi tới thư ký, Lâm Thời thay đổi chế chiều hôm nay hành trình đến nhà an ủi mấy vị cách về hưu cán bộ kỳ cựu. Nên thanh lý, nhất định phải thanh lý. Không phải vậy lại gây ra cung cấp điện cùng mạng lưới không ổn định chuyện cười, nơi nào còn có thể có xí nghiệp dám đến tô hoài đầu tư buôn bán. Chương 437, kiếm thạch Tư bản. Quy mộng cư bên trong, Mạc Nghiễm thì biết được Lâm Bạch dược dùng tô trọng số khống làm cái này thẻ đánh bạc, hướng về mẫn thủ Trí tạo áp lực, môi đỏ nhúc nhích, miệng nhỏ khẽ nhếch, càng nửa ngày không nói tiếng nào. Lâm Bạch dược cười nói, làm sao? Mẫn thủ chí lại không phải ăn thịt người con cọp, sợ hắn làm cái gì? Không phải sợ. Mạc Nghiễm Thỉ mi tâm nhíu lên, nói Dù sao ngươi gốc rễ ở Tô Hoài, thật muốn là làm tức giận Mẫn Thủ Chí, hậu quả thực sự khó có thể chịu được. Lâm Bạch Dược hờ hững nói, mặt láo bản, các ngươi kỳ thực đều là một điểm. Cái gì? Thời đại không giống. Từ Huyễn Thỏ thuận lợi đẩy ra thế thao, cũng đạt được khai môn hồng sau, ta đã bắt đến Internet vé vào cửa, cái gọi là gốc rễ không tại Tô Hoài, mà ở bất kỳ thích hợp Huyễn Thỏ phát triển địa phương, thì như Thương Hải. Đúng, Thương Hải Nghiêu Ngọc Kỳ đối với Huyễn Thỏ cảm thấy rất hứng thú, dành cho đại lực chống đỡ. Hắn là chân chính hiểu kinh tế hiểu kỹ thuật lãnh đạo, đối với Internet hiểu rõ cùng đem công chế, tỉnh cấp tầng thứ rất ít người so với. Mặc Nhiệm thì cảm giác kinh sợ, nguyên lai ở Lâm Bạch Dược trong lòng, nhìn như không thế nào bắt mắt Huyễn Thỏm mạng lưới, tầm quan trọng dĩ nhiên vượt quá những công ty khác. Internet. Trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên, Lâm Bạch Dược nghiêm túc nói, nếu như hôm nay chọc giận Mẫn Thủ trí, ta thả rằng từ bỏ Linh An Điền Sản không muốn, chỉ đem Linh An khoa học kỹ thuật cùng ngân hà ánh tượng chuyển tới Thượng Hải đi, cùng lắm thì tổn thất mấy trăm vạn, thay cái cần tắc vô ưu. Mặc Nhiệm thì lại lần nữa bị hắn quyết tâm trấn nhiếp, nói, thật có thể cẩn tắc vô ưu sao? Thiên hạ quạ đen giống như đen, Thượng Hải cũng chưa chắc không có hứa vệ quốc hạng ngũ. Mặt láo bản, thời đại mới đến rồi. Lâm Bạch dược lập lại, thời đại mới đến rồi, hứa vệ quốc hàng ngũ chỉ là tiện giới chi mau. Bọn họ am hiểu ở truyền thống lĩnh vực sưng vương sưng bá, tùy ý làm vậy, một tay che trời. Có thể internet phát triển tốc độ cùng phát triển đường tắt đã vượt qua tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Khi bọn họ còn không phản ứng lại trước, hoặc là nói còn đến không kịp đưa tay đi can dự trước, internet sẽ như kỳ tích sinh ra một nhóm lớn sĩ nghiệp ưu tú cùng ưu tú nhà sĩ nghiệp. Thường ngày những kia bắt bí sĩ nghiệp cùng nhà sĩ nghiệp xáo lộ sẽ không lại có thêm lớn như vậy uy lực, thậm chí sẽ không thể ra sức mặc nhiễm thì đôi mắt đẹp tựa hồ sinh trưởng ở lâm bạch dược trên mặt một hồi lâu mới nói bất quá có thể thiếu tổn thất mấy trăm vạn chung quy là chuyện tốt bởi vì từ kết quả xem ngươi thật giống như đánh cược thắng lâm bạch dược mỉm cười ung dung chậm rãi xoay người nói đánh cược mà đều là có thua có thắng nếu có năm thành nắm là có thể thử một chút hiện tại kinh tế ưn xoái các nơi đem kêu gọi đầu tư thương mại xem là hạng nhất đại sự nơi này không để lại tự có lưu lại người nơi còn sợ bị hứa vệ quốc bức không chết được chỉ cần một ninh an điển sản sát thực không quá quan trọng có thể thêm vào ninh an khoa học kỹ thuật đây Đủ để đối với chính đang tại mở xây điện tử khoa học kỹ thuật viên hình thành bảo kích, lại thêm vào ngân hà ánh tượng đây. Tinh thịnh là cả nước nổi danh xuất bản sĩ nghiệp, đột nhiên rời đi Việt Châu, sẽ có hay không có chuyện tốt truyền thông phỏng vấn đưa tin chút tin tức. Ta rõ ràng đạo lý này, trong tỉnh tất cả đều là cao nhân, có thể không hiểu sao. Có kiến thức người không thể ngồi xem hứa vệ quốc vì một mình tư lợi, hỏng rồi tô hoài hoàn cảnh đầu tư. Mặc Nghiễm thì suy tư, đông nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Mạch Dược, nói, ngươi khi đó đột ngột quyết định muốn sáp nhập Tô Trọng số không, có phải là sớm đoán được sẽ có cái này một ngày? có phải là cũng sớm đoán được, chỉ cần đem tô trọng số không nắm trong tay, liền có thể ở tỉnh tô hải bên trong ổn đứng ở thế bất bại. Lâm Bạch dược núi núi vai, nói ba phải cái nào cũng được năm chữ, nói ta không phải thần tiên. Mặc nhiệm thì cũng không có tiếp tục truy hỏi, nói có cái gì ta có thể làm. thật là có sự kiện muốn cố vấn xuống ngươi ý kiến, ta dự định ở quần đảo Cayman đăng ký một nhà đầu tư công ty, vừa muốn dùng ngươi thân phận làm pháp nhân, còn muốn để ngươi làm cái công ty đồng sự. tuy nói là thương lượng, có thể mặc nhiệm thì làm sao có khả năng không đồng ý. đậu xanh cuộc chiến kết thúc sau cuộc đời của nàng cùng lâm bạch dược đã sâu sắc bó cuốn lấy nhau, không còn sự phân biệt. muốn ta thao tác sao? không cần. hai ngày nữa xin thị ạ sẽ đến việt châu cùng gặp mặt ta. đến thời điểm giới thiệu các ngươi nhận thức, đăng ký cây men công ty chuyện, ngươi phụ trách cùng nàng kết nối. tốt, giao cho ta đi. mập nhiễm thì lại nói, tên công ty nghĩ được chưa? ạ ito camty tổ, ạ ito tư bản, ạ ito tiếng trung ý tứ là kiếm thạch, vì lẽ đó ạ ito camty phiên dịch lại đây chính là kiếm thạch tư bản. ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục dùng ngân thiểm sang đầu hệ liệt, cọc vàng, cọc đen cái gì? Lâm Bạch Dược bị nàng đột nhiên xuất hiện cười gần nói nghẹn một thoáng, nói, không đến nỗi như vậy không văn hóa, Ngân Thìa Sang đầu tập trung quốc nội, Kiếm Thạch Tư bản tập trung nước ngoài, nội ngoại kiêm tu, cấp. đến tiền mới nhanh mà. Mặc Nhiệm thì nói, nói đến đoạt tiền, thân sơ thành mỗi ngày xuất quỷ nhập thần, đến cùng làm thế nào rồi? Lão thân là cất giấu cửu u phía dưới, động thi lại trên 9 tầng trời, ngủ Đông Kỳ đi qua, lập tức lên đỏ, đỏ. Ngươi nếu là có hứng thú, việc này ngươi cũng có thể phụ trách theo vào, chứ không phải là cùng Hà Minh đấu pháp sao? Mấy tờ báo lớn biện luận luật thuế cải cách chuyện, kết giao không ít tài chính loại phóng viên bằng hưu chờ thêm tháng riêng 20, mươi năm vị hoàn toàn tan mất mọi người bắt đầu chuyên tâm làm việc ta sẽ thông qua quan hệ sai người cũng tốt nền tiền cũng tốt ở mấy cái được chúng lớn nhất tài chính loại báo tập san trên mở ra thân chi luận chuyên mục do thân sơ thành soạn văn bình điểm thị trường chứng khoán mục đích đây để cho hắn trở thành cố bình chuyên gia vẫn là đỉnh cấp nhất loại kia mặt nhiễm thì vẫn không hiểu nói sau đó thì sao sau đó chờ tinh thịnh sắp nhập tô trọng số khống mượn sát ra thị trường thành công bắt đến tăng tiền phối cố tư cách ngươi liền biết một cái đỉnh cấp cố bình chuyên gia sẽ đối với giá cổ phiếu sản sinh cỡ nào sâu sắc ảnh hưởng vừa dứt lời, Mạc niệm vọt vào, vào, vui vẻ nhào tới Lâm Bạch Dược trong lòng ngực, nói, ca ca, ngày hôm nay chương trình học kết thúc, Ừm. học cái gì? ngày hôm nay mới học tán thủ mấy cái động tác, lại cùng các bằng hữu chơi bóng rổ, đúng rồi, huấn luyện viên còn để chúng ta leo vết núi, đoán xem ta cầm thứ mấy? Mạc niệm thì nghe theo bác sĩ tâm lý chỉ đạo, như Mạc niệm tình huống như thế, phòng ngừa ung tùm biện pháp chính là làm cho nàng nhiều vận động, tiếp xúc nhiều bạn cùng lứa tuổi, tăng cường lòng tự tin, để tính cách trở nên rộng rãi hòa bác, kiên trì, vết thương cuối cùng rồi sẽ vươn lên, đau đớn cũng sẽ lãng quên. Vì lẽ đó nghỉ đông trong lúc phong gia giúp đỡ tìm nhà đáng tin võ thuật quán huấn luyện, Mạc Niệm từ bắt đầu câu nệ đến hiện tại yêu quý, sắp thực thay đổi không ít. Thứ 5. Không phải, lại đoán. Cao vẫn là thấp. Cao hơn một chút. Thứ 3. Lại cao hơn một điểm. Thứ 2. Mạc Niệm cái nào còn không nhìn ra Lâm Bạch Dược ở treo chọc chính mình, không thuận theo nói, "Kaka." Lâm Bạch Dược cười to, sờ sờ tóc của nàng, nói, "Lợi hại như vậy, cầm số 1, nói đi, muốn tưởng tượng gì?" Ta nghĩ xem phim, có thể không? Mạc Nghiệm ngẩng đầu lên, Bảo thạch giống như lóe sáng trong con ngươi cất giấu mấy phần mong đợi cùng mấy phần khích ý. Ồ, cái gì điện ảnh? Lâm Bạch dược trong lòng kỳ quái, lẽ ra lấy hắn cùng Mạc Nghiễm quan hệ, tiểu cô nương không đến nỗi nhắc lên cái xem phim yêu cầu vẫn như thế rụt rè, nhất định là điện ảnh bản thân có vấn đề. Con trai đi học. Mạc Nghiễm thì hơi biến sắc, lo lắng nhìn Mạc Nghiễm. Lâm Bạch dược trầm mặc vài giây, nhẹ nhàng bóp bóp mũi của nàng, nói, "Có thể, ta cùng ngươi đến xem." Chương 438, Bác đại tinh âm. Con trai đi học là năm ngoái cuối năm chiếu phim điện ảnh, khả năng lại có dạp chiếu phim diễn lại, bị Mạc Nghiễm đi ngang qua nhìn thấy vì lẽ đó nhớ tới chính mình ba ba. bất quá tích cực đến xem nàng có thể chủ động đối mặt ba ba cái đề tài này nói rõ tâm lý trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt. ngăn không bằng sơ lâm bạch dược quyết định dẫn nàng đến xem bộ phim này. tuy rằng buổi tối còn có rất nhiều trọng yếu chuyện bận rộn nhưng cùng Mạc niệm yêu cầu so với những kia thả rằng trước tiên thả một chút. Mạc niệm cao hứng nhảy lên đến khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tỏa ra nụ cười hầu như có thể chữa trị lạnh lùng nhất lòng người. Mạc nghiễm thì nhìn về phía lâm bạch dược ánh mắt toát ra nhợt nhạt dịu dàng. thiếu niên bá đạo, thiếu niên lòng dạ, thiếu niên thần bí cũng không bằng thời khắc này làm cho nàng cảm thấy mê người. Mẹ, ngươi cũng đi có được hay không? Mặc nghiệm lại kéo Mặc Niệm thì nhu đề, ngước đầu nói, chúng ta người một nhà đều đi. Lâm Bạch Dược đứng ở Mặc nghiệm sau lưng đối với Mặc Niệm thì trừng mắt nhìn, trong lòng này điểm xấu xa không hỏi cũng biết. Tốt, ngươi đi trên lầu đổi thân quần áo, chúng ta ở cửa chờ ngươi. Chờ Mặc nghiệm rời đi, Mặc Niệm thì tiến đến Lâm Bạch Dược bên người, tuyệt mỹ gương mặt đưa tay là có thể chạm tới, cười nhẹ nói, nghiệm cứ gọi mẹ ta, gọi ca ca ngươi. Làm sao? Nghe được người một nhà liền có ý đồ xấu, có phải là cũng nghĩ kêu một tiếng mụ mụ đây? Lâm Bạch Dược da mặt có độ dài, nhưng là cùng ngự tỷ so với chiều sâu vậy khẳng định không được, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi mà đi. Sau lưng truyền đến Mặc Nhiệm thì làm cản lại rực rỡ tiếng cười. Xem chiếu bóng xong, Mặc Nhiệm khóc cao hào. Cuối cùng ở Lâm Bạch Dược trong lòng ngực ngủ say, trong nhộng không biết nghĩ tới điều gì, mũi còn đang nhẹ nhàng có rúm. Có lẽ là nghĩ đến Lưu Hán Nguyên cùng nàng vượt qua cuối cùng cái kia sinh nhật. Đem Mặc Nhiệm đặt lên giường, dịch tốt góc chăn, Mặc Nhiệm thì rón rén đóng cửa lại. Sau đó xuống lầu đi tìm hoa viên trong lương đình Lâm Bạch Dược. Ngủ xuống. Ngưng. Mặc Nhiệm thì đi tới bên cạnh, dựa lan can, phóng tầm mắt tới nước trong ao trăng sáng hình chiếu, tham thầm nói, Niệm nghĩ ba bà. Lâm Bạch Dược than thở, ai cũng thay thế không được phụ thân ở nữ nhi trong lòng địa vị, chuyện như vậy không có đường tắt, chỉ có thể giao cho thời gian chậm rãi làm nhạt. Như vậy đi, chờ ta bận rộn qua đoạn này, nhiều buổi cùng nàng. Cũng tốt, ta có thể cho nàng tất cả, lại cho không được phụ thích. Mặc Niệm thì trêu thức, ngươi là ca ca, có thể ông cụ non, liền tướng mạo mà nói, làm ba ba cũng không có gì không thể. Lâm Bạch Dược nghiêng đầu, cười nói, mặc láo bản, nói như ngươi vậy, ta hiểu lầm làm sao bây giờ? Mặc Niệm thì thẳng nhiên nói, còn có thể làm sao? Ngươi nếu là thật muốn nam nữ này điều chuyện, ta hiện tại là có thể cho ngươi. Lâm Bạch Dược không lời nào để nói cấp tốc nói sang chuyện khác, nói, ngươi để Lý Yên Chi điều tra Dương Dung, tiến hành làm sao? người đàn ông nhỏ bé, mặc nhiệm thì không có tiếp tục treo chọc hắn, nói, tháng trước Lý Yên Chi tra được Dương Dung ở tỉnh Giang Nam hoạt động tung tích, có thể nàng làm rồi một phiếu sau đột nhiên ẩn đi, tựa hồ người được nguy hiểm mùi vị, không biết trốn đi nơi nào. hiện tại ta người và Lý Yên Chi người chính đang tại tỉnh Giang Nam siêu tầm, chỉ cần Dương Dung không nhịn được lại ra tay, tổng có thể bắt được nàng đuổi cáo. muốn hay không ta hỗ trợ? Lâm Bạch Dược cười nói, trước chúng ta còn không là như vậy quen, ngươi từ chối hỗ trợ, ta nghe lời ngươi không nhún tay hiện tại ngươi ta tuy hai mà một cũng đừng nói cứu ai là ai, mau chóng tìm tới người chấm dứt tận đoán niệm liền có thể hoàn toàn thả xuống đi qua bắt đầu tân sinh cuối cùng hai câu đánh động mặc nhiễm thị hàm răng khẽ tán môi đỏ khít lâm bạch dược một chút không nói ra được phong tình vận trùng nói tốt hiện tại ta nghe lời ngươi lâm bạch dược ở lực lượng cảnh sát quan hệ rất cứng đem dương dung tin tức cá nhân báo đi qua kết hợp với mặc nhiễm thị trong tay tình báo hẳn là rất nhanh có thể khóa chặt vị trí của nàng hai người lại dành hàn nguyên một hồi lâm bạch dược rời đi quy một cư trở lại lan đỉnh bởi vì tới gần khai giảng Đại học sư phạm ký túc xá mở ra cho sớm phản trường học sinh, Chu Đại Quan liền trở về ở, miễn cho quay rồi Lâm Diệp hai người thế giới. Kết quả Diệp Tố Thương cách xa ở Thượng Hải, Lâm Bạch Dược một mình ở nhà, thói quen quần cư sinh hoạt, trái lại cảm thấy rất cô đơn. Ó ở sofa bên trong nhìn chút vợ cơ giờ, thực sự nhận không chịu được, lấy ra điện thoại di động gọi cho Diệp Tố Thương, không nghĩ tới Diệp Tố Thương bên kia rộn rộn rẳng rẳng, một hỏi, dĩ nhiên cùng Thái Tín Phong, Lôi Quang Minh, Mễ Nguyệt, Phương Ngọc Ly mấy người ở ăn ure, ngươi đuổi hạ thì a, ai nha, nghe tốt chưa? Diệp Tố Thương ngọt ngào cười nói, có phải là nhớ ta rồi? Có phải hay là không ta, cảm thấy trong nhà không ấm áp, có phải là nhớ ta nghĩ tới ngủ không yên. Lâm Bạch Dược há há muộn, Nguyên Nghi chụp điếu bắp bỏ, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, chỉ là yếu yếu ừ một tiếng. Ha ha, Diệp Tố Thương cùng mọi người so với cái dấu tay, đi tới bên cạnh địa phương yên tĩnh, Ôn Nu nói, ngoan rồi, ta ngày kia thì có thể trở lại. Lần này tuyển mộ rất thành công, đã xác thực có 12 cái thượng hải ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp nhập chức, tất cả đều là huyên thọ trước mặt cần gấp nhất nhân tài. Lão Thái cùng Tiểu Lôi hai người mừng rỡ miệng đều muốn miết đến lỗ tai một bên, mỗi ngày nhắc tới không cần làm con lựa cho Lâm Láo đại kéo cổ sát. Lâm Bạch Dược yên tĩnh nghe nàng nói chuyện, khóe môi một cách tự nhiên lộ ra mỉm cười, đột nhiên bẹp hôn một cái. Diệp Tố Thương dừng lại chốc lát, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói, "Còn có người tiện tay giao động đến cái này Phương Ngọc Ly, không chỉ có người thú vị, hơn nữa thông minh tình tường đều rất cao, làm việc đặc biệt giả dạn, chúng ta hiện tại cũng gọi nàng Phương quản lý ra. Sau đó có nàng giúp ngươi quản lý bên trong công ty vụ, ta xem hoàn toàn có thể yên tâm." Bẹp. Lâm Bạch Dược lại hôn một cái. Diệp Tố Thương chính muốn nói chuyện, Lâm Bạch Dược liên tục thân lên, nàng rốt cục không giả bộ được, hung tận đè thấp tiếng nói, nói, "Tiểu tử có tin ta hay không hiện tại đi máy bay bay trở về đem ngươi theo ở trên giường thân chết ngươi lâm bạch dược nói ngươi thay đổi trước đây ở trên giường gọi nhân gia lâm thúc thúc hiện tại gọi nhân gia tiểu tử nhỏ sao ngươi cũng không phải không biết a a a diệp tố thương mặt cười đỏ thấu nói ta còn ở bên ngoài đây nói cái gì lời vô vị lâm bạch dược nở nụ cười nói được rồi trở lại an khuyết đi ngươi ngày kia trở về trước điện thoại cho ta ta đi đón cơ diệp tố thương đáp ứng một tiếng do dự vài giây cẩn thận từng ly từng tí một hỏi linh an điển sản chuyện giải quyết thế nào ta đổi hàng. À. Hứa Vệ Quốc nghĩ chơi cờ, có thể, ta thoái vị, giao cho mận Thủ Chí với hắn xuống. Diệp Tố Thương gắt giọng, dọa chết ta rồi, còn tưởng rằng ngươi bị người bắt nạt đây? Lão Nhất rốt cục chịu ra tay đối phó Hứa Vệ Quốc. Ta dùng từ bỏ sắp nhập tô trọng số không đến cho hắn kiếm cớ, nếu là như vậy còn không ra tay, chỉ có thể nói nhân gia chiến lược định lực quá mạnh mẽ, chúng ta giao động không được nhân gia ý chí, cái kia còn không bằng tha bỏ hảo tưởng, đem công ty rời đến Thượng Hải, ảo náo cũng đi. Diệp Tố Thương ngắt mũi, thật muốn như vậy, kỳ thực cũng không có gì, lùi một bước trời cao biển rộng, luận buôn bán hoàn cảnh. Thượng Hải sát thực mạnh hơn Tô Hoài quá nhiều, nhưng Ngọc Kỳ thượng thức ngươi, không sợ lại bị người làm khó dễ. Lâm Bạch Dược cười nói, lại nói với ta nhỏ chữ, "Chờ ngươi trở về, ta để ngươi biết cái gì là bác đại tinh thầm. Chương 439, một đêm trở mình. Sáng ngày thứ hai, tỉnh phủ chuyên môn phụ trách cùng Tinh thịnh kết nối Tô trọng số không sắp nhập hạng mục ban lãnh đạo khẩn cấp liên hệ Triệu Hợp Đức, Sai Mộ Vân, hỏi do cái gọi là ngưng hẳn thu mua công việc. Triệu Hợp Đức đã cùng Lâm Bạch Dược chạm qua mặt, hiểu rõ hắn quyết tâm cùng ý chí, giọng nói vô cùng cương rắn, lấy địa phương hoàn cảnh đầu tư chuyển biến xấu, dẫn đến công ty tài chính liên xảy ra vấn đề làm vì lý do quyết định ngưng hẳn thu mua, cũng bắt đầu ngày mai hướng về chứng giám hội đệ trình văn bản xin. Chờ ban lãnh đạo thành viên sát thực tinh tĩnh phương diện không phải phô trương thanh thế, nghĩ muốn nhân cơ hội ép giá, mà là thật sự dự định triệt tiền thì bọn họ lập tức rồi. Không thể không hoảng. Tô Trọng số khống bao quần áo liên lụy tỉnh quốc tiền bộ ngành kiểm tra không tốt, hàng năm bị lãnh đạo cùng quần chúng chỉ và mối mắng, đi trong kinh hướng về chủ quản bộ môn báo cáo công việc cũng phải bị đơn độc sách đi ra bị phê. Đồng thời Tô Trọng số khống sạp hàng quá lớn, liên lụy đến nhiều như vậy công nhân thu xếp cùng ổn định phương diện nhân tố, thật vất và gặp phải một cái đáng tin tín nghiệp đồng ý hiệp đàm sáp nhập, làm sao có khả năng để nó chạy có vấn đề vậy thì giải quyết vấn đề mà ban lãnh đạo làm ra không phải là chuyện này vừa thỉnh hòa tinh thịnh phương diện quan hệ mật thiết ân trường hà cùng đi triệu hợp đức sai mộ vân mấy người đến tinh thịnh công ty tổng bộ tỉ mỉ điều nghiên thực tế khó khăn vừa do số 2 tự mình pa chấn triệu đến hứa vệ quốc mở hội hỏi dò ninh an điển sản kẻ khả nghi lượng lớn làm trái quy tắc chuyện hứa vệ quốc tự nhiên có một là một chuyên gia giáo điều cứng nhắc lực chứng ninh an điển sản làm trái quy tắc là chắc chắn không có một chút nào sai lầm chỗ nhưng mà ở ngồi đây đều là trong vòng sửa soạn lần mò mấy chục năm cái gì vấn đề không rõ ràng. Ai cũng có thể nhìn ra hắn cái gọi là giáo điều cứng nhắc chỉ là bóp cổ thủ đoạn nhưng lại không có cách nào đem công khai nói làm như vậy không đúng. Hiệp thương không có kết quả, Hứa Vệ Quốc kiên trì muốn như thế làm việc, cuối cùng treo đến số 2 động khí mệnh lệnh hắn không được là do nhỏ sai mà xấu đại cục. Hứa Vệ Quốc bất đắc dĩ đáp ứng từ bỏ đối với Ninh An Điền sản vây bội trận đường, điều nghiên tổ rút khỏi Đông Giang, cũng mau chóng tuyên bố tỉnh Tô Hoài Thành hương cư dân nhà ở cải cách thực thi biện pháp. Sau khi Ân Trường Hà đem cái tin tức tốt này nói cho Triệu Hợp Đức thì Triệu Hợp Đức cười khổ nói, việc này ta không làm chủ được. Ân Trường Hà nói, Lâm tổng có dành không? hẹn đi ra cùng nhau ăn bữa cơm lâm tổng vội vàng cho nguyễn thọ mạng lưới dọn nhà thực sự không thời gian bất quá hắn ban giao chờ này sự kiện kết thúc sẽ thật tốt cảm tạ ân tình quan tâm cùng bảo vệ ân Trường hà còn không hết hy vọng nói thật sự không chỗ thương lượng lão triệu hai ta cái này quan hệ ngươi cho ta giao cái đấy lâm tổng đến cùng ý tưởng gì triệu hợp đức trần trời chốc lát nói ta không dối gạt ngươi lâm tổng xác thực quyết định muốn rời khỏi việt châu liên bởi vì hứa vệ quốc gây phiền phức triệu hợp đức phẫn nộ nói đại niên ba chuyện người khác không rõ ràng ngươi còn không rõ ràng lắm hứa vệ quốc sau lưng phà dối Để ngân mậu cao ốc đứt mạng cắt điện, suýt chút nữa hỏng rồi sản phẩm mới đầy ra then chốt cái điểm. Đây cũng là đêm hội mùa xuân quảng cáo a, bao nhiêu tiền quảng cáo đập vào đi, ngươi một câu kỹ thuật trục chặt, liền đem người chỉnh ngàn cân treo sợi tóc. Như vậy còn chịu không tha người, lại nhìn chằm chằm Linh An điện sản. Nghe một chút hắn tìm những kia tội danh, giám chiếu đồng dạng tiêu chuẩn đi yêu cầu tập đoàn Long Việt sao? Tân tìm quả hồng mềm nắm, da mặt cũng không ổn, ta là Lâm tổng, ta cũng đến vô hung rời đi. Ai dám cam đoan danh tiếng qua, hắn có thể hay không lại ra yêu tiêu thần. Tân Trường Hà làm cái này người chu gian, vì ngân mậu cao ốc chuyện đứng ra nói vun vào nhiều lần. Kết quả mặt đều bị đánh sưng lên, nghe trong lòng cũng ný lửa, đột nhiên đập xuống bàn, nói: "Lao Triệu, người trước tiên ổn định Lâm tổng, ta lại đi tìm lãnh đạo báo cáo." "Ta liền không tin, Tô Hoài còn mẹ nó họ hứa hay sao? Ta hôm nay cá biệt nói thả cái này, ai dám coi chính là kinh doanh ưu tú bản thổ sĩ nghiệp bước đi, ai chính là Tô Hoài nhân dân tội nhân." Ân Trường Hà từ trước đến giờ tốt tính, lần này vô bàn tức giận mắng, là thật sự không ngứa hứa vệ quốc ngang ngược nâng cuống. Hắn rời đi sau khi, Triệu Hợp Đức gọi cho Lâm Bạch Dược, nói tình phụ bên kia động thái, Lâm Bạch Dược cười nói: "Hứa vệ quốc đáp ứng ngược bộ, đó là bị bức ép, tâm khẳng định tầng số." chờ tô trọng số không sắp nhập hoàn thành, chúng ta không còn bắt bí trong tỉnh thẻ đánh bạc, hắn nợ cũng nhắc lại, nói linh an điện sản làm trái quy tắc tiêu thụ, không chỉ có tiền kiếm được đến phun ra đi, phạt tiền liền có thể đem linh an điện sản phạt phá sản. Triệu hợp đức nói, ta cũng là như thế nghĩ, vì lẽ đó nói cho ân trường hạ, ngươi quyết định chủ ý phải đi. ân trường hà hẳn là rõ ràng ý tứ trong đó, chạy về đi theo cấp trên báo cáo. lâm bạch du nói, cái kia chờ xem, chúng ta không đổi, tự nhiên có người sẽ gấp. ân trường hà mang về tin tức chấn động tới một trì làng nước mùa xuân, tỉnh phủ nửa là yên tĩnh, nửa là ồn lên. Cần có nghe đồn nói hứa vệ quốc ở trong phòng làm việc hung tận đập phá đồ vật. Hắn bách tại áp lực, chủ động lựa bộ, nhưng đối phương không chỉ có không cảm kích, còn được voi đòi tiên. "Làm sao? Được đả lớn tới, muốn ta cho ngươi ngay mà xin lỗi? Vẫn là muốn ta chuyển vị trí nhường hiền. Nếu như vậy, Ninh An Điền sản đừng nghĩ thuận lợi mở bán, còn tôi trọng số khống chết sống, với hắn lại có quan hệ gì?" Trật Quốc thổ sảnh lại lần nữa đối với Ninh An Điền sản mở ra hành chính chấp pháp thư thông báo, yêu cầu lập tức đình công, cũng giao nội phạt tiền. Chỉ là phần này thư thông báo không có đưa đến Ninh An Điền sản trong tay liền bị tiêu dừng hứa vệ quốc để cừu hận che đậy con mắt hắn cư cư cố chấp thành công đắc tội rồi hy vọng tô trọng số không sắp nhập hoàn thành mà lại dựa vào này thu được chính tích đám kia người mà khi đám kia người liên hợp ngay sau đó hắn sẽ phát hiện đã từng là thuận buồn xuôi gió càng như vậy khó khăn tầng tầng tôi hoài trời đến cùng không hòe hứa ngay sau đó hứa vệ quốc nhận được một cái nào đó lui khỏi vị trí hạng hai lão lãnh đạo tì tức hẹn địa điểm gặp mặt sau hàn huyên dòng rã hơn 2 giờ một lần nữa đi ra cửa hắn có vẻ mất tập trung xuống thang thời điểm còn kém điểm té lộn mèo một cái thế nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính nhiều năm chìm nổi tẩy lễ biết rõ không tới thời khắc cuối cùng vĩnh viễn không bao giờ nói bại lại đi trong tinh gọi 7, 8 cuộc điện thoại có thể cuối cùng được đến tặng lại rốt cục đánh nát tất cả may mắn hứa vệ quốc trên mặt lộ ra cực kỳ lâu không có lộ ra qua hồn bay phét lạc buổi tối hôm đó mất thủ trí chủ trì tổ chức lâm thời mở rộng hội nghị nhằm vào tỉnh tô hoài hoàn cảnh đầu tư vấn đề làm ra trọng yếu chỉ thị hội nghị cuối cùng tuyên bố mấy cái chức vị biến động trong đó liền bao quát hứa vệ quốc hắn điều đến nông nghiệp sảnh xem như là bình điều bởi vì tô hoài là nông nghiệp lứa tỉnh nông nghiệp bộ môn không phải trong ấn tượng lệnh nha môn chỉ bất quá từ nay về sau Lâm Bạch Dược công ty liên quan đến công nghiệp, khoa học kỹ thuật, quốc thụ, tin tức các loại ngành nghề, hắn cũng không còn cách nào nhúng tay can thiệp. Hứa Vệ Quốc biểu thị phục tùng sắp xếp, sẽ tranh thủ ở mới công tác cương vị làm ra mới công hiến. Liên hội nghị mới vừa kết thúc, Lâm Bạch Dược điện thoại liền bị gọi nổ. Đầu tiên là Triệu Hợp Đức, hắn kỳ thực đối với Lâm Bạch Dược không phải cùng Hứa Vệ Quốc so tay, là ôm lấy đánh bạc mệnh cùng ngươi làm tâm thái, đối với có thể thành công hay không rất là hoài nghi. Cái này sẽ nhận được ngân trường Hà tin tức, hương phấn âm điệu so với bình thường cao không ít, nói: "Hứa cứ đi, chúng ta thắng." Lại nói tưởng tận hội nghị qua trình, đột nhiên nhớ tới cái gì vội hỏi lão ân muốn tìm ngươi uống rượu ta làm sao trả lời hắn sớm nên cảm tạ ân tình hắn trước trước sau sau giúp không ít bận rộn như vậy đi tối ngày muốt ngươi tìm một nơi yên tĩnh ta ngay mặt cảm tạ nhân gia Tốt, ta đến làm sau đó là tiểu Duyên niên tiểu thị trưởng lời nói rất đơn giản nói hứa vệ quốc đội địa phương không còn cả tay ninh an điện sản có thể bắt đầu chuẩn bị tiêu thụ kế hoạch tranh thủ trong vòng một năm thanh lý xong tàn tạ nhà lầu hàng ngũ lâm bạch dược cười nói cái này cần xin mời các đơn vị cùng các nhà quốc sĩ mang cái đầu tiểu duy niên cũng là nở nụ cười nói ta ngày mai sẽ cùng phía dưới đón gió lại sau đó là Du Thính trưởng, Du Thính trưởng chỉ nói ba chữ Lâm tổng Châu đúng đấy trong một đêm để hứa vệ quốc là xe ngoại trừ Châu cái chữ này Du Thính trưởng cũng bây giờ nói không ra khác lời chương 440, về trường Châu sao sắp thực rất Châu đây là lần thứ nhất Lâm Bạch Dược không có ngậm bất luận ngoại lực gì dựa vào trong tay tích lũy tài nguyên ở cùng hứa vệ quốc loại này cấp bậc đối thủ đối kháng bên trong chiếm cứ thượng phong điều này nói do cái gì nói do trải qua tiền kỳ hèn mọn phát triển hắn đã trưởng thành đủ mạnh đã từng là hắn lục bình không chỗ nương tựa gặp chuyện giao động người khắp nơi cầu xin Cáo mượn oai hùm ra vẻ ta đây, lừa bịp dọa người, tuy nói sau đó những thủ đoạn này nên dùng còn đến đến dùng, nhưng ít ra không cần những thứ này, như thường có thể đạt được thắng lợi. Khi trong tình thế cuộc đang phát sinh kịch liệt biến hóa thời điểm, người khởi sướng Lâm Bạch dược xe chạy tới sân bay, nhìn thấy Diệp tố Thương, nàng trực tiếp hoan hô nhào tới, hai chân gù eo, đại đại hôn một cái mặt. Ta nhớ ngươi, một ngày không gặp, như cách tang thu. Đối với nóng luyến bên trong tiểu tình nhân mà nói, có lẽ chỉ có cái này tám chữ có thể hình dung lẫn nhau tâm tình. Đương nhiên, Lâm Bạch dược như vậy kẻ ra đời, thói quen chưa chia hợp hợp. Cũng không có Diệp tố thương như vậy kích động, nhưng không ảnh hưởng hắn vừa đúng biểu đạt ra đối với nữ hài tưởng niệm. Ta cũng nhớ ngươi. Làm sao biểu đạt? Chỉ dựa vào ngôn ngữ là như vậy không đủ, chỉ có thể hơi sững sững, lấy đó kinh ý. Diệp Tố Thương lập tức cảm giác được, nhẹ nhàng nện đánh một thoáng Lâm Bạch dược hậu tâm, nhưng không có từ trên người nhảy xuống, mà là trực tiếp đem đầu vùi vào trong cổ, môi đỏ phụt lên mùi thơm ngát, chọc người tâm lý ngứa. Trở lại lan đình, Diệp Tố Thương đi phòng vệ sinh rửa ráy, Lâm Bạch dược liền mặt dậy mày dặn chờ ở cửa, đưa ra các loại có thể so với vỏ chuối màu sắc yêu cầu, đều bị từ chối thẳng thắn. Chờ nàng ngăn mặc áo ngủ đi ra, Khuôn mặt quỳnh chán, tóc đen như tháp nước, sơn đến da thịt so với ngó sen còn trắng mấy phần. Lâm Bạch Dược quát to một tiếng, làm dáng muốn gâu ôm, bị Diệp Tố Thương nghiêng người lách qua, chân trái nhẹ dường, mũi chân điểm ở lại lồng ngực, càng không được tiến thêm. Làn váy theo không có bất kỳ tì vết cẳng chân rơi xuống qua đầu gối, Lâm Bạch Dược dưới ánh mắt ý thức truy đuổi mà đi. Diệp Tố Thương cắn cắn môi, nói, bại hoại. Chân bóng béo mập chân Ngọc Du đột nhiên thu hồi, quay đầu trốn vào phòng ngủ, bất quá chưa đóng cửa, Lâm Bạch Dược mỉm cười, chậm rãi theo đi tới. Đêm dài đằng đẵng, cũng rất ngắn ngủi, mặt sau hai ngày, Lâm Bạch Dược vội vàng nguyễn thò mạng lưới di chuyển chuyện tỉ như đăng ký cái gì cũng phải thay đổi, liên lụy đến Thượng Hải cùng Việt Châu hai nơi nhiều cái bộ ngành. Tuy rằng có Bùi Bất Ngu toàn quyền phụ trách, nhưng hắn như thường được hỏi, bằng không cũng quá không coi là việc to tát. Cho tới máy vi tính, cái bản và phục vụ khí loại hình tài sản cố định ở lại ngân mộ, giao cho ngân hà ánh tượng sử dụng. Thì nát trong nổi vẫn là chính mình, không thay hỏi. Đồng thời Lâm Bạch Dược cũng đang chăm chú trong tình động thái. Chiều hôm đó tuyên bố Tân Nhậm Quốc Thủ sảnh người đứng đầu là Nô Lai Thị Tôn Bí thư. Nô Lai Thị ở To Hoài cấp thành thị Dê Đèm về Tôn Bí thư cảm giác tồn tại liền cùng Nô Lai Thị Dê không sai biệt lắm cho nên đối với hắn có thể bị tuyển chọn tiếp nhận hứa vệ quốc rơi nát không ít người kính mắt mảnh tiểu duyên niên chính là trong đó một cái cùng lâm bạch dược tán gấu lên thì lấy hắn chính trực cùng quân tử khí cũng không nhịn được nổ nước bọt nói lao tôn người này bình thường không lộ ra ngoài đi việt châu báo cáo số lần còn không ta nhiều thấy ai cũng vui cười hớn hở cũng không nghĩ đến dĩ nhiên cùng mẫn bí thư quan hệ không ít mình không làm đô thị nên chữ tiếng trung thư ký bí thư này nhiều lúc không rõ lắm tùy theo đoạn mình sẽ chỉnh lâm bạch dược cười nói chỉ là bình điều mà thôi không tính để bận chứa nói không chắc tôn bí thư càng yêu thích ở ngô lai làm hắn quan to một phương đây không giống nhau. Tiểu duyên niên cho Lâm Bạch Dược nói tỉ mỉ trong đó có thiếu nói Lão tôn ở Ngô Lai không tiền đồ liền Ngô Lai thị hiện trạng hắn không có năng lực xoay chuyển càn khôn không làm được chính tích chính là ngao tháng ngày thôi nếu là không yêu cầu nhúc đích lại ngao mấy năm càng không còn hy vọng nói không chắc đến về hưu vẫn là hiện tại cấp bậc Lâm Bạch Dược suy tư nói vì lẽ đó thà làm đầu gà, không làm đối phượng. chính là cái này lý Tiểu duyên niên hứng đàm luận quá độ nói Ngô Lai thị ở toàn tỉnh lót đáy có thể quốc thổ sảnh đó là thực quyền bộ ngành quản toàn tỉnh thổ địa khoáng sản thăm dò quy hoạch ước định phê duyệt cùng với chấp pháp các loại hệ thống tính công tác, đến vị trí này, cách cục cùng tâm tính hoàn toàn khác nhau. Mắt thấy phòng làm lớn màn kéo ra, chụp ngươi ý kiến, bán đất thu nhập sẽ chiếm tài chính thu nhập rất lớn bộ phận, như vậy Lao Tôn tọa chấn quốc thổ sảnh, chẳng phải là chính khi ấy. Lâm Bạch dược vỗ tay nói, tiểu thị trưởng một lời thức tỉnh người trong động, Tôn bí thư, nhạc không, Tôn trưởng phòng lựa chọn tiết điểm này đi nhậm chức, tương đương với đoạt hứa vệ quốc sắp tới tay chính thức, làm cái 2 3 năm, càng tăng thêm một tầng lâu cũng không phải hi vọng xa vời. Tiểu duyên niên than thở, đúng đấy, Lão Tôn đã đi ở mọi người chúng ta đằng trước. Lâm Bạch dược gân ủi, người mua cái có mệnh, ưa cao không được. Tiểu thị trưởng chi trí, ở một phương bách tính, một khi sản nghiệp viên khu cùng buôn bán hàng nhỏ thành phát triển lên, đông Giang tương lai không biết sẽ phóng ra thế nào huy hoàng khí tượng. Đến lúc đó tiểu thị trưởng tên trực tiếp hòa vào đông Giang thành phố này lịch sử cùng trong huyết mạch, dân chúng không biết Tôn bí thư, khả năng cũng sẽ quên mận bí thư, lại vĩnh viễn nhớ ký tiểu thị trưởng ân tình. So với những thứ này, nửa bọn họ trước tiên đi vài bước, lại đáng là gì? Thiên kim dễ kiếm, chi kỳ khó tìm, tiểu duyên niên cảm động biểu thị chờ Lâm Bạch dược về đông dương, muốn hẹn thời gian uống rượu, không say không về. Lâm Bạch Dược cúp điện thoại, vẻ mặt trở nên hơi cần nhắc. Hắn cùng vị này Tôn bí thư kỳ thực từng qua lại, lúc trước Lưu hán Nguyên gặp nạn ngay khi Ngô Lai Thị, vì nắm lấy thủ phạm, xin mời Kiều Duyên Nghiên liên hệ Tôn bí thư tiến hành can thiệp, rồi mới miễn cưỡng tổ chức cảnh lực đánh vào Tô làng, lại vẫn là bỏ mất thời cơ. Không nghĩ tới đi đi chuyển chuyển sẽ lại ở Việt Châu gặp phải. Việt Châu mặt đất tà. mới vừa nghĩ Tôn bí thư triệu hợp Đức gọi điện thoại tới, nói Tôn bí thư muốn xin mời Lâm Bạch Dược ăn cơm, thương nghị Ninh An Điển sản đến tiếp sau công việc. Đây là lấy lòng. Lâm Bạch Dược đối với chủ động lấy lòng người Sưa nay không cự ở ngoài cửa, cười nói, liền nói ta đêm nay hẹn ân phó tỉnh ăn cơm, Tôn bí thư nếu là có hứng thú, có thể cùng nhau đến uống hai ly. Tổ cục, chính là đem tương quan cùng người không liên quan liền lên, thời gian lâu dài, vòng tròn liền hình thành rồi. Tôn bí thư gọi Tôn Thế Thần, quả nhiên như kiều duyên niên từng nói, thấy ai cũng vui cười hướng hở, hai chén rượu vào bụng, vô ngực bảo đảm linh an điền sản sau đó dùng an toàn, chắc chắn sẽ không có bất kỳ chương trình cùng phê duyệt trên làm có dễ. Lâm Bạch Dược cảm thấy, người này có thể nơi. Tôn Thế Thần cũng cảm thấy Lâm Bạch Dược có thể nơi, tuy rằng tuổi trẻ có thể thủ đoạn lợi hại dễ như trở bàn tay đầy đủ hứa vệ quốc để cho hắn lượng cái lộ nói là có ân không quá đáng cho tới ân trường hà ở rượu cục muốn tan cuộc lúc rốt cục bắt đến chính mình nghĩ muốn đáp án lâm bạch dựa say cất hứa hẹn sẽ trăm phương ngàn kế giải quyết tinh thịnh tài chính liên vấn đề bảo đảm cùng tô trọng số khống sắp nhập tiếp tục đẩy mạnh liền đều vui mừng lớn đây chính là rượu cục chỗ tốt nơi phàm là có thể ở bàn rượu bàn song xuôi khi chuyện thì sẽ không náo đến ra chiến trường như vậy tàn khốc hứa vệ quốc không hiểu đạo lý này tôn thế thần rõ ràng muốn thông minh quá nhiều cũng khả năng là dẫm vào vết xe đổ để cho hắn ở cảm kích ở ngoài. Đối với Lâm Bạch rượu sinh chút kính nghệ, vì lẽ đó tư thái thả rất thấp. Lại qua 2 ngày, nghỉ đông kết thúc, học sinh phản trường, lạnh rõ ràng hơn 1 tháng đại học thành nên đón sức sống tràn trề. Ký túc xá 503, tương tự náo nhiệt lên. Chương 441, uống rượu. Dư Bang ngạn ôm lấy Dương Hải Triều, nói, ngày ngày tư quân không gặp vua, không phải gầy ngược liền gầy mông, nhanh để Vi huynh sờ sờ, đến cùng gầy hay chưa. Hơn 30 ngày đêm không có nghe Dư đại cẩm tú Văn Trường, ta là ăn thịt cũng không vị, khẳng định cái nào đều gầy. Dương Hải Triều đi giải dây lưng, hen một nói, nếu không ta cởi quần, tỉ mỉ kiểm tra một chút. Phạm Hi Bạch rất được chấn động, nói: Đồng Vương ngươi sao dọa rồi. Liên qua cái thường thường không có gì lạ nghị đông, sao so với trước đây càng tào khí cơ chứ? Làm sao có thể nói thường thường không có gì lạ đây? Dương Hải Triều phản bác: Ta cái này nghị đông qua láo kích thích. Hàng này nghị trong lúc vốn định cùng Lâm Bạch Dược pha trộn, có thể Lâm Bạch Dược bật quá, cả ngày không thấy được người, rồi cùng Chu Đại Quan chơi mấy ngày, lại cảm thấy mỗi ngày bận việc quán trà sữa vô vị, cùng cái gì thúc thúc bá bá cất nhóm, chạy đến Tô Hoài cùng Trung Nguyên hai tỉnh giao giới sâu trong núi lớn săn thú đi tới. Săn thú công cụ, bọn họ đám người này khẳng định không thiếu, ngươi khác kiếm đến. Bọn họ có thể kiếm đến, người khác không lấy được, bọn họ cũng có thể kiếm đến, vì lẽ đó thu hoạch khá dồi dào. Đồ vật kéo trở về sau tồn đến quen thuộc tiệm ăn, trời đông lạnh lẽo, lại có tủ lạnh không cần cân nhắc hư quá thời hạn vấn đề, lúc nào muốn ăn, trực tiếp đi qua gọi món ăn là được. Năm 990 còn không hậu thế quản lý như vậy nghiêm, rất nhiều nơi đầy đường món ăn dân dã phong ăn, đây là thời đại đặc tủ, không cần thiết yêu cầu cao. Vũ Văn Dịch nói, trong núi lớn đẹp không? Dương Dận Nguyên Thủy có thể không đẹp không? Nói như vậy đi, đem Diệp Tử, Mễ Học Tỷ, Lục Thanh Vũ, Ngô Đại Tiên, Khang Tiểu Hạ, Hứa Nhạc Dung buộc chặt cùng nhau. Vậy cũng không so sánh với. Vũ Văn Dịch trong nháy mắt hồn bay phách lạc, Dương Hải Triều đánh bạn thân miệng, nói, nhìn ta, nhắc tới chuyện không nên để cập tới, đợi lát nữa tự phạt ba chén. Dư Bang Ngạn quan tâm nói, thái Huý, ngươi không phải nghỉ đông đi tìm Khang tiểu hạ sao?" Không hề tiến triển. Vũ Văn Dịch khổ não nói, "Ta đều chưa thấy người. Các ngươi nói nữ sinh đến tụt cùng là sinh vật gì? Yêu thích thời điểm một cái dáng vẻ, không thích thời điểm lại một cái dáng vẻ, đến cùng cái nào dáng vẻ mới thật sự là dáng vẻ đây?" Mọi người cùng nhau nhìn về phía Dương Hải Triều, Dương Hải Triều vội ho một tiếng, nói, "Vấn đề sinh lý hỏi ta, ta hiểu, chiết học vấn đề" vẫn phải là hỏi Lão yêu. Đúng rồi, Lão yêu người đây. Nói cẩn thận cái này điểm tập hợp, lại đến muộn. Lúc này cửa túc xá ầm đẩy ra, Lâm Bạch Dược cùng Chu Ngọc Minh trước sau đi tới. Lâm Bạch Dược cười mắng, ta cách thật xa nghe được quả đen gọi, liền biết là tiểu tử ngươi ở nói ẩu nói tà. Chu Ngọc Minh theo cười nói, Lão yêu tiện đường đi đón ta, trở về chậm. Dương Hải Chiêu ôm lấy Lâm Bạch Dược, quay đầu đảo qua mọi người, nói, thật tốt, 503 lục quân tử lại tập hợp. Khai giảng chuyện thứ nhất đương nhiên là liên hoan, đặc biệt yêu cầu không cho mang người nhà, trước mắt cái này điều chỉ nhắm vào Lâm Bạch Dược. Ai bảo ca mấy cái tất cả đều tình đường không thuận đây? Lúc ăn cơm lẫn nhau tâm sự nghỉ chuyện lý thú, Lâm Bạch Dược nói bừa vài câu, cũng không thể nói cho bọn họ biết một tháng này hắn ở kinh thành, thượng hải các loại trùng quanh bùn ba, đấu phó cảnh long, đấu hứa vệ quốc, làm rồi bao nhiêu đại sự. Sau khi ăn xong theo lệ chương trình, lại đi tới cở tờ vở hát. Bất quá Lâm Bạch Dược giải ra tâm nhãn, để mau lị lị Hoàng Bang ánh hô mấy cái quen biết nữ sinh cùng nhau, nói là lớp trưởng mời khách. Mọi người vô cùng phấn khởi hạ tí hai giờ, mới vừa trở lại ký túc xá, nhận được ngài Ngọc Hoa điện thoại, Lâm Bạch Dược cùng các anh em lên tiếng chào hỏi, đi tới lăng tiêu lầu dưới lầu bấm diệp tố thương dây số nói đi thôi ngài tỷ xin mời ăn khuya. đi đâu Nhà nàng đúng vậy ta không đi bọn tỷ muội đang học đây chính ngươi đi thôi lâm bạch dược bất đắc dĩ đáp ứng tới cửa siêu thị mua hoa quả nhấc theo đi tới gia trúc viện mở cửa chưa thấy diệp tố thương ngài ngọc hoa còn có chút nghi hoặc ló đầu hướng về lâm bạch dược sau lưng nhìn nó nói diệp từ đây thân thể nàng không thoải mái không có sao chứ không có chuyện gì nghỉ ngơi một chút là tốt rồi ngài ngọc hoa cũng không truy hỏi dù sao con gái mà mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày nói mau vào cho các ngươi làm ăn rất ngon, đợi lát nữa lúc đi có thể cho Diệp Tử mang điểm trở lại. Cái gọi là ăn ngon, chính là nướng, các loại sâu thịt món ăn xuyến, còn có hai cái lon nước địa, Lâm Bạch Dược lén lút đánh giá món ăn, hẳn là nướng chín, trong lòng yên ổn một chút. Ngài hiệu trưởng, ngày hôm nay có phải là có gì chuyện vui? Lâm Bạch Dược vẻ mặt đau khổ nói, bất quá, ta đến cho ngài sớm đánh ấy, mới vừa cùng các bạn cùng phòng uống một chặng rượu, tiểu lượng của ta so với lá gan của ta còn nhỏ, lại uống sợ là sẽ phải sốt mặt. Ngại Ngọ Hoa cười khúc khích, nói, không trách người trên người ngươi mùi rượu như vậy đùng. Hôm nay cái tâm tình tốt, ngươi theo ta uống ít một chút. Không liên quan, thật xấu mặt ta cũng không nói cho Diệp Tử, ném không được ngươi Anh Tuấn hình tượng. Thiên Tâm, nghe ngài Ngọc Hoa hiếm thấy bừa giỡn, nói rõ thực sự là gặp phải đại hỷ sự. Ngắm lại quang thời gian trước vì nàng cùng Vũ Gia làm giao dịch, Lâm Bạch dược rõ ràng trong lòng, cười nói, được rồi, vậy thì bồi ngải hiệu trưởng uống một chút. Ngài Ngọc Hoa nhanh nhẹn mở ra chai bia, hiển nhiên bình thường cũng không uống ít, nói, đừng bất đắc dĩ, cũng không cho ngươi trắng ngồi. Trước tiên nói cho ngươi một tin tốt, đi học kỳ học động ngươi bắt đến, học viện tổng hợp thưởng một đồng, hoạt động xã hội thưởng ba đồng. Trường ưu tú học sinh thưởng 2000 đồng, còn có mới thành lập Đường tiểu niên học đồng 2000 đồng, tổng cộng 5.300 đồng. Lâm Bạch Dược sợ hết hồn, học viện thưởng cũng còn tốt, mỗi học kỳ thành tích tổng hợp bình chắc 10 người đứng đầu đều sẽ có, hoạt động xã hội thưởng là bởi vì thành lập ái Tâm hiệp hội công lao, có thể cấp tá ưu tú học sinh là có nhân số hạn chế, bằng thành tích của hắn hẳn là không lấy được. Cho tới Đường tiểu niên học đồng, cái này liền hơi đen sắc hài hước. Đường tiểu niên năm ngoái hướng về đại học tài chính quên tiền 500 vạn thành lập bản thân tên mệnh danh học đồng, khả năng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lần thứ nhất đoạt giải danh sách bên trong, sẽ xuất hiện tên Lâm Bạch Dược. Ngài hiệu trưởng ta cảm thấy ta không xứng nắm những thứ này học đồng kỳ thực cũng không cần thiết vẫn là để cho cần nó những bạn học kia đáng người Ngài ngọc hoa cười nói bạch dược ta rõ ràng tâm ý của ngươi có thể học đồng không phải nhường lại là mỗi người dựa vào chính mình nỗ lực tranh thủ đến ngươi ngành học thành tích lần thi này vẫn được nhưng ngươi cái khác cho điểm hạng đều rất cao lão sư bạn học nhắc lên ngươi tiếng lành đồn xa nắm học đồng không ai không phục còn có ngươi đừng tưởng rằng là ta giúp ngươi nói chuyện không cần ta mở miệng các ngươi phụ đạo viên viện hệ lãnh đạo cùng hiệu trưởng bàn khương phó chủ nhiệm phòng giáo vụ la phó phòng đều rất quan tâm ngươi chuyện lâm bạch dược nghe đến nơi này liên lụy đến quá nhiều lãnh đạo biết không có thể quá mức không biết phân biệt, nói: "Như vậy đi, hoạt động xã hội thượng ta muốn, đường tiểu niên học bổng ta muốn, học viện thưởng cùng trường ưu tú học sinh thưởng ta không thể mến." Ngải Ngọc Hoa thấy hắn thái độ kiên quyết, suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi, việc này ta đi giải quyết." Lâm Bạch Dược chủ động nâng chén, nói: "Phiền phức ngài hiệu trưởng." Uống rượu cơn đau này cũng chuyện vui sướng, bình thường đều là từ uống một chút bắt đầu, sau đó uống đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó Lâm Bạch Dược toàn bộ hành trình không nói lời nào, Ngải Ngọc Hoa nói nhiều, khả năng ở nàng vị trí này, ở nàng cái tuổi này lại là độc thân chưa kết hôn nữ nhân xinh đẹp, không chơi được mấy cái chi tâm bằng hữu, cùng lâm bạch dược nhận tức lâu, lại được hắn nhiều lần hỗ trợ, sớm không coi hắn là thành học sinh phổ thông, mà là tin được lại đáng tin bằng hữu. chờ hai cái bia uống đến tinh quang, lâm bạch dược đầu lưỡi thắt, ngại ngọc hoa cũng còn tốt, ngoại trừ sóng mắt chạy xua chút, khuôn mặt hồng hào chút, thần thái vẫn còn có thể duy trì bình thường. còn không nói cho ngươi chân chính tin tức tốt, ta nhận được tổ chức nói chuyện, sắp thực đảm nhiệm thường vụ phó hiệu trưởng, qua mấy ngày liền sẽ báo cáo công chúng. bạch dược, cảm tạ ngươi, không có ngươi bày mưu tính kế, ta khả năng hiện tại còn ở đồn ủy, nào có ngày nổi danh. Chương 442, rơi xuống nước có thể ở cái tuổi này thăng nhiệm thường vụ như vậy đến tiếp sau thì có rất lớn thao tác không gian hoặc là nói làm cái này bàn đạp làm vì lý lịch dắt lên tầng kim liền có thể chủ tính hướng về bộ ủy điều động tiền đô rộng lớn đây là ngài ngọc hoa sắp bị tất cả mọi người đánh tới sở mát nhăn mát ai có thể lại biết tạo nên tất cả những thứ này càng là thiếu niên ở trước mắt đây chúc mừng lâm bạch dược bưng chén rượu lên ngài ngọc hoa không còn thích duy thích hoàn lộ vì lẽ đó làm vui lòng tiện tay đem đẩy tới vị trí hiện tại đối với ngày sau ở trường trong lúc các loại đều có thể mở cánh cửa tiện lợi thủ về điển hình đôi bên cùng có lợi. Bạch Dược, ngươi thực sự là ta quý nhân." Ngải Ngọc Hoa mắt lộ ra thần sắc cảm kích, ngửa đầu uống cạn, phóng khoáng xóa đi bên môi rượu tí, chuẩn bị tiếp tục rót rượu thời điểm, phát hiện không có rượu, nhìn quanh hai bên, nói, "Ta lại đi nắm. "Không cần, ngài hiệu trưởng." Lâm Bạch Dược đưa tay muốn cản, nói, "Ta thực sự không xong rồi." "Ai, nói cẩn thận theo ta uống rượu, lúc này mới cái nào đến cái nào." Ngải Ngọc Hoa ấn Lâm Bạch Dược vai, đem hắn theo ngồi trở lại cái ghế bên trong, cười nói, "Chờ a, còn có hai bình ta cất dấu ở gần đi rượu nho trắng, bình thường cũng không bỏ được." Ngày hôm nay lấy ra cho người nếm thử. Lâm Bạch dược bất đắc dĩ, nữ nhân tiểu lượng đều tốt như vậy sao? Vẫn là nói tiểu lượng của hắn sát thực quá kém. Chờ hai bình rượu đỏ vào bụng, Lâm Bạch dược thật sự không chịu nổi, hắn sợ nhất uống rượu, rượu đế bia rượu đỏ tùy cơ tổ hợp, hai loại trở lên phải nằm muốn ăn. Mắt thấy ngài Ngọc Hoa còn muốn đi nắm rượu, mau mau đứng lên đến, lần này bất kể nói thế nào, hắn là kiên quyết không uống. Ngài Ngọc Hoa cũng không làm người khác khó chịu, tiếp nối nói, "Được rồi, ngày mai ta còn muốn chủ bị sắp tổ chức thứ nhất giới đại học tài chính Tô Hải tài chính kinh tế học quốc tế hội thảo học thuật tương quan công tác, liền không để lại ngươi." Ngài hiệu trưởng dừng chân, ta vẫn được, không thành vấn đề. Rời đi ngài ngọc hoa nhà, lâm bạch dược chóng mặt hướng về trường học đi. Đường tắt bắc hồ lúc này sinh ý nghĩ bất chợt, đứng ở bên hồ xem trăng trong nước ảnh, càng xem càng mơ hồ, càng một đầu té ngã vào. Phù phù, bọt nước tung tóe, Vào nước trong ngay mắt, hắn liền bị lạnh lẽo hồ nước kích thích tỉnh lại, cảm thấy suối quẹt đồng thời đạp nước ổn định thân hình, dự định về bơi lên bờ. Lấy hắn thở nhỏ luyện ra kỹ thuật bơi lội, tuy rằng gan mặc dày áo chống lạnh, ngâm nước sâu rất là trầm trọng, nhưng đơn giản là tốn nhiều điểm khí lực, người thân an toàn không lo. Cũng không nghĩ đến, chính buổi tới khai giảng ngày thứ nhất, liên hoan liên hoan ra ngoài chơi ra ngoài chơi trong sân trường muộn như vậy còn có rất nhiều bạn học duãng không biết hai mắt sắc dọn lớn hô một tiếng có người rơi xuống nước a mau tới người có người nhảy cầu có nam sinh nhảy cầu tự sát cứu mạng a lâm bạch dược bối rối Senior, không muốn não đủ có được hay không ai chết tiệt nhảy cầu tự sát người trời sinh hồng ngoại tuyến vẫn là sao dọn cảnh tối lửa tắt đèn làm sao thấy được ta là nam sinh lúc này một cái hiểu điệu tiến ảnh ba chân bốn cẳng vọt tới bên hồ tiện tay bỏ rơi áo che gió màu đen áo khoác thả người vào nước như cá bơi giống như đi tới lâm bạch dược bên cạnh bạn học ta không ầm. Nữ sinh một cước đá vào trên eo, không chỉ có đem Lâm Bạch dược lời nói đạp trở lại, còn đem thân thể hắn đạp chỉnh độ ngựa ra sau, sau đó rỗi ra cánh tay từ phía sau trên chết ôm cái cổ, hai chân đạp nước vùng lẫy, hướng về bên bờ bơi đi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, lộ ra chuyên nghiệp. Lâm Bạch dược biết lúc này giải thích không rõ, càng dây rủ càng lên phản hiệu quả, dứt khoát thả lòng nằm bình, tùy ý nàng kéo mình tới bên hồ. Bên hồ đầy áp người, ba chân bốn cẳng lôi hai người đi lên, dồn dập hỏi: "Bạn học, tuyệt đối đừng nghĩ không ra." Đúng đấy, có khó khăn gì, trường học có thể nghĩ biện pháp giải quyết không chỉ có trường học có thể, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. đều là đại học tài chính cùng trường, mỗi người quên một điểm, không không qua được hàm. ngươi biết nhân ra là thiếu tiền, Ta xem như là thất tình, cái kia càng dễ làm hơn. bạn học vóc người của ngươi tốt như vậy, tìm bạn gái còn không dễ dàng. nếu không ta đem bằng hữu giới thiệu cho ngươi. lâm bạch dược tóc cướp đấm, buông xuống che khuất mí mắt, đèn đường mờ nhạt, mọi người không thấy rõ mặt của hắn, vì lẽ đó không nhận ra được. có thể làm như vậy ngao cũng không phải chuyện, lại nhiều hơn nghe các bạn học quan tâm một hồi, phỏng chừng cũng bị quan tâm cảm mạo, chỉ có thể tận lực cúi đầu. úng nói, ta không phải. Ta chính là không thấy rõ đường, chợt chân rơi vào đi tới. Thật sự, trong nhà không khó khăn, cũng không thất tỉnh, cảm ơn mọi người. Hai tay hợp thành chữ thập, hướng về phía bốn phía nguyên mình, sau đó quay đầu muốn cùng cái kia xuống nước thi cứu nữ sinh nói cái cảm ơn. Đã thấy nàng đã cầm lấy trên đất áo gió áo khoác, thừa dịp mọi người không chú ý, tiên lặng đi tới mấy mét có hơn. Lâm Bạch dược lập tức dùng sức cách ra mọi người, đuổi theo, nói: "Bạn học, còn không cảm tạ người. Nữ sinh không quay đầu lại, âm thanh rất là dễ nghe, nói: "Không cần cảm ơn." Bước chân như trước liên tục. Lâm Bạch dược lại đuổi hai bước, nói: "Có thể hay không lưu lại cái phương thức liên lạc?" Ngày mai ta mời người ăn cơm. Hắn không những khác tâm tư, chính là nghĩ đơn thuần cảm tạ một thoáng. Nữ sinh rốt cục dừng lại, sau đó quay đầu lại, nhìn hướng về Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược ngẩng người, nói: "Ây, ngươi không phải?" Hắn xem như là nhìn quen mỹ nữ người, có thể vẫn cứ bị nữ sinh mặt mũi giá trị kinh diễm, cả người là nước chất vật, không những không có tạo thành bất kỳ mặt trái liên lụy, trái lại tựa như hoa sen xuất phát từ lục sóng, duyên hoa tiêu thận, đoan trang tiên thành. Đặc biệt là mi mắt để lộ ra đến loại kia khí chất, vừa nhìn chính là cao biết hải quy sí nghiệp lớn đại đô thị mới có thể nuôi dưỡng được đến tinh anh người quý. Căn bản không phải trong trường học tầm thường có thể nhìn thấy. Có thể kỳ quái chính là, Lâm Bạch Dược nhìn nữ sinh, không tên cảm thấy có chút quen thuộc. Nữ sinh khẽ mỉm cười, nói, đúng, ta không là các ngươi đại học tài chính học sinh, ăn cơm liền miễn, dễ như trở bàn tay." "Bất quá, nhớ kỹ một câu nói, sau đó mặc kệ là thiếu tiền vẫn là thất tình, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, sống sót không dễ, thật tốt sống sót." Nói xong cũng không phản ứng Lâm Bạch Dược, xoay người tiêu sái rời đi. Lâm Bạch Dược nhìn theo nữ sinh biến mất ở xa xa, bị gió lạnh thổi, rùng mình một cái, vừa muốn quay đầu nhưng bởi vì đi tới đèn đường chính phía dưới bị quần chúng vây xem thấy rõ mặt này không phải là Lâm Bạch Dược sao cái gì Lâm Bạch Dược đại học năm 1 Lâm Bạch Dược a ngươi chưa từng nghe tới a là hắn a không phải là cùng Diệp Tố Thương nói chuyện tình yêu sao làm sao sẽ nhảy cầu tự sát cái kia ai biết được nói không chắc nghỉ đông trong lúc xảy ra chuyện gì chia tay khả năng biết người biết mặt nhưng không biết lòng trên đời nào có giải tình nhân nghe bên thay nói bóng nói gió Lâm Bạch Dược không lo được lo lắng ngày mai bắt quả sẽ chuyển thành cái gì dáng vẻ bị gió lạnh thổi thấu xương băng hẳn Không thể làm gì khác hơn là che mặt mà đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Bắt Quái quả nhiên hướng về Thái Quá phương hướng lao nhanh, ở nhà ăn lúc ăn cơm, không cần Lâm Bạch dược cố ý đi nghe, Dương Hải Triều Dư bang ngạn mấy người liền đem xếp hàng lấy cơm lúc nghe được Bắt Quái đem ra tùy ý cười nhạo, Lâm Bạch dược không thể làm gì, miệng là người khác, ngược lại cũng ít không song hắn một miếng thịt, rứt khoát buông xuôi bỏ mặc, mọi người vui vẻ là được rồi. Chương 443, Kính dị vị trọc, thực thực kỳ trí. Các ngươi, Xỉn thị ạ kỳ quái nhìn hai người, nói, các ngươi nhận tức sao? Nữ sinh nôn nhún bay, nói Ta không phải nói cho ngươi tối hôm qua ở đại học tài chính cứu một cái thất tình nhảy cầu người sao? Xỉn thị ạ kinh ngạc nói, Lâm tiên Sinh, người kia là ngươi. Nàng biết Lâm Bạch Dược là sinh viên đại học, nhưng lại không biết là đại học tài chính học sinh, căn bản không hướng về phương diện này liên tưởng. Lâm Bạch Dược cười khổ nói, đúng, không cẩn thận trượt chân, kết quả ngày hôm nay toàn trường chuyển ra ta là bởi vì thất tình nghĩ không ra. Xỉn thị ạ vỗ vô ngực, nghĩ mà sợ nói, may là, may là, thực thực năm đó nhưng là suýt chút nữa tiến vào bộ tần giáo đội, tham gia ở cờ AA bơi loại giải vô địch Mỹ Nhân Ngư, gặp phải nàng. Lâm tiên sinh cấp nhân tự có thiên tướng, sư sư, ta họ Lý, tên thực thực. Không chờ Lâm Bạch Dược đối với danh tự này làm ra phản ứng, nữ sinh mỉm cười, ngón tay trộn dính nước ở trên mặt bản viết thực chữ, nói, không phải tống triều danh kỳ Lý sư sư, mà là kính di vị trọc, thực thực kỳ chỉ thực thực. Giải thích nhiều như vậy, lại có biết nàng bởi vì tên âm đọc tương tự duyên cớ, bị bao nhiêu người trêu chọc qua, hoặc là hiểu lầm qua. Lâm Bạch Dược bình tĩnh, hai câu này thơ xuất tử, thơ cốt phòng, thực thực ý tứ là nước trong suốt thấy đáy dáng vẻ, nói, tên rất hay. Lý thực thực lại nói, kỳ thực cũng không được tốt lắm tên, không từng đọc thi kinh chỉ coi là chữ lạ, từng đọc thi kinh đều biết là khí phụ thơ, khí phụ mà, thê thê nhất thiết, an nan hối hận, đối chiếu đại lục tập tục mà nói, làm tên rất không may mắn. Lâm Bạch dược nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng cũng rõ ràng như Lý Thực thực nữ nhân như vậy, thế giới quan giá trị quan sớm trải qua thiên truy bách luyện, tự có một bộ đối nhân xử thế đầu lối. Nói chuyện như thế thẳng thán, ngược lại không phải đặc biệt nhầm vào hắn. Xìn thì ạ thấy tình cảnh có chút lung túng, tiếp lời, thực thực trùng hợp đến Việt Châu tham gia học thuật hoạt động, nàng biết Lâm Thiên Sinh là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên muốn ngay mặt đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Trước đó không có Trương cầu Lâm Tiên Sinh đồng ý, kính xin Lâm Tiên Sinh không lấy làm phiền lòng. Lâm Bạch Dược cười nói, làm sao sẽ trách móc, ta còn phải cảm tạ ngươi, để ta may mắn lại lần nữa gặp phải ân nhân cứu mạng của ta. Lý Thực thực dịu dàng đứng lên, càng hướng về phía Lâm Bạch Dược bái một cái, nói, là ta đem Phỉ Nhi giới thiệu cho Phó Cảnh Long, ra chuyện như vậy, ta rất tự trách, cũng rất hổ thẹn. Nếu không là Lâm Tiên Sinh trưởng nghĩa hỗ trợ, sợ ta quãng đời còn lại đều không thể tha thứ chính mình, thật sự rất cảm tạ. Nói cảm ơn có thể, kính chén rượu chính là, cần gì nghiêng mình đây. Lâm Bạch Dược đứng lên đến nghiêng mình đáp lễ, nói, tối hôm qua ngươi cũng cứu ta một thủ chạm một thủ, xem như là thành toàn xong. Sau đó chúng ta không đề cập tới cái này, có được hay không? Được. Lý Thực Thực nghiêm túc nói, không đề cập tới, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Lý Thực Thực chính là đêm đó xỉn thị ạ vì tránh né phó cảnh Long dây dưa, đi Kim gia Hoa viên tìm địa phương ở tạm cái kia bạn tốt, cũng là nàng cùng tượng Phương chết ở bộ tần đại học đọc sách lúc đồng học. Lúc đó Lâm Bạch Dược ngồi ở trong xe không làm sao chú ý, chỉ nhớ rõ Diệp Tố Thương thật giống nhìn thấy Lý Thực Thực ra dấp, còn ngạc nhiên hô to cái gì đẹp không đủ để hình dung. Bây giờ nhìn lại, Diệp Tố Thương cũng không có khuyết đại, Lý Thực Thực quả thật rất đẹp. Không trách tối hôm qua cảm thấy có chút không tên quen thuộc, Nguyên Lai like trong lúc lờ đãng song phương từng có nhìn thoáng qua gặp nhau. Lý Thực thực năm ngoái sau khi về nước, nhận lời mời tiến vào Hoa Ngân Chính Thái Chứng khoán cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn công tác, nhậm chức kiểm toán kế hoạch bộ bộ trưởng trợ lý. Lần này đi theo bộ trưởng đến Việt Châu tham gia đại học tài chính Tô Hoài chủ sự tài chính kinh tế học quốc tế hội thảo học thuật, còn muốn phụ trách làm cái này khoán cửa hàng nghiệp đại biểu tiến hành tài chính về mặt an toàn lên tiếng bộ trưởng toàn bộ diễn thuyết bài viết, có thể thấy được năng lực xuất chúng, rất được coi trọng bởi lý thực thực tồn tại lâm bạch dược không cùng xỉn thị ạ đàm luận quần đảo cây men đăng ký công ty chuyện mọi người tùy ý ăn cơm tán gẫu biết được nàng đã cùng tưởng phương chết bàn song xuôi từ đi tới tập đoàn cao kim tất cả chức vụ cũng không muốn bất kỳ bồi thường kim cô độc lao tới việt châu mà tới chém liên quan dễ chém tơ tình khó xỉn thị ạ có thể đi ra bước này trong lòng nhất định trải qua thống khổ dễ dừa nhưng đi qua thuộc về tự thần tương lai thuộc về chính mình chỉ có nhất bàn sống lại mới sẽ hết rủi tới may lâm bạch dược càng thưởng thức bây giờ cái này không hề lo lắng xỉn à, nam nhân có cái gì tốt chuyên tâm làm sự nghiệp không tâm sao kết thúc dùng cơm sau, Lý Thực thực nhận được lãnh đạo điện thoại, phải đi về tiếp tục mại ban thảo. Chờ nàng đánh rời đi, Lâm Bạch Dược đưa Xỉn Thị Á đến xuống giường khách sạn, nói: đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta dẫn ngươi đi thấy cái bằng hữu. Xỉn Thị Á gật gù, thấy Lâm Bạch Dược chuẩn bị rời đi, úp đúng nói: cái này, Lâm tiên Sinh, ta không quá sẽ an đuổi người, nếu như thật sự thất tình, tính xin đã thấy ra một điểm. Ta thích nhất quốc gia các ngươi một cái thi nhân tô thức, hắn có câu thơ viết vô cùng tốt, cảnh trên thơ liễu thổi lại ít, thiên ngai nơi nào không có thơm, ngươi sẽ gặp phải yêu người nhất cô gái kia. Lâm Bạch dược đã giải thích đã tê dần, bất đắc dĩ nói, ta biết, xuyên quy. Trở lại ký tốc xá, mấy người chính đang chơi cờ, không phải cờ vây, cũng không phải cờ năm quân, mà là đường đường chính chính cờ tướng. Dư bang ngạn chất đỏ, từng bước ép sát, đem Phạm Hi Bạch giết tơi bời hoa lá, Dương Hải Triều ở bên cạnh làm quân sư của mò, nhìn như chiêu nào chiêu nấy diệu kế, kỳ thực tuần cản trở, không một hồi đỏ tử binh lâm thành dưới, quân đen tức vũ khí đầu hàng. Đều do ngươi, Mưu Chỉ Huy, vừa nãy nghe ta nhảy ngựa đối tốt, còn có thể năm năm mở. Đánh dẫm, thay đổi tốt, chúng ta chỉ còn một cái pháo, người cô đơn, đưa cho đối diện luôn đây. Phạm Hi Bạch cùng Dương Hải Triều bắt đầu bên trong có loạn, dư bang ngạn hướng về dựa vào một chút, cô quẳng bên nghĩa, nói, đều gà đất cho sành ngươi. Hắn cờ tướng trình độ rất cao, trước mắt đánh khắp cả học viện kinh tế vẫn còn không đối thủ, Lâm Bạch Dược cười nói, ngược món ăn nhiều vô vị, làm sao không đi lì ẩn hùng trên thế giới tìm cao thủ vui đùa một chút. Liên li ẩn hùng cái kia máy sever, so với ta bảy đại gia nói lắp còn nắm bắt gấp, đi một nước cờ nhảy trở về bảy tám lần, trừ bỏ chết yêu thích chơi, ai chơi cũng phải điên. Dư bang ngạn nổ nước bọt nói, còn có người quá chiếu ta nghe nói năm ngoái liền Lý ẩn hồng lao tổng đều ở Internet tập hợp chân bồi người đánh thắng cấp, cờ tướng loại này các đại gia thích chơi sẽ không lên mạng người trẻ tuổi lên mạng lại không quá biết chơi muốn tìm đến lực lượng ngang nhau đối thủ không dễ dàng Lý ẩn tổng thế giới năm ngoái tháng 3 thành lập tháng 6 đẩy ra cờ bài bình đài, đến tháng 12 đăng ký người sử dụng mới vừa đột phá 3 vạn người cùng ôn lại tính đến trước mắt bất quá mấy trăm người mà thôi Lâm Bạch dược sờ sờ cằm cười nói chờ Huyên Thọ lập tức cũng phải đẩy ra trò chơi bình đại trôi chạy trình độ bảo đảm không thấp hơn thế thao táng gâu đến thời điểm để ngươi chơi cái đủ thật hay giả dư bang ngạn lưỡng thủ đem kêu La trở lại một bản phạm hi bạch đa văng, nói, cùng Lý ẩn hùng như thế sao? Không sai biệt lắm, cờ bài loại mà, hình thức đại khái giống nhau, nhưng nên càng ngắn gọn, càng trực quan, dễ dàng hơn, trò chơi cũng sẽ càng nhiều. Tốt tốt, mau mau, ta đều không kịp đợi, để ngươi thân thích nhanh lên một chút mở làm. Lại nói thế thật sự là dùng tốt, cùng bằng hữu liên hệ cũng không cần gọi điện thoại, trực tiếp đi quán internet, chơi trò chơi, xem phim thêm tảng gấu, toàn không làm lỡ. Nói dỗn một trận, quay đầu xem Vũ Văn Dịch nằm ở trên giường thở phật, Lâm Bạch Dược ngồi ở mép giường, cười hỏi, làm sao? Vũ Văn Dịch thở dài, nói, lao yêu. Khi còn bé thật tốt, mỗi ngày ăn mặc quần yếm chạy khắp nơi, không buồn không lo cái gì cũng không cần nghĩ, hiện tại cũng không biết sao, không một chút nào vui vẻ. Dương Hải Triều đi tới, nằm ngoài Lâm Bạch dược bả vai, nói: "Có thể hay không? Ân, ta chỉ là cái nhìn cá nhân, có thể hay không là đúng quần khâu lên nguyên nhân đây." Cút đi. Dạ. Dương Hải Triều tê lưu cút đi, Lâm Bạch dược đối với hắn so với cái ngón tay giữa, đối với Vũ Văn Dịch nói: "Phật nói 84.0000 pháp môn, mỗi một cái pháp môn đều đang dạy người làm sao quên buồn phiền, tu đến thanh tịnh tâm cùng căn bản trí. Có thể thấy được có buồn phiền mới là đúng." chúng ta không phải phật, tự nhiên sẽ có vui vẻ cũng không vui. Vũ Văn Dịch vươn mình ngồi dậy, nói, nhưng ta cảm thấy lao yêu ngươi mỗi ngày tự do tự tại, chưa từng có buồn phiền thời điểm, cái gì vướng tay chân chuyện đều có thể giải quyết. Lâm Bạch Dược cười nói, ngươi nửa câu đầu nói không đúng, ta đương nhiên cũng có buồn phiền. bất quá nửa câu sau nói rất đúng chỗ, đem buồn phiền giải quyết, liền có thể tự do tự tại. Vũ Văn Dịch gật đầu, nói, ta buồn phiền giải quyết không được rồi. Khang tiểu hạ, dừng. Vũ Văn Dịch hiển nhiên có chút mê man, nói, lao yêu, ngươi nói ta có phải là tiện? nàng càng là không để ý tới ta, càng là lềnh nhẹn. Ta càng là không quên được nàng. Thỉnh không biết lên, một đi mà sâu. Lâm Bạch Dược nói, ngươi chỉ là yêu một cái người, không có sai, càng không có tội, phạm không được hoài nghi mình. Cái kia, ta nên làm gì mới có thể giải quyết buồn phiền đây? Lâm Bạch Dược trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi cảm thấy tận lực sao? Tận lực? Ta còn không nói cho ngươi, đầu năm mùng một ta lái xe hơn 900 km chạy đến nàng thành thị, nàng nghe điện thoại sau trực tiếp để ta trở lại, nói chúng ta không có tiếp tục khả năng, sau đó liền tắt điện thoại di động. Ta thông qua thẩm mạn ni tìm tới nhà nàng, ở dưới lầu dòng giá đợi một đêm. Đêm đó còn rơi xuống tuyết lớn, nàng cửa sổ đèn sáng, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lấy Vũ Văn Dịch chiều cao, gương mặt bên ngoài cùng ra thế, đeo đổi nữ sinh đổi thê thảm như vậy, Khang Tiểu Hạ tuyệt đối là nghĩ tới rõ rõ rằng, rằng sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trước đây từng kể cho ngươi cam lộ cùng chi thảo cố sự, nếu tận lực, cũng nên thả xuống. Lâm Bạch dược vỗ vỗ Vũ Văn Dịch vai, nói, ta nhắc tới một điểm không thành thục đề nghị, quên mất một đoạn tình yêu biện pháp tốt nhất, không gì bằng bắt đầu một đoạn mới tình yêu. Có lẽ, tiếp thu người khác thử một chút xem. Ngươi sẽ phát hiện đối với Khang Tiểu Hạ yêu thích, kỳ thực không ngươi tưởng tượng như vậy không thể thay thế. Cách này chính thức lên lớp, Vũ cung tuyên bố đi học kỳ học đồng thu được danh sách, ký túc xá 503 không có gì bất ngờ xảy ra, có 3 người trúng cử. Một cái là Chu Ngọc Minh, thành tích cuộc thi học viện ba vị trí đầu, bởi bị Lâm Bạch dược Vũ Văn dịch mấy người mang theo tham gia không ít trưởng bên trong hoạt động, đánh giá trung thứ hai, một cái là Vũ Văn dịch, hắn thành tích không Chu Ngọc Minh như vậy đỉnh cấp, nhưng cũng coi như hài lòng, cái khác các hạng cho điểm không sai, đánh giá trung thứ 7. Cái cuối cùng Lâm Bạch dược, năm chính là hoạt động xã hội thượng cùng Đường Tiểu Niên thượng. Hoạt động xã hội thưởng cùng thành tích không có quan hệ gì. Đường Tiểu Niên thưởng lần thứ nhất phân phát, phần lớn không biết cụ thể quy tắc, ngược lại cũng không kích khởi các bạn học phản cảm, xem như là đều vui mừng lớn. Theo quy củ năm học đồng phải mời khách, Lâm Bạch Dược cùng Vũ Văn Dịch không đáng kể, nhưng Chu Ngọc Minh học đồng phải làm sinh hoạt phí, vì lẽ đó Lâm Bạch Dược đề nghị ba người liên hợp xin mời một lần khách liền có thể, đầu to vẫn là do hắn cùng Vũ Văn Dịch ra. Buổi tối hẹn trong lớp quan hệ tốt, Diệp Tố Thương cùng với bạn cùng phòng mười mấy người, chỉ là không nghĩ tới Diệp Tố Thương còn gọi Lục Thanh Vu. Từ lần trước Lục Thanh Vu cảnh báo giúp lâm bạch Dược sớm lẩn tránh khả năng đối với nguyễn thọ tạo thành tương tổn giữa hai người quan hệ hòa hoãn rất nhiều gật đầu ra hiệu chào hỏi sau đó đoàn người men ngông quần cuộn lái về đường lam thủy chương 444, thân chi luận ăn cơm nước xong sau khi lâm bạch Dược không cùng các bằng hữu đi quán internet mà là đi khách sạn thấy xỉn thị ạ mang theo nàng đi tới quy mộc cư xỉn thị ạ đối với sắt thép xỉ mắng đúc đô thị bên trong có thể có như vậy một tòa nhỏ lâm viên kinh ngạc không thôi liên đối đối với lâm viên chủ nhân tràn ngập tò mò chờ đến mặc niêm thì xuất hiện ở trước mặt xỉn thị ạ hơi ha to miệng người phương tây không keo kiệt ngay mặt ca ngợi không nhịn được nói làm y hà phiêu phiêu, khinh cư tùy phong hoàn, cố phán di quan thải, trường khiếu khí nhược lan, hành đô dụng tức giá, hiu giả di vong san. khi còn bé theo ông ngoại đọc bài thơ này thời điểm tổng cho rằng thi nhân quá khuyết đại, không nghĩ tới sẽ có một ngày dĩ nhiên thật sự có thể nhìn thấy thơ bên trong hình dung mỹ nữ. mặc nhiệm thì quay đầu xem lâm bạch dược, hai người hiểu ngầm tất cả trong ánh mắt, nàng đang hỏi người này không tật xấu chứ? lâm bạch dược đồng dạng lấy ánh mắt ra hiệu, người nước ngoài so sánh nhiệt tình, khen ngươi lớn nghe, lại không ít khôi thị. mặc nhiệm thì hận không thể dám hắn một cước, mặt cười lại lộ ra nụ cười hiền hòa, nói: muội muội mới là lớn lên tốt phía tây lập thể cao gầy, phía đông dịu dàng nhàn tĩnh, như vậy hoàn mỹ dung hợp cùng nhau, ta thấy mà yêu. nàng vốn là giang hồ xuất thân, thông tình lợi người, người, bình thường đơn giản lòng như trong ngụy, lười theo người đi gì. Ngày hôm nay thấy xỉn thị ạ, biết đối với lâm bạch dược tầm quan trọng, hơi thi thủ đoạn, chỉ cần dăm ba câu, nhất thời trở nên thân cận lên. Quen biết sau khi, lâm bạch dược cho xỉn thị ạ giới thiệu hiện tại sản nghiệp quy hoạch, xỉn thị ạ khiếp sợ không thôi. Ninh an khoa học kỹ thuật đầu tư mấy ngàn vạn, ninh an điện sản đầu tư mấy ngàn vạn, ngân hà ánh tượng đầu tư mấy ngàn vạn, còn muốn lại ném trên ức nguyên thu mua ra thị trường công ty, cái này thỏa thỏa ngàn tỷ phú hảo có thể hắn tuổi mới lớn bao nhiêu, bất quá, xin thì hạ cũng không có vì vậy hoài nghi lâm bạch dược năng lực. thế kỷ chi giao nước ngoài đã có quá nhiều đại học sinh sáng tạo ra đủ loại phất nhanh thần thoại, quốc nội cũng không kém bao nhiêu. nên tỷ hạ sở khởi đầu người cũng bất quá đến 20 tuổi. vì lẽ đó đối với lâm bạch dược cảm kích ở ngoài lại nhiều vẻ sùng bái cùng tôn kính tình, đồng thời đối với tức đem thành lập kiếm thạch tư bản cũng lại thêm một chút tự tin cùng chờ mong. bởi vì nàng khởi điểm đồng ý đáp ứng lâm bạch dược mời kỳ thực chỉ là vì báo ơn, phản đang định nghỉ ngơi một hai năm, giúp đỡ ân nhân đăng ký một công ty. Lại giúp ở nước Mỹ làm chút ít đầu tư không có vấn đề gì. Có thể nghe xong Lâm Bạch Dược quy hoạch, mới biết mình nghĩ tới trên lệnh. Kiếm Thạch Tư bản không phải nhỏ đầu tư, rất có thể sẽ có ngàn vạn cấp bậc trở lên tài chính chuyển vào. Làm tốt lắm, hoàn toàn có thể coi làm thành suốt đời sự nghiệp. Sau này Kiếm Thạch Tư bản công ty sự vụ, Mặc Lão bản sẽ cùng ngươi liên hệ, nàng chính là người đại biểu pháp lý, cũng là đồng sự một trong. Lời của nàng chính là ta lời nói. Lâm Bạch Dược cười nói, đương nhiên, nếu là có công việc gì cùng sinh sống trên nghi vấn, ngươi cũng có thể theo ta tố khổ một chút. Dù sao chúng ta ngoại trừ kết phường mở công ty, chủ yếu vẫn là bạn tốt mà. Bạn tốt quy bạn tốt, nên viết ra hiệp nghị bảo mật cùng giấy ủy quyền vẫn phải là ký. Chờ hoàn thành tất yếu thủ tục, Mạc Nhiệm thì nói: Muội muội, đừng ở lại khách sạn, người lính gian phòng ta đợi lát nữa dặn dò người đi lui. Ngươi ở Việt Châu trong lúc liền ở nơi này, ngày mai ta lại mang ngươi quanh thân khắp nơi đi dạo. Nhìn tô Hải Danh lam thắng cảnh. Xỉn Thị ạ sát thực rất yêu thích quy ngậm cư hoàng cảnh, cũng không biết có nên hay không đáp ứng. Do dự nhìn về phía Lâm Bạch. Nếu mặc lão bản thỉnh tình, vậy thì lưu lại đi. Ngươi ở Việt Châu nhân sinh không quen, một người ở lại khách sạn cũng không an toàn. Lâm Bạch Dược mừng rỡ hai người nhiều ở chung, làm vì sau đó hợp tác đặt xuống vững chắc trụ cột, sau đó rời đi đi tới ngân thiểm sang đầu. Thân sơ thành dây kho còn tại bí mật tiến hành, hắn chọn dùng trải rộng các công ty môi giới chứng khoán lượng lớn máy kéo tài khoản, nhiều mấy phê lượng nhỏ lượng phân lúc đoạn kéo dài tính mua tiến vào, trước mắt dây kho tỷ lệ tiếp cận đạt thành mục tiêu. ở giữa tựa hồ đã kinh động một cái nào đó Trang ra, ở Thiên An khoa kỹ cái này chi cổ phiếu trên rung động rửa bàn mấy ngày, nhưng Lâm Bạch Dược đã nói trước, lần này làm chính là dây dài, vì lẽ đó hắn hoành mặc hắn hoành, ta từ ô bàn bất động. Trang Gia rửa đi ra bộ phận thẻ đánh bạc. Lại đợi 2 ngày thấy không có động tĩnh, yên tâm tiếp tục hấp chủ, cũng không có chú ý tới bên người ẩn nút một cái đáp thuận gió thuyền hành khách. Nghe thân sơ thành báo cáo, Lâm Bạch Dược rất là tán thưởng. Tuy rằng tuyển chọn cái này mười hai chi cổ phiếu đều ở lịch sử vị trí thấp, mỗi cổ thu 4% lưu thông, cổ căn bản không đáng chú ý, nhưng muốn thao tác hợp pháp hợp quy, chống lại điều tra, còn muốn không kinh động trang ra, bị chủ lực nhầm vào, thực tế rất thử thách chủ thao bản thủ năng lực. Thân sơ thành năng lực lại lần nữa chịu được được thử thách. Khích lệ hai câu, Lâm Bạch Dược chuyển tới để tài chính, cười nói, làm tốt làm, cố bình nhà chuẩn bị sao? Thân sơ thành trà sắt tay, nói: "Lâm tổng, ta có thể hay không không làm cái này a?" Ngài biết đến, ta làm làm hậu trường vẫn được, cần phải xuất đầu lộ diện, chậm rãi mà nói, sợ là liền một câu nguyên lành nói đều nói không rõ. Lâm Bạch dựa cười nói: "Đừng lo lắng, tạm thời không dùng ra cảnh, chỉ là soạn văn viết cố bình mà thôi." Ngài cũng nói, chỉ là tạm thời. "Lâm tổng, ta trước đây những chuyện hư hỏng kia ngài cũng rõ ràng, thật nếu như bị đào móc ra, sẽ hay không ảnh hưởng chúng ta đại kế?" Thân sơ thành lại không đốc, cố bình nếu là đỏ, sớm muộn đến ra kính, còn đến tiếp thu tại chính phóng viên phỏng vấn bằng không tùy tiện tìm cá nhân giả mạo thân chi luận chuyên mục tác giả là được văn chương giao cho đoàn đội tập đoàn sáng tác cần gì phải để cho hắn đến làm đây then chốt là hắn trước đây nội tình không sạch sẽ tuy rằng người biết chuyện không nhiều có thể người mù đỏ cái gì việc riêng tư đều không nhịn được các ký giả ăn thịt người màu bánh bao ngọt lâm bạch du nói lão thân sau này nếu muốn ở thị trường chứng khoán kiếm tiền có cái tự chúng ta tiếng nói con đường cực kỳ trọng yếu thị trường chứng khoán tăng giá là đại thế đấy đi tùy tiện cùng triệu rõ liền có thể thắng có thể thị trường chứng khoán mất giá làm sao bây giờ vì lẽ đó mượn lần này cơ hội cho ngươi chế tạo một cái thị trường chứng khoán đại nhu người thiết lập ra, sau đó gặp phải lúc mấu chốt có thể định tác dụng lớn. Còn trước đây những kia chuyện, vật đổi sao rời, thật muốn bị đào móc ra, nói không chắc vẫn là chuyện tốt. Mua được phóng viên xảo một xảo, ngươi truyền kỳ hình tượng càng có thể thêm điểm. Thân sơ thành bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sắp xếp, ngược lại ở trong mắt hắn, coi đời này không có Lâm tổng không bắt được chuyện, nghe mệnh lệnh, theo đi, không cần thao nhiều như vậy tâm. Tắt máy vi tính, đêm nay nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi tắm rửa chung cái tắm hơi. Việt Châu nào đó chứ danh hội sở, Lý biên tập rất sớm chờ ở mở tốt phòng ngăn bên trong, ba người thoát không có lo lắng. Từng cái ngồi một góc, một bên ngâm một bên tán gấu Lý biên tập liệt kê hắn liên lạc tài chính loại báo chí tạp chí. Lâm Bạch Dược cũng nói tinh thịnh bên này dự bị danh sách. Ba người một phen tính toán, cuối cùng chọn lựa thượng hải một nhà phát hành lượng cao nhất, Tùng Hỗ chứng khoán thời báo cùng thủ đô một nhà phi thường có công tín độ mới tài chính tuần san. Thân chi luận hiện đang yên lặng vô danh, nghĩ ở cái này dạng hai nhà báo chí đồng thời mở chuyên mục, ân tình là một mặt, mặt khác đến nền tiền đưa lên quảng cáo. Mấy vạn đồng tiền quảng cáo dùng đối với Lâm Bạch Dược tới nói như mối bỏ bể, chúng chi đầu nhập sáng xuất so với từ lớn, chính là mấy trăm ngàn cũng đáng giá nện đập một cái. Phần đầu tiên Cố Bình muốn khai hỏa, phải đưa ra rõ ràng đại thế phân tích, những người chơi cổ phiếu có tin hay không không quan trọng, đây là mai phục bút giai đoạn, đợi đến 519 giá thị trường lên, tất cả nghi vấn đều sẽ phục dưỡng, sau đó biến thành quy bái. Lâm Bạch rựa khẩu thuật, thân sơ thành Chấp bút, Lý Biên tập trao chuốt, đây là thân chi luận, mới thành lập lúc gánh hát rong. Ở những người chơi cổ phiếu thu được tin tức khởi nguồn chỉ một niên đại, thân chi luận, sức ảnh hưởng sẽ cho thị trường chứng khoán mang đến lớn đến mức nào bọn nước có thể tưởng tượng được. Chỉ là không ai biết, tất cả những thứ này khởi nguyên, dĩ nhiên là ở nhà tắm bên trong. Chương 445 Nữ nhân đều thi tới. Sau đó 2 ngày, đại học tài chính rất là náo nhiệt. Quốc tế hội thảo học thuật quy mô không nhỏ, tiền kỳ chủ bị ở nghỉ trong lúc cơ bản hoàn thành, đến tiếp sau chỉ là bề ngoài công phu mà thôi. Có thể dù là bề ngoài, cũng đến trang điểm ngăn nắp chút. Ngài Ngọc Hoa toàn quyền phụ trách lần này hoạt động, lớn đến hội nghị chủ đề, quy trình, khách quý, lễ nghi, ăn ở, nhỏ đến mì phồn, có cung trà, ánh đèn, âm hưởng, viết ký tên các loại, việc phải tự làm, tận tâm tận lực. Rốt cục ở ngày mùng ngày 9 tháng 3 ngày này, hội thảo học thuật thuận lợi khai mạc bộ phận cùng các giáo sư quen thuộc học sinh cũng có thể trà trộn vào đi ngồi nghe hoặc là đảm nhiệm người tình nguyện đi vào làm phục vụ lâm bạch dược từ ngải ngọc hoa cái kia làm một hội nghị chứng nghe xong vài cái đại lao diễn thuyết cố nhiên đều rất có đạo lý rất có kết cục rất có kích động tính có thể vẫn là câu nói kia lý luận rất đầy đặn hiện thực rất nòng cốt kinh tế học phái phát triển nhiều như vậy chi nhánh thổi thiên hoa luận truy hữu dụng hầu như không có kinh tế học hạt nhân nghị đề chính là tranh luận chính phủ cùng thị trường quan hệ kỳ thực một lời lấy khái chỉ Chính phủ cùng thị trường quan hệ chính là mặt nhiều chấm nước, nước nhiều thêm mì quan hệ, chưa hề hoàn toàn kế hoạch, cũng chưa hề hoàn toàn thị trường. Kinh tế học chính là gỡ ra đông tường bù tây tường, chiếu cố hôm nay chiếu cố không được ngày mai. Nghe chuyên gia, sợ là xí nghiệp bồi liền nội khố đều không gánh nổi. Người đối với năm nay thị trường chứng khoán có ý kiến gì không? Lâm Bạch Dược kinh ngạc quay đầu lại, Lý Thực Thực không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn vị trí. Cái nhìn của ta chính là có khả năng tiếp tục đê mê, cũng có khả năng cường thế bạo phát. Lý Thực Thực ánh mắt trầm tĩnh, không nói một lời nhìn Lâm Bạch Dược, hiển nhiên đối với câu trả lời này không hài lòng. Lâm Bạch Dược nói. Kỳ thực ta cũng là tổng kết lên tiếng. Ngày hôm nay nghe xong hai vị đại lao khóa, một cái xem trọng, một cái xem suy, trung hòa một thoáng. Ngươi nói cho cùng ai đúng? Bởi vì nghe đều tốt có đạo lý. Lý thực thực nói, đạo lý của người khác xưa nay chỉ có giá trị tham khảo. Lâm Tiên Sinh nhất định sẽ có cái nhìn của chính mình. Lâm Bạch Dược thấy tránh không thoát, không thể làm gì khác hơn là phát biểu một điểm thô thiện cái nhìn cá nhân. Nói, nói như vậy đi. Nhà kinh tế học chính là đánh bạc. Lần này ngươi thắng cược, ngươi đỏ một trận. Lần sau ta thắng cược, ta đỏ một trận. Ngược lại ngươi có thể thắng, nhưng ta tuyệt đối không thể thổi. Lý thực thực khả năng cảm thấy hắn nói chuyện phương thức rất thú vị, khoẹt môi hơi tràn ra một chút ý cười, nói, thẳng thắn lại cay nghiệt, lại làm cho người không có cách nào phản bác. Lâm Tiên Sinh, làm người công nhân, hẳn là thừa nhận áp lực năng lực đều rất mạnh chứ. Lâm Bạch Dược làm vô tội hình, nói, thừa nhận áp lực làm sao, không rõ lắm, nhưng mỗi ngày có người miễn phí giảng chuyện cười, hẳn là qua thật vui vẻ. Lý thực thực rốt cục bật cười, nói, hài hước người có lẽ không phải một cái tốt nhà sĩ nghiệp, nhưng nhất định là một cái tốt lá bảng. Lâm Bạch Dược cũng là nở nụ cười, nói, cảm tạ Lý tiểu thư dành cho ta đánh giá cao như vậy. Lý thực thực nói vậy bây giờ có thể nói một chút người đối với thị trường chứng khoán cái nhìn chứ thị trường chứng khoán liền cùng nhà kinh tế học đám người đánh bạc như thế ngày hôm nay trướng ngày mai hạ dựa cả vào vận may lâm bạch dược đương nhiên sẽ không cùng lý thực thực nói thẳng thị trường chứng khoán đến vào tháng 5 liền sẽ trướng vẫn là chưa từng có ai tăng vọt thân thiết với người quan sơ là xã hội người tối kỵ nhưng lần này ngôn luận có thể thông qua thân chi luận đối với tất cả cổ dân tiền bố có tin hay không là tùy ngươi không có quan hệ gì với lâm bạch dược chỉ ta xem ra trước mặt kinh tế có thức tỉnh dấu hiệu, nhưng như trước mềm nún, cơ bản mặt chống đỡ không đứng lên thị trường chứng khoán lợi tốt, gần đây không có hướng lên đi khuyên hướng. Có thể lâu dài xem, năm ngoái quốc trái 1 nghìn nước, các loại phiếu công trái 5900 ức, năm nay có ý tứ đi ra, quốc trái tiếp tục tăng phát, chỉ nhiều không ít, vẫn là thực hành tích cực chính sách tài chính, vì lẽ đó phát triển tiền cảnh xem trọng, phản ứng đến thị trường chứng khoán, tăng là tất nhiên. Lý Thực thực suy tư, nói, vì lẽ đó Lâm tiên sinh cho rằng, nửa cuối năm thị trường chứng khoán sẽ đàn hồi. Lâm Bạch dựa cười nói, khó nói. Năm ngoái 1 năm Minh Châu bên kia không có một nhánh mới cố ra thị trường chúng ta bên này hai thành phố dê đầu đàn ngã xuống toàn bộ vượt quá 50%. thảm thiết như vậy giá thị trường năm nay ai lại dám nói nhất định sẽ đàn hồi đây Lý thực thực từ trong bao lấy ra một tấm danh thiếp hai tay đưa tới nói Lâm Thiên Sinh đây là ta phương thức liên lạc sau đó quý tin nếu là có phương diện tiền bạc nhu cầu hoặc là có chứng khoán phía đầu tư mặt nghiệp vụ cần cố vấn đều có thể tìm ta nàng nhẹn miệng cười quả thật là nghiêng nước yên thành lời nói mang đẹp để nói xem ở phỉ nhi trên mặt tiền hoa hồng khẳng định thấp nhất phục vụ khẳng định tốt nhất Lâm Bạch dược thu rồi danh thiếp vào tay vẫn còn có hơi ấm Nói, Lý tiểu thư không phải ở Hoa Thái Chính ngân kiểm toán bộ ngành đang giữ trước sao? Làm sao, cũng phải khổ cực tìm nghiệp vụ hay sao? Xem ra ông chủ của ngươi là một cái tốt nhà sĩ nghiệp, nghĩa bóng cũng không phải một cái tốt lão bản. Cái này chỉ do treo chọc. Lý Thực Thực đứng lên, nói, không sai, theo tốt lão bản khả năng qua thư thái, nhưng theo tốt nhà sĩ nghiệp mới có thể đi được càng xa hơn. Lâm Tiến Sinh, gặp lại. Nhìn theo Lý Thực Thực bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, Lâm Bạch dược mỉm cười, chính phải tiếp tục truyền tâm nghe giảng, bên cạnh lại lặng lẽ ngồi xuống một cái người. Ngươi cùng Lý trợ lý nhận thức Lâm Bạch Dược thấy là ngài Ngọc Hoa, kinh ngạc nói: "Ngài hiệu trưởng, ngươi lúc này không nên là bận rộn nhất thời điểm sao?" Ngài Ngọc Hoa tức giận nói: "Đội sản xuất lửa cũng không như thế làm việc, ta thế nào cũng phải lấy hơi lúc này không có chuyện gì, trốn ngươi nơi này thành tịnh thanh tịnh." Lâm Bạch Dược chỗ ngồi dựa vào phải sau góc, không vài bước chính là an toàn lối ra, nghe vậy nở nụ cười, nói: "Lần này hội nghị làm rất thành công, ngài hiệu trưởng không thể không kể công, chờ hội thảo học thuật kết thúc, vừa vận tuyên bố tân nhiệm mệnh, mọi người đều trị phụ ngươi, mệt mỏi một điểm sợ cái gì?" Ngài Ngọc Hoa khẽ cười nói: "Dựa vào cái này cũng làm người ta chịu phục." Ngươi thực sự thật không thể giải thích trong đại học con khúc một đường. Đại học hành chính hóa mang đến nghiêm trọng chủ nghĩa quan liêu, liền sinh ra rất nhiều không thể nói rõ chuyện hư hỏng, đặc biệt là văn nhân làm nội đấu càng buồn nôn hơn, loại kia ngang ngược không biết lý lẽ cùng móc móc sách sách kinh, thực sự là liền chân huyên đều bái phục trị vua. Lâm Bạch dược cao mày nói, vẫn là muốn chú ý đoàn kết. Ngài Ngọc Hoa nhắm mắt lại, nói, biết rồi, tuổi còn trẻ theo ta ba tựa như, lại nhải nói nhiều. Ngươi giúp ta nhìn chọn người, ta bị mấy phút. Nói xong cũng không kịp nhớ hỏi Lâm Bạch dược như thế nào cùng lý thực thực nhận thức, nghiêng đầu dựa vào lưng ghế dựa, ngủ say. Lâm Bạch Dược thở dài, mỗi cái lòng cầu tiến mạnh lẫn người, hoặc là có cái tốt thân thể, hoặc là có cái lòng tốt thái, bằng không không phải là bị mệt mỏi độ, chính là bị phá tan. Nữ cường nhân không dễ làm a. Không biết qua bao lâu, Ngải Ngọc Hoa đột nhiên thức tỉnh, phát hiện trên người che kín mỏng manh công tắc thảm, bên cạnh không Lâm Bạch Dược cái bóng. Phòng làm việc của nàng công tắc nhân viên nhỏ chiêm từ phía sau lại đây, túi người thấp giọng nói, "Ngài hiệu trưởng, mới vừa Lâm Bạch Dược tới tìm ta, nói ngài ở cái này nghỉ ngơi, để ta đưa cái thảm lông đến, sau đó hắn có việc, đi trước." Ngải Ngọc Hoa để tiểu Tôn Thu hồi thảm lông, không nói thêm gì, đứng dậy hướng về diễn thuyết đài đi tới. Trong ánh mắt vẻ bại diệt hết, lại lần nữa tràn ngập đấu trí. Lâm Bạch dược giúp nàng lật thành con đường, có thể đi hay không xuống, đi bao xa, còn đến dựa vào chính mình. Chương 446, chúng ta đã sẵn sàng. Xin thị ạ ở Việt Châu đợi năm ngày, chờ hội thảo học thuật kết thúc, mang theo lý thực thực cùng Lâm Bạch dược lại ăn bữa cơm, sau đó hai người kết bạn trở về Thượng Hải, lại từ Thượng Hải cối thẳng tới nước Mỹ chuyến bay. Đến sau cho Lâm Bạch dược gọi sang đại dương điện thoại, cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu tay thao tác kiếm thẻ tư bản ở quần đảo Cayman đăng ký công việc. Lâm Bạch dược cổ vũ hai câu, Đăng ký công ty cần 5 vạn USD mới bắt đầu tài chính. Đã thông qua xin thị ạ dẫn theo đi ra ngoài. Năm 99 cá nhân mua hối hạng ngạch hàng năm 2.000 USD, nhưng người nước ngoài không có này hạng, Vì lẽ đó rất nhiều lúc nắm giữ ngoại thương thân phận sẽ thu được các loại tiện lợi. Xin thị ạ giá trị có thể ở cái này loại hạn chế bên trong được đến hoàn mỹ thể hiện. Trải qua thời gian dài như vậy sản nghiệp bố cục, rốt cục đến điên cuồng thu hoạch báo lại thời điểm. Đầu tiên là ngài Ngọc Hoa bổ nhiệm báo cáo công chúng, trở thành đại học tài chính thường vụ phó hiệu trưởng, hoàn thành lượng người liếu lưới hoàn lộ vừa qua, ổn định Lâm Bạch Dược ở trường học cơ bản bản sau đó là tân nhậm quốc thổ sảnh tôn thế thần triển lộ ra cùng hứa vệ quốc tuyệt nhiên không giống công tác tác phong không ngày không đêm mở hội tích cực nghe nhiều vị chuyên gia cùng nhiều nhà phòng sĩ ý kiến kết hợp bản địa thực tế cấp tốc hiểu rõ cấp trên phòng sửa chính sách đẩy ra tô hoài thành hương cư dân nhà ở cải cách thực thi chi tiết nhỏ chi tiết nhỏ thực thi cùng ngày giống như là đại đồng rơi xuống đất đông giang thị nhà ở tài chính quản lý trung tâm chợ đem vốn là công chức chính sách tính nhà ở đảm bảo khoản vay hạn mức kết xu nhất độ dựa theo tình quy do nguyên lai mười vạn đồng tăng cao đến mười vạn đồng đảm bảo vay cao nhất kỳ hạn do nguyên lai dài nhất năm năm kéo dài đến hai năm vay kỳ hạn từ 1 năm đến 25 năm mỗi cái kỳ hạn tới cá nhân nhà ở tiền dự trữ vay lãi suất bình quân hạ xuống không. 0.81%, đối với bán ra cá nhân cũ phòng ốc, mua mới nơi ở, 120 mét vuông trở xuống miễn thu thuế doanh nghiệp cùng thổ địa tăng giá trị thuế, đúng. Vân vân. Cái này liền cùng nhiều năm chưa khai trương cửa hàng, vì khai trương ôm đông khách, tiêu chạy tựa như thả ra nhiều hạng lợi tốt chính sách, rất lớn kích phát rồi dân chúng mua phòng nhiệt tình. Ngày đó phòng mới thành giao lượng cao tới hơn 1000 hộ, sau lần đó liên tục tăng lên, quét qua năm rồi đêm mê tư thế. Phòng quản cục phụ trách sang tên công tác nhân viên không kịp xử lý báo cáo lãnh đạo sau trực tiếp ngừng cái khác cánh cửa toàn viên lên cương tăng ca làm vì mua phòng người cung cấp phục vụ lâm bạch dược chính là ở cái này loại trong không khí mang theo diệp tố thương dương khải cùng dương khải lao sư cùng với mười mấy cái thực phẩm khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp sinh viên tốt nghiệp trở về đông giang cùng sở cương hùn vốn tài liệu đóng gói xưởng đã xây xong tương ứng thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử xong xuôi tuyển mộ công nhân tham gia huấn luyện sau thuận lợi xuất sư chỉ chờ diệp tố thương cái này cổ đông lớn đến đây cắt băng khánh thành liền có thể chính thức khởi công Lăng cái nho nhỏ cắt băng khánh thành nghi thức sau khi, nghe cơ khí tiếng nổ vang rền, Lâm Bạch dược vẻ mặt tươi cười, đối với Diệp Tố Thương cùng Sở Cưng nói, đây là đầu ngón tay Lưu Hương đặt chân thượng du sản nghiệp liên thứ nhất bước, tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng ý nghĩa trọng đại, mà lại tiền cảnh vô cùng ánh sáng. Chỉ cần một cái ống hút, sau đó liền có thể làm được mấy cái ước năm sinh giá trị, cái khác các loại đóng gói loại lọ chứa sinh giá trị càng to lớn hơn. Nói vừa chỉ chỉ Dương Khải một nhóm, nói, chờ bọn hắn gia nhập thực phẩm xưởng, khai phá ra bột kem không sữa, trân châu, quả tinh, phấn, như vậy từ thượng du nguyên liệu Trung du sữa chế phẩm đến Hạ du tiêu thụ điện thoại toàn nắm trong tay, khi đó liền không chỉ là đầu ngón tay lưu hương, mà là đầu ngón tay mạ vàng. Thông lệ cho mọi người không tưởng, sở Diệp cũng còn tốt, Dương Khải mấy người nghe nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đầu nhập thực phẩm sưởng kỹ thuật nghiên cứu phát minh ở trong đi. Lâm Bạch Dược tận dụng mọi thời cơ, ngược lại thực phẩm sưởng ngay khi tài liệu đóng gói sưởng sát vách, trước sau chỉnh tự mà thôi. Chờ đến cùng Lâm chính đạo chạm mặt, giới thiệu biết nhau, hắn đi đầu rời đi, đi tới sát vec sát vec Linh An khoa học kỹ thuật. Ngày mai sẽ là Hà Thu dẫn Hoa Khoáng Đầu Tư đoàn khảo sát đến thực địa khảo sát tháng này. Lâm Bạch Dược đến sớm làm tốt mọi phương diện sắp xếp, kiên quyết không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Tuy rằng hai người bây giờ pha trộn so vũ tín cùng mẹ hắn đều quen, nhưng Hoa Khoáng Đầu Tư không phải Hà Thu một người nói tính, nhất định phải cho nàng mặt dài, sau đó mới có thể ở ngày sau hợp tác bên trong tranh thủ đến càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Đầu tiên là sưởng khu vệ sinh, tiếp theo là các hạng điều lệ chế độ bài, lại còn là nhìn liền cao to lên tuyến sinh sản, khoa nghiên sợ cũng không đuổi phân sưởng. Sau đó là ăn mặc thống nhất mùa xuân đổ lao động các công nhân viên. Vệ sinh muốn sạch sẽ, điều lệ chế độ muốn kẻ toàn, sinh sản phân xưởng phải có tự, các công nhân viên muốn sống lực bắn ra bốn phía. Ngược lại yêu cầu rất đơn giản, để Hà Thu cùng đoàn khảo sát nhìn thấy một cái thiết bị tiên tiến, kỹ thuật vững vàng, sinh mệnh lực dồi dào, ủng có vô hạn khả năng linh an khoa học kỹ thuật. Kiểm tra sau cơ bản thỏa mãn, Lâm Bạch rực khích lệ hai câu, Chu Cường cười nói, ta không dám kể công, những thứ này chuyện tất cả đều là Khương tổng ở quản, nàng trang trọng, năng lực mạnh, nói mọi người đều nghe, lại không ngại cực khổ, nhẫn nhục chịu khó. Khương Tâm Di bình thường phải mỏi Ở trong công ty rất có uy tín, nhưng cái này sẽ bị Chu Cường ngay trước mặt Lâm Bạch Dược khích lệ, không biết sao có chút ngượng ngùng, nói, Chu Tổng, mọi người nghe ta, còn không phải là bởi vì ngại ở sau lưng chỗ dựa. Ta chỉ là tận bản phận, nào có người nói như vậy. Lâm Bạch Dược cười to, nói, đều đừng khiêm lượng, nếu như ngày mai thuận lợi thông qua hoa khoáng đầu tư khảo sát, tháng này tất cả mọi người phát lương đút. Ở bên kia không tưởng liền có thể lót dạ, ở chỗ này đến xuất huyết mới có thể cổ vũ sĩ khí, kiếm tiền ai không vui, nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy. lâm tổng, người xem. Chu Cường hiến vật quý tựa như đem chi thứ nhất sản xuất thanh điệu điện thoại di động đưa tới Lâm Bạch Dược trước mặt, Lâm Bạch Dược nhận lấy, ánh mắt sáng lên. Giàn lược trôi chạy đường vòng cùng, sáng ngời thanh xuân màu sắc, nhắn nhủi lạnh lẽo cảm xúc, ở thương vụ cùng lưu hành tìm tới điểm thăng bằng. Đặc biệt sửa chữa thiết kế, đối với đầu tư mổ tỏ dẫu là mới vừa đẩy ra trong lòng bàn tay bảo bà 120 tám C, cũng là toàn cầu đệ nhất khoảng chân chính sửa chữa điện thoại di động, thấp hơn 100 khắc trọng lượng, khắp nơi nhượng người kinh ngạc chi tiết nhỏ cùng cao bức cách mỹ học thiết kế, hơn xa trên thị trường những kia lốc đại hắc tô điện thoại di động sản phẩm cạnh tranh. Thêm vào xạ hẹp kỹ thuật chống đỡ, Chó chuyện, tín hiệu thậm chí quốc nhân yêu nhất âm lượng đều làm được tận thiện tận mỹ. Nếu như nói năm 99 còn có một nhà điện thoại di động trong nước sản xuất có thể từ ba bá chủ nổi cơm bên trong cướp được một miếng thịt canh, như vậy nhất định phải là Ninh An khoa học kỹ thuật thanh điểu. Điểm này, không cần Lâm Bạch dược không tưởng, tất cả mọi người bao quát Chu Cường ở bên trong, nhìn sản xuất điện thoại di động, đều sẽ tự đáy lòng hiện ra như vậy không thể gãy hủy tự tin. Tại sao? Bởi vì có thể ở năm 98 liền đập vào đi mấy ngàn vạn làm điện thoại di động tư xí, quốc nội độc này một nhà. Không có cốt xí vung nghĩa, bên trong háo cùng thấp hiệu suất tạo thành trầm không thành phẩm, không có ngoại xí ngậm ngặ tự đại cùng bạn thổ hóa lùi lại trời sinh không đủ mỗi cái vị trí đều là người chuyên nghiệp ở làm chuyên nghiệp chuyện nghiên cứu thích hợp nhất quốc nhân thao tác thói quen đem mấy ngàn vẹn toàn bộ tiêu vào nên hoa địa phương như vậy đem hết toàn lực chế tạo đi ra thanh điệu điện thoại di động tự nhiên xứng đáng nó mấy ngàn vạn giá trị bản thân ta bảo đảm ngày mai đoàn khảo sát nhìn thấy máy thật thứ nhất mắt liền sẽ không chút do dự đuổi theo chúng ta ký hợp đồng diêu xuân phong lập xuống thừa lặng sản phẩm biểu diễn trong phòng không có người phản đối Lâm Bạch rụt gật gù, nói: "Khương thị cùng Diệp tổng liên lạc một chút, để chế tác nghiệp vụ bộ các đồng nghiệp chuẩn bị sẵn sàng, muộn nhất tháng sau làm vì thanh điệu điện thoại di động quay chủ tuyên truyền quảng cáo." "Đúng rồi, quảng cáo ngôi sao điện ảnh các ngươi cũng đều biết, Hoàn Châu sẽ không không ai chưa từng xem chứ. Công ty sẽ xin mời bên trong hai vị nam nữ chủ làm vì thanh điệu điện thoại di động làm phát luôn, làm phát luôn hợp đồng đã gõ tốt, không cần lo lắng." Chương 447: Khảo sát. Thập kỷ 90, doanh tiêu đường tắt so sánh chỉ một, truyền hình quảng cáo là tất cả xí nghiệp doanh tiêu sản phẩm trọng yếu nhất, vì lẽ đó đại trung ương tiêu vương quật khởi thần thoại để quá nhiều người đến sau đỏ mắt cùng ăm ộ. Nghe Lâm Bạch Dược nói công ty mời Hoàn Châu ngồi sao điện ảnh làm phát ngôn, không có không phân chấn, có những tia tuổi trẻ nhân viên kỹ thuật thậm chí che miệng lại kích động kêu ra tiếng. Đây chính là minh tinh hiệu ứng. Tổ Quốc khà khà vui nói, "Lâm tổng, có thể hay không cho ta làm cái ký tên? Nhà ta cái kia khuê nữ yêu thích muốn chết." Hắn mở đầu, những người khác nguyên bản không dám mở miệng, lúc này cũng rồn dập chen lại đây nhắc lên yêu cầu. Lâm Bạch Dược cười nói, "Tổ Quốc thống, kê một thoáng, nghị muốn ký tên báo lên, đến thời điểm cho các ngươi thống nhất phát tư nhân ký tên trụ, bên ngoài làm đều làm không được." Lâm Tổng và Thúy, cảm tạ Lâm Tổng. Cái gì là minh tinh hiệu ứng? Đây chính là minh tinh hiệu ứng. Được đến tiếng vọng so với mới vừa tuyên bố lương đúp tựa hồ càng có thể ngưng tụ sĩ khí, mặc kệ ngươi có thích hay không, đây chính là hiện thực. Bất quá, hiện tại truy tinh cũng chính là mua cái app phích quảng cáo làm cái ký tên, chết nó no mua vài tờ chính bản album, thuộc về bình thường giải trí phạm chủ. Người bình thường cũng không có tiếp xúc minh tinh con đường, dựa cả vào bắt quái tạp chí hiểu rõ một điểm phóng viên lập cái gọi là ngoài lề cùng tin tức, cùng hậu thế những người hái mộ làm cha làm mẹ quản đông quản tây bỏ tiền đánh bảng tổ đoàn làm dữ liệu hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Vừa tối Diệp Tố Thương không đi ở lại khách sạn, mà là theo Lâm Bạch rược trở về nhà. Lần này dứt khoát làm rõ hai người nam nữ bằng hữu quan hệ, dẫn tới Thạch Duyệt cao hứng tay chân không biết hướng về cái nào thả, lôi kéo Lâm Chính Đạo vào nhà thương lại lượng, cuối cùng đi ra cho Diệp Tố Thương túi 5000 đồng tiền lì xì. Dù là ở kinh thành, cái này cũng là hiếm thấy đại lễ, đều nói cảm tình không cách nào lượng hóa, có thể túi 5000 đồng cùng túi 5 đồng coi trọng trình độ có thể như thế sao? Diệp Tố Thương không phải lập dị người, trực tiếp thu rồi, nói: "Cảm tạ mẹ Duôi." Xong con bê, quên còn có cái này vừa ra, lần trước đến Diệp Tố Thương nhận Thạch Duyệt khi Mện Duôi, hiện tại loại quan hệ này tính thế nào? Khóa xương sao? Thạch Duyệt thích nhất Diệp Tố Thương cả người gọn gàng kỉnh, nói chuyện làm việc thoải mái, không có bình thường con gái nhăn nhó, cười nói: Mẹ nuôi trước tiên đều, ta thích nghe, chờ sau này ngươi đổi giọng, ta càng thích nghe. Lâm Bạch Dược không nói gì, nói: Cái nào cùng làm sao. Không sớm, mau mau ngủ, ngủ. Đuổi Thạch Duyệt trở về nhà ngủ, Diệp Tố Thương vẫn là ngủ Lâm Bạch Dược phòng, hai người ở Lan Đình nhiều lần cùng giường cùng gối, lẫn nhau thói quen đối phương ngủ, không có như lần trước như vậy chần trọc trở mình, tráng đêm khó ngủ. Có thể nghĩ tới ngủ chính là Lâm Bạch Dược từ nhỏ ngủ thẳng lớn giường, cảm giác vẫn là không giống nhau, khuôn mặt có chút khô nóng. Lôi kéo chăn che đến mũi vị trí, chỉ lộ ra con mắt nhìn chằm chằm với ngăn, đột nhiên đần độn cười vài tiếng, sau đó vươn mình mang theo chăn, an tâm ngủ. Ngày thứ hai Diệp Tố Thương không có buổi Lâm Bạch dược đi nên đón Hoa Khoáng đầu tư đoàn khảo sát, mà là lựa chọn buổi thạch duyệt đi dạo phố. Thạch duyên không nữ nhi, lão công con trai đều hy vọng không được, bình thường đi dạo phố hiếm thấy có bạn, Diệp Tố Thương đồng ý cùng nàng, khỏi nói nhiều vui vẻ. Diệp Tố Thương kéo cánh tay nàng, hướng Lâm Bạch dược đắc ý nháy mắt mấy cái, tư thế kia rõ ràng là chẩm chiếm thứ tổ, tuyên thể chủ quyền, không chỉ có muốn ngươi người, liền ngươi mẹ ta cũng phải. Lâm Bạch dược còn có thể làm sao? chính mình làm hại Diệp Tố Thương và mẹ ruột quan hệ xuất hiện vết rách, mẹ nuôi bù đắp một thoáng chuyện đương nhiên, nói, đừng xài tiền bậy bạn. Thạch Duyệt không thích nghe, nói, ta đồng ý cho con gái nuôi dùng tiền, ngươi quản được sao? Kỳ thực Lâm Bạch dược ý tứ là để Diệp Tố Thương đừng cho Thạch Duyệt xài tiền bậy bạn, bởi vì hắn hiểu rất rõ Diệp Tố Thương, tối hôm qua thu rồi 5.000 tiền lì xì, ngày hôm nay nói không chắc sẽ hoa lên vạn đồng cho Thạch Duyệt mua lễ vật. Tỷ như vòng tay vàng loại hình trang sức, Thạch Duyệt miệng lóc, nói không lại nàng, lại thế nào đi nữa cự, sau đó còn đến ngoan ngoãn nhận lấy, vì lẽ đó sớm chuẩn bị dự phòng trâm, miễn cho Diệp Tố Thương làm mượn. Chính là. Ngươi quản được sao? Mẹ nuôi, chúng ta đi, đừng để ý tới hắn." Lâm Bạch Dược thở dài, hắn hầu như có thể dự kiến sau đó, một khi con dâu cùng mẹ kết thành liên minh, con trai thắng ngày đều sẽ không dễ chịu. Đến tìm cơ hội dung lên phu cương, cho tới làm sao chấn? Ngược lại không phải chấn đau như vậy chấn. "Hà tổng, Lâm tổng xe ở mặt trước." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ bí thư quay đầu đánh thức chính nhắm mắt chợp mắt Hà Thu. Hà Thu hơi ngồi dậy, xuyên đầu qua cửa sổ kiếng, nhìn thấy con đường phía trước một bên đặt bốn chiếc ốc đi, Lâm Bạch rược mang theo 7, 8 người đứng ở bên cạnh xe, muộn xuân quang như vậy nhu hòa, ở thiếu niên trên mặt lại lẠnh như vậy sáng ngời. Nữ bí thư cười nói, ra Ninh đón ngoài thành mười dặm, vị này Lâm tổng đúng là có tâm. Hà Thu đột nhiên giận dữ, nói, ngươi quái gở cái gì? Băng vào ta cùng Lâm tổng giao tình, đừng nói ra Ninh đón mười dặm, chính là ra Ninh đón trăm dặm cũng là phải là. Làm sao? Ngươi không ngờ? Nữ bí thư nụ cười trong nháy mắt đảo lại, vội vã nói, Hà tổng, ta không phải ý này. Ngươi tốt nhất không phải ý này. Hà Thu lạnh lùng nói, Ninh An khoa học kỹ thuật là ta giật dây nghiệp vụ không giả, nhưng công ty tự có công ty ước định chương trình, ước định thông qua, còn muốn báo cáo tập đoàn tổng bộ phê chuẩn. Thành hoặc không thành, ta nói không tính, Khâu tổng nói cũng không tính. Cái gọi là Khâu tổng, là tập đoàn Hoa Khoáng một cái xếp hạng cao phó tổng, nữ bí thư chính là hắn mạnh mẽ sắp xếp tới. Hà Thu mới đến, không có chính mình tâm phúc, vì lẽ đó thông lệ do tập đoàn văn phòng sắp xếp thư ký nhân tuyển. Có thể Khâu tổng vừa ý người nào đó, bị nàng hàng không đoạt mới thành lập Hoa Khoáng đầu tư phó tổng hộ vị, cô ý an bài thư ký há có thể ẩn dấu lòng tốt. Hầu như là không chút nào che lớp cho thấy ta liền muốn nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tốt nhất đừng phạm sai lầm, phạm sai lầm liền bị loại. Tình huống như thế, đổi thành người khác, khả năng còn có thể kiêng kỵ tình thế, ẩn nhận không phát. Dù sao đánh chó còn đến xem chủ nhân, nhưng Hà Thu tính khí, có thể cho nữ bí thư sắc mặt tốt xem. Nữ bí thư không đúng, không dám nói nước lời, mai đến tận xe dừng lại, đi đầu xuống xe mở cửa, ngoan ngoãn đứng sau lưng Hà Thu. Hàn Huyên hai câu, Hà Thu nói, ta ngồi xe của ngươi, vừa vặn có chút việc thương lượng. Lâm Bạch dừa cười nói, tốt, Hà tổng xin mời. Nữ bí thư tha thiết mong chờ nhìn Hà Thu, thấy nàng không lên tiếng, bất đắc dĩ quay lại khi đến xe, càng nghĩ càng oan ức, bị phái tới làm có nhân bánh mì quy, chỉ có thể bị khinh bỉ, không nhịn được viền mắt buốt ra nước mắt. Tài xế đại thúc là kẻ ra đời, thấy thế không một tiếng động dám chân ga, bình quân tốc độ theo trước xe, toàn làm như không nhìn thấy. Công ty nước sâu nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, hắn chỉ để ý lái xe kiếm tiền lương, tình cờ theo ông chủ mò điểm đồng lậu. Những khác hắn không nhiều cầu, cũng không những thứ này nữa. Bí thư đám người hùng tâm trang trí bình an, có thể nuôi gia đình sống tạm là được. Trong xưởng chuẩn bị xong chưa? Hà thu hỏi. Chuẩn bị kỹ càng. Lâm Bạch dừ nói, kỳ thực cũng không có gì hay chuẩn bị, hết thảy đều ở dựa theo quy hoạch tiến hành. Điện thoại di động mẫu đầu tiên sản xuất một trăm chờ các ngươi khảo sát xong, liền sẽ đưa đến Dan Mạch thông qua hệ sỉ tuyên bố toàn diện loại nhận định FTA giai đoạn thứ 2 tiêu chuẩn kiểm tra cũng đồng thời báo đưa tín sản bộ xin nhập mạng đo lường cùng xin sản định hình giám định hà thu thưởng thức nhất lâm bạch dược chính là hắn năng lực làm việc cùng người như vậy hợp tác quả thật là cực kỳ dễ dàng fta nhận định không thành vấn đề chứ ta nghe nói năm ngoái khoa kiện cái kia khoảng cơ hình liền không thông qua sau đó lừa gạt một thoáng trực tiếp ra thị trường bán đến bây giờ còn có gì chứng về sau lâm bạch dược cười nói khoa kiện đó là bị lừa bị lừa bị y vở mở cho lừa gạt linh an khoa học kỹ thuật đem đưa vào chính là nước pháp xả em nguyên bộ kỹ thuật chuyên gia tổ ở tại trong xưởng mấy tháng giúp đỡ chúng ta hiểu rõ chỗ khó tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hà Thu gật gù, lại lần nữa nhắm mắt lại, nói, vậy ta thì có đấy. Có còn xa lắm không? Ta ngủ tiếp sẽ, ngày hôm qua mở ra một ngày hợp, thật giống có chút cảm mạo, đau đầu, mỹ mắt không mở ra được. Lâm Bạch Dược nói, nếu không trước tiên đi khách sạn, chờ dàn xếp tốt, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi nhà máy tham quan. Hà Thu thân thể thả nhuyễn, ngẹo cổ tìm cái thoải mái tư thái, hồn không coi Lâm Bạch Dược là người ngoài, nói, trước tiên tham quan đi, không nói gần người, ta sau lưng áp lực rất lớn, sớm một chút để đoàn khảo sát nhìn thấy Ninh An khoa học kỹ thuật thực lực, ta cũng tốt lấy hơi. Không phải vậy ở khách sạn cũng ngủ khó chịu. Lâm Bạch Dược tỏ ra hiểu rõ. dặn do Đường Tiểu Kỳ lái xe tận lực vững vàng, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài xe phong cảnh. Bên trong xe yên tĩnh phảng phất có thể nghe được ven đường trong bụi có dại côn trùng nhảy âm thanh, rồi lại lạ như vậy hài hòa, nhộn người thư thái cực kỳ. Đến địa phương, Lâm Bạch Dược dẫn đoàn khảo sát tham quan hầu như tất cả nhà xưởng, liền bình thường chỉ nhắm vào cao cấp nhân viên kỹ thuật phòng nghiên cứu cũng tạm thời tính mở ra. Sau đó do Chu Cường, Khương Tâm Di, Diêu Xuân Phong, Đỗ Diệt Minh mấy người phân biệt liền Linh An khoa học kỹ thuật quy hoạch tiền cảnh kỹ thuật, nghiên cứu khoa học cùng quản lý các phương diện làm cụ thể trình bày. Hà Thu chỉ nghe giảng giải, không phát biểu cái nhìn thế nào. Điểm ấy lòng dạ nàng vẫn có, chỉ cần Linh An khoa học kỹ thuật bày ở ngoài sáng đủ vật, liền đủ để niêm phong lại miệng của mọi người, không cần nàng thêm gấm thêm hoa nhiều hơn càng lợi. hết lần này tới lần khác như vậy, càng có thể thể hiện chuyến này vô tư cùng công chính tính. Ngược lại đoàn khảo sát lại không phải người ngu, bọn họ kiến thức rộng rãi, Hà Thu không nói, tự nhiên có người sẽ nói ra. Lâm tổng, ta đi phía nam khảo sát qua rất nhiều xưởng điện tử. Khả năng nhìn qua càng náo nhiệt chút, nhưng bàn về chuyên nghiệp hóa trình độ, cùng Ninh An khoa học kỹ thuật kém xa tí tấp. Đúng đấy, quốc nội mấy cái cho Nokia EZ-sần cùng mộ tỏ dẫu lạ là làm đại công nhà máy ta cũng đi qua, không thể nói Ninh An bên này thắng được đi, nhưng ta cảm thấy chênh lệch ở dung ngắn. Đây là chuyện tốt, cũng là cực lớn tiến bộ. Các ngươi xem kỹ thuật, ta xem chính là quản lý, bao quát rất nhiều quốc sĩ ở bên trong, kỳ thực ở bên quản lý mặt dối tinh rối mù. Ninh An khoa học kỹ thuật quản lý tham chiếu chính là ngoại sứ tiên tiến kinh nghiệm, từ trên xuống dưới, cấp bậc rõ ràng, chức trách rõ ràng, tin tức hóa cùng quy trình chuẩn hóa trình độ cực cao mặc kệ là kỹ thuật vẫn là quản lý tổng phải cần nhân tài chấp hành lâm tổng đại năng a đều từ đâu đào người tỷ như vị kia khương tổng ta thật giống nghe tín sản bộ bằng hữu đề cập tới trước ở trong kinh làm vì ninh an khoa học kỹ thuật du thuyết thời điểm để cho hắn khắc sâu ấn tượng ngày hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền có người nói cẩn thận khẳng định cũng sẽ có người trêu chọc nói chư vị nói những thứ này cố nhiên là ưu điểm nhưng ninh an khoa học kỹ thuật khuyết điểm ở chỗ vị trí của nó tuyệt ở đông giang loại địa phương nhỏ này vốn sau không vào không cách nào hưởng thụ những tia đã hình thành rồi điện tử sản nghiệp liên tụ quần địa phương tiện lợi chỉ dựa vào nguyên một nhà điện thoại di động sưởng, làm sao áp xúc thành phẩm, làm sao tăng cao công nghệ, ứng đối như thế nào ngày sau điện. Thoại di động giấy phép phân phát sau khốc liệt cạnh tranh. Đây quả thật là là cái tốt vấn đề, đoàn khảo sát ánh mắt đồng loạt nhìn hướng về Lâm Bạch Dược, chỉ có Hà Thu hiếp híp mắt, tập trung nói chuyện người này, không chút biến sắc, dấu diễm sát cơ. Lâm Bạch Dược vỗ tay một cái, Khương Tâm Di an bài xong lễ nghi người bưng làm công tinh Mỹ đồ gốm hoa lam bàn đi vào, mỗi vị đoàn khảo sát thành viên trước mặt thả một cái. Mâm dùng mỏ trong center lộ vài bố đã kiến, bày lên theo một nhóm thơ thanh điểu ân cần làm vì xem xét. Xin mọi người trước tiên nhìn một cái máy thật, ta lại trả lời vị này. Vương Công đưa ra vấn đề. Chương 448, khen ngợi. Lúc đầu điện thoại di động sắc ngoài sắc thể thông thường do công trình nhựa ép nhựa thành hình, có hài lòng cơ giới tính năng cùng chịu cao, thấp nhiệt độ tính năng, thước tốc ổn định tính tốt hơn, đồng thời trọng lượng nhẹ, chế tạo độ khó cùng thành phẩm tương đối thấp hơn, cũng sẽ không ngăn cản vô tuyến tín hiệu truyền, đồng thời dễ dàng làm ra các loại sắc thái các loại ưu thế. Vì lẽ đó bao quát Nokia mổ tọ dầu là các loại bá chủ ở bên trong, mọi người sử dụng nhựa chất liệu đều không khác mấy, thu dày lớn nặng, cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ hầu như là số 0. Cái này khoản thanh điệu điện thoại di động chọn dùng nhất thời thượng sửa chữa ngoại hình thiết kế, so với đồng loại lại còn phẩm nhẹ gần 40 khắc, sau khi mở ra thân máy bật một, 75 loại mét, tinh xảo linh xảo, nắm lấy cảm giác phù hợp thân thể công học. Phía trên rút ngắn dây ẹn tận độ dài, phía dưới tối ưu hóa thân máy thể tích, chọn dùng độc nhất vô nhị song tần tín hiệu kỹ thuật, cho chuyện chất lượng không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí hơn xa thị trường ở bán tất cả điện thoại di động. Khương Tâm Di cầm lấy thanh điệu điện thoại di động, toàn phương vị tiến hành biểu diễn, ngoài cửa sổ lưu quang lặng lẽ leo lên bả vai của nàng, mỹ lệ dung nhan làm nổi bật điện thoại di động mặt ngoài đẹp đường vàng cùng, càng nhượng người sát na hoảng hốt không biết là người đẹp chút, vẫn là điện thoại di động càng đẹp hơn. Sáp thể là Ninh An khoa kỹ liên hợp Phúc Đông sợi hóa học thực nghiệp, cùng với nhiều nhà đại học tài liệu công trình hệ nội danh giáo sư đoàn đội, đầu nhập của cải cùng nhân lực, nghiên cứu phát minh đi ra tiểu mới ABS tài liệu, lại chọn dùng tiên tiến nhất kim cương cắt chém công nghệ cắt ra nhãn nhủi nhất Hoa Văn, tạo nên hàng xa xỉ mới có xa hoa cảm xúc. Phúc Đông sợi hóa học thực nghiệp, chính là đoàn thể nhỏ bên trong Vương Tổng công ty, hắn gọi Vương Phúc Đông, công ty dùng chính mình tên mệnh danh. Trải qua năm ngoái nghịch thế thu mua, Phúc Đông sợi hóa học thực nghiệm kịch liệt mở rộng, đã trở thành đông nam cấp tỉnh xếp hạng cao sợi hóa học công ty mà sợi hóa học nghiệp ở tài liệu cùng tô màu phương diện gốc gác không cần nhiều lời. Lâm Bạch Dược lên tiếng chào hỏi, Vương Phúc Đông đem hết toàn lực, cung cấp kỹ thuật, thiết bị, người các loại nhiều phương diện chống đỡ, giúp Linh An khoa kỹ đại ân. Kỹ thuật Lâm Bạch Dược ban đầu là muốn dùng tối lì cắt bùn làm cái này tài liệu tớ là tiêm, bởi vì ABS cường độ thấp, không kiên nhẫn nhiệt độ cao, nhất định phải làm rất dày mới có thể chống đỡ lên điện thoại di động toàn thân giằng giáo. Nhưng tối lì cắt cao cấp không dễ dàng, hiện tại kỹ thuật cũng rất không thành thục, dù là lại qua mấy năm. Nokia chọn dùng pc một thể hóa thân máy chế tạo máy kỳ hạng, cũng đến từ Hàn Quốc chọn mua điều chế tốt sắc sơn tiến hành độ sơn. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn linh an khoa kỹ cùng phúc đông sợi hóa học vẫn chưa thể đột phá cái này hàng rào, vậy thì lùi lại mà cầu việc khác, hay là dùng ABS, nó lưu động tính, tô màu cùng mặt ngoài phun bôi tính năng đều so với PC tốt. Khương Tâm Di tiếp tục nói, mấy chục tên nhân viên nghiên cứu khoa học, tốn thời gian hơn 100 cái ngày đêm, giải quyết hơn 50 hạng cỡ vở giờ độ mô kỹ thuật nan để, điều chế ra rất nhu hòa, chữa trị, tinh khiết xanh hoàng hôn sứ sắp trợ lật thịt thân máy cùng thị trường bán điện thoại di động phần lớn màu xám, màu đen, màu trắng các loại đơn điệu sắp thái so với, chư vị một chút có thể thấy được ai dễ dàng hơn đập đến người tiêu thụ yêu thích. Từ Hà Thu trở xuống, đoàn khảo sát thành viên không khỏi bị Khương Tâm Di tầng tầng lớp lớp chuyên nghiệp dành từ giao động ánh mắt đều không thể rời bỏ cái này khoảng thanh điệu điện thoại di động. Cảm giác, thân, thân thể công học, sắp thực nắm thật thoải mái. Chất liệu, thân, kiểu mới tài liệu, mô lên quả thật có chút không giống nhau. Màu sắc, thân, xanh hoàng hôn sư sắc. Nghe tới chính là so cái gì màu đen, màu trắng lên hay. Ta nghĩ mọi người cũng nhìn ra rồi. Thanh điểu điện thoại di động đối tiêu chính là tháng 2 mộ tỏ dầu là mới vừa tuyên bố 328C điện thoại di động nắp gập. 328C là thứ nhất khoản, chúng ta là thứ hai khoản, nhưng có thể đối ngoại tuyên bố nghiên cứu phát minh 3 năm, kỳ thực cũng có thể tính làm chúng ta mới là thứ nhất khoản điện thoại di động nắp gập, lùi một bước, cũng là quốc sản thứ nhất khoản điện thoại nắp gập. Khương Tâm Di cười nói, có câu nói không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh lính, thanh điểu không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, dám cùng mộ tỏ dầu là đối tiêu nói rõ ninh an khoa học kỹ thuật đối với thanh điệu điện thoại di động chất lượng nắm giữ tuyệt đối tự tin đối với thị trường tiền cảnh càng là xem trọng nói đúng ra thứ nhất khoản điện thoại di động nắp gập là năm chín năm sinh sản mộ tỏ rỗ là 8900, nhưng 8900 con số là ở bàn phím vị trí lấy cái nắp gập thuần túy cởi quần đánh giám vì lẽ đó đến năm chín mộ tỏ rỗ là chính thức đẩy ra ba c chân chính điện thoại di động xuất hiện ở trước mặt người đời thanh điệu điện thoại di động dám ở khắp nơi điện thoại di động dạng thanh xương vương xương bá lập tức theo sát mộ tỏ rỗ là đi ra bước này mở điện thoại di động trong nước sản xuất tiền lệ Tự nhiên là bởi vì Lâm Bạch Dược làm người hai đời, biết rõ điện thoại di động phát triển kinh hướng, nắp gập mùa xuân đến, đến rồi. Tuyên giảng kết thúc, Hà Thu đi đầu vỗ tay, những người khác cũng là tiếng vỗ tay sấm dậy. Lần này đến Đông Giang, nói là khảo sát, kỳ thực xem ở Hà Thu mặt mũi, thông qua sát suất rất lớn. Quốc sĩ xem như là ân tình nhỏ xã hội, mọi người rõ ràng trong lòng, chỉ cần linh an khoa học kỹ thuật tuyến sinh sản cơ bản đạt tiêu chuẩn, ngoại trừ khâu tổng phê phái người ý định trêu chọc, người khác sẽ không cố ý làm khó dễ. Cũng không nghĩ đến chính là, một ngày hiểu biết, nhượng bọn họ rất là phương trấn. Ninh An khoa học kỹ thuật phần cứng phần mềm phương tiện đều ở quốc nội đông đảo sưởng điện tử hàng đầu. Thêm vào nhân tài đông đúc, sĩ si khí dân chào, đặc biệt là quản lý chế độ cảm giác mới mẻ, như vậy xí nghiệp nếu là không ném, Hoa Khoáng Đầu Tư còn không có cái gì thành lập cần thiết? Cùng ngày khảo sát kết thúc, buổi tối thiết lập ra rượu và gió. Bởi ngày thứ hai còn có hành trình, vì lẽ đó cũng không có uống quá tận hứng. Tan họp sau khi, Lâm Bạch Dược đưa Hà Thu trở về phòng, Khương Tâm Di cùng đi. Đây là miễn tình ngay Lý Gian Hiên Y. Khương tổng có hứng thú hay không đến Hoa Khoáng Đầu Tư giúp ta? Hà Thu thẳng thắn hoàn toàn không để ý ngay trước mặt Lâm Bạch Dược đào hắn người có thể hay không quá hung hăng Lâm Bạch Dược cười không nói Khương Tâm Di thành thẩn nói cảm tạ Hà Tổng thưởng thức chỉ bất quá cha mẹ ta đều ở Đông Giang lớn tuổi bên người đến có người chăm sóc ở Ninh An khoa học kỹ thuật công tác một mặt kiếm tiền nuôi sống chính mình một mặt thuận tiện chăm sóc người nhà thực sự không có cách nào theo Hà Tổng học tập. Hà Thu nghe xong Khương Tâm Di lý do trong lòng không chỉ có không tức giận phản mà đối với nàng càng thêm coi trọng nói Khương tổng ngươi không cần phải gấp gáp từ chối trở lại suy nghĩ thật kỹ một thoáng cũng có thể thương lượng với cha mẹ nếu như cha mẹ ngươi đồng ý Ta có thể làm chủ cho ngươi ở Thượng Hải phân một bộ 120 mét vuông trở xuống tập đoàn Phúc Lợi nhà ở, ngươi đều có thể tiếp cha mẹ đi qua cộng đồng sinh hoạt, Hộ khẩu cái gì ta giúp ngươi giải quyết." Lâm Bạch Dược vì thế mà chấn váng. Hà Thu chính là bà khí, đào người đào được cái trình độ này, đừng nói Khương Tâm Di chính là hắn cũng dục dạ dục dịch. Thượng Hải hộ khẩu, Thượng Hải nhà, hoa khoáng bất sát, bất kỳ một cái tựa hồ cũng so với ổ ở Đông Giang như vậy địa phương nhỏ. Theo Lâm Bạch Dược cái này tư xí ông chủ có vẻ tiền đồ quá minh. Khương Tâm Di ánh mắt không tự chủ được sẹt qua Lâm Bạch Dược, sau đó lắc lắc đầu, nói: "Hà tổng, không cần cân nhắc." ta vẫn là càng yêu thích trở ở Đông Giang. Hà Thu nhìn một chút Lâm Bạch Dược, hơi cao mày, nói, được rồi, ta không miễn cưỡng, chỉ là đáng tiếc. Khương Tổng, ngươi đi về nghỉ trước, ta còn có việc cùng Lâm Tổng tán gẫu. mang theo Khương Tâm Di, chính là vì phòng ngừa người khác nói chuyện tiếm. Lúc này ngươi đem người đuổi người, đuổi rõ ràng, có lời đồn sao làm? Lâm Bạch Dược suy nghĩ chốc lát, nói, Khương Tổng, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nghe Hà Tổng, trở lại nghỉ ngơi thật tốt. chờ Khương Tâm Di rời đi, Hà Thụ lười biếng nằm ở sofa trên lưng, nhìn chăm chăm Lâm Bạch Dược cười lạnh nói, thành a, Lâm Tổng, thọ chuyên ăn ở một bên, cỏ đúng không? Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước chúng ta ngồi máy bay thuê trở về Kinh, ngươi gọi nữ bí thư đi mua quần áo, lời nói ám muội, rõ ràng cùng ngươi có một chân. Như thế vẫn chưa đủ. Khương Tâm Di như vậy thủ hạ đắc lực, ngươi cũng cam lòng chờ tai họa. Lâm Bạch dược cười khổ, nói, "Hà tổng, ngươi hiểu lầm, lần trước mua cho ta quần áo cũng là nàng." Hà Thu sững sốt, khinh bị nói, quả nhiên các ngươi có một chân. Không trách nàng thà rằng ở lại cái chỗ chết tiệt này, cũng không muốn đi thượng hải. Lâm Bạch dược giải thích không rõ, cũng lười giải thích, quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt, nói, "Hà tổng, ngươi đem nàng đuổi đi." sẽ không chính là nghĩ tính tính ta đến cùng có mấy chân chứ? Ta là không cái gọi là, liền sợ ảnh hưởng ngươi danh dự. Hà Thu khinh thường nói, tưởng ta không biết ngươi ý đồ kia, ta muốn gặp ai, cần phải tránh hiểu nghi. Ta tuổi đều có thể làm người mẹ, ai dám nói nguyên thuyết tử, có tin ta hay không đem hắn đầu lưỡi nổ ra chặt thành bùn. Chương 449 quan hệ. Hà Thu không sợ, cái kia lâm bạch dược càng không có gì đáng sợ. Chính như lúc trước hắn cùng ngải ngọc hoa thiếu chút nữa cũng bị người năm nam nữ quan hệ làm văn, ở tiểu nhân trong mắt, dù là hô hấp cùng một mảnh không khí đều sẽ mang thai, phòng là không phòng được, chỉ có thể thanh giả tự thanh. Ngày hôm nay sắp xếp rất tốt, hẳn là có thể đánh động phần lớn người. Thế nhưng nếu muốn thuận lợi thông qua khảo sát, như thế vẫn chưa đủ. Ngày mai cái gì sắp xếp? Ngày mai đi tham quan làm mẫu tính điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên khu. Đây là cấp quốc gia hạng mục, Ninh An khoa học kỹ thuật là tỉnh thị hai cấp nhận định đầu dòng xí nghiệp. Toàn bộ sản nghiệp viên khu sẽ quay chúng quanh Ninh An khoa học kỹ thuật thượng hạ du nhu cầu chế tạo sản nghiệp liên. Hà tổng, địa phương trên có thể có trình độ như thế này chống đỡ, là Ninh An khoa học kỹ thuật thu được tập đoàn hoa khoáng tán đồng to lớn nhất dãy dẫm. Hà thu hết sức hài lòng, nói, tốt, liền như thế đến. Nhờ bọn họ nhìn ngoại tại nhìn lại một chút bên trong, nội ngoại kiêm tu, ai cũng không nói ra được một chữ không. Hừ, hoa khoáng bên trong đều ở chuyển cho ngươi là ta đơn vị liên quan, ta đến nhượng bọn họ rõ ràng rõ ràng, ta Hà Thu đơn vị liên quan, cũng so với bọn họ ném những kia hạng mục mạnh gấp trăm lần. Tán gâu xong chính sự, Hà Thu vẫn còn có chút không thoải mái, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, Lâm Bạch dược thức thời cáo tử, ra ngoài sau đã thấy Hà Thu nữ bí thư đứng ở căn phòng cách vách cửa. Hai người không lên tiếng, lễ phép mỉm cười ra hiệu. Sau đó Lâm Bạch dược đi tới thang máy, ấn xuống lầu một nút bấm, lờ đang quay đầu. Phát hiện nữ bí thư cũng không có đi Hà Thu gian phòng, mà là mở cửa phòng lại trở lại. Cái gì tình huống? Hắn hơi suy nghĩ một chút, Liên Minh Bạch Hà Thu bên người cái này khẩn thiết nhất vị trí, dĩ nhiên không phải nàng người mình. Chẳng trách ngày hôm nay kéo bệnh thể cũng phải dành thời gian tham quan điện thoại di động sưởng, nàng mới đến, chịu được áp lực không hỏi cũng biết. Nói vậy đêm nay đoàn khảo sát bên trong sẽ có người đem linh an khoa học kỹ thuật hiệu biết truyền quay lại tổng bộ, khi bên trung lập biến thành bên chống đỡ, bên phản đối gây áp lực sẽ tùy theo giảm bớt. Bất quá, Lâm Bạch dược không có nhúng tay. Hà Thu nếu là liền bên người thư ký chút chuyện nhỏ này đều bái bất bình làm vì lâu dài để tính, hắn sẽ ở tập đoàn Hoa Khoáng bên trong tìm kiếm mới hợp tác đồng bọn. Bang không, chờ đinh an khoa học kỹ thuật lớn mạnh, Hoa Khoáng đầu tư chiếm cổ phần càng ngày càng đắt giá, các loại cản tay sẽ tùy theo mà tới. Ngày thứ hai, 15 chiếc Audi tô xếp hàng ngang, đi tới sản nghiệp viên khu. Trải qua nhiều nhà công ty xây cất mấy tháng át chiến, sản nghiệp viên toàn thân giản giáo hơi có quy mô, con đường, xưởng khu, khu dân cư, chức năng khu, khu giải trí quy hoạch có thứ tự, nổ vàng cước khí, bận rộn công nhân, một phái tươi tốt phong cảnh. Sản nghiệp viên khu quản ủy hội chủ nhiệm toàn bộ hành trình cùng đi. Giới thiệu khu công nghiệp một kỳ cùng hai kỳ bố cục, như độc đống nhiều chức năng nghiên cứu phát minh, đại bình tầm điện tử gia công, nhỏ diện tích phân cách văn phòng các loại, diện tích phân biệt ở 500m2 đến 2000m2 không giống nhau. Còn giới thiệu trước mặt đã đem đưa vào hạng mục cùng có ý hướng hạng mục, hầu như toàn quay chúng quanh điện thoại di động tương quan thiết kế phần mềm, linh kiện điện tử yệp yệp chế tạo, chủ yếu kết cấu kiện sinh sản cùng với phụ trách phong chứa kiểm tra các loại xí nghiệp. Cũng tự hào nói tổng đầu tư cao tới 50 ức, có thể thực hiện sinh giá trị 800 ức, lợi thuế 100 ức trở lên, giải quyết 10 vạn người có việc làm, trở thành đông Giang thị kinh tế bay lên hạt nhân máy khởi động vừa giữa chưa không ngừng không nghỉ tham quan để đoàn khảo sát nhìn thấy cấp quốc gia sản nghiệp viên siêu cường thực lực Này không phải là những kia làm vì chính tích dễ nhìn vội vàng lên ngựa lại đột nhiên suy yếu địa phương tính sản nghiệp viên có quốc gia cùng tỉnh tài chính thành phố chuyên nghiệp tài chính bảo đảm đầu nhập kéo dài tính có chính xác chỉ đạo ý kiến cùng hoàn bị giám sát thể chế bảo đảm phát triển khoa học tính có ninh an khoa học kỹ thuật như vậy đầu dòng kéo bảo đảm siêu thường sức hấp dẫn tổng kết hoa khoáng đầu tư nhập cổ ninh an khoa học kỹ thuật đó là lượng lừa lộ buổi trưa ở sản nghiệp viên ăn cơm an được giữa đường quản ủy hội chủ nhiệm nhận được điện thoại lâm thời có chút việc gấp Tạ lôi sau vội vã rời đi. Đoàn khảo sát có người để đua xuống, quái gỡ nói, lại nói muôn văn tốt, có thể còn phải xem thực tế. Nếu ninh an khoa học kỹ thuật ở Đông Giang như thế được sùng ái, làm sao chỉ có một cái chỉ là chủ nhiệm đến tiếp cùng, nhưng không thấy trong thành phố hạng cân nặng lãnh đạo đây. Lâm Bạch Dược nhìn sang, lại là cái kia Vương Công, tên gọi Vương Tài Hoa, có hay không Tài Hoa không biết, đầu là thật sự sát. Ngày hôm qua muôn miệng một lời khen liên hắn ngược đưa ra liên quan tới ngày sau cạnh tranh vấn đề nhắm thẳng vào ninh an khoa học kỹ thuật trước mặt thế yếu lại bị khương tâm di từ tài liệu thiết kế chế tạo các loại nhiều cái phương diện dành cho đáp lại đập đến cả sảnh đường màu nếu như nói cái này hỏi lên vẫn là bình thường khảo sát phạm vi như vậy hiện tại đưa ra vấn đề chỉ do lương tâm đại đại học rồi hoặc là nói bụng dạ khó lường theo sát liên nghiệm chứng điểm ấy đúng đấy cùng đi một nửa đem chúng ta phơi ở đây đến cùng là thật trọng thị hay là giả coi trọng ta cảm thấy chúng ta phải nhìn kỹ rõ ràng thấy rất rõ ràng cấp quốc gia sản nghiệp myanmar nhãn hiệu treo ở cái này sát thực so với những tia tỉnh thị cấp mạnh mẽ, nhưng loại này mạnh mẽ là nhằm vào tất cả nhập chú xí nghiệp, không phải nhằm vào một cái nào đó cái, một cái nào đó nhà, không thể dâu ông nọ cắm cằm bà kia, có đúng hay không? Ninh An khoa học kỹ thuật nhà máy là trước đây Đông Giang xưởng điện tử địa chỉ cũ, các sản nghiệp khu công nghiệp dựng thành, nhập không vào chú, nhập chú sau có thể hay không trở thành đầu rộng, vẫn còn cái nào cũng được trong lúc đó. Ta lo lắng có thể hay không cố ý đánh cái này trên lệ thời gian, nghĩ cho chúng ta tạo thành một loại nào đó hảo giác. Vương Tài Hoa sau khi lại có ba người nhảy ra, khởi xướng đoàn chiến. Rất rõ ràng, đây là ý định trêu chọc đem quản ủy hội chủ nhiệm rời đi cái này có chuyện xảy ra vô hạn cất cao, bắn lén Ninh An khoa học kỹ thuật cáo mượn oai hùm, khuyết đại tự thân năng lực cùng mạng lưới liên lạc. Mục đích cũng rất đơn giản, quấy đục nước, tốt cho lần này hợp tác xuống ngắn chân. Ngày hôm qua không chọn, là bởi vì ngày hôm qua phải cụ thể, tham quan chính là phần cứng, so sánh chuyên nghiệp, chọn không mắc lỗi, chỉ cần Vương Tài Hoa thăm dò sâu cạn, bọn họ giấu rốt liền có thể. Mà hôm nay xem chính là đại phương hướng, so sánh nghiên cứu, vừa vận quản ủy hội chủ nhiệm có việc tạm cách, cho bọn hắn cơ hội. Cơ hội gì? Trùng ngũ làm đấu tranh rỗi nước vận cơ hội. Có mấy người năng lực làm việc không được, Lại giỏi về từ không sinh có nắm lấy cái hở, ngươi còn không tìm được phản bác lý do, vì lẽ đó có thể thuận theo lãnh đạo tâm tư, lan luận vui vẻ sung sướng. Chính như hiện tại, ngươi có thể nói bọn họ nói sai sao? Không có thị lãnh đạo cùng đi là sự thực, quản ủy hội chủ nhiệm giữa đường rời đi là sự thực, theo logic suy luận ra ninh an khoa học kỹ thuật không được coi trọng, có phải là sự thực? Kỳ thực sự thực không trọng yếu, trọng yếu chính là cơ hội hiếm có, nhất định phải nào lên cắn một cái. Mọi người dồn dập để đua xuống, hai mặt nhìn nhau, không một người nói chuyện. Quốc sĩ chính là như vậy, nếu như nói lời hay, mọi người sẽ công khai phụ hoạn, có thể như quả để ý kiến. Việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, ai ra mặt, ai đắc tội người. Đồng thời việc này tỏ rõ, ở ngôi đây đều rõ ràng, là khâu tổng người ở phân cao thấp, bọn họ phạm không được vì Hà Thu cái này hàng không hộ ra mặt. Chung dung mới là quốc sĩ con đường sinh tồn. Chu Cường muốn đứng lên giải thích, Lâm Bạch Dược không dễ phát hiện lắc lắc đầu, hắn cũng chỉ đành từ bỏ, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng lên, đến cùng làm không giải quyết Hà Tổng. Mấy người này đột nhiên treo trọng là Hà Tổng ý tứ, vẫn là Hà Tổng cấp trên ý tứ. Thương Tâm Di đồng dạng căng thẳng, nhưng nàng giữ được bình tĩnh. Hà Thụ cùng Lâm Bạch Dược quan hệ, tối hôm qua tận mắt nhìn thấy tuyệt đối so với bình thường người đầu tư cùng bị người đầu tư quan hệ muốn thân thiết như vậy đoàn khảo sát nhiều người như vậy ba bốn người ý thấy hai bên không được kết quả cuối cùng hẳn là không đáng để lo hẳn là chứ ha thu mặt lộ cười gằn Trục tính tình của nàng chuyện khác dám như thế trước mặt mọi người ồn ào trực tiếp bưng chén rượu lên đổ bọn họ trên đầu có thể khảo sát chuyện không thể như thế làm khảo sát chính là phát hiện vấn đề tìm ra lỗ thủng ước định nguy hiểm không thể chỉ cho phép nói cẩn thận không cho phép nói xấu không ai dám như vậy làm công tác thay đổi từ lương bậc từ tổng mang đội cũng không dám như vậy làm Đặc biệt là Lâm Bạch Dược đơn vị liên quan danh tiếng xôn xao, nàng lại thiên vị quá mức rõ ràng, quay đầu lại bị người báo cáo đến tổng bộ, cái này bút đầu tư, không hoàng cũng đến hoàng. Nhẫn. Thu sau tính sổ. Hà Thu đứng lên, hờ hững nói, đều ăn no chứ? Ăn no tiếp tục tham quan, có ý kiến gì? Chờ tham quan xong lại thống nhất tập hợp báo cáo. Lâm Bạch Dược đi theo, cười nói, Hà tổng nói đúng, hết ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, hiện tại Thái Sơn đang ở trước mắt, hy vọng các vị lãnh đạo không nên lốc, nhập trong núi này, tinh tế thưởng thức. Vương Tài Hoa mấy người ra chiều, có thể không được đến tưởng tượng bên trong đáp lại, dường như trọng quyền đánh vào chỗ trống chỉ có thể tạm thời phải dừng lại, ngập miệng lại, lại là buổi tối trở lại khách sạn, Hà Thu mời Lâm Bạch Dược vào nhà, thời dây cao gót, vung ra bàn đầu ra gân, khởi màu đen vải nỉ áo khoác, căng thẳng khí thế nhất thời lòng xuống, hầu như là sủi lơ ở trên ghế salon, đầy mặt vẻ vải. Lâm Bạch Dược quan tâm nói, Hà tổng, có muốn mời bác sĩ hay không đến xem nhìn? Không có gì, thân thể ta ta biết, chịu nổi. Hà Thu hề hải vung vung tay, đột nhiên kịch liệt ho khàn lên, Lâm Bạch Dược mau mau đi rót chén nước ấm, cũng không kịp đi gọi nữ bí thư, ngồi sồn ở sofa một bên, đỡ nàng đút hai cái, khoảng cách gần tựa hồ có thể cảm nhận được Hà Thu khuôn mặt cùng lỗ thai tỏa ra khô nóng, Lâm Bạch Dược đứng mày, nói, Hà Tổng, ta mạo phạm. nói lấy tay khẽ chạm cái chán, đúng như dự đoán, nóng bỏng như lửa. Ta đi tìm bác sĩ. Đừng. Hà Thu kéo lại chuẩn bị xoay người Lâm Bạch Dược cánh tay, thân thể lạnh run rẩy, thấp giọng nói, ta nếu là hiện ở ngã xuống, ngày mai sẽ đến về thượng hải chữa bệnh, khảo sát chuyện có thể sẽ giao cho người khác phụ trách. Ta không yên lòng. Lâm Bạch Dược rốt cục không nhịn được hỏi, Hà Tổng, người theo ta giao cái đấy. Hoa Quán bên kia đến cùng đối với lần này đầu tư có cái gì ý kiến bất đồng? Tập đoàn Tổng bộ Phó Tổng Khâu Trung Bình, nguyên thuộc ý tâm phúc đến Hoa Khoáng Đầu tư nhậm chức, bị ta đổi lên vị trí. Mặt sau không cần nhiều lời, Hà Thu tin tưởng Lâm Bạch Dược có thể lĩnh hội. Lâm Bạch Dược đỡ Hà Thu nằm xong, ngồi đến đối diện sofa, rơi vào trầm tư. Cùng Hà Thu đặt thành thỏa thuận sau, hắn phái người hiểu rõ qua tập đoàn Hoa Khoáng lãnh đạo ban ngành. Khâu Trung Bình mặc dù là phó tổng, nhưng ở Hoa Khoáng thâm căn cố đế, chỉ vì tắc phong bá đạo, đắc tội nhiều người, vì lẽ đó lần này rất khả năng là bị người liên thủ lão hầm, dựa vào Hà Thu thế, làm rơi mất hắn lực đẩy Tâm Phúc tiến vào Hoa Khoáng Đầu tư. Ván đã đóng thuyền, không có gì để nói nhiều mà những người kia đạt đến bước đầu mục đích, đốt lên khâu trung bình lửa giận, tự nhiên mừng rỡ tỏa sơn quan hồ đấu. Khâu trung bình bắt đầu nhìn chăm chăm Hà Thu, chờ nàng phạm sai lầm. Hà Thu nếu muốn đứng vững gót chân, liền không có thể để lại cho Khâu Trung Bình bất kỳ làm khó dễ lấy cớ. Tại sao bệnh thành như vậy, còn muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra? Bởi vì đoàn khảo sát đoàn trưởng cực kỳ trọng yếu, nàng ở, không chỉ có quyền lên tiếng ở, còn có thể ảnh hưởng đoàn khảo sát thành viên quy hướng. Nàng không tại, nếu như thay đổi Khâu Trung Bình người thay thế làm, xem ngày hôm nay trên bàn cơm tình thế, tùy tiện tìm điểm thật xấu, liền rất khả năng quậy tung lần này đầu tư. Dù sao một ngàn vạn không phải số lượng nhỏ, lại là hoa khoáng đầu tư thành lập sau thứ nhất bút đầu tư hạng ngũ, Quốc sĩ chú ý khai môn hồng, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Tiêu Duyên nên đây, tại sao không ra mặt? Tiểu thị trưởng đi tới trong tỉnh, đuổi đến đúng dịp, mẫn bí thư triệu kiến, hắn không thể không đi. Lúc nào trở về? Sáng sớm ngày mai về, đến Đông Giang hẳn là buổi chiều 5-6 giờ. Ta đã sắp xếp biết rõ cơm tối, tiểu thị trưởng sẽ có ghế tiếp khách, chỉ là không ngờ tới ngày hôm nay liền sẽ có người năm cái này làm khó dễ. Nói xong những câu nói này, Hà Thu tựa hồ trở nên càng thêm suy yếu, tiếng nói thấp muốn lâm bạch Dược thân thể nghiêng về phía trước đi nghe, nói: "Ngươi làm việc, ta là yên tâm." Vương Tài Hoa vai hề, không cần để ý hắn, chỉ cần ta ở, Khâu Trung Bình người không nổi lên được quá to lớn sóng gió. Lâm Bạch Dược lòng sinh cảm động, Hà Thu cố nhiên có như vậy như vậy tật xấu, nhưng hứa hẹn chuyện, nàng chính là thật sự gánh, nắm mệnh ở gánh. Nếu Minh Hữu liều mạng, hắn cũng không thể không có biểu thị. Hà tổng, như vậy đi, ngoại trừ kiều thị trưởng, biết rõ còn có thể có trong tỉnh các lãnh đạo khác đến cùng đi. Vương Tài Hoa không phải nắm cái này gây phiền phức sao? Ta hay dùng cái này đóng kín hắn hôi thối miệng." Hà Thu khẽ môi trồi lên thống khổ lại sảng khoái ý cười, nói, "Tốt, mắng tốt, đóng kín Hán, hắn hôi thối miệng. Trung quy là có thân phận nữ nhân, không thể cùng Lâm Bạch dược loại này nhà quê như thế thô bỉ. Không mắng ra đến, có thể tâm tình nhất thời khoan khoái dễ chịu không ít, đốt trong mơ mơ màng màng, ánh mắt ngông lung trong lúc đó, nhìn Lâm Bạch dược cũng tựa hồ vừa mắt chút. Chương 450, sáo lộ. Hà Thu bệnh nặng. Tuy rằng không thể xin mời bác sĩ đến, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lâm Bạch dược gọi điện thoại để Sở Cương tìm tới thành phố bệnh viện nhân dân tốt đẹp nhất bác sĩ khoa nội, nói do Hà Thu bệnh trạng, bác sĩ mở xong thuốc sau, lại phái người mua rượu và thức ăn, liên đối thuốc cùng nhau đưa đến khách sạn, giao cho người phục vụ, cũng căn dặn mấy câu nói. Bây giờ đông Giang là Sở Cương thiên hạ, cái này nhà khách sạn ông chủ cũng là bạn tốt, người phục vụ tự nhiên nghe theo dặn dò, không dám cãi lời. Sau một chốc, người phục vụ đi tới Hà Thu ngủ lại tầng này hành lang, nữ thư ký vẫn là đứng ở căn phòng cách vách cửa, ngược lại cũng không ai có thể nói nàng không phải. Hỏi chính là lãnh đạo không ngủ, đang chiêu đãi khách nhân, làm cái này thư ký bất cứ lúc nào chuẩn bị làm vì lãnh đạo phục vụ. Ngươi chính là biết nàng không có lòng tốt, có thể sao dọn. Nàng làm tất cả những thứ này đều ở quy tắc cho phép bên trong phạm vi, chẳng lẽ còn có thể bởi vì công tác chăm chú tích cực bị mắng. Nữ thư ký liếc nhìn người phục vụ nhấc theo rượu và thức ăn, một bình ngũ lương dịch, hỏi, cho cái nào phòng đưa? 606. Nữ thư ký con ngươi chuyển động, nói, ta đến đây đi. Ngươi phục vụ từ chối, nói, khách nhân nói, không, có thể kinh động người khác, chỉ để ta lặng lẽ đưa vào đi. Nữ thư ký cười nói, tốt, ngươi đi đi, cũng đừng nói ta gặp được, nếu không ngươi lặng lẽ biến thành công khai sẽ bị khách nhân mắng. Người phục vụ lộ ra thần sắc cảm kích, đối với nữ thư ký Thoáng Không Lưng, sau đó gõ gõ 606 cửa phòng, bên trong chuyển đến Lâm Bạch Dược tiếng nói, "Tiến vào." Người phục vụ đi vào sau, nữ thư ký trong lòng biết uống rượu không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, nàng cũng đến cùng Khâu tổng liên lạc một chút, nhìn có phải là nhân cơ hội làm chút gì. Bởi vì nàng cảm giác được đêm nay Hà Thu cùng Lâm Bạch Dược tựa hồ không giống nhau lắm, sẽ không giống tối hôm qua như vậy tán gẫu vài câu liền tê lưu rời đi. Không có Khương Tâm Di ở đây, cô nam quả nữ cùng uống rượu, rất dễ dàng làm ra điểm Khâu tổng thích nghe ngóng chuyện tốt. Nếu là nắm lấy cơ hội Khâu tổng há có thể bạc gái nàng, không gây nên hoài nghi chứ? Lâm Bạch dừa cân cần tiếp nhận rượu và thức ăn, người phục vụ lừa một cái, nói, nàng cũng không nhận ra ta, ta lại nghe ngươi hóa trang thành như vậy, có thể nhận ra thì có quỷ. Dĩ nhiên là Diệp tổ Thương, còn không là trách ngươi trời sinh quyến rũ, người phục vụ nào có xinh đẹp như vậy, rất dễ dàng gây nên hoài nghi có được hay không? Hóa trang một thoáng, hơi giấu sắc đẹp, đừng nói nhảm, mau tới đây chăm sóc Hà tổng uống thuốc. Hà thu bộ dáng này, nhất định phải người bồi bảo hộ. Khương Tâm Di nguyên bản thích hợp nhất, nhưng nàng cũng theo trước bận rộn sau bận rộn mệt nhọc hai ngày, ngày mai còn phải tiếp tục cùng đi đoàn khảo sát, lại thức đêm chăm sóc bệnh nhân, thân thể sợ không chịu nổi. Vì lẽ đó Lâm Bạch Dược gọi tới Diệp Tố Thương. Bàn về tố chất thân thể, Diệp Tố Thương phỏng trường đánh 10 cái Khương Tâm Di không ngừng, ngao thức đêm không tính là gì. Nghe được trong phòng động tĩnh, Hà Thu nhắm hai mắt hỏi, "Tiểu Lâm, ai vậy?" Lâm Bạch Dược lôi kéo Diệp Tố Thương đi qua, nói, "Hà tổng, ta để bằng hữu đưa thốt đến, đêm nay nàng lưu lại cùng ngươi, nói không chắc còn có thể tiện thể giúp ngươi giải quyết một cái phiền vấn nhỏ." Sắp xếp thỏa đáng, Lâm Bạch Dược kéo cửa ra. Quả nhiên nữ thư ký không tại, hắn trải qua hành lang trô ngợp phần cuối quầy phục vụ thì cùng trực đêm người phục vụ gật gật đầu. Một lát sau, nữ thư ký ngó giáo giác đi ra, quý khách phòng cách âm quá tốt, không nghe được sắt vách động tĩnh, liền xoay người lại đến quầy phục vụ, nói: "Vừa nãy có người xuống lầu sao?" Người phục vụ cung kính nói: "Không có." Nữ thư ký cũng không cho là Lâm Bạch dược sẽ hiện tại đi, hỏi một câu chỉ là bảo hiểm tổng hợp để. Nàng từ trong túi lấy ra 500 đồng tiền, kín đáo đưa cho người phục vụ, thấp giọng nói: "Đêm nay ngươi trực ca đúng không? Giúp ta nhìn chăm chú phòng 606, nếu như thấy có người rời đi, liền đến gõ cửa phòng của ta, nếu như không có, liền cái gì cũng không cần làm, hiểu chưa? Người phục vụ do dự nửa ngày, chung quy vẫn là nhận lấy tiền. 500 đồng a, không phải số lượng nhỏ, đủ nàng 2 tháng tiền lương. Nữ thư Kỳ ăn chắc người phục vụ sẽ thấy tiền sáng mắt, không nguy hiểm tiền lợi lớn, ai không động tâm. Nàng cũng là bị ngày hôm nay Vương Tài Hoa mấy người lời nói ảnh hưởng, cảm thấy Lâm Bạch Dược ở Đông Giang không có gì thế lực, châu bỏ tất cả đều là thổi ra, thuận túy bởi vì cùng Hà Thu quan hệ không rõ, mới có thể làm cho Hoa khoáng đầu tư trong chống khuya triêng đến tiến hành khảo sát. Vì lẽ đó một cái khách sạn người phục vụ mà tôi, 500 đồng khoản tiền kết sổ, hẳn là rất tốt thu mua. Sự thực chứng minh, xác thực như vậy. Đến hơn 5 giờ dạng sáng, nữ thư ký chờ đợi một đêm, không nghe thấy tiếng có cửa, trong lòng vui mừng thực sự không kiềm chế nổi, lại cho Khâu Trung Bình gọi điện thoại xin chỉ thị sau, quyết định động thủ. Nàng Mạc Thỏa đáng, ra ngoài tìm tới người phục vụ hỏi dò, lại lần nữa xác định Lâm Bạch dược thật sự ngủ lại ở 606, suýt chút nữa bật cười. Sớm nghe nói Hà Tu ủy vào xuất thân hung hăng quen rồi, cho rằng rời đi Thượng Hải, đi tới Đông Giang cái này Thâm Sơn cung cốc, không ai chú ý, liền luyến gian tình nóng muốn làm gì thì làm, thực sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Chân chủ nhiệm, Hà tổng mời ngài đi qua, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Cái này giờ, Hà tổng có chuyện gì không? Ta cũng không biết, chỉ là thông báo ngài đi qua. Chỉ có một mình ta, còn có Lý bộ trưởng cùng Tần bộ trưởng bọn họ. Được, ta rửa mặt một thoáng liền đến. Nữ thư ký liên tiếp thông báo đoàn khảo sát phó đoàn trưởng, tập đoàn Hoa khoáng tài sản quản lý bộ Lý phó bộ trưởng, đoàn khảo sát phó đoàn trưởng, tin tức cùng huấn luyện trung tâm Trần phó chủ nhiệm, cùng với Hoa khoáng đầu tư kiểm toán bộ Tần bộ trưởng mấy người, trước sau đi tới 606 cửa nữ thư ký lại kiếm cớ từ trước đài tìm đến chìa khóa, không có gõ cửa, trực tiếp mở cửa và vào, tiện tay ấn sáng trong phòng đèn, nói: Hà tổng, trần chủ nhiệm bọn họ đến, đến rồi. nàng quét mắt qua một cái phòng khách, trên bàn đồ ăn thừa vẫn còn, cái kia bình ngũ lương dịch lại uống hết rồi, không trách gan to như vậy, phòng trưng uống nhiều rồi không khống chế được. xem tình huống, hai người còn ở trên giường không tỉnh đây, nữ thư ký nhất thời nhiệt huyết cấp lên đầu, đầy đầu đều là sau khi chuyện thành công, khâu trung bình đối với nàng những kia hứa hẹn, cho tới đắc tội hà thu, sẽ có hay không có cái gì hậu quả nghiêm trọng, đã không lo được. ngược lại khâu trung bình đáp ứng rồi bảo đảm nàng. Sau khi chuyện thành công cho nàng 80 vạn, thật ở hoa khoáng không tiếp tục chờ được nữa, có cái này 80 vạn, đi đâu không thể qua ngày thật tốt, nàng cũng không được tuyển. Hà tổng, ngài người đâu? Nữ thư ký thẳng đến phòng ngủ, đẩy cửa ra sau, thân thể chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy, hoàn toàn ngốc rười mất. Trong phòng nào có lâm bạch dựa cái bóng. Không nhận ra người nào hết chỉ có đẹp đẽ thiếu nữ đang ngồi ở giường một bên nhàn nhã đọc sách, Hà Thu ngồi dựa vào ở đầu giường, ánh mắt băng lãnh như xương. Hà tổng, ta, ta không biết ngài còn không dậy, Trần chủ nhiệm bọn họ tìm đến ngài mờ hợp. Ta Ta nhượng bọn họ đi về trước đi." Nữ thư ký sợ mất mật giải thích hai câu, nghĩ muốn xoay người thoát đi. Hà Thu lạnh lùng nói, "Đứng lại." Nữ thư ký phía sau lưng cơ hồ bị lạnh mồ hôi đốt nệm, lại cắn răng, vẫn không tin Lâm Bạch Dược sẽ biến mất không còn tăm hơi, khẳng định là nghe được mở cửa động tĩnh che giấu lên. Dứt khoát không để ý tới Hà Thu, thẳng chạy hướng về phòng khách cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa sổ, giống như điên hô, "Đi ra, ta biết ngươi ở chỗ này, ta biết ngươi ở cái này, đi ra." Trong lòng nàng rõ ràng, không đem Lâm Bạch Dược bắt tới, coi như Khâu Trung Bình có quyền thế, cũng không giữ được nàng có thể dèm cửa sổ sau không ai, lại chạy đến sofa sau, trên ban công, phòng vệ sinh, đem nhà trèo toàn bộ, cũng chưa thấy Lâm Mạch Dược. Lại quay đầu thì nhìn thấy Hà Thu cùng cái kia đẹp đẽ thiếu nữ đứng ở cửa phòng ngủ, trong phòng khách không khí ngột ngạt nhượng người thở dốc không tới, Trần Phó Chủ nhiệm mấy người đứng sừng sững sau lưng Hà Thu, ánh mắt như là nhìn người chết giống như nhìn nàng, không khỏi lộ ra đầy mặt tuyệt vọng, đầu góc tất cả đều là trống không, mềm nhũn có quắp trên mặt đất. Chương 451, Sanga. Trần Phó Chủ nhiệm, Lý Phó Bộ trưởng, Tần Bộ trưởng mấy người đều không có lên tiếng. Chuyện đến nước này, Trần Phó chủ nhiệm cùng tần bộ trưởng lại ngu xuẩn cũng biết bị nữ thư ký lợi dụng, đi ra khảo sát, trên bảy như vậy buồn nôn nội đấu, thật chết tiệt xui xẻo cực độ. Mà Lý phó bộ trưởng là Khâu Trung Bình người. Ba ngày lúc ăn cơm vương tài Hoa bốn người đột nhiên làm khó dễ, chính là xuất phát từ hắn thụ ý. Nữ thư ký làm cái này vừa ra, Khâu Trung Bình trước đó cùng hắn thông khí, cũng là vì phòng ngừa bắt được Lâm Bạch dược sau, Hà Thu sẽ lợi dụng gia tộc tài Nguyên Bãi Bình Trần Phó chủ nhiệm cùng Tân bộ trưởng, nhất định phải do hắn ở hiện trường làm chứng. Nhưng Lâm Bạch dược cũng không giống nữ thư ký nói như vậy cùng Hà Thu có cái gì không thể cho ai biết bí mật, uống rượu mua vui, ngủ lại tới đây suốt đêm suốt đêm, mà lại bên trong gian phòng còn có một cô thiếu nữ cùng đi, càng không thể hướng về Hà Thu trên đầu dội cái này bùn nước vận. Dội không tới Hà Thu trên đầu, liền không còn đạo lý cùng pháp quy điểm cao nhất, không còn điểm cao nhất, Hà Thu lôi đỉnh thịnh nộ, ai tới chịu được? Lý Phó Bộ trưởng rất thông minh, việc cấp bách muốn bò bò giữ mình, nữ thư ký như vậy mặt hàng, thấy lợi thì lại tham, gặp nguy sẽ bị loạn, chỉ có thể cùng khâu tổng thuật lại lợi hại, làm còn cờ thí bỏ qua. Mấy vị cũng nhìn thấy, đây chính là tập đoàn tổng bộ cho ta phái tốt thư ký, săn sóc tỉ mỉ, quan tâm đầy đủ. Hà Thu lúc này thắng chắc ở tay, trái lại khí định thần nhàn, chào Phúng hai câu, đống nhiên biến sắc mặt, nói: Ta ngày hôm qua cảm giác đột nhiên cảm giác thân thể không thoải mái, lại không nghĩ để lớn làm nhỏ, làm lỡ đoàn khảo sát hành trình. Vừa vặn biết được nhà bạn Hải Tử ở Đông Giang chơi, liền xin nhờ nàng mua điểm thuốc đưa tới, thuận tiện giúp chiếu cố một chút. Không nghĩ tới ta tiếp thân thư ký không chỉ có mặc kệ sự sống chết của ta, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Trần Chủ nhiệm, Lý Bộ trưởng, Trần Bộ trưởng, các ngươi đều là nhân chứng, này sự kiện ta nhất định phải hướng về tập đoàn tổng bộ báo cáo, không cho ta lời giải thích, ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tân bộ trưởng là hoa khoáng đầu tư người, đối mặt cái loại này liên lụy đến tập đoàn tổng bộ tranh đấu, tuy rằng thấp thỏm, nhưng cũng không phải cỡ nào sợ hãi. Trời sập xuống có cao to vóc dáng đứng chắn, ngược lại hắn chỉ cần như thực chất báo cáo nghe thấy là được, vậy làm sao cũng đánh không tới cái mông của hắn trên. Lý phó bộ trưởng sắc mặt thì có chút không dễ nhìn, nghe Hà Thu giọng nói, chuẩn bị mượn cơ hội đại náo một tràng, nữ thư ký phân lượng không đủ, căn bản không đủ để dẹp loạn lửa giận của nàng. Như vậy vấn đề đến rồi, cho lời giải thích, cho cái gì thuyết pháp, để khâu tổng trị thua xin lỗi, vẫn là muốn hoa khoáng đầu tư nhiều quyền nói chuyện hơn. Hắn đến cùng khâu tổng liên lạc một chút. Trần Phó Chủ nhiệm ở mọi người bên trong tư cách già nhất, đương nhiệm Tập đoàn Hoa Khoáng Chủ tịch Hội đồng Quản trị lúc còn trẻ cũng từng ở Trần Phó Chủ nhiệm Thủ Hạ làm qua học đồ, có tầng này quan hệ, hắn có thể duy trì trung lập thân phận, không bị Tập đoàn bên trong thế lực khắp nơi quấy rầy. Vì lẽ đó Hà Thu cũng tốt, khâu trung bình cũng tốt, ai làm vì Tập đoàn xuất lực, hắn liền đứng ở ai một bên. Hai ngày này nghe thấy, để cho hắn chắc chắn, một ngàn vạn đầu tư Linh An khoa học kỹ thuật tuyệt đối là một bút tốt nhất muốn bán. Toàn bộ quá trình Hà Thu làm được công chính công khai, cùng Lâm Bạch Dừa quan hệ cũng nắm lên bàn tiệc chống lại khảo sát ngược lại là khâu trung bình không phóng khoáng, hướng về Hà Thu bên người xếp vào cơ sở ngầm coi như xong, còn không phân nặng nhẹ, chỉ biết là bên trong có loạn, vay tung đầu tư, thỏa mãn chính là cá nhân tư chủ, tổn hại chính là tập đoàn lợi ích. lập trường của hắn còn phải hỏi sao? Hà tổng, thân thể không thoải mái, quan trọng sao? Ta lập tức nhượng người sắp xếp bệnh viện, thật tốt kiểm tra một chút. Hà Thu đối với Trần Phó Chủ nhiệm duy trì đầy đủ tôn trọng, nói, không sao. Trần Lão, ngày hôm nay còn có rất nhiều nơi muốn đi khảo sát, công tác quan trọng. Công tác lại muốn khẩn, cũng không thân thể quan trọng. Trần Phó Chủ nhiệm lúc này nhìn kỹ, nhìn có chút đi ra Hà Thu sát thực thân thể so sánh suy yếu, trong lòng rất là xấu hổ. Nhân gia tốt xấu là nữ đồng chí, xuất thân lại đặt tại cái này, vì công tác liều mạng như vậy, sinh bệnh cũng kéo không trị liệu, có thể người mình lại ở cản trở, đến tính chỗ nào cũng không còn gì để nói lý đến. Lâm tổng bên kia ta đi giao thiệp, ngày hôm nay tạm dừng khảo sát, mọi người cũng đều nghỉ ngơi một ngày. Hà Thu trực tiếp từ chối, sốt tới cũng nhanh đi cũng nhanh, buổi tối ăn thuốc hạ sốt, lại uống lượng lớn nước, nước, bưng chân ra tầng múa hôi, hiện tại cả người nhẹ nhàng, không có gì đáng ngại. Không cần, ta trong lòng có đoán, cảm vật mà thôi. Uống thuốc xong đã tốt. Trần Chủ nhiệm, ngày hôm nay Lâm tổng sắp xếp Vương Hạo Lâm phó thị trưởng cùng đi, muốn đi tham quan quy hoạch bên trong buồn bán hàng nhỏ thành cùng Hậu Cần thành, không thể bắt mặt mũi của người ta. Chính là bị bệnh nên trống, ta cũng đến trống. Trần Phó Chủ nhiệm nhất thời đối với Hà Thu đánh giá cao không ít, đều nói nàng ở Tùng Cương lúc quá bá đạo, bị người đàm tiếu không được, có thể quốc xí chuyện ai làm ai biết, không bá đạo được không? Gặp phải nữ thư ký chuyện như vậy có thể chịu nổi sao? Vì lẽ đó xem người còn đến xem bản chất. Tốt, ngươi trong lòng có đoán liền thành, mới vừa chuyện, tập đoàn sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Trần Phó chủ nhiệm ánh mắt đảo qua nữ thư ký, đối với tần bộ trưởng nháy mắt, nói: "Đều trở về đi thôi, đừng pháy giày Hà tổng nghỉ ngơi." Tần bộ trưởng ngưng run chân nữ thư ký rời đi trước, tiếp là mặt trầm như nước Lý phó bộ trưởng, cuối cùng Trần Phó chủ nhiệm lại quan tâm vài câu, xoay người đi ra ngoài. Trở về phòng, Trần Phó chủ nhiệm gọi điện thoại, lời nói như cuồng phong mưa rào, không hề nể mặt mũi, nói: "Khâu Trung Bình muốn làm gì? Có còn hay không đàng tính? Còn có kỷ luật hay không tính?" Hà Thu đảm nhiệm hoa khoáng đầu tư phó tổng kinh lý, là qua ban giám đốc, báo cáo tứ ủy, hắn có ý kiến phản đối, có thể ở hợp trên nhắc tới có thể tìm các cấp lãnh đạo báo cáo ngầm làm những thứ đồ này giặc cấp sao phát hỏa ta có thể không phát hỏa sao ngươi là không thấy khâu trung bình xếp vào ở Hà Thu bên người cái tiên nữ thư ký còn kém đắc y nắm vững gian ở giường bốn chữ viết lên mặt nàng coi Hà Thu là người nào là nàng có thể dám lấy lòng khâu trung bình công cụ vuổng hồ giả dối không có thật chuyện Hà Thu đều mệt mỏi sinh bệnh sợ làm lỡ công tác thà rằng tìm nhà bạn nữ Hải tới chăm sóc cũng không dám phiền phức nàng vị này thư ký ngươi nói một chút muốn như vậy thư ký có ích lợi gì ta ý kiến việc này vẻn vẹn xử phạt thư ký không được. Câu trung bình nhất định phải cho xử phạt. Đầu bên kia điện thoại chính là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị trương chi giản, có thể ở sáng sớm năm, 6 giờ gọi điện thoại riêng cho hắn, cũng chỉ có vị này khi còn trẻ mang qua sư phụ của hắn. Trầm mặc một lúc lâu, trương chi giản mỉm cười nói, sư phụ, ta biết rồi. Cúp điện thoại, trần phó chủ nhiệm như trước tức giận không giảm, đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn thành thị phần gối ánh đèn, mắng, chính là những thứ này hại trùng, đem tập đoàn làm bận tiểu xấu xa. Ai? Gai răng giặt một đêm đi qua, tám giờ rưỡi sáng. Lâm Bạch dược theo thường lệ sớm chờ đợi ở khách sạn phòng khách, Hà Thu cùng mọi người xuất hiện sau khi đàm tiêu yến yến, tất cả như thường, cho tới thiếu một cái nữ thư ký, không quá quan trọng, cũng không ai lưu ý. Hội hợp Vương Hạo Lâm sau, chủ sắp xếp hành trình tham quan thăm viếng, chủ yếu là thông qua buôn bán hàng nhỏ thành cùng hậu cần thành bố cục, vừa để đoàn khảo sát nhìn thấy Đông Giang phát triển tiềm lực, cũng có thể bỏ đi bọn họ liên quan tới ninh An khoa học kỹ thuật sinh sản điện thoại di động so đối loại vận tải nghi ngờ các loại. Đến buổi tối, ở khách sạn Đông Giang xếp đặt thực rượu, ngoại trừ Vương Hạo Lâm, dự họp còn có Kiều Du niên, Du Thính trưởng, cùng với Phó tỉnh yên Trường Hạ. Tiểu duyên niên nói chuyện với Lâm Bạch Dược lúc rất tùy tiện tự nhiên, cái này đã để mọi người cảm thấy kinh ngạc. Du thính trưởng còn thỉnh thoảng tiến đến Lâm Bạch Dược bên hai, thấp giọng nói, lớn tiếng cười, càng là lộ ra người khác không tưởng tượng nổi thân cận. Mà ân trưởng Hà chức vị cao nhất, lại trực tiếp nhất chỉ vào Lâm Bạch Dược, đối với Hà Thu cùng đoàn khảo sát thành viên nói: "Hà tổng, đừng xem Lâm tổng còn trẻ như vậy, có thể là chúng ta Tô Hoài mấy đến xí nghiệp ưu tú nhà, có nguyên tắc, có tín nhiệm, thật tinh mắt, có kết cục." Đối với như vậy nhà xí nghiệp, trong tỉnh cùng trong thành phố đều sẽ toàn lực cung cấp chống đỡ. Quý tin nếu có thể thành công đầu tư ninh an khoa học kỹ thuật, đồng nêu phát triển đại kế, chúng ta nâng hai tay biểu thị hoan nghênh. Hà Thu liếc nhìn Lâm Bạch Dược, trong lòng không khỏi vui vẻ, nói muốn đóng kín Vương Tài Hoa hôi thối miệng, hắn liền lôi kéo Tỉnh Thị hai cấp lãnh đạo chủ chốt đến sân ga, phong cách hành sự bá đạo lại hung mãng, rất có ta phong độ. Lâm Bạch Dược khiêm tốn liền không dám sưng, ánh mắt trước sau như một bình tĩnh ôn hòa, phản phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Vương Tài Hoa mấy người cúi thấp đầu, ngày hôm qua chảo phúng lời nói còn vang vang bên thay, lỗ thay nóng hừng hực, xấu hổ cực điểm, không thể làm gì khác hơn là lúng túng dùng ăn cơm che giấu, liền nói cũng không dám nói. Chương 452, làm một mình. Bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ, đương nhiên ngoại trừ Vương Tài Hoa mấy người, nhưng cái này lúc cũng không người quan tâm tâm tình của bọn họ. Tiểu Duyên Nhiên làm cái này đông dương trên thực tế người đứng đầu, cùng Lâm Bạch dược tư nhân quan hệ nói rõ Ninh An khoa học kỹ thuật ở sản nghiệp viên khu địa vị không có thể lay động. Thêm vào Du thính Trưởng cùng Ân trường Hà nâng đỡ, đến đây song phương hợp tác, lại không có bất luận cái gì trở ngại. Duy nhất cũng là trở ngại lớn nhất khâu trung bình, đang phát sinh nữ thư ký như vậy chuyện hư hỏng sau, hắn tự lo không xong, cũng nhất định phải phải dừng lại, không đáng để lo. Buổi tối thông lệ đi tới khách sạn lúc này càng là không thể tránh hiểm, hai người tiến vào gian phòng, Hà thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, ngày mai chúng ta liền đi, trở lại trực tiếp mở sẽ thông qua, lại cho tổng bộ đánh báo cáo, nhiều nhất ba ngày, nên có kết quả, ngươi chờ tin tức tốt của ta. Lâm Bạch Dược đối với khảo sát kết quả cũng không lo lắng, hắn cần Hà Thu thúc đẩy chính là một chuyện khác, nói, chờ Hoa khoáng bên kia đồng ý nhượng cổ, còn đến phiền Phúc Hà tổng cùng tín sản bộ nhiều câu thông, Hà, nói thế nào? Tuy rằng xác định gửi giấy danh sách, nhưng tín sản bộ rất rõ ràng, ngoại trừ Ninh An khoa học kỹ thuật cùng Thiên Thời Đạn, cái khác gửi giấy quốc sứ liền nhà xưởng đều còn không xây. Tiến sinh sản càng là hoa trong gương, trong trong nước, tất nhiên sẽ người làm vì đem khảo sát thời gian lui về phía sau kéo dài, cho bọn họ lưu ra đầy đủ thời gian. Lâm Bạch Dược mở ra tay, nói: Có thể ngươi cũng nhìn thấy, phía ta bên này vạn sự đã chuẩn bị, chỉ cần ngày hôm nay chia bài trụ, ngày mai sẽ có thể ra thị trường tiêu thụ. Dựa vào cái gì chờ bọn hắn? Nếu là mạnh mẽ kéo mấy tháng, không nói những khác, quanh ngoài ngạch tiền lương chi ra nhiều làm thiếu. Hà Thu kinh ngạc nói: Ngươi ý tứ, chúng ta bỏ qua những người khác làm một mình? Ta sợ tín sản bộ sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng cũng là bởi vì tín sản bộ chắc chắn sẽ không đáp ứng, cho nên mới muốn mượn dùng tập đoàn Hoa Khoáng năng lượng khổng lồ, Lâm Bạch dược rất phiền phức giải thích, Hoa Khoáng đầu tư là Ninh An khoa học kỹ thuật cổ đông, thành phần cao, phân cho cổ đông lợi nhuận không phải ít đi. Đây là có nhục cùng nục, có vinh cùng vinh chuyện, đương nhiên, ta cũng không phải làm khó Hà tổng, việc này dựa vào Hà tổng một người khẳng định không được, phải nói phục tập đoàn Hoa Khoáng tổng bộ đứng ra. Còn có, ta cùng tiên thời đạt thái Tùng Thạch có giao tình, có thể để cho hắn đồng thời thuyết phục Trung Bắc hóa chất, hai nhà liên hợp cùng nhau hướng về tiến sản bộ tạo áp lực. Hà Thu do dự nói, nếu như Trung Bắc hóa chất cũng đứng ra, khả năng có cơ hội Ta thử xem đi. Hà tổng, việc này rất trọng yếu, chiếm trước hơn nửa năm tiên cơ, liền có thể chiếm trước hơn nửa số điện thoại di động trong nước sản xuất thị trường, đặt vững thanh điệu điện thoại di động ngành nghề địa vị cùng linh an khoa học kỹ thuật quang minh tương lai. Không thể thử xem xong việc, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Nếu như đổi lại ngày hôm nay trước đây, Lâm Bạch Dược dám như vậy nói chuyện với Hà Thu, Hà Thu không chỉ một bản thai mạnh quang đi qua, cũng đến mày liễu dựng thẳng, chỉ vào hắn mũi chửi ầm lên. Có thể nữ nhân sinh bệnh vốn là yếu ớt nhất thời điểm, lại vào lúc này bị người kỵ đến trên đầu bất nạn, Lâm Bạch Dược không chút nào kinh sợ đứng ra không chỉ có phái người tỉ mỉ chăm sóc chữa khỏi bệnh của nàng, còn đào hầm đất ấy, một lần xoay chuyển nàng ở công ty bất lợi cục diện, giúp nàng cực kỳ khát miệng ác khí. Hà Thu lớn như vậy, tay trái Hà ra, tay phải Vũ ra, thuận buồm xuôi gió. xưa nay đều là người khác cầu nàng hỗ trợ, tình cờ xin mời người khác làm việc, cũng nhiều là trao đổi ích lợi mà thôi. có thể như ngày hôm nay sáng sớm như vậy, nàng một câu nói không nói, liền bị Lâm Bạch Dược cường thế bảo vệ lại đến, loại cảm giác đó, khó tránh khỏi sẽ có chút không giống. vì lẽ đó lúc này tiếp tục nghe Lâm Bạch Dược không thể nghi ngờ mệnh lệnh dọn nói, không những không có cảm thấy được mạo phạm trái lại buông xuôi bỏ mặc, nói tốt, ta bảo đảm. rời đi khách sạn, cùng Diệp Tố Thương chậm chán, đạp lên ánh trăng, bước chậm ở nội thành Phồn Hoa khu vực, nhìn nhảy nhảy nót nót, liếm kẹo đông, hết nhìn đông tới nhìn tây cùng cái con thỏ nhỏ tựa như Diệp Tố Thương, Lâm Bạch Dược Đông nhiên nở nụ cười. Diệp Tố Thương nhéo cổ, nói cười cái gì? trước đây thật lâu, hồ đồ tuổi, ta sẽ ảo tưởng tương lai chính mình bạn gái là cái gì dáng vẻ, nếu như có một ngày, ta cùng nàng sóng vai đi ở Đông Giang trên đường phố, có sẽ là cái gì loại tình cảnh? tán gẫu cái đề tài này, Diệp Tố Thương nhưng là không buồn ngủ, con mắt sáng lên, nói. "Oa, mau nói cho ta biết, là cái gì dáng vẻ?" Lâm Bạch dược cười nói, "Đương nhiên không phải ngươi bộ dáng này." Diệp Tố Thương hừ một tiếng, vị chua sông trời, nói, "Ta biết không phải ta, chẳng lẽ là ngôi đại tiên?" "Đương nhiên cũng không phải ngôi trúc." "Này là ai?" Diệp Tố Thương mệ hoặc, "Không thể nói. Tốt, ngươi cái tiểu sát quỷ, ngoại trừ ngôi trúc, vẫn còn có ta không biết nữ nhân." Lâm Bạch dược thấy tình thế không ổn, vung chân liền chạy, Diệp Tố Thương vừa truy đuổi, vừa còn không quên tiếp tục liếm kẻ đông. Trần thế chậm rãi khói lửa, không người hỏi tham gió xuân. Xa xôi lại màu hồng đỏ thiếu niên mơ tới, đi theo cái kia chập chững vui vẻ hai bóng người, một trước một sau, ấm áp tiến lên. Ngày mai buổi sáng, Lâm Bạch dược lại lần nữa đưa đến ngoài thành mời dặm, trên đường cùng Hà Thu ngồi ở trên xe của nàng, cái kia nữ thư ký đã tự mình rời đi. Tối hôm qua tổng bộ tịch tổng gọi điện thoại cho ta ăn đuổi, tuy rằng không nhắc tới, nhưng để ta nếu là thân thể không thành vấn đề, rời đi đông giang sau, trước tiên đừng về Thượng Hải, đến Việt Châu ngồi phi cơ trực tiếp về kinh. Lâm Bạch dược cười nói, đây là tổng bộ muốn cho ngươi một cái bàn giao. Ngươi định làm như thế nào? Hà Thu trong tròng mắt xẹt qua một tia tàn khốc, nói, còn có thể làm sao? đánh bạc mặt mũi không muốn, cũng phải nhường khâu trung bình cút đi. Lâm Bạch dừa sớm liệu định tính tình của nàng, đến ly không tha người, tuyệt đối sẽ không giảng hòa. sờ sờ mũi, nói, khâu trung bình, cây lớn dễ sâu, vẹn vẹn bởi vì nữ thư ký chuyện, sợ là rất khó để cho hắn cút đi. Vậy ta mặc kệ, hắn làm một một, ta làm mười lăm, hai cái thế nào cũng phải chết một cái. Hà Thu hung ngắt nói, Tiểu Lâm, đây là một mất một còn đấu tranh, không nhân cơ hội đem hắn cút đi, chờ hắn sống qua cái này sóng. ở tập đoàn bên trong có chính là biện pháp để ta làm không được bất cứ chuyện gì một cái làm không thành sự hoa khoáng đầu tư phó tổng nói ra lời còn không bằng giữ cửa đại gia hữu dụng sớm muộn bị hoàn toàn ra không lưu lạc thành trò cười đến hoa khoáng loại tầm thứ này đem Hà Thu An Chen vào hưởng thanh phúc có thể cần phải là nghị con nắm quyền bính được người tôn trọng còn đến dựa vào chính mình năng lực làm việc gia tộc thế lực giúp không được quá nhiều khâu trung bình nếu như không rơi đài lần này không nể mặt mũi ngày sau cho Hà Thu làm khó dễ thật có thể làm cho nàng bó tay bó chân có nỗi khổ khó nói một lần hai lần trong nhà có thể chào hỏi ba lần bốn lần hoa khoáng là người nhà cấp trên cũng sẽ thiếu kiên nhẫn thậm chí khả năng xin nàng khác nhiều tháng trước. Vì lẽ đó, Hà Thu bất chấp, Lâm Bạch dược lý giải. Lần này đúng là đối phó Khâu Trung Bình ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bên trong tranh đấu rất thường thấy, nơi có người thì có giang hồ, có giang hồ thì có tranh đấu. Nhưng mà đối phó nữ đồng chí, Khâu Trung Bình dùng tới năm bắt gian loại này không ra gì tổ chiêu, nhất làm cho người khinh thường, cũng dễ dàng nhất tranh thủ đồng tình. Thật muốn là đánh bạc đi tới không tha thứ, nói không chắc thật sự có thể đẩy đổ Khâu Trung Bình. Nhưng Lâm Bạch dược kế hoạch là hy vọng Hà Thu bắt bí lấy Khâu Trung Bình sau, lấy lui nhường một bước để đánh đổi, để tập đoàn Hoa Khoáng đứng ra thuyết phục tín sản bộ. Sớm cho Ninh An khoa học kỹ thuật phát thả điện thoại di động giấy phép. Chỉ bất quá Hà Thu đem nói tới cái này mức, kế hoạch xem như là thai chết trong bụng, chỉ có thể trước tiên giải quyết khâu trung bình, lại giải quyết tín sản bộ. Nếu quyết định mở làm, vậy thì vào chỗ chết làm." Lâm Bạch Dược thấp giọng nói, ngươi về kinh sau, vẹn vẹn nắm nữ thư ký chuyện uy hiếp còn chưa đủ phân lượng, ta nhờ bằng hữu cho ngài siêu tập điểm tài liệu. Chương 453, chiều sâu. Đưa đi đoàn khảo sát sau, lại đưa đi ấn trường Hà cùng Du Tính Trưởng, Lâm Bạch Dược tranh thủ lúc rảnh rỗi, cùng Ngưu tổng giám, Nghiêm tổng, Vương tổng mấy người chạm mặt tụ hội, liên lạc cảm tình. Nghiêm tổng gọi Nghiêm Song Dương, Trường Thông chuyển phát nhanh phát triển thế hung mãnh, phối hợp Lâm Tiểu Chủ thực phẩm sưởng bởi vì đêm hội mùa xuân hiệu ứng điên cuồng ra hàng, nhận được cả nước các nơi lượng lớn đơn đặt hàng, nên đón hoàng kim kỳ ngộ. Hiện tại là mở rộng thời điểm, không phải sợ mập mạp, càng không phải sợ tiếp không tới việc. Trong tay tài chính toàn đập vào đi, lấy tổng bộ, Hoa Đông phân khu, các khu bộ, các phân bộ, các điểm bộ cấp 5 mô hình, đem lưới điểm ở đông sáu tỉnh trải ra, nên để lợi để lợi, nên phản điểm phản điểm, lợi nhuận thấp điểm không đáng kể, coi như thiệt tỏi tiền cũng không sao cả, tranh thủ đem Sờo ho nghiệp vụ luật tới, lấy chiếm lĩnh thị trường là thứ nhất việc quan trọng. Estor lão đại năm ngoái tai nạn xe cộ qua đời, công ty thế cuộc dùng chuyện lòng người băng hoàng, hình như có lời tút nguy hiểm. Trường thông thành lập sau, nghiêm song dương nghe theo lâm bạch dược chỉ thị, nhân cơ hội đi tới Estor, lương cao đảo đến không ít chạm điểm chạm trưởng gia nhập. Cũng là bởi vì đám này tinh thông chuyện phát nhanh nghiệp vụ quân tay, rất nhanh để trường thông đi tới đường xe tốc độ cao. Nhưng lâm bạch dược tính toán thời gian, để cho trường thông chống rông không còn nhiều. Năm nay tháng 8, duôn đã thành lập, sang năm tháng năm, dọa tầng thành lập, ngay sau đó là dôn tầng, thủ ủy tổng đã lần lượt thành lập. Trường thông truyền phát nhanh nếu muốn một ngựa tuyệt trần, nhất định phải bước tiến bước đến lại nhanh hơn chút. Nghiêm Song Dương nói, tài chính là đủ, chúng ta chọn dùng đặc biệt cho phép gia nhập liên minh hình thức, không cần quá to lớn tài chính đầu nhập. Chỉ là mở rộng quá nhanh, lại là giá rẻ cạnh tranh, nguồn cung cấp một khi theo không kịp, phía dưới chạm điểm tiếp không tới tờ khai, chúng ta phải nện tiền trợ rút, có thể hay không? Tờ khai chuyện không cần lo lắng, chờ lưới điểm trại mở, vốn bán hàng nhỏ thành cùng điện tử sản nghiệp viên khu cũng cơ bản bắt đầu vận chuyển, thêm vào các đại chủ muốn lưới điểm kéo tờ khai, cùng với S ho náo loạn chạy ra tờ khai, đầy đủ duy trì tròn và khuyết cân bằng. Lâm Bạch Dược đánh gậy hắn, cười nói: "Yên tâm đi, chỉ cần đem buôn bán hàng nhỏ thành hàng nghĩ biện pháp bán được cả nước, còn sợ sau đó không tờ khai sao?" Nghiêm Song Dương nghĩ thầm, Nghĩa Ô bên kia phát triển mười mấy năm mới đem hàng bán được cả nước, ta bên này chủ thể kết cấu mới vừa mức cao nhất, đến bao nhiêu năm mới có thể đuổi tới Nghĩa Ô quy mô. Bất quá, hắn đối với Lâm Bạch Dược tự tin, dường như trong vòng những người khác như thế, là ở vô số lần khó khăn ngăn trở bên trong ma luyện ra đến, chỉ cần là Lâm Bạch Dược chỉ thị, kiên quyết không rời chấp hành, hiện tại không hiểu, đều sẽ có lý giải ngày ấy. "Tốt, ta nghe Lâm tiên sinh." Lâm Bạch Dược quay đầu nhìn về phía Nưu tổng giám trêu tức, lao lưu, nghe lão vương nói, ngươi hiện tại rất được đại trưởng coi trọng mà, lưu tổng giám gọi lưu á tân, bởi vì hoàn châu ăn khách, thành phố phần 2 tiền quảng cáo thu tới tay nhuyễn, không chỉ có phát xuống đến khất nợ tiền lương, còn có thể hướng về tổng đài giao điểm lợi nhuận, thời đại này có thể kiếm tiền đều là tổ tông, vì lẽ đó hắn ở tổng đài rất được tán dương, đại trưởng cũng nhìn chằm chằm hoàn châu nhiệt độ, chuẩn bị bắt đến phần 1 đi phát, so với phần 2, phần 1 bao trùm lượng vừa xa, làm chọn số, tiền quảng cáo lật vài lần rất hợp lý chứ, cho tới lưu á tân cùng phía xuất phẩm đàm luận hợp đồng dùng chính là phần hai quan lớn cái kia không đáng nhắc tới bởi vì không lên tinh cấp thành phố đài truyền hình cả nước mấy trăm ai cùng ngươi giảng bản quyền ý thức có chút ca lớn trực tiếp mua băng video quang minh chính đại phát không có băng video vì đổi hiệu lực thời gian tính chính mình lén lút sao sau đó quang minh chính đại phát chờ ngươi phát hiện món ăn đều nguội nếu như phát hàm tích cực vậy thì không phát tốt đánh giá không có như đài thành phố loại này từ phần 2 chuyển phần 1, thuộc về người một nhà bên trái túi tiến vào bên phải túi còn móc tiền ký rồi hợp đồng hoàn toàn lẽ thẳng khí hùng được không ha nhờ lâm tiên sinh phúc lưu á tân cười miệng không đóng lại được nói còn gói chuyện vui Chưa kịp cùng mọi người chia sẻ, Tỉnh Đài có ý mua Hoàn Châu 2 đầu luân phát sóng quyền, lại sợ đối phương định giá quá cao, nghe nói ta cùng bên kia có chút giao tình, vì lẽ đó chuẩn bị mời ta một đạo đi Hồ Nam đàm phán. Vương Phúc Đông nói, "Lão Nưu, cái này có phải là nói ngươi thành công tiến vào Tỉnh Đài tầm nhìn?" Nưu Á Tân vung vung tay, khiêm tốn nói, "Chính là đi chân chạy, Tỉnh Đài ngưỡng cửa cao, giống ta loại này cấp bậc một trào một đám lớn, nói chuyện gì tầm nhìn không tầm nhìn." Vương Phúc Đông nói, "Ai, nói không phải nói như vậy, thật nếu là có cơ hội, xin mời Lâm tiên sinh hoạt động hoạt động, đi Tỉnh Đài cũng không phải không thể." Lão Lý không phải đổi nghề đến Tỉnh báo đi tới. Nghiêm Song Dương nói, tối hôm qua Lâm Tiên Sinh xin mời đoàn khảo sát tăng cơm, nghe nói ân phó tỉnh đều nể nang mặt mũi, cố ý chạy tới tiếp khách, ngày hôm nay vừa vội chạy về Việt Châu. Bởi vì đoàn khảo sát muốn tham quan hậu Cần Thành, vì lẽ đó Nghiêm Song Dương đứng ra tiếp đón qua, so với Nưu Á Tân hiểu rõ càng nhiều tin tức. Nghe xong hắn, Nưu Á Tân tê cả da đầu, biết Lâm Bạch dược tay mắt thông thiên, nhưng là để ân trưởng Hà Buôn Ba mấy trăm dặm đến tiếp bữa tiệc, mặt mũi này không khỏi quá hơi lớn. Lâm Bạch dược cười nói, đi tôi xem đi, nếu như lão Nưu đồng ý đến Việt Châu công tác, có thể nghĩ cách. Tình Đài muốn mua Hoàn Châu hai, dự toán bao nhiêu? Ta hỏi thăm một chút. Thật giống chuẩn bị 400 vạn. Vương Phúc Đông cùng Nghiêm Song Dương cùng nhau lưu luyến nói, đắt như thế." Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, nói, "Không đủ." Hắn nhớ tới kiếp trước bên trong thủ đô Đài truyền hình, Thượng Hải Đài truyền hình cùng cả nước có tuyến hợp tác thể liên thủ lấy mỗi tập 55 vạn giá trên trời mua 48 tập hoàn châu hai, Háo tiền hơn 2000 vạn, đều đến mỗi nhà trên đầu, cũng đến khoảng 800 vạn. Hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không phải chưa từng thấy đồng tiền lớn, Vương Phúc Đông năm ngoái chiếm đại tiếng nghi hiện tại ít nhất ngàn vạn giá trị bản thân, có thể một bộ kịch bán 200 vạn, hắn đến bán bao nhiêu mét sợi hóa học mới có thể có 400 vạn lợi nhuận? lại vẫn không đủ, lưu á tân cũng sợ hết hồn, nói, cái này vẫn là tỉnh đài mở ra mấy ngày hợp, nhịn đau đưa ra số, nếu là còn chưa đủ, vậy thì không thể nào đoạt tới tay. lâm bạch dựa suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta để thượng hải nhiều phó thị trưởng cùng thượng hải đài truyền hình lên tiếng chào hỏi, lão lưu ngươi mang theo tỉnh đài người phụ trách qua đi gặp một lần, sau đó mấy nhà liên hợp bắt xuống đầu phát. nghiêm song dương cùng vương phúc đông không hẹn mà cùng há to miệng, thượng hải a, đây là tùy tùy tiện tiện có thể chào hỏi địa phương sao? lưu á tân lần này không phải tê cả da đầu, mà là cả người đều bắt đầu đã tê dần, nhỏ giọng nói, lâm thiên sinh kỳ thực vậy, cũng không cần phiền phức như vậy, trong tỉnh mua được không mua được, ta chỉ là chân chạy. Lâm Bạch Dược cười nói, cũng có đạo lý, như vậy đi, trước hết để cho tỉnh đài người đi Nam Hồ Kinh Thị chạm nếm mùi thất bại, nhìn người khác ra giá bao nhiêu, trong lòng có chút đoán. Sau đó chờ bọn hắn hết đường xoay sở thời điểm, ngươi lại nói ra ngươi có biện pháp, cho tỉnh đài lãnh đạo lưu lại cái sâu sắc ấn tượng. Sau đó mặc kệ có đi hay không về châu, tân tỉnh trước tiên cho bọn họ. Như Á Tân còn có thể nói cái gì tốt, bưng chén rượu lên liền làm ba chén, nói, đêm nay ta trả nợ, lão nghiêm, lão vương, các ngươi không cho cướp. nghiêm song dương hô. Cậu tài cùng người cướp, người phục vụ, gọi món ăn, kiếm bí điểm. Không để ý tới hai người bọn họ cười đùa, Lâm Bạch dược lôi kéo Vương Phúc Đông đến phòng ngăn trong phòng tiếp khách, nói: "Lão Vương, Sở Cương cùng bằng hữu ta mới mở cái tài liệu đóng gói sưởng, ngươi cũng nhập cái cố, đến thời điểm chặt chẽ hợp tác, cần cái gì tài liệu mới, đều từ ngươi trong nhà máy nhập hàng." "Còn có, ta chuẩn bị ném ngươi Phúc Đông sở hóa học một ngàn vạn, cổ phần ngươi tùy tiện nhìn cho, hy vọng sau đó tăng mạnh linh an khoa học kỹ thuật cùng Phúc Đông sở hóa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh hợp tác." Vương Phúc Đông hưng phấn hầu như nhảy lên đến, nói: "Lâm tiên sinh, Sớm muốn cùng ngài tiến hành chiều sâu hợp tác, chỉ là không dám mở miệng, sợ ngài không lọt mắt ta điểm ấy buồn bán nhỏ. Cũng đừng nói một ngàn vạn không một ngàn vạn, muốn ngài một xu tiền, chính là ta Vương Phúc Đông không lương tâm. Không có ngài năm ngoái chỉ điểm, ta sớm phá sản, nào có ngày hôm nay phong quang. Như vậy, ta cho ngài 50% cổ phần, sau đó Phúc Đông sợi hóa học ngài định đoạt. Lâm Bạch Dược nghiêm mặt nói, ở thương nói thương, chính mình huynh đệ, chúng ta không làm trò này. Một ngàn vạn, ta chỉ cần 45% cổ phần, Phúc Đông sợi hóa học vẫn là của ngươi. Cuối cùng khuyên can đủ đường, Vương Phúc Đông rốt cục gật đầu đáp ứng, trở lại bàn rượu, nghe nói Lâm Bạch Dược thành phúc đông sợi hóa học cổ đông lớn, Nghiêm Song Dương lại hô: "Người phục vụ, thêm một món ăn." "Không, lại lấy hai bình ngũ lương dịch, quý nhất." Chương 454, lưới trời tuy thưa. Đông Giang mọi việc có toàn, Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương kết bạn trở về Việt Châu, trước khi đi Thạch Tuyệt lôi kéo Diệp Tố Thương người không tha, ngàn dặn dò vạn dặn, làm cho nàng nghỉ hè cần phải đến Đông Giang nghỉ hè, vì thế năm mấy chục loại nhà thưởng mỹ thực đến làm mồi dụ. Lâm Bạch Dược nghe không vô, phán nói mẹ ngươi sẽ làm sao? Thạch Tuyệt giận dữ, quan dày lấy cảnh cáo. Nói không biết làm để cha ngươi học. Lâm Bạch Dược không có gì để nói. Làm sao? Còn tức giận chứ? Diệp Tố Thương nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Bạch Dược, hắn chính ngưng thần nhìn ngoài cửa sổ, giọt mưa như tuyến, bùm bùm âm thanh như sức sẹo đàn tỳ ở nội nhà đàn gai tâm can âm nhạc, có thể gò má đường vòng cung phát họa ra cảm xúc, rồi lại lạnh lùng như vậy dung hợp ở âm nhạc bên trong, để người không thể tự kiểm chế. Lâm Bạch Dược cười nói, mẹ ta thương ngươi, so với ta thương ngươi càng vui vẻ hơn, có cái gì tức giận? Ta đang suy nghĩ trận này mưa. Mưa? Ngum đốc, mưa xuân quý như mỡ, tháng 3 xuất hành gặp mưa, ta chuyện cần làm hài lòng Như Ý đây là điểm tốt. Ha, Diệp Tố Thương được gọi là ngu ngốc, hào không tức giận, còn rất phối hợp làm cái mắt trợn trắng thân đầu lưỡi ngu ngốc vẻ mặt, nói, ngươi tin cái này à? Không tin không được a. Lâm Bạch Dược khẽ chạm xuống bả vai của nàng, nói, ai bảo bạn gái là cái tiểu thần con đây? Ta đánh không lại nàng, phải ra nhập nàng. Đi tới giữa đường, mưa rơi càng lúc càng lớn, nhiệt độ cũng bắt đầu chậm giảm xuống, xe cộ không quá an toàn, ngăn ngắn mười mấy cây số đường, liền nhìn thấy ba lần tai nạn xe cộ. Đường Tiểu Kỳ nói, ông chủ, nếu không tìm cái tránh mưa. Lâm Bạch Dược hiểu rõ Đường Tiểu Kỳ, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không tự ý thay đổi hành trình, khẳng định là cảm thấy trời mưa quá lớn, tiếp tục lái xe không chắc chắn, nói, chúng ta hiện tại đến cái nào? Nhắc tới cũng sảo, phía trước liền đến huyện Ngọc Dương. Lâm Bạch dược trầm mặc chốc lát, khẽ thở dài một cái, nói, cũng tốt, rất lâu chưa từng thấy Lý Tẩu, đi xem một chút cũng tốt. Diệp Tố Thương ngạc nhiên nói, Lý Tẩu là ai? Đường Tiểu Kỳ tiếp lời, chính là phía trước một nhà ven đường quán cơm bà chủ, có lần ta cùng ông chủ đường tắt huyện Ngọc Dương, chính là ở Lý Tẩu tiệm ăn ăn cơm đắt chân. Diệp Tố Thương vẫn là nghe không hiểu, mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn Lâm Bạch dược. Lâm Bạch Dược giải thích, chính là lần kia, ta gặp phải niệm cùng cha nàng. Diệp Tố Thương bình tĩnh, mặc niệm thân thế nàng nghe Lâm Bạch Dược nhắc qua, biết hắn cùng mặc niệm thì vì báo thù, chính đang tại truy tìm hai nhóm người. Một là lửa lưu hán nguyên cái kia phẫn tử môn dương dung, một là giết lưu hán nguyên tào kiến quốc cùng tào đại hoành. Đang khi nói chuyện đi tới lý tẩu tiệm ăn, cửa gọi khách tiểu muội đổi một cái, nhiệt tình bắt chuyện Lâm Bạch Dược mấy người vào trong phòng. Vẫn là như lần trước không sai bị lắm, trong phòng người đông như mắt gửi, không tới giờ cơm, phần lớn là tránh mưa đường dài bọn tài xế. Nghe nói không, tào tam phát đạt. Một phương mặt thanh niên nói, cái nào tào tam? còn có thể có nào cái? Chưa từng nghe nói thôn Minh vượng tạo giếc đen. Không. Lão đệ ngươi không phải chạy cự ly dài đường dây này chứ? Hừm, ta Thiên phủ người, lần đầu tiên tới Tô Hoài đi công tác. Vậy ngươi để hỏi thì đây. Ai? Ngươi người này nói như thế nào đây? Cái gì tố chất? Lão tử tố chất chính là không cùng đầu đất phí lời. Ngươi mang ai? Chính đang chửi ngươi. Mặt Vương thanh niên sau lưng toang cái đứng lên ba người, vừa nhìn tướng mạo liền không dễ trọc, Thiên phủ người kia mang kính mắt, nơi nào còn dám lên tiếng, thật náo lên, bất định phải đem mạng bản dao ở trên con đường này, không thể làm gì khác hơn là bỏ tiền trả tiền dầm mưa đi tới nhà khác. Ha ha ha, kinh sợ dạng. Phi, mặt vùng thanh niên mấy người đến mặt, nói chuyện càng thêm lừa tiếng, Tào Tam trước đây tính là thứ gì, lão bà bị Tào Kiến Quốc chơi thì cũng không dám thả một cái, trong thôn không tiếp tục chờ được nữa, ảo não chạy đến phía Nam đi làm công. Không nghĩ tới a, cậu vật là thân, người năm người sáu lên rồi. Việc này đến cùng thật hay dạ. Năm ngoái đầu tháng 9 trở về cho Tào gia lão tổ tông lên mộ tổ, nghe nói Tào Tam còn là một nghèo ha ha, mấy tháng không thấy, liền thành vạn. Ngày hôm qua còn tới đùa giỡn Lý Tẩu đây, trong túi không tiền, dám sao? Ha nếu không sao nói tiền là nam nhân mật, đâu chỉ gan lớn, có tiền nam nhân, chỗ nào cũng lớn, mọi người lại là cười vang, ngồi ở bọn họ phụ cận lâm bạch dược liếc nhìn diệp tố thương, diệp tố thương thấp giọng cười nói, yên tâm đi, ta hành tẩu giang hồ, cái gì lời nói thô bỉ chưa từng nghe tới, miệng ở trên người người khác, không đến nỗi lập gì ảnh hưởng tâm tình. lâm bạch dược nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, không nói gì, mà là không chút biến sắc nghiêng tai nghe đám người kia nói chuyện tiếm, thôn minh vượng, lưu hán nguyên có chuyện địa phương, hung thủ là tào đại hoành cùng tào kiến quốc, đến nay không có quỹ án, bọn họ nhắc tới tào diết đen, không chỉ có xuất từ thôn minh vượng. Họ tạo, vẫn cùng Tào kiến quốc kéo lên quan hệ. Lâm Bạch Dược có thể nào không trọng điểm quan tâm một thoáng? Diệp Tố Thương cỡ nào linh lợi, lập tức nhận ra được Lâm Bạch Dược ý đồ, để cho hắn không cần kiên kỵ chính mình, nên làm gì liền liền làm như thế. Bất quá, mặt Vương Thanh Niên các loại hống sau khi cười xong sẽ không nhắc lại nữa cái này nữa, uống rượu khoan lác, tận đi xuống ba đường tán gẫu. Lâm Bạch Dược bưng cốc uống trà ấm áp tay, đối với Đường Tiểu Kỳ liếc mắt ra hiệu. Đường Tiểu Kỳ tâm lĩnh thần hội, đi quầy hàng mua bình rượu ngon, phóng tới bọn họ trên bàn, cười nói, sư phụ, mới vừa nghe các ngươi nói cái gì tạo tam lao bà bị người chơi, tiểu đệ là tốt rồi cái này nghe thực sự đủ đỉnh. Diệu này coi như ta mời khách, cẩn thận nói một chút tào tam chuyện. Mặt Vương thanh niên cùng các đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, còn có bực này chuyện tốt, tiểu trùng thèm không chịu đổi, đoạt lấy rượu, nói: huynh đệ ngươi xem như là tìm đúng người rồi, Tào tam lão bà những kia chuyện, ta rõ ràng nhất. Một lát sau, Đường Tiểu Kỳ trở lại Lâm Bạch dựa cái này bàn, nói: ông chủ, cơ bản rõ nghe. Tào Giết đen cùng Tào Kiến quốc là không ra ba đời anh em họ, chỉ là tính cách chơi không giống. Tào Kiến quốc gan lớn tay hất tâm động, thôn Minh Vượng làm xe phỉ đường bá những năm này làm ra giết người cướp của hoạt động, hầu như đều là Tào Kiến quốc cổ động cùng tào túng tào giết đen thì lại lo lắng sợ phiền phức, tham tiểu tiện nghi lại không năng lực, cuối cùng liền lao bà cũng bỏ tào kiến quốc giường cho hắn đem mũ. tào giết đen rất nhanh phát hiện việc này, nhưng hắn không dám tìm tào kiến quốc phiền phức, ở trong thôn lại không ngóc đầu lên được, ngao không đi xuống chạy đến phía nam làm công đi tới. đi ra ngoài hơn 2 năm, kẻ vô tích sự, năm ngoái trở về cúng tổ tiên, lộ phí hay tìm lao bà muốn, khỏi nói nhiều bất cứ. có thể 2 ngày trước đột nhiên lại trở về thôn, âu phục giày ra, kẹp cái túi ra thật, gặp người liền phát thuốc lá, còn đến sắp đến lý tẩu tiệm ăn đùa dỡn lý tẩu. lý tẩu phong vận, cái này mười dặm tám thôn ai không chạy nước miếng trước đây tào giết đen gặp mặt cũng không dám nhìn thẳng xem bây giờ lại dám nói xôn sao nói có thể thấy được đúng là phát tài rồi lâm bạch dược thản nhiên nói tiểu kỳ một cái bắt con vô dụng đột nhiên phát tài rồi ngươi nói tại sao Đường tiểu kỳ nói người không ăn tiền bất nghĩa chẳng giàu hoặc là mua vé sổ số trúng thưởng hoặc là chó ngáp phải rồi lượng tiền hoặc là ha có người cho hắn tiền để cho hắn làm việc lâm bạch dược lại hỏi lão đoàn ngươi cảm thấy là một loại nào đoàn tử đô nói kiếm bộ nào có dễ dàng như vậy liền lão bà đều không thu được người phỏng chừng sẽ không vận may tốt như vậy ta cảm thấy hắn là cầm tiền làm việc Vậy thì vấn đề đến rồi, Lâm Bạch Dược khá là cân nhắc nói, một cái vặt con vô dụng, ai sẽ để nhờ hắn làm việc đây. Diệp Tố Thương con mắt sáng lên. Đường Tiểu Kỳ là lưu Hán Nguyên có chuyện nhân chứng, biết Lâm Bạch Dược ý tứ, cười lạnh nói, đương nhiên là không thấy được ánh sáng, về không được nhà, lại muốn cho nhà mang tin tức hoặc là mang tài vật hai cái tội phạm truy nã. Chương 455, nệm đá giò đường. Nếu nhận định Tào Diệp đen cùng Tào Kiến quốc các loại có quan hệ, còn lại là tốt rồi thao tác, Đoàn Tử Đô cho rằng muốn phòng ngừa đánh dẫn động cỏ, để địch giáp theo hắn. Chờ hắn rời đi thôn làng Suy Nam khẳng định còn có thể cùng Tào Kiến Quốc mấy người liên hệ, đến thời điểm tìm đến bọn họ điểm dừng chân, trực tiếp báo cảnh sát bắt lấy là được. Cái kế hoạch này tốn thời gian khá dài, thế nhưng không có sơ hở nào. Diệp Tố Thương lại nhận làm vì cái kế hoạch này quá mức bị động, Tào Kiến Quốc cùng Tào Đại Hoành nếu như cảnh giác tính đủ cao, rất có thể sẽ không đợi đến Tào Diệp Đen trở lại liền thay đổi chỗ đặt chân, với hắn sẽ liên lạc lại cũng đến rất lâu sau đó, bởi vì mới vừa hướng về trong nhà đưa qua tài vật, chẳng phải gấp gáp. Vì lẽ đó nàng muốn chủ động xuất kích. Tào Diệp Đen đối với Lý Tẩu có ý, liền nghĩ biện pháp thu mua Lý Tẩu Để Lý Tẩu từ Tào Diết Đen trong miệng móc ra Tào Kiến Quốc hai người tình huống cận kẽ, sau đó ở Tào Diết Đen rời đi thôn Minh vượt trước, xuất kỳ bất ý thực thì bắt lấy. Dương Tiểu Kỳ càng tuyệt hơn, cho rằng hai người biện pháp đều chậm, không bằng đem Tào Diết Đen chói lại, mắt con vô dụng không có gì lá gan, đe dọa một phen thì có thể bắt đến nghĩ muốn cầu cung. Lâm Bạch Dược nấn ná sau khi tiếp thu Diệp Tố Thương đề nghị, Đoàn Tử Đô lâu ở bộ đội, dòng suy nghĩ ngay ngắn chút, tốn thời gian quá lâu, xác thực dễ dàng sinh biến. Dương Tiểu Kỳ thở nhỏ phiêu linh, thủ đoạn lại quá cấp tiến, cần lực lượng cảnh sát hợp tác chuyện, chói người đe dọa sẽ có hậu họan. Chỉ có Diệp Tố Thương Giang Hồ Hư Lão, hai bên trung hòa, vừa giảng hiệu lực thời gian, lại không có ẩn chứa lo lắng. Địch Giáp Nghi ngờ nói, nếu là như thế, sao không để ông chủ vận dụng quan hệ, xin mời huyện Ngọc Dương lực lượng cảnh sát đem tàu giáp đen mang đi thẩm vấn? Hẳn là so với thu mua Lý Tẩu đi bộ tàu giáp đen lời nói dễ dàng chứ? Diệp Tố Thương đang yêu lẽ lưới, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ra hiệu Lâm Bạch Dược cho đoàn tử đô giải thích. Có mấy lời nàng nói cùng Lâm Bạch Dược nói là hai chuyện khác nhau, đúng mực cảm giác bắt bí lắc đầu. Hậu thế cái gọi là ngu ngốc mỹ nữ cùng rốt cảm giác mỹ nữ đại hành kỳ đạo, như loại này trông tuệ linh sao? Thông minh tỉnh thương đều ở con gái đã thành quý hiếm độc vật. Lâm Bạch dừng nói, thôn minh vượng tảo thị bộ tộc có thể ở khu vực này hoành hành bá đạo nhiều năm, không có ai bao che là không thể, vận dụng ngọc dương lực lượng cảnh sát, ta không yên lòng. Địch giáp bừng tỉnh, hắn đối với địa phương trên môn đạo không rõ ràng lắm, vì lẽ đó thấy Diệp Tố Thương còn nhỏ tuổi như vậy thông suốt, thật sự vô cùng bội phục, tự đáy lòng nói, Diệp tổng lợi hại. Diệp Tố Thương bưng lên rót dị ẩn lị bạo cốc thủy tinh, cười nói, "Đệ ca, ta nói lại lần nữa, gọi ta Diệp Tử là tốt rồi mà." Cái gì Diệp tổng không Diệp tổng, quan trà sữa này điểm ra sẵn nhỏ ở chúng ta ông chủ lớn lâm trước mặt, không phải khó coi ta sao? địch giáp cùng diệp tố thương tiếp xúc không nhiều, không đoàn tử đâu cùng đường tiểu kỳ như vậy quen thuộc, có chút ngượng ngùng gọi nàng diệp tử. lâm bạch dược cười nói, nàng một con nhóc con, gọi diệp tổng sợ nàng không chịu nổi, gọi diệp tử thân thiết, không cần cấm kỵ. diệp tố thương trang điểm nắm lấy từ bên tai buông xuống đen nhánh tóc đen, đắc ý nói, có người mắt mù, ta liền không nói là ai. mọi người nở nụ cười, địch giáp theo buông chấn lên, cùng diệp tố thương đụng một cái, nói, diệp tử, vẫn là như vậy tếu em hai. địch ca, ta cạ, ngươi tùy ý. nói xong phóng khoáng ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch nhìn địch giáp khá là cảm kích biểu hiện lâm bạch dược trong lòng bất đắc dĩ không nói những khác ít nhất người bên cạnh đều bị diệp tố thương thu thập phục phục tiếp tiếp khả năng đây chính là bạn gái quá thông minh muốn trả giá cao đi lúc này một người đẩy cửa ra đi tới run run cây rủ ảo ảo nước chảy ròng sau đó cao giọng hô lý tẩu lý tẩu ai đến rồi lý tẩu đáp ứng từ bếp sau chạy đến bởi vì đột nhiên xuống mưa xối xả không phải giờ cơm thời gian đến rồi quá nhiều khách nhân đầu bếp cùng cụ lý bị món ăn không giúp được liền nàng lao bản nương này cũng đến đi bếp sau hỗ trợ vừa nhìn người đến chính là tào giết đen Lý Tẩu trong tròng mắt lóe qua mấy phần không kiên nhẫn, lại vẫn là khuôn mặt tươi cười đó lấy, nói: Lao Tảo, tặc cái mới vừa bỏ ra hơn 100 đồng mời khách, hôm nay cái lại tới tán tài đây. Sao dọn? Không hoang nên. Tao giết đen lấm lấm liệt liệt đến gần, cùng Lý Tẩu chịu đến rất gần. Người thiếu phụ thuần hậu mùi thơm cơ thể, không chút nào che lấp sắc mị mị vẻ mặt, thấp giọng nói: Ta cái này cũng không phải tán tài, là cố ý cho Lý Tẩu đưa tiền đến, đến rồi. Lý Tẩu nam nhân đã từng rất lợi hại, chính là bởi vì lợi hại, ở một lần thôn cùng thôn loại cỡ lớn đầu đả bên trong tổn thương eo, thành bại liệt, đánh mất công tác cùng năng lực hoạt động. Vì nuôi gia đình. Lý Tẩu ở quốc lộ một bên mở tiệm cơm, ăn chính là lui tới tài xế cùng người đi đường cơm, bị chiếm tiện nghi là thường thấy chuyện. Vì lẽ đó ứng phó lên cũng có thủ đoạn, cố ý nắm bả vai sửa sượt Tào Diệp đen ngực, nói: "Ôi, nhìn ngươi cái này miệng, đi ra ngoài mấy mấy năm đi học hỏng rồi. Bà chủ, bên này có việc." Lý Tẩu nghe tiếng nhìn sang, nhìn thấy Lâm Bạch dược cả người, mau mau đối với Tào Diệp đen nói: "Ngươi trước tiên đi ngồi, muốn ăn cái gì chính mình điểm, ta đi chào hỏi khách cửa." Tào Diệp đen không cao hứng, kéo Lý Tẩu cánh tay, nói: "Sao? Ta liền không phải khách nhân." Lý Tẩu đánh hắn cánh tay một cái, sáng giọng: Ngươi tới liền cùng đến mình nhà, tính khách như nào, mau mau, làm lỡ ta làm ăn, ngươi bồi ta. Tao giết đen nửa người đều yếu mềm, thừa cơ sờ soạng xuống Lý Tẩu tay, nói, đi thôi đi thôi, ta bản thân uống một chút. Lý Tẩu đi tới Lâm Bạch Dược cái này bàn, đứng quí cũ, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần sợ hãi, nói, mấy ông chủ muốn ăn cái gì? Lâm Bạch Dược cười nói, vừa nãy điểm qua thức ăn, bà chủ còn nhận cho chúng ta sao? Lý Tẩu cười nói, làm sao có thể không nhận ra? Lần trước ngài đến, hẳn là còn là năm ngoái đi. Diệp Tố thương đột nhiên nói, bà chủ tốt chi nhớ, năm ngoái khách nhân, năm nay còn nhận ra đây đương nhiên không phải khách nhân nào đều nhận ra, Lý Tẩu cung kính nói, nghe nói là vị ông chủ này phát lửa, mới để trong huyện hạ quyết tâm khống chế lại thôn Minh Vượng đám người kia, trả lại trên con đường này an toàn cùng thanh tịnh. Chúng ta mở tiệm cơm, ăn chính là con đường này, trên đường càng an toàn, lui tới xe cổ nhiều, chúng ta mới có thể càng kiếm tiền. vì lẽ đó từng nhà đều coi ông chủ là sinh phật thờ cúng. cái này định nội trùm Lâm Bạch Dược nghe không vô, hắn lúc trước vì mặc niệm, lôi đình giận dữ, vận dụng kiều duyên nghiên quan hệ, thúc đẩy huyện Ngọc Dương đối với thôn Minh Vượng công thành, không chỉ có làm cho Tào Kiến Quốc Tào Đại Hoàng lẩn trốn, thôn Minh Vượng cũng bị hoàn toàn chỉnh đốn. Lực lượng cảnh sát kiếm cơ bắt được một nhóm người tiếp thu giáo dục lại, hiện tại toàn bộ thôn làng đàng hoàng, đã không dám làm những kêu cấp xe cướp hàng hoạt động. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Lâm Bạch Dược xác thực làm chuyện tốt, nhưng hắn không thể thật đem bản thân làm sinh vật. Cười nói, đi qua không để cập tới, bà chủ, cái này mưa phòng trường còn đến xuống một trận, chúng ta muốn mở cái gian phòng nghỉ chân một chút, đợi mưa tạnh lại đi. Thật tốt, ta lập tức cùng ngài sắp xếp, bảo đảm sạch sẽ. Lý Tẩu rời đi sau khi, Lâm Bạch Dược nhìn trầm trầm ngồi ở gian nhà một bên khác tàu giết đen, Hàn Chính Nhân năm người sáu cùng người bên cạnh tuổi châu bò, khẽ mỉm cười, nói, ăn cơm đi cơm nước xong lên lầu, nghỉ ngơi một hồi, Đường Tiểu Kỳ mang theo Lý Tẩu đi vào, Lâm Bạch Dược không cùng với nàng phí lời, trực tiếp móc một vạn đồng tiền để lên bàn, nói: giúp ta làm một chuyện, tiền là của ngươi. Sau đó ở huyện Ngọc Dương địa giới trên gặp phải phiền phức, có thể gọi điện thoại cho ta, chỉ cần không phải ngươi dối gạt người, mà là người bắt nạt ngươi, ta đều có thể giúp ngươi bãi bình. Lý Tẩu nhìn cái kia dậy đặt một xếp tiền, trong đôi mắt toát ra tham lam dục vọng, nhưng càng tham lam chính là Lâm Bạch Dược cho nàng hứa hẹn. Thốt, ta làm. Chương bốn cùng ngươi họ. Lý Tẩu quyến rũ tào giết đen quá trình không cần nhiều lời coi như tào giết đen 800 cái tâm nhãn cũng không sánh bằng mỹ nhân kế, thúy hồ hắn vốn là một phế vật, đột nhiên phát chút ít tài, bình thường bị nuốt ngạt dục vọng chút xuống mà ra, nơi nào chịu nổi lý tẩu thủ đoạn. nguyên lai tào kiến quốc cùng tào đại hoành thoát đi thôn minh vượng sau, thẳng xuôi nam đi tới cùng thành phố minh châu chỉ có một sông chi cách phúc loan bến cảng làm thủy khách. năm ngoái nhắc lên đả kích buôn lậu hoạt động còn đang kéo dài, nhưng đã tiếp cận kết thúc, cao áp trạng thái kỳ thực có hòa hoãn, chỉ bất quá rất nhiều chủ hàng cùng thủy khách đều bị sợ vỡ mật, còn ở quan sát trong. Thủy khách, buôn bán song song ở Hồng Kông là hiện tượng thương nhân Trung Quốc lợi dụng chính sách thị thực nhập cảnh nhiều lần để nhập hàng từ Hồng Kông vào Trung Quốc đại lục, gây ra tình trạng khan hiếm hàng gia dụng ở nhiều địa điểm khác nhau bắt đầu từ quận Bắc và mở rộng đến Vân Môn, Giang Long, Hải Bò và Sa Tịnh. Tào Kiến Quốc hai người mới tới, không biết sâu cạn, lại là kẻ liều mạng tâm thái, người khác không dám nhận việc bọn họ tiếp, người khác không dám vận hàng bọn họ vận, chỉ vào can đảm cẩn trọng vận may tăng cao, dĩ nhiên thật sự làm thành mấy lần lớn hơn. Đồng hồ nổi tiếng, điện thoại di động những thứ đồ này lợi nhuận quá lớn, vì lẽ đó hai người rút lấy tỷ lệ giao dịch cực cao ngắn ngắn mấy tháng kiếm được đi qua mấy chục năm kiếm lời không tới tiền người một có tiền đã nghĩ áo gấm về nhà đây là khắc vào trong máu dân tộc truyền thống tào kiến quốc cũng không thể ngoại lệ chỉ là bởi vì tội phạm truy nã thân phận cũng không dám cùng trong nhà liên hệ ngày nào đó trùng hợp ở trên đường gặp phải đồng dạng ở chỗ này kiếm sống tào diết đen hắn không cái kia lá gan làm thủy khách ở bến tàu trên dỡ hàng làm cù li kiếm điểm khổ cực tiền tào kiến quốc hiểu rất rõ tào diết đen tính cách nói nu nhược đều là cho trên mặt hắn tiếp vàng nhìn thành thật trên thực tế tham tài hào sắc đầy bụng xấu xa may là không bản lĩnh phàm là có chút gan lớn cái gì chuyện buồn nôn đều làm được lúc này không lo được bại lộ hậu quả, cùng tào đại huỳnh bắt tào diết đen lấy tới nơi ở sau hỏi hắn tình huống trong nhà, tào diết đen suýt chút nữa dọa kẻ ra quần, hắn về nhà viếng mồ mà ở trước, thôn minh vượng có chuyện ở phía sau, cũng không biết tình huống cụ thể. sau tới vẫn là tìm trong thôn những người khác hỏi do, mới biết được trong nhà bị lực lượng cảnh sát căn quét, trả một chút người, bất quá hiện tại đã không sao rồi, chỉ có tào kiến quốc cùng tào đại huỳnh thành tội phạm truy nã. đến đây tào kiến quốc trong lòng bình phục, hắn hiểu rất rõ huyện ngọc dương lực lượng cảnh sát nội tình, thôn minh vượng có thể làm to làm mạnh, cái mông của người nào sạch sẽ, chỉ cần đương thời không bị tóm lấy sau đó không ai sẽ không tiếp nhân lực vật lực đuổi bắt bọn họ thậm chí hứa gì bọn họ liền ở bên ngoài thật tốt đợi mai danh nhận tích đời này đừng trở lại lại qua hơn nửa tháng thấy tào diết đen hoàn toàn phục phục tiếp tiếp không dám báo cảnh sát cũng không dám lộ liễu liền cho hắn một khoản tiền để cho hắn về thôn lén lút giao cho hai người thân thuộc đương nhiên cũng không thể trắng chạy phân hai ngàn đồng cho hắn khi cầm khẩu phí tiếp chính là ngày hôm nay nhìn thấy tình hình tào diết đen một khi có chút tiền nhỏ lập tức đắc ý lên hay bởi vì một cơn mưa lớn gián đoạn lâm bạch dường hành trình bị bọn họ va cái chính diện lưới trời tuy thưa cuối cùng cũng có báo giờ Từ tàu diệt đen trong miệng bắt đến tàu kiến quốc địa chỉ, Lâm Bạch Dược không làm kinh động huyện Ngọc Dương, mà là trực tiếp thông qua tỉnh Tô Hoài Sảnh, phái mấy tên đắc lực cảnh sát, suốt đêm ngồi phi cơ đi tới Phúc Loan. Đến Phúc Loan sau, cùng địa phương lực lượng cảnh sát hợp tác, đối với tàu kiến quốc nơi ở triển khai tập kích, thành công bắt được hai người, áp giải về huyện Ngọc Dương. Lúc đó Lâm Bạch Dược đã trở lại Việt Châu, nhận được tin tức sau, đi quy mộng cư thấy Mạc Nhiệm Thị, nói: Tào Kiến Quốc cùng Tào Đại Hoành bắt được. Mặc Nhiệm Thị kinh ngạc nói: Làm sao bắt đến? Lâm Bạch Dược nói đầu đuôi câu chuyện, Mặc Nhiệm Thị cũng là cảm thán không thôi, nói: Việc này muốn không cần nói cho niệm chuyện đã qua, trung Quy muốn làm cái kết thúc, mặc niêm thì không do dự, đứng lên, nói, ta đi nói đi. một lát sau, mặc niêm thì một lần nữa trở lại phòng trà, thấp giọng nói, khóc rất thương tâm, nhưng cũng thản nhiên. lâm bạch Dược kiên lặng nhắm hai mắt lại, nói, thôn minh vô chuyện, chỉ còn cái kia dương dung đang lần trốn, bắt được nàng, mới coi như chân chính kết thúc. lại mấy ngày nữa, lâm bạch Dược nhận được ngư kính tông bên kia tin tức, dựa theo hắn dặn dò, siêu tập một chút liên quan tới khâu trung bình tài liệu, liền suốt đêm lên đường, đi tới kinh thành. Khâu Trung Bình từ tập đoàn Hoa Khoáng Cơ Sở từng bước một lập nghiệp, qua tay công trình số lượng hàng trăm, liên quan đến tài chính ít nhất hơn một tỷ là có. Ở quốc xí loại này địa phương, trừ phi ăn no chờ chết, chỉ cần làm việc liền sẽ đắc tội người, vì lẽ đó hắn cũng chạy không thoát số mệnh, bị báo cáo. Thông thường mà nói, mặc kệ là Thanh Liêm vẫn là mục nát, trên đời này không có không bị báo cáo lãnh đạo, bởi vì báo cáo mà xuống ngựa lãnh đạo, kỳ thực đều không phải là bởi vì báo cáo. Chính như Khâu Trung Bình, ít năm như vậy, nghĩ đã hắn người không phải một làn sóng 2 làn sóng, hắn đều có thể sừng sững không ngã, lẽ nào là cái mông của hắn sạch sẽ sao? Không phải là cái mông của hắn ngồi chính, chỉ cần cái mông chính, dơ bẩn không dơ bẩn đều không quan trọng. Song lần này hắn vượt giới, cái mông lại đi, đã từng đối với hắn không nhẹ không ngứa những kêu báo cáo thư cùng báo cáo nội dung liền trở thành trí mạng viên đạn. Hà Thu rời đi Đông Giang cái nào cũng không đi, về kinh sau trực tiếp tìm tới tổng bộ cáo trạng, có Trần Phó Chủ nhiệm mấy người lời làm chứng, nữ thư ký vu oan hãm hại một chuyện là tránh không thoát. Nữ thư ký về kinh trên đường bị tẩy não công tâm cưỡng bức dụ dỗ, được đến Hà Thu bảo đảm sau, ở tổng bộ rút thoát đem được khâu trung bình sai khiến khai ra, khâu trung bình là trong miệng cũng không thể bảo chữa, nhưng hắn căn cơ thâm hậu hắn có thể thật sự bị chút chuyện này phá đổ. Lập quan hệ, kéo ân tình, thật tốt một phen cơ thông, tất cả sai lầm đẩy tới nữ thư ký trên đầu, nói nàng vì lệnh bợ chính mình, tự ý làm chủ, từ tổng bộ điều đến công ty con, không có bài chính tâm thái, thua chuyện lại tùy ý leo cắn, nhân phẩm thấp kém, không đủ làm bị tin. Ban giám đốc cũng cố ý đem bê bối hạn chế ở trong phạm vi nhỏ, làm hết sức giảm thiểu ảnh hưởng trái chiều, thường vụ phó tổng Giang Quý tự mình tìm Hà Thu nói chuyện, hy vọng nàng đại cục làm trọng, nhân nhượng cho yên chuyện, cũng bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Hà Thu nơi nào chịu bỏ qua, nàng chính là nữ đồng chí Trời sinh giữ lấy khóc lóc om sòm như thế, vọt tới Khâu Trung Bình văn phòng, chỉ vào ghế của hắn mắng, đem Khâu Trung Bình cho ngượng né đi ra ngoài, cũng làm cho này sự kiện giấu không đi xuống, truyền khắp toàn bộ tập đoàn. Cao tầng thấy ép không được, chuẩn bị xét cho Khâu Trung Bình bên trong kỷ luật cảnh cáo, lý do đương nhiên không phải xui khiến nữ thư ký hãm hại công ty con lãnh đạo, mà là nhận biết người không rõ, cần gánh lên lãnh đạo trách nhiệm, xem như là không đến nơi đến trốn cho lên xuống một câu trả lời. Hà Thu sau khi biết cũng nhất thời không có biện pháp, nàng có thể làm điều làm, cuối cùng, nữ thư ký làm ra chuyện, lại không phải bắt được Khâu Trung Bình một cái chứng diện, sát thương lực không đủ đặc biệt là nữ thư ký là đi tập đoàn nhân sự chương trình chính chính kinh kinh sắp xếp đến hoa khoáng đầu tư đi mọi người đều biết nữ thư ký cùng khâu trung bình quan hệ có thể chuyện như vậy không thể kiếm đến trên mặt để nói bước uống lên đến một câu lãnh đạo thưởng thức để bạt nhân tài còn có sai rồi hay sao tuy rằng sự thực chứng minh khâu trung bình để bạt không phải là người mới có thể nhận biết người không rõ tập đoàn không phải cho hắn kỷ luật cảnh cáo sao lại muốn đuổi theo không tha chính là hà thu giác ngộ vấn đề làm sao trương tổng không tại hưng đi nơi khác khảo sát hàng ngũ lúc nào trở về không xác định phòng trưởng muốn mười mấy ngày Hà Thu ở chủ tịch hội đồng quản trị bên ngoài phòng làm việc mặt án bế môn canh, Trương Chi giản tránh mà không gặp, nàng cũng không thể lại đi Khâu Trung Bình văn phòng nào, vậy thì thật sự thành dội phụ, có lý cũng biến không lý. Không thể làm gì khác hơn là tức giận xuống lầu, thang máy đi tới 12 tầng, cửa lái vào dĩ nhiên là Khâu Trung Bình. Hắn hiển nhiên là cố ý. Đây là lãnh đạo chuyên dụng thang máy, trừ bọn họ ra, không có người khác. "Hà tổng, như thế sao?" Khâu Trung Bình cười nói. Hà Thu mặt lạnh, không để ý đến hắn. "Ta biết, ngươi trong lòng có tức giận." Khâu Trung Bình than thở, "Nhưng lại ai trong lòng không tức giận chứ?" ta lòng tốt tặng người đi hiệp trợ ngươi, kết quả náo thành bộ dáng này. Hà tổng, đến cùng là nữ thư ký hoan của ngươi, vẫn là ngươi cùng vị kia Lâm tổng ngầm có cái gì vấn đề, cái này cũng không tốt nói. Hà Thu nổi giận, nói, Khâu Trung Bình, ngươi muốn chết. Khâu Trung Bình cười ha ha, thản nhiên nói, Hà gia cùng Vũ gia huy phong thật to, có thể ngươi tuyệt đối đừng quên, đây là tập đoàn Hoa Khoáng, hai nhà các ngươi tay còn thần không tiến vào, có thể làm gì ta. Hắn cũng làn nín đầy bụng lửa, Hà Thu đến hắn văn phòng khóc lóc om sòm, đem vốn là có thể lén lút thương lượng thỏa hiệp chuyện làm mọi người đều biết, hiện tại bất luận đi tới cái nào, sau lưng đều có người chỉ trỉ chọ trò. trò lại bị xử phạt, phòng trưng sẽ đối với sau đó thăng trước sản sinh vô cùng ảnh hưởng xấu, lập tức không nghĩ ngợi nhiều được, nhìn chuẩn cơ hội, nhất định phải ngay mặt cho Hà Thu lung túng mới có thể giải mối hận trong lòng. Hà Thu cắn răng, nói: "Tốt, rất tốt, Khâu Trung Bình, ngươi chờ." Thang máy đi tới lầu 1, Khâu Trung Bình trước tiên đi ra ngoài, nói: "Liên Trương tổng cũng không thấy ngươi, ngươi còn có thể làm sao? Ta nếu là ngươi, thấy đỡ thì thôi, đừng nhích đến cuối cùng, cùng Tùng Cương kết quả giống nhau, bị người đá ra khỏi cục, vậy thì không dễ nhìn." "Ngươi?" Hà Thu ánh mắt hầu như muốn bốc lên lửa đến có thể cũng biết khâu trung bình thực sự nói thật chương chi giản tránh mà không gặp đại biểu tập đoàn cao tầng ý kiến làm cho nàng chấm dứt ở đây không muốn dây dưa không nứt chính hết đường xoay sở thời điểm nhận được lâm bạch dược điện thoại hà tổng đi ra ngồi một chút hà thu vui sướng nói ngươi đến kinh nghe nói ngươi đại náo hoa khoáng tổng bộ còn bị khâu trung bình bắt nạt, ta làm sao có thể không đến cho ngươi trợ trợ đi đây lâm bạch dược giọng ôn hòa lúc này nghe vào trong hai như tự nhiên kinh thành nơi nào đó bí mật trụ sở tư nhân hà thu nhìn thấy lâm bạch dược Mở miệng chính là phun mạnh khâu trung bình vô liêm sỉ, Lâm Bạch dược trên mặt mang cười, cẩn thận nghe, còn không quên cho Hà Thu trong ly thêm nước. Mãi mới chờ đến lúc nàng phát tiết xong, lấy ra ngư kính tông thu thập tài liệu đưa tới, nói: "Ngươi xem một chút cái này." "Món đồ gì?" Hà Thu nghi hoặc tiếp nhận, lật xem vài tờ, nhất thời mặt mày hớn hở, nói: "Ngươi từ đâu tìm đến?" Lâm Bạch dược cười nói: "Báo cáo khâu trung bình không phải một cái hai cái, nghĩ kiếm đến vật này còn không đơn giản." "Không đơn giản?" Hà Thu nói: "Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới chiêu này, nhưng là có thể lật đổ khâu trung bình, nhất định phải có lượng lớn từ chứng." nhất định phải mức cực lớn, nhất định phải là hắn chủ chào hạng mục. nhưng Câu Trung Bình xem là tập đoàn phó tổng sau, cơ hồ đem trước đây ở phía dưới công ty con làm ra những kia có thể cho hắn tạo thành phiền phức hạng mục đều cho là mình, đừng xem liên tục có người cáo trạng, kỳ thực không gây thương tổn được hắn may may. tiến tử môn làm chính là dữ liệu lớn, ngư kính tông tay mắt thông thiên, am hiểu nhất đem không chuyện đơn giản cho đơn giản hóa. Lâm Bạch Dược sẽ không nói với Hà Thu gia ngư kính tông, vì lẽ đó có vẻ cao thâm khó giỏ, nói, rời đi Đông Giang lúc không phải nói cho ngươi sao? Ta nhờ Bằng Hưu tìm đến, nhận qua lưu vết, Câu Trung Bình không phải thần tiên. Suit lau không được như vậy sạch sẽ. Những tài liệu này ngươi xem qua, thắng thua ở bên này, nên vận dụng nhân mạch không muốn giấu giấu giếm giếm, thực sự không được trở lại cầu nhà các ngươi lao ra tử. Ngươi một người phụ nữ ở bên ngoài dốc sức làm, đại biểu chính là hai nhà bộ mặt bị ngươi hướng về giành tiếng trên rỗ nước bẩn, đây là đánh ai mặt? Hà Thu nhớ tới trong thang máy Khâu Trung Bình sắp mặt, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, nói, "Tốt, không đem Khâu Trung Bình làm xuống đại, ta theo họ ngươi." Chương 457, đầu tư tiền. Xá được một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Hà Thu bên này có nhược điểm đến tiếp sau không cần Lâm Bạch Dược bận tâm, chỉ cần Hà Vũ hai nhà Hạ quyết tâm trở mặt, chỉ là khâu trung bình không đáng quan tâm. Rời đi hội sở, Lâm Bạch Dược lại đi gặp Ngư Kính Tông. Sự tình giải quyết, giải quyết. Lâm Bạch Dược cười nói, cảm tạ Ngư Tổng hỗ trợ. Ai? người ta trong lúc đó nói cái gì hỗ trợ không giúp đỡ? Ngư Kính Tông phất tay một cái, cười nói, có thể cùng Hà Gia kết một thiện duyên, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Hai người nói chuyện phía một hồi, Ngư Kính Tông đột nhiên nói, ta nghe nói Diệp Tử quán trà sữa càng làm càng lớn, còn chuẩn bị ở Đông Giang làm một nhà tài liệu đóng gói sưởng đúng, ngư tổng có hứng thú hay không nhập một luồng. lâm bạch dược trêu tức, ngư kính tông cười khổ nói, ta có hứng thú vô dụng, quán trà sữa quy mô không đạt tới công ty đầu tư tiêu chuẩn, hợp trên chắc là phải bị si rơi. nếu như cá nhân tàn nhém, diệp tử sẽ không cần. lâm bạch dược lý giải diệp tố thương tâm thái, nàng thà rằng tiếp thu người ngoài đầu tư, cũng không muốn để ngư kính tông nhúng tay. có lẽ đây là đám con nhà giàu cộng đồng khổ não, tổng Nghị chứng minh chính mình năng lực cùng gia tộc không quan hệ, còn tổng nghĩ nhảy ra gia tộc ràng buộc, nóng trong bên ngoài tự do. Không biết bao nhiêu như Lâm Bạch Dược như vậy dân chúng bình thường, 996 kiếm phúc báo thời điểm, lại đang hâm mộ bọn họ loại này khổ nạn đây. Cha sự nghiệp mới vừa cất bước, hiện tại xác thực còn không nhìn thấy rộng lớn tiền cảnh, nhưng tương lai thị trường chi lớn lao, sẽ để quý ty ti những tia mắt cao hơn đầu tài chính các tinh anh giật nảy cả mình. Ngư Kính Tông cười nói, vậy ta mọi mắt mong chờ, ngược lại có ngươi cầm lái, thịt nát ở trong nồi, diệp tử luôn có thể chia một chén canh. Lâm Bạch Dược nghe được, đây là mặt dày mày dạn coi chính mình là bà mẫu, bất quá hắn cũng vui vẻ chịu đựng chính là, cười nói, ta còn có một cái đại hàng ngủ, không biết Ngư tổng có hứng thú hay không. Ha, nói nghe một chút. Ta ở nước Mỹ có cái đoàn đội, bọn họ căn cứ toàn cầu kinh tế dữ liệu phân tích, cho rằng năm nay gạo cổ đèm có một vòng xưa nay chưa từng có tăng vọt cơ hội. Nhưng vấn đề là ta danh nghĩa công ty đều không có bắt đến ngoại mẫu xuất nhập khẩu tư cách, tài chính làm ra đi có hơi phiền thoái, cho nên muốn cùng ngư tổng hợp tác. Cha Google thấy là dự trữ gạo và chứng khoán trà biết có chúng không. Ngư Kính Tông hơi nhíu mày, nói, "Lão đệ ngươi thật lòng." Đương nhiên, liên quan tới hợp tác chuyện, ta chưa bao giờ đùa giỡn. Gạo cổ từ năm 95 đến nay, đem gần 5 năm thị trường chứng khoán tăng giá, sân đạm, PSE lý thừa tăng 400%. Hiện tại khuyên Hướng ở vào ổn định, ta xem không tới bất kỳ tăng vọt dấu hiệu. Lúc này đầu nhập lượng lớn tư kim tiến vào thị trường chứng khoán, tiền lời tỷ lệ không đủ, nguy hiểm lại quá cao, vì lẽ đó ta đang chuẩn bị bán tháo bộ phận gạo cổ cổ phiếu, giảm nắm chạy trở về tiền mặt, lẩn tránh nguy hiểm. Ngư Kính Tông cầm lái Hạc Vọng Tư Bản, mấy năm qua cũng bắt đầu đặt chân nước ngoài, toàn cầu kinh tế đều ở trong tầm mắt. Công ty thiết lập ra có chuyên môn cơ cấu phân tích kinh tế Khuynh Hướng, không giống Mặc Nhiễm thị như vậy người cô đơn, chỉ nghe Lâm Bạch Dược nói ta có một người bạn, sau đó liền đầu nhập toàn bộ thân gia cùng hắn đi thị trường chứng khoán liều mạng. Lão đệ, ngươi không thể chỉ nghe những kia miệng lưỡi lau dầu các chuyên gia nói khoác, được bản thân nhìn dữ liệu. Năm ngoái cuối năm, nước Mỹ lâu dài quốc trái lãi suất rơi xuống 5%, gạo liên chữ thậm chí thả ra tiếng gió muốn nước chế mạnh, chuẩn bị thêm tức. Ngươi ở nước Mỹ tìm cái nào đoàn đội? Đáng tin sao? Lâm Bạch Dược cũng không thể nói là ta kiếp trước bên trong mang đến chi nhớ, so với cái gì đoàn đội đều đáng tin, bất quá trước khi hắn tới cũng cân nhắc đến hội ngộ thấy tình huống như thế, Ngư Kính Tông dù sao không phải mặc nhậm thì, không tốt như vậy dao động, không chút hoang mang nói, Ngư tổng chẳng lẽ không tin được ta? Ngư Kính Tông nâng bình trà lên rót nước, ánh mắt thâm thúy, cười nói, lao đệ nói chỗ nào nói, ta đối với ngươi có lòng tin tuyệt đối. Như vậy đi, ngươi chuẩn bị hướng về gạo cổ ném bao nhiêu tiền? Ít nhất 5 triệu USD." Theo năm 99 tỷ giá, 5 triệu USD tương đương với hơn 4 lức nhân dân tệ. Đây mới thực là con số trên trời. Ngư Kính Tông tay dừng một chút, miệng ấm bên trong nước lắc lư ra đường cong, suýt chút nữa hất tới mặt bàn, tốt xấu là người từng trải, ổn định tâm thần, đổ đầy bảy phần, đem cốc uống trà đẩy đi qua, nói, "5 triệu USD, lão đệ, ta ở nước ngoài phân công ty tất cả tài chính cộng lại, cũng không có 5 ngàn vạn a." Lâm Bạch Dược rụt rè nói: "5000 vạn mà thôi, Ngư tổng sẽ có biện pháp." Ngư Kính tông nâng chung trà lên, ra hiệu Lâm Bạch Dược, sau đó hơi nhíu mấy cái, lại thả xuống cái chén, nói: "Biện pháp là có, ta cùng nước ngoài mấy nhà ngân hàng lớn quan hệ cũng không tệ, xoay sở 5 triệu USD không là vấn đề. Vấn đề là lão đệ ngươi thật đem nhiều tiền như vậy đập vào đi, vạn và nhất thị trường chứng khoán số giá, tổn thất có thể cũng quá to lớn." Lâm Bạch Dược nói: "Ngư tổng yên tâm, ta có thể nắm tinh tinh quyền nắm cổ phần ở quốc nội làm cho ngươi đặt cọc, nếu như nước ngoài có tổn thất, sẽ toàn bộ bù đắp, cũng không thể để ngươi hỗ trợ, còn mệt ngươi thiệt thòi tiền." Ngư kính tông không có suy nghĩ quá lâu, hắn coi trọng chính là lâm bạch dược người này, nếu mở miệng, không có không giúp đạo lý. Huống hổ coi như gạo cầu ngã xuống, đúng lúc đem trong tay cổ phiếu căng, thiệt thòi tiền lâm bạch dược cũng có thể trả lại được. Đến hắn vị trí này, thật muốn làm quyết sách, 50 vạn cùng năm ngàn vạn không có khác nhau, cho nên lúc này đã nhịn, nói, tốt, ngươi phải cái hiểu việc tài vụ cũng pháp vụ, ngày mai, ngày mai không kịp đúng không? Vậy ngày mốt, để bọn họ đến công ty đi ký đặt cọc hợp đồng, kỳ thực lấy quan hệ của ta và ngươi, đặt cọc hợp đồng cũng có thể không cần, ta tin được lão đệ. Nhưng 5 triệu USD số, nhất định phải đi nước ngoài công ty con tài khoản, không thể không cho ta những kia các lao đầu một câu trả lời. Ta rõ ràng. Ngư tổng, như vậy đã cho ta vô cùng giúp đỡ lớn, vô cùng cảm kích. Lâm Bạch Dược là thật sự cảm kích. Hắn định giá 5 triệu USD là lưu ra cho Ngư Kính Tông trả giá không gian, có thể kiếm đến 2000 vạn USD liền đạt đến mục tiêu dự trữ. Không nghĩ tới Ngư Kính Tông cách cục so với tưởng tượng càng to lớn hơn, có thể nói đơn chi ngộ, ngày sau phải dùng tuyển báo đáp. Ngư tổng, cái kia, chúng ta hợp tác chuyện. Ngư Kính Tông cười nói, ta lão, không Lâm lão đệ quyết đoán không nhìn thấy gạo cổ tăng vọt dấu hiệu, công ty phương diện sẽ không đồng ý lệnh nhập của cải khổng lồ, chỉ có thể ngồi xem sóng gió nổi lên, xem láo đệ ngươi đi hô mưa gọi gió. Lâm Bạch dược còn muốn kéo ngư kính tông một cái, tận lực quên, ngư tổng, 5, năm 95 gạo cổ thị trường chứng khoán tăng giá nguyên nhân, một là bởi vì Mexico khủng hoảng kinh tế, liên lụy gạo cổ ở năm 94 rơi xuống tới đáy vực. Vì cứu thị, gạo liên chữ vận dụng mấy trăm ức tỷ giá ổn định quỹ, trợ giúp Mexico khôi phục tài chính trật tự. Được này ảnh hưởng, chỉ số Dow Jones của gạo trong vòng một ngày đột phá 4000 điểm, mở ra thị trường chứng khoán đàn hồi mở màn hay là bởi vì Nhật Bản rơi vào đỉnh trệ vũng bùn, Nhật Bản Ngân hàng Trung ương vì kích thích kinh tế, đem lãi suất rơi xuống tiếp cận không trình độ, gạo nguyên đối với yên nhật tỷ giá cũng một lần đạt đến khoảng 180. Như vậy dẫn đến quốc tế người đầu tư dồn dập từ Nhật Bản Ngân hàng Trung ương trong tay lấy cực thấp lợi tức mượn yên nhật, lại đầu tư đến đã tiến vào thị trường chứng khoán tăng giá gạo thị trường chứng khoán trạng, cái này tiến một bước kích thích gạo cổ dương lên, vẫn kéo dài đến nay. Ngư kính tông âm thầm đầu, lâm bạch dược ở thị trường chứng khoán tài hoa, trước thương đô sở giao dịch xào đậu xanh đã lần đầu gặp gỡ đầu mối, lúc này phân tích lên gạo cổ thị trường mạch lạc rõ ràng cũng không phải là ấm đầu kích động, lẽ nào trong tay hắn đoàn đội cao hơn hạc vọng tư bản lương nuôi các tinh anh càng có sức quan sát. Năm nay rất nhiều người cảm thấy gạo cổ đến cung dương hết đà, nhưng bọn họ không có phát hiện. Năm nay là internet cùng công nghệ cao công ty liên quan bão phát tiết điểm, người đầu tư đã mặc kệ dữ liệu cùng cơ bản mắt liều lĩnh băng người vào internet cổ phiếu, liền gạo liên chữ lao đại cách cách lâm tư fan mấy ngày trước cũng phát ra không phải lý tính phồn vinh cảm thán. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thị trường chứng khoán lại như nước nga chứ danh nhà tâm lý học Ivan tại ổ thí nghiệm xuống con chó kia, chỉ cần nghe được liễu rót giao dịch chứng khoán sáng sớm chín ba vàng liền biết có đồ vật có thể ăn. Chúng ta còn không bằng con đỏ chó. Nư Kính Tông không có gì để nói. Chương 458, đàm phán hòa bình. Tuy rằng Lâm Bạch dược tận lực khuyên bảo, nhưng Nư Kính Tông cũng không có đáp ứng. Hạc Vọng Tư bản thiên về tại vở cờ, đối với thị trường chứng khoán dục vọng không mạnh, hơi một tí mấy ngàn vạn USD đầu nhập, đi đánh cược thị trường chứng khoán tương lai tăng giảm, Nư Kính Tông rất khó nói phục đối tác đồng ý. Vì lẽ đó, hắn chỉ là xem ở Lâm Bạch dược mặt mũi, lấy tinh tình quyền nắm cổ phần làm thế chân, vận dụng Hạc Vọng Tư bản ở nước ngoài quan hệ, giúp đỡ xoay sở 5 triệu USD. Đương nhiên, cái này 5 triệu USD không phải không có lợi tức, thế nhưng so với bình thường ngân hàng cho vay lợi tức thấp rất nhiều. Khách quen cùng mới khách hàng, có quan hệ cùng không quan hệ khác nhau chính là ở đây. Lâm Bạch dược một khách không phiền hai chủ, đàm luận xong nhân tình, bắt đầu nói chuyện làm ăn, lại đưa ra xin mời Hạc vọng tư bản hiệp trợ mới thành lập kiếm thạch tư bản, từ gạo cổ phát hành thị trường thuận mua những kia sắp lên thị trường xí nghiệp cổ phần. Gạo cổ phát hành thị trường tương đương với quốc nội cấp một thị trường, nhưng cùng quốc nội đánh mới dùng rút tham hình thức không giống, gạo cổ là thuận mua. Thuận mua cùng tán hộ không liên quan quá nhiều. Ethereum cổ phiếu 90% bán phân phối ở dịch vụ bảo lãnh thương, cũng chính là ngân hàng đầu tư cơ cấu trên tay, tỷ như gỗ nợ mạn xả cờ cùng tờ SM cờ các loại. Người muốn thuận mua, nhất định phải trở thành những thứ này một đường ngân hàng đầu tư khách hàng, bình thường tài chính khoản cần 100 vạn USD trở lên. Nhưng không phải nói trở thành khách hàng liền có thể thuận mua đến tâm hướng Ethereum cổ phiếu, bởi vì Ethereum cổ phiếu phân phối chuẩn tắc do ngân hàng đầu tư lập ra, gặp phải lớn nóng cố, thuận mua quá nhiều người, có thể đưa cho ngươi số lượng liền sẽ biến thiếu. Kiếm Thạch Tư bạn mới vừa thành lập coi như xin thị hạ ủy vào bộ tần học viện thương mại tư lịch ở nước mỹ tài chính vòng hơi có nhân mạch lại còn chưa đủ lấy chống đỡ một thước USD khổng lồ số lượng đúng một thước USD nước mỹ thị trường chứng khoán có tiền mặt tài khoản cùng tiền bảo đảm tài khoản hai cái khác nhau trọng đại đơn giản mà nói tiền mặt tài khoản không có đòn bẩy giao dịch số lần kim mạch làm không đều có hạn chế tiền bảo đảm tài khoản lại có thể tiến hành một một tiến hành đầu tư tiền có thể trong ngày giao dịch có thể liên tục thao tác các loại nói cách khác lâm bạch dưỡng có năm triệu USD tiền mặt ở khoán thương nơi mở tiền bảo đảm tài khoản Năng lượng cao nhất sử dụng một ước cú USD tài chính làm đầu tư. Nhiều tiền như vậy, dù là chỉ lấy ra một nửa thuận mua EVR cổ phiếu, không có Hạc Vọng Tư bản ở giữa giật dây, cùng ngân hàng đầu tư ngầm làm điểm chút giao dịch, sợ là hoa đều không xài được. Không chờ Ngư Kính Tông đưa ra tặng lại, Lâm Bạch Dược mở ra cái hắn không cách nào từ chối giá cả, nói: "Ngư tổng, ta đồng ý lấy ra lần này đầu tư toàn bộ lợi nhuận 2%, coi như Hạc Vọng Tư bản bạn FA chi phí. Nếu như đầu tư hao tổn, cũng có 100 vạn USD vốn tâm. Hiện tại đi gạo cổ ra thị trường luật sư chi phí, giới thiệu người chi phí, tiền thuế hưởng dụng" Công khai phát hành sách hướng dẫn chi phí cũng phải không được 100 vạn USD. Ngư Kính Tông xác thực không cách nào từ chối cái giá này, Lâm Bạch Dược yêu cầu dính đến công ty Phương Diện, vậy thì không phải tư nhân quan hệ có thể bãi bình, nói chuyện làm ăn liền muốn có nói chuyện làm ăn dáng vẻ, cười nói, có thể, ngày kia hợp đồng bên trong đồng thời viết rõ. Thương lượng xong chính sự, hai người trà hưng đã hết, Ngư Kính Tông không chỉ có không nắm Lâm Bạch Dược coi như người ngoài, thậm chí còn muốn mang hắn đi xem một chút kinh thành chân chính sống về đêm. Lâm Bạch Dược khéo léo từ chối, hắn tuổi còn chưa tới bưởi bãi hưởng thụ nhân sinh thời điểm, trở lại khách sạn, cùng Diệp Tây bên kia bản giao xong xuôi. Vừa mới chuẩn bị ngủ, nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đoàn tử đô cùng hắn ở lại một cái phòng, cảnh giác lấy ra dao ở dưới gối dao găm, đồng thời gọi sắt vách đường tiểu kỳ điện thoại di động, vang lên một tiếng sau cắt đứt. Ai? Đường tiểu kỳ trước tiên đi ra khỏi phòng, nhìn trong hành lang hai người, sắc mặt lạnh lẽo nói, "Làm gì?" "Xin chào, chúng ta tìm Lâm tổng đưa thì mời." "Đem ra ta xem một chút." Đường tiểu kỳ bá đạo đưa tay ra. Đối phương một người cười nói, "Chúng ta phó tổng bản giao, muốn tự tay giao cho Lâm tổng." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Đường tiểu kỳ nói, "Phó tổng? Cái nào phó tổng?" Phó Cảnh Long, nghe nói là Phó Cảnh Long đưa tới thị mời, Đường Tiểu Kỳ cũng không dám chậm chế, nói: các ngươi chờ. Hắn xoay người gõ cửa, ba dài một ngắn. Cửa sau đứng Đoàn Tử Đô chịu đến tín hiệu, mở ra chống chống khóa, kéo ra cửa phòng. Lâm tổng, Phó Cảnh Long phái người đưa tới thị mời. Đường Tiểu Kỳ nói. Đoàn Tử Đô quay đầu nhìn về phía trong phòng, Lâm Bạch Dược tiếng nói truyền vào trong thay, để bọn họ đi vào. Vào đi. Đoàn Tử Đô tránh ra đường, cùng Đường Tiểu Kỳ hai bên trái phải, xem kỹ hai người, tinh thần độ cao đề phòng, miễn được đối phương là tử sĩ, đột nhiên đọa thủ để Lâm Bạch Dược rơi vào hiểm cảnh. Phó tổng làm sao biết ta đến kinh? Các ngươi tổng sẽ không mỗi ngày nhìn chằm chằm tất cả khách sạn chứ?" Lâm Bạch Dược cười hỏi. "Lâm tổng ngủ lại cái này nhà khách sạn, Phó tổng vừa vẫn có chút cổ phần. Đây là không hề có một tiếng động uy hiếp. Lâm Bạch Dược ngủ lại cái này nhà khách sạn, cùng lần trước nhập chú cái kia nhà đẳng cấp tương đồng, vẫn là nước ngoài nổi danh xa hoa nhãn hiệu." Phó Cảnh Long không chút biến sắc vợ xèo lẹ một cái, tỏ rõ nói cho Lâm Bạch Dược, kinh hành là địa bàn của hắn. Lâm Bạch Dược cũng lười nắm khách sạn bán đi công nhân tin tức tới nói chuyện, như vậy quá lão, cũng là chuyện vô bổ. Hắn tiếp nhận thiệp mời, phía trên dùng bút lông viết ngắn ngắn một hàng chữ. Nhang ngân liều xương, nét chữ cứng cáp, đúng là tốt thư pháp. Mới tới Tử Kim sảnh vừa thấy, Lâm Bạch Dược đem thiệp mời thả xuống, cười nói, "Trở về nói cho phó tổng, ta sẽ tới sau." Hai người hoàn thành nhiệm vụ rời đi, Đường Tiểu Kỳ nói, "Ông chủ, thật muốn đi gặp tên rác rưởi kia à?" Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, không hề để ý, nói, "Nếu chúng ta hiện tại không làm gì được nhân ra, vậy không bằng đi nghe một chút hắn muốn nói gì." "Cháu trai đã nói, hiểu thêm đối thủ mới có thể tìm được chiến thắng đối thủ biện pháp." "Cháu trai? Cái nào cháu trai nói?" Rất có đạo lý còn. Tử Kim sảnh là khách sạn tầm cao nhất phòng ăn suy chọn. Lúc này người cũng không ít, Phó Cảnh Long nóng nhìn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh ở ngoài phong cảnh, khuôn mặt anh tuấn ở sáng tối trong lúc đó như ẩn như hiện, cho người một loại quái dị cảm giác thần bí. Lâm Bạch Dược ngồi đến hắn đối diện, cười nói, "Phó tổng thật nhàn nhã đi chơi." Phó Cảnh Long thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười, nói, "Trộm đến phụ du nửa ngày nhàn, kỳ thực ta cùng Lâm tổng như thế, đều là lao lực bận." Ngày hôm nay mới từ nơi khác bay trở về, nghe nói Lâm tổng cũng từ Việt Châu đến rồi trong kinh, mạo muội mời, xin hãy tha lỗi. Lâm Bạch Dược không thời gian với hắn lá mặt lá trái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: "Nếu đều là lao lực bệnh, Phó tổng có lời gì dặn dò, kính xin công khai." Phó Cảnh Long cười nói: "Lâm tổng là người thông khoái, vậy ta cũng không vòng vo, nghe nói Hoa Khoáng đầu tư Hà tổng mang theo đoàn khảo sát đi tới Đông Giang." Phó tổng tin tức linh thông. "Không phải ta tin tức linh thông, là Hà tổng đi một chuyến Đông Giang, làm ra thật lớn thanh thế, ta nghĩ không biết cũng không được." Lâm Bạch Dược cười nói: "Phó tổng đêm nay dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cùng ta tán gẫu bắt quá chứ?" Bắt quả sau đó có thể tán gẫu. Đêm nay là muốn hỏi một chút Lâm tổng dự định. Linh An khoa học kỹ thuật điện thoại di động đã chuẩn bị sản xuất, chẳng lẽ muốn ngồi đợi tín sản bộ chụp ảnh hay sao? Lâm Bạch dược trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: không ngồi đợi, lẽ nào ta còn có thể dạy tín sản bộ làm việc? Phó cảnh Long cười ha ha, nói: tín sản bộ làm việc, tự nhiên không cần chúng ta đi dạy, nhưng tín sản bộ làm việc hiệu suất, ta thực sự không thể gật bừa. Lâm Bạch dược nói: tín sản bộ cần cân nhắc toàn cục, hiệu suất chậm một chút, có thể thông cảm được. Đúng đấy, có thể thông cảm được. Phó Cảnh Long nói, đơn giản là kẹt cái khác các nhà điện thoại di động sưởng tiến độ. Theo ta hiểu rõ, cái kia mấy nhà có còn đang tìm xây hàng, có chính đang tại liên hệ tuyến sinh sản, còn có chỉ tổ cái sắc không, người phối trí cũng chưa tới vị. Lâm tổng, thời gian là vàng bạc, chúng ta là người làm ăn, không chờ nổi a. Lâm Bạch Dược hỏi ngược lại, cái kia phó tổng có biện pháp gì? Phó Cảnh Long từng chưa nói, hai nhà chúng ta liên thủ, bước tín sản bộ căn cứ các nhà tiến độ lần lượt phát thả điện thoại di động giấy phép, mà không phải ăn chung nổi, rõ ràng bên trong cân bằng ngầm tiên vị. Lâm Bạch Dược khổ sở nói, tín sản bộ làm sao có khả năng tùy ý người ta bài bố? Phó Cảnh Long thản nhiên nói, "Sư phụ ta sẽ hỗ trợ." Chương 459, Ngư An Chỉ. Trần Vũ tăng chịu ra tay, nói không chắc không cần Hà Thu bên kia lại đi mất công sức khơi thông tin sản bộ, Ninh An khoa học kỹ thuật theo Thiên Thời ở mặt sau ngồi mát ăn bát vàng. Lâm Bạch dược cười nói, "Trần tổng đồng ý giúp đỡ, Phó tổng tất nhiên là vô tư, cần gì phải tìm đến ta thương lượng." Phó Cảnh Long lùi ra sau cái ghế, hai tay thả nằm ở trên mặt bàn, nhìn thẳng Lâm Bạch dược con mắt, nói, "Nếu như ta nói, ta rất thưởng thức Lâm tổng, muốn cùng Lâm tổng kết giao bằng hữu, không biết Lâm tổng nghĩ như thế nào?" Ngã bóng, "Ta bất kể hiềm khích lúc trước, kéo ngươi một cái, ngươi nếu là cảm giác không động, hoặc là không thức thời đến chủ động phục cái nhuyễn, này còn là người sao? Lâm Bạch rực vẻ mặt không gặp biến hóa, nụ cười như trước, nói, ta thụ sủng nhược kinh. Phó Cảnh Long đợi một chút, lại không còn đoạn sau. Hắn cũng không nào, lần trước từng giao thủ, biết trước mắt vị này nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực rất khó đối phó, hắn tính tình, kiên trì nói, gọi giấy danh sách bên trong, chỉ có Lâm tổng Ninh An khoa học kỹ thuật cùng Thái tổng Thiên thời đạt là lấy tư sí làm chủ đạo, cũng chỉ có Ninh An khoa học kỹ thuật cùng tiên thời đạt cấp trước một bước hoàn thành sản nghiệp bố cục. Như hai nhà không âm đoạn, há không nói rõ phải bị cái kia mấy nhà bắt nạt? Dựa vào cái gì đi được nhanh người, phải đợi đi chậm rãi đây." Lâm Bạch Dược hoàn toàn là nằm bình tư thái, nói, quốc nội cạnh tranh hoàn cảnh như vậy, không phải một hai cái người có thể thay đổi." Huấn Hổ gẩy giấy thì có tiến vào điện thoại di động thị trường tư cách, sớm mấy tháng, muộn mấy tháng, đối với ta không khác nhau. Phó Cảnh Long không tin Lâm Bạch Dược đối với đề nghị của hắn không động tâm, chỉ là cái tên này chân không chỗ nắm, dầu mối đều không vào, hiện nhiên muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vì một khi tín sản bộ đồng ý trước tiên cho Thiên Thời đạt chia bài trụ, Ninh An khoa học kỹ thuật nhất định theo sát phía sau yêu cầu ngang nhau đánh ngộ, tiến sản bộ làm mùng một, cũng chỉ đành lám tiếp 15 Đêm nay tìm Lâm Bạch Dược, mục đích chính là đem hắn kéo lên thuyền. Lợi dụng thế lực sau lưng, cùng nhau hướng về Tín Sản Bộ tạo áp lực. Lời nói khi sư diệt tổ chỉ dựa vào Trần Vũ Tăng, thật sự không hẳn có thể làm cho Tín Sản Bộ thay đàn đổi dây. Dùng đầu ngón chân cũng biết, một khi thiên thời đạt đưa ra làm một mình, những nhà khác quốc sĩ nhất định phải liên thủ ngăn cản. Lúc này Lâm Bạch Dược chống đỡ cực kỳ trọng yếu. Thấy hắn chết sống không tiếp lửa, Phó Cảnh Long rốt cục kiêm tốn, nói: Lâm tổng, bao nhiêu năm quốc sĩ ăn thịt dân sĩ ăn canh, không công bằng kết quả chính là quốc sĩ lão đà lão đảo dân sĩ phồn vinh nổi lên vì lẽ đó phía trên mới sẽ đối với quốc sĩ làm lớn chuyện năm nay lại vừa vặn là quốc sĩ cải cách thu quan năm có thể dựa vào cái này cùng tín sản bộ có kẻ mà cả nếu như người ta liên thủ đem hết toàn lực tuyệt đối có thể thắng tiên cơ lâm bạch dược trước cùng hà thu đã nói cần thiết thời điểm có thể liên thủ với thiên thời đạn không nghĩ tới hắn còn chưa có đi tìm thái tùng thạch phó cảnh long liền đại biểu trung bát hoa chất trước tiên tìm tới cho tới thái tùng thạch ý kiến không chọc yếu lấy trung bát hoa chất cường thế thái tùng thạch đang tiếp thu đối phương nhập cổ bắt đầu từ ngày kia liền nhất định phải từ từ đánh mất quyền không chế hắn một cái đài loan thương nhân, không có hậu đài, không có bối cảnh, vì lẽ đó không có lựa chọn. lâm bạch dược lúc trước cho thái tùng thạch xe chỉ lột kim, không phải cố ý đặt bẫy ham hại hắn. khi đó tình thế bức bách, không làm như vậy, thiên thời đạt liền nhập chẳng tư cách đều không có, tiền kỳ đầu nhập mấy ngàn vạn liền muốn đổ xuống sông xuống biển, còn không bằng dẫn vào trung bát hóa chất, dù là sau đó mất đi khả năng quyền không chế, thế nhưng trong tay cổ phần cũng có thể điên cuồng tăng giá trị, kiếm lợi buồn mãn bát mãn. sự thực cũng là như thế, tiếp trước bên trong thiên thời đạt điện thoại di động nghiệp vụ làm không sao thế, tin vậy cho thuê điện thoại di động giấy phép hàng năm lợi nhuận dồn quá trăm triệu. Lâm Bạch dược giả vờ châm trước Tư Thái, châm ngâm một lúc lâu, mãi đến tận Phó Cảnh Long nhanh ngồi không yên, mới cố hết sức nói, được rồi, nếu Phó Tổng có thành ý như vậy, ta cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng phía ta bên này thế đơn lừa bạc chỉ có thể nói thử xem, chủ yếu còn đến dựa vào Trần Tổng cùng Phó Tổng. Phó Cảnh Long trong lòng chán ngán cực điểm, thế đơn lừa bạc, liền lão lãnh đạo đều có thể làm được người, nếu là thế đơn lừa bạc, người khác còn có sống hay không? Nếu không phải lần trước cứng đối cứng sau khi, dò ra người đáy sâu không lường được, cần phải cùng người phí nhiều như vậy môi lưới, có thể chán ngán quy chẳng án. Anh Tuấn trên mặt còn đến lộ ra phấn chấn cùng vui sướng biểu hiện, chủ động đưa tay ra, nói, Lâm tổng, hợp tác vui vẻ. Lâm Bạch Dược cùng hắn nắm chặt, chợt buông ra, nói, Phó tổng trầm rùng, ta đi về nghỉ trước, bận rộn cả ngày, thân thể hư, không chịu nổi. Phó Cảnh Long đứng lên, nhìn theo Lâm Bạch Dược cung dung rời đi, cúi đầu nhìn mình tay, ghét bỏ cầm lấy, lướt khăn tay dùng sức xoa xoa. Không biết Lâm Bạch Dược trở lại khách sạn, chuyện thứ nhất chính là vọt tới phòng vệ sinh, đổ nửa bình nước rửa tay rửa tay. Hai người hiếm thấy điểm giống nhau, đều đối với lẫn nhau cảm thấy hết sức buồn nôn, nhưng mà vì lợi ích, lại có thể chuyện trò vui vẻ, không hề khúc mắc hợp tác. Sáng ngày thứ hai, tỉnh ngủ sau khi Lâm Bạch Dược cùng Hà Thu gọi điện thoại, nói tới Chung Bắc Hóa chất muốn hợp tác chuyện, Hà Thu treo tước, các ngươi làm sao làm? Từng cái từng cái toàn nghĩ bỏ qua người khác làm một mình, dân sĩ đặc sắc chính là ăn một mình thôi. Nàng không biết Lâm Bạch Dược cùng Phó Cảnh Long xung đột, chỉ coi là hai nhà công ty rất thuần túy buôn bán quyết sách. Chỉ bất quá từ Hà Thu nói chuyện nội dung cùng về mặt thái độ, có thể nhận ra được nàng bây giờ đối với Lâm Bạch Dược cùng đối với người khác có rất lớn không giống. Lâm Bạch Dược cười nói, ở thương nói thương, ai lại hiểm nhiều tiền đây? Sớm một chút bắt đến giấy phép, điện thoại di động sớm một chút ra thị trường. Phong người hậu kỳ tụ tập trên mối cơ kịch liệt cạnh tranh, còn có thể cướp một cấp thứ nhất khoản điện thoại di động trong nước sản xuất thị trường tiền lãi. Ta có thể nhìn thấy, người khác cũng có thể nhìn thấy. Cái kia cảm tình tốt, hợp lại thì mới có lợi. Phía ta bên này giúp ngươi đi tín sản bộ khơi thông thì cũng có thể hơi hơi giảm bớt điểm áp lực. Lâm Bạch Dược Tiếng nói nghe tới như con tiểu hồ ly, nói, không chỉ là hơi hơi giảm bớt áp lực, Hà Tổng, lần này chúng ta phải trợ công liền có thể chủ công giao cho Trung Bắc hóa chất cùng Tiên thời đạn. Đến thời điểm đắc tội người, cũng nhượng bọn họ đi đắc tội. Đồn sơn cùng Trung điện bên kia hỏi đến, chúng ta là thân bất do kỳ, miễn cho ác đồng hành. Hà Thu không nói gì nói, liền ngươi tặc, Ai hợp tác với ngươi cũng phải để phòng bị ngươi mang vào danh bên trong. Lâm Bạch Dược mau mau biểu trung tâm, nói, đó là đối với người khác, đối với Hà Tổng, ta nhưng là nhất phiến băng tâm ở ngọc gấm. Hà Thu bị hắn chọc cho vui vẻ cười to, sau đó lại đệ thấp tiếng nói, nói, tối hôm qua trên đã đem những tài liệu kia đưa đến nên đưa người trong tay, nếu không mấy ngày liền có thể đối với khâu trung bình tiến hành thẩm tra. Hừ, ta lần này cần đem hắn một tuất đến cùng, lại không vươn mình khả năng. Chúc mừng Hà Tổng. Lâm Bạch Dược nhẹ dọn vỗ tay, nói, lần này giết gà dọa khỉ liên phó tổng đều thành người đá cây chân, ta xem tập đoàn hoa khoáng sau này còn ai dám đối với ngươi không có ý tốt. Trạng vạng hơn 7 giờ, khẩn cấp từ Việt Châu bay tới buổi bất ngu cùng khâu phàm chân ở khách sạn nhìn thấy Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược không lo được thương tiếc các nàng lữ đồ mệt nhọc, liên quan tới hợp tác với Hạc Vọng Tư bản công việc, cho tỷ mỹ chỉ thị. Hai người trắng đêm chuẩn bị thỏa đáng, ngày kế cùng đi Lâm Bạch Dược đi tới Hạc Vọng Tư bản tổng bộ. Hạc Vọng Tư bản ở vào thủ đô cờ bờ giờ tài chính vòng khu vực hạch tâm, ở giá phòng cao quý nhất đoạn đường nắm giữ dòng dã một tầng tòa nhà văn phòng. Đây là thực lực thân phận địa vị tự trưng, không cần tiêu bảng, liền có thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đại đại tư bản hai chữ. Ngư Kính Tông bây giờ không xử lý những thứ này nghiệp vụ trên chuyện, do Hạc vọng tư bản đồng sự tổng giám đốc Trương Khoa đứng ra tiếp đón. Hắn ngày hôm qua bị Ngư Kính Tông ngay mặt can dặn, biết Lâm Bạch Dược không thể chậm tiếp đãi, vì lẽ đó thái độ vẫn là chuyên nghiệp tính cũng không thể soi mói, chỉ dùng vừa giữa chưa thời gian liền quyết định tất cả hợp đồng chi tiết nhỏ, tài vụ pháp vụ xét dưới sau, con dấu đóng, dấu, xác lập quan hệ hợp tác. Chương Khoa đối với Lâm Bạch Dược rõ ràng có chút ngập ngừng, mánh liệt giữ lại hắn cùng nhau dùng cơm trưa, Lâm Bạch Dược từ chối không được. Mới vừa phải đáp ứng, cửa phòng họp bị đẩy ra, một cái 27-28 tuổi nam tử bước nhanh đi tới, long hành hổ bộ, khi chàng quả thực 8 mét tăng cao. Không cần giới thiệu, chỉ xem mặt, Lâm Bạch Dược lập tức đoán được hắn là người nào. Ngư An Chỉ. Ngư Kính Tông con lớn nhất, ngày sau tiếp nhận Ngư Kính Tông danh nghĩa buôn bán đế quốc người nối nghiệp. Hai cha con lớn lên hầu như giống nhau như lúc. Chương 460, quyết liệt. Cùng Ngư Kính Tông gút mắt dần sâu sau khi, Lâm Bạch Dược thông qua mặc nhiễm thì nhân mạch trong bóng tối tìm hiểu qua hắn tình huống. Ngư Kính Thông ở bề ngoài thân xin con, có 3 cái cho tới có hay không con riêng, tiến tử môn chuyên môn làm dữ liệu lớn, có bọn họ đánh nghiệm trợ, người khác cũng không tra được. Con lớn nhất gọi Ngư An chỉ. Đại học Thanh Hoa sau khi tốt nghiệp đi Tân Đại Bành Sỉ và Ni Ả Học viện Thương mại đọc nghiên cứu sinh, chân chính tiên tri tiêu tử, nhân sinh người thắng cuộc. Tân Đại là chữ viết tắt của đại học. Thuộc về so với người có tiền, còn so với người nỗ lực, còn so với người ưu tú, còn so với người dáng vẻ tốt phim truyền hình bên trong hải tử. Nhà hàng xóm hải tử cũng không xứng cùng người so với. Hắn không có ở học vọng tư bạn nhậm chức, học thành trở về sau nhậm chức ở nhà nào đó to lớn nguồn năng lượng quốc sĩ. Thời gian 4 năm làm được trung cao tầng chức vụ, cũng chủ đạo tập đoàn hai nhà công ty con ra thị trường. Cái này ở phân biệt đối xử nghiêm trọng quốc sĩ bên trong đúng là hiếm thấy. Sau đó ở tất cả mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt, hắn từ bỏ tốt đẹp tiền đồ, từ trước. Từ trước sau làm nghề y dược hành nghiệp, dùng rất ít tài chính thu mua một nhà quốc hữu xưởng chế thuốc, ngăn ngắn trong vòng 2 tháng làm rõ ràng phức tạp quyền nắm cổ phần kết cấu, lại dùng 3 năm đem dược sĩ làm đến ra thị trường, trắng chận sáp nhập, hiện tại là ý dược tạm khối đầu rồng cốt. Sau đó, lại ở tất cả mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt, Nữ An chỉ lui ra tầng quản lý, tuy rằng vẫn là thứ nhất cổ đông lớn nhưng không còn nhúng tay hằng ngày kinh doanh, cũng lại lần nữa đổi nghề tiến vào nguồn năng lượng mới ngành nghề. Trong vòng một năm, hắn ở cả nước các nơi lục tục ném hơn 20 nhà liên quan xí nghiệp, mượn trước ở lão đông gia tích lũy nhân mạch, từng bước hiện ra lớn lao bố cục cùng siêu trước ánh mắt, bắt đầu trở thành giới kinh doanh chậm rãi mà lên ngôi sao mới xuất hiện. Đương nhiên, tất cả những thứ này, cùng Ngư Kính Tông trong bóng tối nâng đỡ không thể rời bỏ. Nhưng không ảnh hưởng chút nào Ngư An chỉ ở bên ngoài hào quang hình tượng. An chỉ, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây? Vừa vặn, giới thiệu cho ngươi một cái thanh niên tu tiên. Trương Khoa cười híp mắt còn chưa nói ra tên lầm dược, Ngư An chỉ trực tiếp hỏi: hợp đồng ký rồi? A, ký rồi. Trương Khoa không phản ứng lại, theo tay cầm lên trên bàn bảy đặt hợp đồng đưa tới, nói: ngươi xem một chút, trục ngư tổng bàn giao 5 triệu USD. Ngư An chỉ tuy rằng không có ở hạng vọng tư bản đảm nhiệm quản lý chức vụ, nhưng hắn năng lực đã chiếm được ban giám đốc tán thành. Ai đều hiểu, bất luận ở bên ngoài rèn luyện bao lâu, sớm muộn muốn tới tiếp ngư kính tông ca, công ty đối với hắn mà nói không có bí mật. Ngư An chỉ căn bản không nhìn, tiếp nhận hợp đồng sau khi thứ làm một tiếng sẽ rơi mất vài tờ, sau đó ném xuống đất. Nói, hợp đồng hết hiệu lực, hợp tác thủ tiêu. Trương khoa sắc mặt trở nên hơi khó coi, nói, An Chỉ, đây là Ngư tổng ý tứ. Cha ta bên kia, ta đi bàn giao, Trương tổng không cần làm khó dễ. Ngư An Chỉ lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng đứng bên cạnh Lâm Mạch Dược, xem khi ánh mắt tràn ngập ở trên cao nhìn xuống cảm giác đột ngột, có thể giọng nói lại đặc biệt bình tĩnh, nói, Lâm tổng, không biết ngươi cho ta bà quản cái gì mê canh, lớn như vậy làm ăn, liền ra dáng nghiên cứu dữ liệu đều không nhắc cung cấp, đã nghị há mồm chờ xung dụng, dùng không đáng giá tinh tịnh quyền nắm, cổ phần làm đi hạc vọng đảm bảo 5 triệu USD, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ thiết lập ra tốt củ. Lâm Bạch Dừa không biết rõ Ngư An Chỉ như thế nồng nặc địch ý từ đâu mà đến, có lẽ thật sự chỉ là không ưa Ngư Kính Tông đối với mình vô điều kiện tin tưởng cùng chống đỡ. Bởi vì ở thương nói thương, liền Ngư Kính Tông cũng không muốn đi gạo cổ đánh cược một lần, nói rõ hoàn toàn không coi trọng hắn lần hành động này, lại vẫn là đồng ý cung cấp đảm bảo, xoay sở 5 triệu USD của cài khổng lồ. Ngư An Chỉ bất mãn, hẳn là liền bắt nguồn từ này. Lâm Bạch Dừa không có lặp lại nhắc lên lần này hợp tác là Ngư Kính Tông ý tứ, trương khoa mặt mũi cũng không cho, Ngư An Chỉ là quyết tâm muốn ngăn cản, an nói khép nép chỉ có thể tự dứt lấy đủ hắn hoàn toàn không có phản ứng ngư an chỉ tâm tình mà là đối với trương khoa nghiêm mặt nói trương tổng không biết hạc vọng tư bản là vị nào ngư tổng định đoạt trương khoa lung tung nói lâm tổng khả năng hơi nhỏ hiểu lầm ta hiện tại đi xin chỉ thị ngư tổng ngươi chờ một chút nói xong cũng không kịp nhớ lưu lại ngư an chỉ cùng lâm bạch dược cùng ở một phòng sẽ phát sinh cái gì xoay người rời đi phòng họ đi tới cuối hành lang lấy điện thoại di động gọi cho ngư kính tông đợi một hồi thì mới câu thông được với ngư kính tông buồn ngủ ngông lung tiếng nói văn lên lão khách chuyện gì như thế sớm mà bị ta lão khách là trước đây đối với lão đạo mà có kinh nghiệm thương nhân tôn sừng cũng là ngư kính tông cùng trương khoa trong lúc đó nhỏ hài hước trương khoa từ bé nhỏ trong bị ngư kính tông một đường mang tới hạc vọng tư bản tổng giám đốc địa vị cao xem như là đáng tin tâm phúc cùng chính mình huynh đệ ngầm nói chuyện rất tùy tiện vội la lên ngươi còn ngủ đến an chỉ đến cùng chuyện gì xảy ra mới vừa chạy đến công ty ngay ở trước mặt ta cùng lâm bạch dược trước mặt sẽ bỏ xong phương ký tên hợp đồng Hả? ngư kính tông nhất thời tỉnh táo không ít âm thanh trở nên trở nên nghiêm lệ nói lao đại đi công ty ai cho hắn là gan dám như vậy đối với bằng hữu của ta trương khoa cười khổ nói an chỉ tính ký ngươi còn không biết chỉ cần hắn cho rằng chính xác chuyện thiên vương lão tử mặt mũi cũng không cho huống hồ ngươi cái này lão tử mau mau đến một chuyến ta nhìn lâm bạch dược cũng không phải ngồi không không cảnh này ta ép không được ngươi trước tiên nói một chút tình huống trương khoa đem ngư an chỉ cùng lâm bạch dược lời nói đưa hết cho thuật lại một lần ngư kính tông nghe xong trái lại tỉnh táo lại nói lão đại thật như vậy nói đúng hắn tư thế kia phòng trường không phải quấy tung lần này hợp tác không được ngư kính tông trầm mặc chốc lát nói ngươi trở lại liền nói không liên lạc được ta trương khoa há hốc mồm nói lâm bạch dược bên kia làm sao bây giờ Ngư kính tông đống nhiên nở nụ cười nói, ta vị này lâm láo đệ nhưng là chỉ tu luyện thành tinh tiểu hồ ly. Hắn nghe xong ngươi, liền biết ta ý tứ sẽ không đem tình cảnh làm không thể thu thập, chờ ta tìm lão đại tâm sự làm rõ hắn thái độ, lại đi tìm lâm láo đệ bồi tội. Đối mặt con trai ruột cùng có thể sẽ trở thành tương lai con rể lâm bạch dược. ngư kính tông làm cái này phụ thân nhân vật vượt qua làm cái này hạc vọng tư bản người trưởng đại nhân vật chỉ có thể lựa chọn đứng ở con trai bên này. Đồng nhất thời gian trong phòng họp ánh đao bóng kiếm chính đang tại không hề có một tiếng động lưu động, ngư an chỉ nói chuyện phi thường trực tiếp nói, lâm tổng, ta quan tâm người rất lâu ta thừa nhận, ngươi khẩu tài cùng đầu độc năng lực không kém hơn những kia nhiều năm trà trộn tại phố hoan chuyên gia tài chính đám người. Hơn nữa ngươi giống như bọn họ ưu tú, vì đạt được mục đích có thể không chứa thủ đoạn nào. ta có lý do tin tưởng, ngươi theo đuổi muội muội ta, chẳng qua là vì tiếp cận phụ thân ta, cũng ở ngươi cho rằng lúc cần thiết, mượn phụ thân ta tài nguyên thực hiện ngươi dạ tâm. lâm bạch dược mỉm cười, không có phản bác, hắn sát thực cùng với diệp tố thương cũng sát thực nhớ ngư kính tông làm không ít chuyện, nói, vị này, tiểu ngư tổng, ta cùng với diệp tử, một cách tự nhiên sẽ cùng ngư tổng có chút kinh doanh trên vắng lai, còn là đôi bên cùng có lợi vẫn là một phương diện đòi lấy, ta cảm thấy ngươi nói không tính, muốn xem ngư tổng là cho là như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngư tổng ở về buôn bán sức phán đoán đã không bằng ngươi sao? Ngư An chỉ lạnh nhạt nói, trí giả ngàn lo lắng, tất có một thất, phụ thân ta quá giảng nghĩa khí, lại trọng tình cảm, khó tránh khỏi sẽ bị bọn đạo trích đồ thừa lúc vắng mà vào. Lâm tổng gây xích mít lời nói liền không cần nói, ngoại trừ biểu lộ ra ngươi giả dối cùng vô liêm sỉ, đối với ta không dùng được. Lâm Bạch dược núm nuốt bay, không đáng kể nói, có đúng không? đều nói đầu thai là cửa việc cần kỹ thuật, ngươi có ngư tổng như vậy hậu đại sẽ để tất cả thành công đến dễ như trở bàn tay. Còn thành công nhân tố là năng lực cá nhân của ngươi chiếm hơn nửa, vẫn là ngươi thân phận bối cảnh chiếm hơn nửa. Ta nói không tính, nhưng ngươi không nên chính mình hưởng thụ dự lưng cây lớn tiện lợi. Liên như vậy võ đoán cho rằng người khác đối với thành công bình thường khát vọng là dạ tâm, người khác đối với tài nguyên hợp lý lợi dụng là vô liêm sỉ. Nói một câu chính là gây xích mít phản bác ngươi chính là giả dối. Hắn què môi tràn ra, chê cười đủ cười, nói, tiểu ngư tổng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hạnh vọng tư bản ngươi đương nhiệm cái gì trước? Năm triệu USD ngươi gánh chịu bao nhiêu? Đi chính quy chương trình hợp tác. Cần phải ngươi đến cơ tay một chân, không chút nào giảng buồn bán quy tắc cùng xã giao lệ nghi, ở ngay trước mặt ta sẽ bỏ đã có hiệu lực hợp đồng. Nhằm vào đám con nhà giàu, đặc biệt là ngư an chỉ loại này cố ý thoát ly gia tộc ở ngoài, có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng yêu tú con nhà giàu, nói bọn họ nhờ chỗ dựa, rồi lại khinh bỉ người khác nhờ chỗ dựa, tuyệt đối là mũi kim đâm bong bóng, có thể bị trong nháy mắt phá vỡ trung cực đại chiêu. Ngư an chỉ dự liệu được lâm bạch dược miệng lưỡi không tha người lại không ngờ tới hắn miệng có thể như thế động, hết lần này tới lần khác còn không tốt bác bỏ lần này nguy biện, vào cửa tới nay trước sau cao cao tại thượng tâm thái có lay động, trong con ngươi lập lòe ra không dễ phát hiện lửa dận, bình tĩnh như nước âm điệu cũng thuận theo dập dờn ra mấy phần xem thường, nói, Lâm tổng, thương trường không phải phiên tòa, không cần ngươi hùng biện. Thương trường chỉ nói lợi ích, khi trả giá cùng báo lại không ngang nhau, thủ tiêu hợp đồng là vì đúng lúc dừng tổn. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta tự mình cùng ngươi làm luận, bảo đảm sẽ để ngươi thỏa mãn. Bất quá, sau này ngươi cũng không muốn lại ảo tưởng có thể tự hạc vọng tư bản đến đến bất kỳ. Tài chính Nhân mạch cùng tin tức phương diện chống đỡ, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. mãi đến tận ngươi khởi cáo mượn vai hùng ra, ở mỗi mỗi ta cùng ta trước mặt phụ thân, hiện ra ngươi diện mục chân thật. Trương Khoa bước nhanh đến, tựa hồ không nhìn thấy trước mắt Dương Cung Bát Kiếm, cười nói: Ai nha, Ngư Tổng khả năng đang bế bộ, điện thoại liên lạc không được. Ta xem như vậy đi, Lâm Tổng, ngươi trước về, chờ ta liên lạc tới Ngư Tổng, chúng ta bàn lại. Kỳ thực từ Trương Khoa đi tìm Ngư Kính Tông, Lâm Bạch dường liền đoán được nhất định là làm cái này kết quả. Nếu như Ngư An chỉ là ăn no chờ chết công tử bột, dám làm như vậy, Ngư Kính Tông khả năng một cái tát hô chết hắn. Sau đó gây mất hắn sinh hòa phí, nhưng Ngư An chỉ không phải không bản lĩnh con nhà giàu, hắn qua lại chiến tích cùng địa vị bây giờ, đủ khiến hắn ở Ngư Kính Tông trước mặt nắm giữ nhất định quyền lên tiếng. Vì lẽ đó hắn vừa nãy xông vào phòng họ, không tiếc trước mọi người, cố ý rơi xuống chương khoa mặt mũi, chính là muốn đem sự tình làm tuyệt, làm cho Ngư Kính Tông xem. Hắn muốn cho Ngư Kính Tông nhìn thấy chính mình ngăn cản lần này hợp tác quyết tâm, Ngư Kính Tông lại coi trọng Lâm Bạch Dược, cũng đến trong lòng tự hỏi, vì người ngoài, cùng con trai làm lộn tung lên, có đáng giá hay không đến. Kết quả rất đăm tâm, lại đặc biệt hiện thực. Đương nhiên là không đáng. Lâm Bạch Dược cười nói, "Trương Tông, Không cần phiền toái như vậy." Hắn đối với Bùi Bất ngu gật gật đầu, Bùi Bất ngu rõ ràng hắn ý tứ, đi ra phòng họp, tìm tới máy cắt giấy, đem hợp đồng nát bấy. Làm so với Ngư An chỉ càng tuyệt hơn. Hợp đồng hết hiệu lực, phí bồi thường vi phạm hợp đồng coi như xong, tiểu Ngư tổng khả năng quan tâm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, muốn cùng ta bà qua hai táo cỏ kẻ mà cả. Nhưng ta người này còn có chút thần tượng bao quần áo, có câu nói chính là muốn mặt, buồn bán không xả thân nghĩa ở, không đến nỗi náo động đến như thế qua, làm hại Ngư tổng phi lòng. Ngư An chỉ cảm giác đột nhiên đến một trận ngực nhói buồn bực. Lâm Bạch dựa cùng Trương Khoa nắm tay cáo từ, cùng ngư an chỉ gặp thoáng qua thì khẽ mỉm cười, nói, chúc tiểu ngư đều ở nguồn năng lượng mới trên bố cục có thể đạt được thành công lớn, chúng ta mọi mắt mong chờ. chương 461, việc nhà. lâm tổng, chúng ta làm sao bây giờ? gia hạc vọng tổng bộ, vui bất cứ hỏi. trước về khách sạn, lại bàn bạc kỹ càng. lâm bạch dường sắc mặt âm trầm lên bên ngoài chờ đợi xe. đường tiểu kỳ nhận ra được không đúng, lén lút liếc nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế khâu phàm chân. khâu phàm chân không dám mở miệng, khẽ lắc đầu ra hiệu hợp tác có biến. đường tiểu kỳ tâm linh thần hội, khởi động chân ga, quay đầu lại khách sạn. Đoàn Tử Đô cùng địch giáp lái khác một chiếc xe theo ở phía sau, đồng thời quan sát có hay không bị theo dõi cùng khả nghi tình huống. Khách sạn bên trong gian phòng, Lâm Bạch rửa rửa mặt, cả người ổ ở, ở sofa bên trong nửa ngày, sau đó gọi cho Mạc Nhiệm Thị, nói cho nàng này sự kiện đầu đuôi câu chuyện. Vốn cho là cùng Ngư Kính Tông hợp tác nắm chắc, chờ ký rồi hợp đồng, lại cho Mạc Nhiệm Thị một niềm vui bất ngờ. Hiện tại vui mừng không còn, Kiếm Thạch Tư bản vấn đề tiền bạc còn muốn nghĩ biện pháp khác, phòng trừ trong thời gian ngắn rất khó xoay sở đầy đủ tiền, đến làm cho nàng cùng Xỉn Thị ả đều có chuẩn bị tâm lý. Mặc Nhiệm Thị cảm thấy kinh ngạc. Nói, ngư kính tông dễ dàng như vậy đáp ứng xoay sở 5 triệu USD. Hạc vọng tư bản thực lực so với bảy ở ngoại sáng càng thêm sâu không lường được. 5 triệu USD đối với hạc vọng tư bản không tính là gì. Lâm Bạch dừng nói, quan thời gian trước tin tức nhìn sao? Tháng 2 tỉnh Hải Thanh năm nhà ngoại mẫu công ty xuất nhập khẩu liên hợp trợ giúp người khác lừa gạt mua ngoại hối, liên quan đến kim ngạch cao tới 4 nước USD. Ngươi nghĩ, liên danh hào đều chưa từng nghe tới người, đều có thể mua 4 nước USD ngoại hối, chớ nói chi là ngư kính tông như vậy tư bản cá số lớn. Huống hồ tiền này cũng không phải hắn ra, chỉ là dùng hạc vọng làm cái đảm bảo, ở giữa giật dây từ mấy nhà ngân hàng lớn lãi suất thấp khoản vay mà thôi ngân hàng nguy hiểm có thể không chế có thể kiếm tiền sao lại không làm lời tuy như vậy 5 triệu usd dù sao không phải số lượng nhỏ bạch dược ngư kính tông đột nhiên lật lọng ngươi nói có thể hay không là cùng ngư an chỉ diễn song hoàng lâm bạch dược cân nhắc qua khả năng này gọi cho mặc nhiễm thì trước hắn nổi tiến vào sofa bên trong lâu như vậy chính là ở phán đoán ngư kính tông thái độ song hoàng không giống lâm bạch dược tự cao còn chưa đủ tư cách để ngư kính tông sái như vậy thấp kém vị thế nếu như không muốn làm cái này năm ngàn vạn trực tiếp mở miệng từ chối chính là không cần thiết để con trai đến diễn sau hoàng, thật sự coi Ngư An Chỉ mặt không đáng giá sao? Cố ý nhục nhã, cũng không giống. Lâm Bạch dược cùng Ngư Kính Tông quen biết đến nay, hợp tác vui vẻ, tính tình hợp nhau, hắn nước chạy vào đầu, tốt bạn thân không làm, nhất định phải gây thù hận. Trước đó không biết chuyện, cái này có khả năng nhất. Trương Khoa từ đầu đến cuối biểu hiện rất nhiệt tình, không có cố ý kéo dài hoặc là làm khó dễ, nói rõ Ngư Kính Tông thành ý mười phần. Ngư An Chỉ xuất hiện, khả năng đúng là một trang bất ngờ. Bằng không hắn cũng sẽ không ở hợp đồng ký tên sau khi mới lững thững đến muộn, cũng trước mặt mọi người cho Trương Khoa luống tú. Ngư kính tông nhân phẩm, ta vẫn còn tin được. Lâm Bạch Dưỡng nghĩ tới nghĩ lui, phòng trừng Ngư An chỉ dị thường cử động hẳn là cùng Diệp Tử cùng mẹ của nàng không thể tách rời quan hệ. Nói, đường này không thông, còn có những các đường. Người cùng Xỉn Thị ạ liên hệ, liền nói tài chính chính đang tại xoay sở bên trong, không để cho nàng nuốt gấp. Tốt, ngươi ở thủ đô vạn sự cẩn thận. Nếu như cần, điện thoại cho ta, ta lập tức chạy tới. Mặc Nhiệm thì tuy rằng như chó mất chủ thoát đi thủ đô nhiều năm, kinh quốc liêu thế lực cũng bị Trần Vũ tăng từng bước xâm chiếm hầu như không còn, nhưng trước đây đại ca hy vọng đặt tại cái kia vẫn còn có chút có thể lợi dụng nhân mạch nàng sẽ mặt xuống cầu tới cửa đi, chỉ cần không phải nhằm vào kinh quốc liễu, mới có thể giải quyết một phần phiền phức. Thái Bình trang khu biệt thự, Ngư Kính Tông đứng ở lầu hai cửa sổ sắt đất trước, nhìn màu đen đi chậm rãi ngừng ở trước cửa. Ngư An chỉ mở cửa xuống xe, tương tự tựa như có cảm giác ngẩng đầu hướng về lầu hai chỗ cửa sổ nhìn tới. Hai cha con ánh mắt xa xa đối đầu, bình tĩnh như xa xa mặt hồ, có thể lại bỗng nhiên sấm vang cho giật. Diệp Tâm Lan đi tới Ngư Kính Tông sau lưng, tri kỷ cho hắn khoác lên kiện áo khoác, kỳ quái nói, An chỉ vẫn đúng là đến, đến rồi, ta chỗ này hắn nhưng là mấy hôm chưa từng tới. Lúc trước Ngư Kính Tông trở về, làm cho nàng làm vài đạo chuyên môn, còn mở ra bình có chút niên đại rượu đỏ, nói là Ngư An chỉ một tới. Diệp Tâm Lan còn lén lút buồn bực, nàng cùng cái này tiện nghi con lớn nhất quan hệ bình thường. Lên đại học sau ngoại trừ ăn Tuyết là chủ Ngư Kính Tông cương chế yêu cầu, nhất định phải toàn gia đoàn tụ mới bằng lòng tới chỗ này ăn bữa cơm, bình thường hầu như là không thấy được người. Sau đó xuất ngoại du học, học thành trở về bắt đầu công tác, vậy thì càng không thấy được người. Nhưng hôm nay náo cái gì yêu thiêu thân? Ngư Kính Tông mỉm cười, nói, hắn bật quá, ngươi là trưởng muối, không muốn với hắn tính toán. Đợi lát nữa ta nói một chút hắn. Qua mấy ngày lão nhị về kinh, nhựa bọn họ cùng nhau đến xem ngươi. Nói xong xoay người đi xuống lầu. Vợ trước con trai cùng kế nhiệm lão bà chỉ cần không quyết đấu sinh tử, cái khác hắn cũng lời quảng, lẽ nào không phải thân sinh còn muốn làm kết hôn sinh vui vẻ giả tạo. Lựa gạt ai đó. Ba, Diệp Di. Ngư An chỉ vào cửa sau cung kính cùng Diệp Tâm Lan chào hỏi, lễ số trên hắn xưa nay không thiếu, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, người khác cũng không làm rõ ràng được. Diệp Tâm Lan kỳ thực là có điểm tâm chua, Ngư An chỉ cùng hắn sinh đôi đệ đệ sau khi sinh không lâu, Ngư Kính Tông tiền nhiệm liền xảy ra tai nạn xe cộ tạ thế, là nàng tay phân tay nước tiểu, nhọc nhằn khổ sở đem hai hải tử mang tới 6 tuổi, sau đó mới chính thức gả cho Ngư Kính Tông. Nhưng cũng là từ đó trở đi, Ngư An chỉ hai huynh đệ được mưu thân gia tộc người bên kia lầu độc, đối với Diệp Tâm Lan thích từ từ biến thành chậm chiếm thức tổ hận. Thế giới của con nít nhỏ xem rất đơn giản, mẹ ta không tại, người đánh cắp mẹ ta vị trí, vậy ngươi chính là người xấu. Phản nghịch, đối kháng, ồn ào. Mãi đến tận Diệp Tâm Lan sinh ra Diệp Tú Thương, nàng rốt cục đối với hai huynh đệ hoàn toàn hết hy vọng, không còn nỗ lực hành xử mẫu thân quyền lực, không đi can thiệp bọn họ giáo dục, không đi chăm sóc cuộc sống của bọn họ, mà là toàn tâm toàn ý nhào vào trên người nữ nhi, chút xuống tất cả thích. như vậy ngược lại tường an không có chuyện gì, mọi người duy trì mặt ngoài trên người nhà hình tượng, trên thực tế đã sớm sụp đổ. ngồi đi, ta để ngươi diệp di chuẩn bị mấy món ăn, hai người nhà ta uống một chén. ba, ngươi biết đến, ta xưa nay không uống rượu. ngư kính tông cười nói, tốt, không miễn có ngươi, chính ta uống. ngư an chỉ không có sát bên ngư kính tông bên người ngồi xuống, mà là ngồi đến hình chữ nhật bàn ăn đối diện hai cha con cách 3 mét khoảng cách, không giống như là náo nhiệt vui vẻ ra hiến, cũng như là trang trọng nghiêm túc cốt hiến. Ngư kính tông chậm rãi lung lay rượu đỏ ly, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn về phía Ngư An Chỉ, thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, không nhúc nhích đua ý tứ, nói, không nói bụng, không nói bụng. Ngư An Chỉ nói, ta trở về không phải vì ăn cơm uống rượu, ngài biết ta sắp xếp thời gian rất căng, đợi lát nữa còn muốn đi cùng nguồn năng lượng cục người gặp mặt. Ngư kính tông cười khổ nói, lão đại, ngươi bận rộn liền theo ta ăn cơm thời gian đều không có. Ngư An Chỉ trầm mặc chốc lát, nói, hôm nào đi? Ngày hôm nay ta đến là muốn cùng ngài giải thích một chút Lâm Bạch Dược hợp đồng vấn đề. Trong phòng khách đợi tựa hồ tại xem TV Diệp Tâm Lan thân thể cứng đờ lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ thay. Không cần giải thích, lão khách đều nói với ta, mặc kệ ngươi là thật sự không coi trọng cùng Lâm Bạch Dược lần này hợp tác, vẫn có nguyên nhân khác. Sự tình nếu phát sinh, ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy, hai người nhà ta thế nào cũng phải có người nhượng bộ, bằng không truyền đi, chẳng phải thành trong kinh chuyện cười. Ngư kính tông lại cơ cơ chén rượu, thở dài, nói, ta có thể nhún ai bảo ngươi là con trai của ta đây? Nhưng ngươi cần hồi đáp một vấn đề, là ai nói cho ngươi Hạ Vọng Tư bạn giúp Lâm Bạch Dược đảm bảo năm triệu USD chuyện? Diệp tâm lan suýt chút nữa ngừng thở, cái gì tình huống? Lâm Bạch Dược muốn tìm hạc vọng tư bản mượn 5 triệu USD. 5 ngàn vạn, Vẫn là USD. Ngư An chỉ lại lần nữa trầm mặt. Có phải là ngươi cứu cứu? Ngư Kính Tông ánh mắt đột nhiên bắt đầu rắc liệt, nói, xem ở ngươi mẹ mặt mũi, ta không đem hắn đuổi ra hạc vọng, xem như là công ty đem hắn nuôi lên, có thể không để cho hắn nhảy nhót thương bừng, làm những thứ này người không nhận ra thứ cho má, sối rục ngươi ra mặt cùng ta đánh lôi đài. Chương 462, bàn giao không đề cập tới từ chân mụ mụ cũng còn tốt, vừa nhắc tới Ngư An chỉ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, nhưng hắn hiện tại lòng dạ ngày càng sâu, cố nín lại, không có cùng Ngư Kính Tông trực tiếp va chạm, mà là tận lực ôn hòa nhã nhặn nói: "Ba, chuyện lớn như vậy, công ty cao tầng toàn cũng biết, không cần cứu cứu cho ta mà báo." Mấy vị cổ đông lớn đối với lần này hợp tác bất mãn hết sức, chỉ bất quá bị vướng bởi mặt mũi của ngươi, không tốt công khai phản đối, vì lẽ đó lén lút tìm tới ta, hy vọng ta cùng ngươi nói chuyện nguy hiểm trong đó. Nguy hiểm? Ngư Kính Tông thấy con trai không có vô bàn đứng dậy, trong lòng trái lại cảm giác có chút bất an gì. Hắn thả rằng hai cha con lớn ầm ĩ một chiếc, như vậy còn như là người một nhà, cũng không muốn xem Ngư An Chỉ này tấm hỉ nộ không hiện do quỷ dáng vẻ. Nhẹ nhàng để chén rượu xuống, thân thể dựa vào lưng ghế dựa, nói: "Làm cái gì làm ăn không có nguy hiểm? Đầu tư nguy hiểm trọng điểm ở chỗ có thể không chế, mà không phải canh trường hiểm biến thành mạo hiểm." Ngư An Chỉ nói: "Học vọng tư bản năm ngoái lợi nhuận dòng 8000 vạn nhân dân tệ, liền cả nước 50 vị trí đầu cường đều không tiến vào, nhưng bởi vì nghe xong Lâm Bạch dược vài câu xảo ngôn khiến sắc, vì hắn đảm bảo 5 triệu USD nước ngoài tài chính đi sao cổ. Ba, ta tôn trọng ngươi buôn bán cứu rác, có thể lần này Ngài thật sự sai rồi. Quốc nội 50 vị trí đầu cường sứ nghiệp phần lớn là thuốc lá điện lực hóa dầu ô tô thông tấn vật liệu thép các loại loại cực lớn quốc sứ, tiến vào ngưỡng cửa tính toán ở lợi nhuận dòng 200 triệu đồng trở lên. Đương nhiên, như vậy so sánh không công bằng. Hạt vọng tư bản chủ doanh nghiệp vụ là đầu tư, rất nhiều lợi nhuận muốn mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thể ở tài báo bên trong được đến thể hiện, hơn nữa mấy chục nhà liên quan sứ nghiệp phân đi rồi lượng lớn lợi nhuận, vì lẽ đó dùng năm ngoái lợi nhuận tình hình đến nước định cùng Lâm Bạch dược hợp tác cũng không có quá to lớn sức thuyết phục. Ngư Kính Tung nở nụ cười, nói: "Lão đại, ngươi tử nhỏ đã so với tất cả mọi người thông minh." Đi Văn sĩ Vạn ỷ ạ cũng học rất nhiều kiến thức, bước đầu nắm giữ buôn bán quy luật, vì lẽ đó làm ăn làm cũng không tệ lắm. Nhưng ngươi vấn đề lớn nhất là còn quá tuổi trẻ. Ngư An chỉ không chậm trễ chút nào đánh gãy Ngư Kính Tông, nói, "Lập tức tiến vào thế kỷ mới, tương lai giới kinh doanh, tuổi tác không còn là ràng buộc, kinh nghiệm cũng không còn là khuyết trường, người trẻ tuổi sẽ sáng tạo từng cái từng cái hoàn toàn mới ngành nghề kỳ tích, đó là trước mấy chục năm nghĩ cũng không dám nghĩ tới ầm ầm sống dậy." 3, các ngươi cái kia thế hệ thông qua thông minh tài trí thay đổi chính mình sinh hoạt, mà chúng ta cái này thế hệ thì lại sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới. Ngư kính tông không nói thêm gì nữa, mỹ mắt buông xuống, đem ly rượu đỏ trong tay chậm rãi uống cạn. Ngư An chỉ phấn chấn phồn thịnh, nhất định niềm tin của hắn tràn đầy. Tuổi trẻ tổng cho rằng có thể dễ dàng thay đổi thế giới, không biết nhân gian nhấp nhô, muốn bán càng hơn, có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến trải qua phập phùng mới sẽ hiểu một cái đạo lý. Thời đại lại thế nào đi nữa biến, không đổi chính là vĩnh viết người. Cân nhắc thấu ân tình, làm ăn mới có thể làm lâu dài. Được rồi, ta sẽ để công ty thủ tiêu cùng Lâm Bạch Dược lần này hợp tác. Thế nhưng, Ngư kính tông đứng lên đến, hai tay ấn mặt bàn, trên người hơi nghiêng về phía trước, nói: Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm không cho đi làm khó dễ Lâm Bạch Dược. 3. Nữ An Chỉ không có tranh né, nhìn thẳng Ngư Kính Tông ánh mắt, nói, ngài chẳng lẽ còn không phát hiện, Lâm Bạch Dược là trăm phương ngàn kế cố ý tiếp cận người thậm chí không tiếc lợi dụng Diệp Tử. Sofa bên trong Diệp Tâm Lan bỗng nhiên ngây người. Lợi dụng Diệp Tử? Nàng càng nghĩ càng hoảng, hồi tưởng lại lần trước cùng Lâm Bạch Dược gặp mặt, tiểu tử kia rõ ràng không phải người hiền lành, nói chuyện làm việc không mềm không cứng, có cùng tuổi tác hoàn toàn không phù hợp lão luyện gian xảo. Lúc này mới nhận thức bao lâu, liền đem Diệp Tử lừa dối cùng nàng cái này mẹ ruột đồ nào, trước đây là chưa từng có chẳng lẽ thực sự là lợi dụng diệp tử, mục đích là ngư ra tài sản cùng quyền thế, Bằng không hắn dựa vào cái gì hướng về ngư kính tông ngậm 5 triệu USD, câm miệng, ngư kính tông không giận tự uy, nói, ta nói, lâm bạch dược trong bóng tối tất cả công ty, ngươi cũng không muốn động, ngư an chỉ nhìn ra ngư kính tông muốn chết bảo đảm lâm bạch dược, hắn yên lặng đứng dậy, hướng về phía phòng khách nhìn sang diệp tâm lan lễ phép không người chào, sau đó quay đầu đi tới cửa, đi chưa được mấy bước, hắn lại dừng lại, bóng lưng lộ ra không tên huy quạng, thấp giọng nói, ba, ngài như thế che chở lâm bạch dược là không phải là bởi vì ở trong lòng của ngài. Diệp Tử trước sau so với ta cùng đệ đệ gộp lại đều trọng yếu, lão đại. Ngư Kính Tông môi giật giật, giơ tay muốn nói gì, tỉ như Lâm Bạch Dược làm người không phải hắn nhìn thấy như vậy, cùng Diệp Tử cảm tình hẳn là cùng âm mưu tính toán không quan hệ, có thể tình cảnh này, lại cũng không biết làm sao mở miệng. Ngư An chỉ đợi một hồi, không đợi được Ngư Kính Tông đôi câu vài lời, lại lần nữa bước chân, do chậm đến nhanh, cuối cùng kiên nghị lại quả quyết rời đi. Ngư Kính Tông một lần nữa ngồi trở lại cái ghế bên trong, thở dài một tiếng, dù là hắn từ dân gian bên trong quật khởi đến nay, sắp phạt thủ đoạn, không kém ai, có thể gặp phải chuyện nhả như thường tâm mệnh mọi không nứt một đôi tay mò lên bả vai, giúp hắn ấn ấn miết lên, Diệp Tâm Lan ôn nhu nói, "Đừng nổi giận, ta chỉ cũng là lo lắng ngươi bị lừa." Ngư Kính Tông nhắm mắt lại, nói, "Ngươi cũng cảm thấy Lâm Bạch dược không đáng tin." Diệp Tâm Lan nhẹ giọng nói, "Ta không biết. Tiễn tử môn lấy nhận biết người tuật làm vì ngạo, ngươi cùng Diệp tử đều coi trọng hắn, ta nghĩ sẽ không là người xấu. Nhưng người tốt thì sẽ không có dục vọng, có giá tâm sao? Mặc kệ hắn nhận thức Diệp tử lúc có phải là thuần túy yêu thích, có biết Diệp tử thân phận, phần này thuần túy tất nhiên sẽ trở nên không thuần túy lên." Ngư Kính Thông lắc đầu nói, "Ngươi nói rất có lý, chỉ là xem quá đông. Người dục vọng cùng dạ tâm cũng có thể xưng là tiền tới lâm bạch dược năng lực không thể nghi ngờ nếu như chịu tiền tới chúng ta tại sao không giúp đỡ hỗ trợ nâng đỡ hắn trên mây xanh chờ lông cánh đầy đủ tương tự có thể phụng dưỡng hạc vọng đây là hợp lại thì mới có lợi chuyện lão đại còn trẻ cho rằng người khác dựa vào lại đây chính là leo lên chính là không có ý tốt lại không hiểu ngư gia có thể có hôm nay chính là nạp thiên hạ tải kết bốn bàng hưu đem bằng hưu biến thành huy đệ đem kẻ địch biến thành bàng hưu mới có thể sừng sững cưỡng nã diệp tâm lan ngón tay di động đến huyện thái dương nhẹ nhàng dùng sức ngư kính tông lộ ra thoải mái vẫy mắt nói có thể ngươi cũng nhìn thấy An Chỉ sẽ không cho phép Lâm Bạch dược lợi dụng hạc vọng tài nguyên. Kỳ thực nàng chủ yếu nghĩ nói đúng lắm, nữ An Chỉ cũng không phải không nhìn thấy thu nạp nhân tài, rộng rãi kết bạn chỗ tốt nơi, mà là hắn không chấp nhận Diệp Tố Thương bạn trai cùng ngư gia có quá thâm nhập buôn bán dây dưa. Ở trong mắt hắn, chính mình là người ngoài, Diệp Tố Thương cũng là người ngoài, Diệp Tố Thương bạn trai không chỉ có là người ngoài, còn rất khả năng là tranh cướp gia sản đối thủ. Càng là xuất sắc, càng là muốn chấn ép Vì sao lần trước Diệp Tâm Lan nói cho Diệp Tố Thương? Tha rằng nàng tìm một cái bình thường con trai kết hôn, cũng không muốn tiếp thu Lâm Bạch Dược. Chính là vì để tránh cho sẽ có một ngày rơi vào đến loại này có thể dự đoán tàn khốc đấu tranh ở trong. Bởi vì Ngư An chỉ năng lực rõ như ban ngày, hắn nhất định là hạc vọng người nối nghiệp, sẽ tiếp nhận Ngư Kính Tông phần lớn sản nghiệp. Đến khi đó, hắn lại đối với Lâm Bạch Dược động thủ, làm sao bây giờ? Gà nhà bôi mặt đá nhau, không có người thắng cuộc. Ngư Kính Tông vô vô Diệp Tâm Lan tay, Diệp Tâm Lan hiểu ngầm đỉnh chỉ xoát bóp, ngồi đến chỗ bên cạnh, nói, việc này ta đến cho Lâm Bạch Dược một câu trả lời. Hạc vọng tài nguyên không cần, còn có những khác tài nguyên cùng lắm thì ta kéo xuống nét mặt dán mua đi tìm bằng hữu hỗ trợ. Tâm Lan, Lâm Bạch Dược người như vậy, coi như không làm bằng hữu, cũng không nên cùng hắn làm kẻ địch. chương 463 bắt nạt ngươi, không được. Ngư Kính Tông đi lên lầu gọi điện thoại, đại khái là vì này sự kiện làm kết thúc. Diệp Tâm Lan nhìn theo hắn bóng lưng biến mất, sau đó đi đến sân phía ngoài bên trong, lấy điện thoại di động bấm Diệp Tố Thương dây số. Mẹ, làm sao? Diệp Tâm Lan cũng không ẩn dấu, nói ngày hôm nay Ngư An Chỉ ngăn cản Lâm Bạch Dược cùng Hạ Vọng ký hợp đồng chuyện, bao quát Ngư An Chỉ đối với Lâm Bạch Dược đánh giá cùng với Ngư Kính Tông quyết định sau cùng. Diệp Tố Thương thật lâu không nói. Nàng lại thế nào đi nữa sớm thuế, dù sao cũng là lần đầu nói chuyện tình yêu, cũng là lần đầu gặp đến người nhà cùng người thường có vẻ như không thể điều hòa xung đột. Trước Diệp Tâm Lan phản đối, nàng tuy rằng không vui, nhưng cũng biết cùng chính mình Mụ Mụ luôn có chỗ thương lượng, chỉ phải kiên trì, Mụ Mụ chung quy sẽ đáp ứng. Có thể hiện tại cần đối mặt không chỉ là Mụ Mụ, còn có làm cho nàng gặp mặt liền khiếp đảm ca ca, mà là nhất chống đỡ ba ba tựa hổ cũng thay đổi lập trường. Điều này làm cho Diệp Tố Thương có chút mập mịt, cũng có chút bất lực. Diệp tử, người không sao chứ? Diệp Tâm Lan không nghe được bên kia động tĩnh, lo lắng hỏi. Ta không có chuyện gì. Diệp Tố Thương hít sâu một hơi, nàng không phải những kia đụng tới khó khăn liền khóc sướt mướt nữ hải. Có khó khăn, giải quyết nó. Làm sao có khả năng không có chuyện gì? Mẹ còn không giải ngươi. Diệp Tâm Lan tham thầm nói, hiện tại đã biết rõ mụ mụ tại sao nhẫn tâm chia rẽ ngươi cùng Lâm Bạch Dược sao? Chúng ta gia đình như vậy, ngươi hoặc là tìm một cái có thể vượt qua an chỉ, để cho hắn không dám hầu người đến, hoặc là tìm một cái tiểu môn tiểu hộ, để cho hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh người. Hết lần này tới lần khác Lâm Bạch Dược bối cảnh phức tạp như vậy, người lại có dạ tâm. Dạ tâm? Cái gì gọi là dạ tâm? Diệp Tố Thương cưỡng chế tức giận nói, mẹ. Lâm Bạch Dược tự sẽ không khiến bằng hưu chịu thiệt. Lần này tìm Ba Ba hỗ trợ là bởi vì thời gian quá gấp, ngoại hối không tốt xoay sở, mặt sau tự nhiên sẽ dành cho đầy đủ báo lại. Làm ăn ai mà không như vậy? Công ty hóa giải tài chính còn thiếu sao? Ba Ba những năm này giúp không biết bao nhiêu bằng hưu, mấy ngàn vạn mấy cái ước đầu tư đều có, tại sao đến Lâm Bạch Dược liền muốn phản đối? Gia Tâm lại an chỉ nói, ngược lại cũng không thể nói sai. Diệp Tử, nếu như không phải là cùng ngươi quan hệ, cha ngươi lại thế nào đi nữa thưởng thức Lâm Bạch Dược cũng không có thể dùng công ty tín dụng giúp hắn gánh chịu năm triệu USD nguy hiểm. Huấn hồ hiện tại còn chỉ là cùng ngươi nói chuyện tình yêu, liền như vậy giờ công phu sư tử ngạo, tương lai kết hôn có hải tử, nương gia sản nghiệp có phải là muốn phân hắn một nửa? Diệp Tố Thương tức đến phát ra tiếng cười lạnh, nói: các ngươi đừng lo xa rồi, Lâm Bạch Dược có chính là bản lĩnh chính mình kiếm tiền, chúng ta tiền cho không hắn, hắn cũng sẽ không muốn. Diệp Tâm Lan than thở, tiếng người đáng sợ à? Nha đồng đốc, ta không nghĩ như vậy, có thể có người sẽ như vậy nghĩ. Diệp Tố Thương biết nàng nói chính là Ngư An chỉ người bên kia, ngắm lại vị kia cứu cứu bình thường sát mặt, nhất thời chán ngán không được, nói: mẹ, ta còn có việc, trước tiên cú máy. Ai, ngươi nha đầu này? ta chưa nói xong đây. Bên trong khách sạn, Lâm Bạch dược cùng Hà Thu hẹn cẩn thận ngày mai gặp mặt thời gian địa điểm. Các đứt sau khi, điện thoại di động ở chỉ trưởng qua lại chuyển động, qua mấy phút, vẫn không có quyết định rốt cuộc muốn không muốn gọi cho Diệp Tố Thương nói nói chuyện ngày hôm nay. Trung điện thoại di động vang lên. Không biết là không phải tâm hữu linh tê, dĩ nhiên là Diệp Tố Thương gọi tới. Cái này thời gian điểm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nữ An chỉ làm ra đến động tĩnh, hẳn là đã chuyển vào Diệp Tố Thương trong hai. Lâm Bạch dược ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Không có lời tâm tình kéo dài, không có hô kể tâm sự, ngắn ngủi trầm mặc sau, Diệp Tố Thương trực tiếp nói, mới vừa nhận được mẹ ta điện thoại, đại ca ta ngày hôm nay về nhà cùng cha ta ăn cơm, có người nói hắn nghe theo đại ca ý kiến, không dự định tiếp tục dùng Hạc vọng tư bản tài nguyên giúp ngươi làm cái kia 5 triệu USD. Đây là để bên trong nên có tâm ý, Lâm Bạch Dược cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng lý giải Ngư Kính Tông làm khó dễ. Con trai đều náo thành như vậy, trừ phi đoạn tuyệt quan hệ, làm phụ thân còn có thể thế nào? Không có chuyện gì, mưa tổng bên này đàm luận không được, ta lại nghĩ biện pháp khác." Lâm Bạch Dư cày này nói, "Diệp tử, xin lỗi." ta cũng không nghĩ tới sẽ chọc cho ra động tĩnh lớn như vậy, sớm biết như vậy, ta sẽ không mở cái miệng này. Diệp Tố Thương ba khi nói, không trách ngươi, trách ta. Nếu không phải là bởi vì ta, đại ca hắn sẽ không gây sự với ngươi. Ta hiện tại chính hướng về sân bay đuổi, chuẩn bị ngồi gần nhất chuyến bay về kinh, ngươi chờ ta. Lâm Bạch Dược sửng sốt, nói, ngươi về tới làm gì? hắn bắt nạt ngươi, không được. Diệp Tố Thương lặng lặng mà nói, bắt nạt ta yêu nhất người, chính là bắt nạt ta, ta không đáp ứng. Lâm Bạch Dược lại cảm động lại đau lòng, nói, tổ tông, ngươi cũng đừng thêm phiền, làm ăn đến ngươi tình ta nguyện, không có ép buộc đạo lý. Việc này nói cho cùng, hay là bởi vì ta có thể cho có ít, nhưng từ Hạc vọng tư bản lấy đi quá nhiều. Ngư tổng tin qua ta, đó là tình cảm, đại ca ngươi không tin ta, đó là bản phận, không tính là cái gì bắt nạt không bắt nạt. Ta biết, ngươi đồng ý nhường nhịn đại ca là vì ta. Diệp Tố thương hiểu rất rõ lâm bạch dược tính khí, đó là một điểm thiệt thòi đều không ăn lời, bị Ngư An chỉ như vậy nục nhã, còn có thể ôn tồn nói chuyện, thuật túy là ở chăm sóc nàng cảm thụ. Nhưng ta nếu là thấy ngươi bị ủy khuất, còn không đứng ra, ta vẫn xứng mang theo cái viên này diệp tử sao? Tương phụng tình liền sâu, hẳn bất tương phùng sớm. Đây là Lâm Bạch Dược viết ở lá ngọc lan trên đưa cho Diệp Tố Thương đứng ngất vật. Nàng làm thành dây chuyền đeo ở trên cổ, chưa từng có lấy xuống qua. Lâm Bạch Dược trong lòng biết không khuyên nổi nàng, không thể làm gì khác hơn là tận lực để tình thế có thể khống chế, nói, đại ca ngươi là đại ca ngươi, Ngư tổng là Ngư tổng, không thể nói là một. Ta liệu định Ngư tổng chẳng mấy chốc sẽ liên lạc với ta, lấy hắn làm người, sẽ không âm thầm lừa gạt, tất nhiên sẽ cho ta một câu trả lời. Vì lẽ đó việc này kỳ thực không phải là sự, ngươi tuyệt đối đừng làm Ngư tổng cùng Diệp Aji trên mặt. Tốt, Lâm Túc Túc, ta có chuyện ngực, đừng lại nhãi. Quá lại nhãi con trai, nhưng là rất rạng phân nha lại tu tu tu tu tu tu nhìn cắt đứt điện thoại di động lâm bạch dược bất đắc dĩ lắc đầu một cái hướng về trên ghế xà lồng ngủ nằm vách ngăn sạch sẽ trắng vắn lại mơ hồ phát họa ra diệp tố thương khuôn mặt tươi cười khoe môi của hắn cũng không hề có một tiếng động toát ra đồng dạng nụ cười bình sinh sẽ không tương tư mới sẽ tương tư liền hại tương tư không biết ở trên ghế xà lồng ngủ bao lâu lại lần nữa bị trung điện thoại thức tỉnh lâm bạch dược mơ mơ màng màng tiếp gọi điện thoại nói này vị nào lâm lão đệ xem ra còn sinh giận đây liền lão ca số điện thoại di động đều không nhớ rõ la ngư kính tông Lâm Bạch Dừa ngồi dậy, buồn ngủ trong nháy mắt đi xa, cười nói, làm sao có thể đây? Ngủ, thiện tay nắm điện thoại, không thấy màn hình. Ngư Tổng, ngươi là hiểu rõ ta. Chuyện này hôm nay mặc dù có chút bất ngờ, nhưng còn không đến mức sinh giận, càng không đến nỗi đối với Ngư Tổng sinh giận. Ngư Kính Tông nói, đúng đấy, liền bởi vì hiểu rõ lao đệ tính tình, vì lẽ đó ta không trước tiên tìm ngươi giải thích. Như vậy đi, ta ở cạnh núi ở định chỗ ngồi, chúng ta gặp mặt lại cẩn thận tâm sự. Lâm Bạch Dừa cười nói, Ngư Tổng, như ngươi vậy ta liền càng thật không tiện đi tới, bao nhiêu tổ chuyện, làm sao có thể để ngươi bãi rượu đây? Nếu không ta tìm một chỗ, xin ngươi hạ mình. Bãi rượu đại biểu tạ lỗi, Lâm Bạch Dược sẽ không chiếm ngư kính tông cái này tiện nghi, Ngư Kính Tông cười nói, "Cũng thành, nghe lời ngươi, ngươi tìm, chúng ta sau đó thấy." Chương 464, phản bội. Cùng Ngư Kính Tông chạm mặt giống như thường ngày, hai người lặng thinh không đề cập tới ngày hôm nay ban ngày phát sinh chuyện. Nói ra làm gì? Là để Lâm Bạch Dược hương binh vẫn tội, vẫn để cho Ngư Kính Tông cúc cùng xin lỗi. Không có ý nghĩa. Nếu phát sinh, giải quyết thế nào mới là trọng yếu nhất? Có rảnh không? Ngư Kính Tông cười nói. Lâm Bạch Dược vội hỏi, "Không khéo Ta mới vừa hẹn Hoa Khoáng đầu tư Hà tổng gặp mặt. Ngư Kính Tông rõ ràng trong lòng, bên này thả nhân ra chim buộc câu, nhân ra nhất định phải mặn khắc tìm mộ tiền đường tắt. Hà Thu thân phận địa vị đặt tại cái này, mặc kệ Hoa Khoáng vẫn là trước đây tùng cường, đều là ngoại mẫu xuất nhập khẩu đại hộ, dựa vào quan hệ làm 5 triệu USD khoản vay tuy rằng không dễ dàng, nhưng cũng không phải cái gì quá to lớn và khó. Bất quá, càng là như vậy, càng là phải tận lực bộ cứu. Làm cái này nhìn Lâm Bạch dược từ bé nhỏ bên trong quật khởi người một trong, hắn sắc thực đối với Lâm Bạch dược vô cùng ngưỡng thức, không muốn bởi vậy để song phương trở mặt. Ngươi cùng Hà tổng khá quen thuộc, muốn không thử xem lại ước cái thời gian." Nưa Kính Tông giải thích, chủ yếu là ta hẹn biết rõ cùng tứ Thông đoàn tổng gặp mặt, muốn cho ngươi theo đi chào hỏi. Đoàn tổng thật là bận quá, sai rồi cái này điểm, lại hẹn liền không biết là lúc nào." Lâm Bạch dược do dự nói, "Ta cùng đoàn tổng không nhận ra, tùy tiện bái phỏng, có thể hay không không thích hợp." Đoàn Vĩnh cát hiện tại gần như quốc nội giới kinh doanh bố giả, liền kế nhiệm bố giả Liêu Mộ Nhân nhiều năm sau nhắc lên Đoàn Vĩnh cát, còn đến rất khiêm tốn nói một câu không thể so sánh. "Không không thích hợp, ta trước cùng đoàn tổng đề cập tới ngươi, hắn cũng nghi tìm cơ hội thấy ngươi ngay mặt nói cái cảm ơn." Nói cảm ơn? Lâm Bạch dường người người, chợt hiểu được. Lần trước nói tới tứ thông quyền nắm cổ phần tranh cãi, hắn giúp đỡ ra cái chủ ý, chính là dùng tài kỹ thủ đoạn thành lập mới tứ thông, đem lão tứ thông ra không, thực hiện nghiệp vụ cùng lợi nhuận toàn phương vị rời đi. Xem ra Ngư Kính Tông cùng Đoàn Vĩnh Cát nói qua cái này cấu Tứ, mà kiếp trước bên trong tứ thông cũng đúng là thông qua phương thức như thế giải quyết quyền nắm cổ phần vấn đề. Như vậy Ngư Kính Tông mục đích không hỏi cũng biết. Nếu Hạc Vọng Tư bản không có cách nào đứng ra, có thể để cho Đoàn Vĩnh Cát làm cái này đảm bảo người. Quả nhiên, Ngư Kính Tông nói, tứ thông ở Minh Châu công ty mới đã thành lập, Đoàn tổng xem như là nợ người một món nợ ân tình. Hắn cùng Minh Châu mấy ngân hàng lớn quan hệ rất tốt, vay mấy ngàn vạn USD không thành vấn đề. Tứ Thông ở Minh Châu ra thị trường nhiều năm, nhân mạch rất rộng, đồng thời Tứ Thông bên trong đỉnh núi mọc như rừng, chủ tịch hội đồng quản trị cùng tổng giám đốc các thành một phái, không can thiệp chuyện của nhau đối phương nghiệp vụ. Vì lẽ đó những năm này từng phát sinh nhiều lần vì người khác cùng xí nghiệp vay lại quá hạn không có trả chuyện hư hỏng, cuối cùng toàn do công ty gánh chịu, sống chết mặc bay. Nói cách khác, nếu như có thể cùng Đoàn Vĩnh cắt bấu giữ quan hệ, do hắn đến tán thành, nội bộ công ty lực cản hầu như không có, không giống Hạc vọng bên này có cái ngư an chỉ nhìn chằm chằm, căn bản không có cách nào thao tác nhưng mà lâm bạch dược khéo léo từ chối tứ thông sau khi còn có thể có rất nhiều lung ta lung tung chuyện hắn cũng không muốn cùng đối phương liên lụy quá sâu ngư tổng lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ nhưng ta cùng đoàn tổng ta không quen biết sớm trước một điểm duyên phận giá trị không được mấy ngàn vạn việc này vẫn là quên đi đều là người thông minh chạm đến là thôi ngư kính tông không tốt lại nói cái gì hai người nói chuyện phiếm vài câu lâm bạch dược cáo tử nhìn theo hắn đi xa bối cảnh ngư kính tông đứng ở cánh cửa nhấc lên một góc màn cửa sổ khẽ khẽ thở dài trung quy vẫn có ngăn cách a sáng ngày thứ hai Hải Điếm Khu Trung Quan thôn Văn Hóa Cao ốc 19 tầng, trung duyệt nguồn năng lượng mới khoa học kỹ thuật công ty khu làm việc, Ngư An Chỉ chính đang tại phá lệ làm sớm họp, đột nhiên bên ngoài truyền đến ầm ỉ âm thanh hư não, không khỏi nhíu mày, vừa định muốn thư ký ra ngoài xem xem chuyện gì xảy ra, phòng họp cửa lớn bị người ầm đẩy ra, hai cái công tác nhân viên đuổi ở phía sau, lo lắng nói, vị tiểu thư này, ngươi không có hẹn trước, ngư tổng sẽ không thấy, nơi này là phòng họp, những người không có liên quan không thể vào, tiểu thư, ngươi nếu là xông vào, chúng ta liền gọi bảo an, thấy có khách không mời mà đến đi vào, dựa vào cửa ngồi bà, bốn người thoáng cái đứng lên chuẩn bị đưa tay đi cản, bên tai nghe được Ngư An chỉ tiếng quát lớn, chỉnh ra. Mọi người vội vàng dừng lại, không rõ vì sao lẫn nhau quan sát, ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Có cái kia tâm tư xấu xa ra hỏa, xem cái này xong tới nữ sinh lớn lên thanh lệ khả nhân, cho rằng là Ngư An chỉ nhã tình lợ, càng tiếu meo meo ăn xong rồi qua. Ngư An chỉ sắc mặt bình tĩnh, không vui không giận, nói: "Diệp tử, ngươi tới công ty làm gì?" Hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Nữ sinh chính là Diệp Tú Thương. "Đại ca, từ tối hôm qua ta đăng ký trước gọi điện thoại cho ngươi, vẫn gọi đến chưa hôm nay. Ngươi là bận rộn không thấy đây?" vẫn là nhìn thấy không thèm để ý ta đây. Ta nếu là không hô to gọi nhỏ, sợ là đến hiện tại còn không thấy được ngươi người. Nguyên Lai like là Ngư tổng muội muội. An dưa nhất thời không còn tâm tình, không ngăn cản Diệp Tố Thương hai người cũng thở phào nhẹ nhõm, trong phòng họp những người khác ánh mắt qua lại tới lui tuần tra, âm thầm kỳ quái, Ngư tổng như thế nào cùng muội muội lớn lên không quá giống. Ngư An chỉ nghi ngờ nói, có sao? Quay đầu nhìn về phía thư ký, nói, có người gọi điện thoại cho ta sao? Thư ký Cơ Linh nói, tối hôm qua ngài vẫn ở mờ hội, ta liền đem điện thoại di động động tinh âm, mà sau có thể có thể quên khôi phục. Ngư Tổng, đều là sai lầm của ta, ta kiểm điểm." Ngư An chỉ thản nhiên nói, "Công tác như thế không cẩn thận, chính mình đi thông báo phòng tài vụ, trừ tiền lương tháng này." "Vâng, Ngư Tổng." Thư ký trong lòng biết tháng này tiền lương không còn, tiền thưởng khả năng tăng gấp đôi, ông chủ sẽ không để cho người mình chịu thiệt. Ngư An chỉ xử lý xong thư ký, vừa nhìn về phía Diệp Tố Thương, nói, "Ta hai ngày nay bận quá, không dành xem điện thoại di động, ngươi nếu là có trước đó đi phòng làm việc của ta chờ, chờ ta hết bận lại đi tìm ngươi." Diệp Tố Thương không thể chịu nổi chính là Ngư An chỉ bộ này dối trá khuôn mặt, rõ ràng đối với nàng cô em gái này không tình cảm gì có thể ở trước mặt người ngoài còn đều là giả ra huy nghiêm lại không sai ở ca ca của ta rằng dốc đại ca bận rộn ta là biết đến còn không tiến vào hạc vọng tư bản bàn giám đốc đây liền nhọc lòng mất công sức quản lên hạc vọng tư bản nghiệp vụ có thể không bận rộn sao mọi người cùng nhau liếc mắt ngư an chỉ đi hạc vọng sẽ hợp đồng chuyện bị trường khoa áp chế lại cũng không có truyền ra ngoài vì lẽ đó trung duệ khoa học kỹ thuật bên này còn không nghe tiếng rõ có thể nhìn diệp tố thương tư thế hoàn toàn não bù ra mấy chục tập gia tộc đặc quyền lợi ích tranh đấu một mất một còn thường chiến luân lý kịch vợ kịch lớn ngư an chỉ chậm rãi đứng lên đến ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người nói, đều đi ra ngoài. Ao ào, ào ào. Cái ghế ma quét sàn nhà, lưng ghế dựa va chạm mặt bàn, trong phòng họp loạn tung lên. Diệp Tố Thương cười nói, chuyện không gì không thể đối với tiếng người, làm sao, đại ca làm được, người khác nghe không được. Hồ Đồ. Ngư An chỉ đột nhiên vỗ xuống bàn, điều này làm cho hầu như chưa từng thấy hắn nổi trận lôi đình đám thủ hạ nơm nớp lo sợ, dưới chân biến thành rắn rắn rén, tốc độ đột nhiên nhanh hơn mấy lần. Hắn nhịn xuống tính tình, chờ tất cả mọi người rời đi, phòng họp cửa lớn đóng bế, thì mới thấp giọng, cả giận nói, còn nhỏ tuổi, biết cái gì? Công ty có công ty quy củ, không phải ngươi hồ đồ địa phương. Diệp Tố Thương đi về phía trước một khoảng cách, cùng Ngư An chỉ gần trong gang tấp, ngước đầu nhìn lên cái này từng làm cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, rồi lại càng chạy càng xa đại ca, nói: "Ta lại nhỏ tuổi, cũng biết buôn bán đầu tiên muốn coi trọng chữ tín, ký tên tốt hợp đồng bị ngươi xé một cái chi, ngươi đem trà coi là cái gì? Đem công ty quy củ coi là cái gì?" Ngư An Chỉ giận dữ cười, nói: "Tốt, nghe nói ngươi nói chuyện tình yêu, xem ra là gan cũng lớn lên, sau đó bạn trai ngươi ủy vào ba đối với ngươi cưỡng tiều, há mồm chính là 5 triệu USD biết đây là hành động gì sao? Đây là buôn bán lừa dối. Nếu không là xem ở ngươi là muội muội ta phần trên, Ta báo sớm cảnh đem Lâm Bạch Dược cho nắm lên đến. Ta ngược lại thật ra rất muốn hỏi hỏi, ngươi ở Yến Tử môn nhiều năm như vậy đều học cái gì? Học Liên Ái não sao? Bị ngươi làm kẻ ngu si mà không tự biết, còn kém điểm liên lụy ba cùng hạc vọng từ bản danh dự. Lừa dối. Ta đã hiểu. Nguyên lai like bẩn sĩ van nhì hạ dạy dỗ đến học sinh, phàm là chính mình xem không hiểu buồn bán quy hoạch, liền thuộc về lừa dối. Đại ca, ngươi thật là ưu tú. Diệp Tố thương lời nói mang chảo phúng, vỗ tay than thở, nói, không sai, ta là kẻ ngu si, nhị ca cũng là kẻ ngu si, vì lẽ đó ta từ nhỏ bị bồi dưỡng hôn giang hồ. Nhị ca tốt nghiệp đại học sau trực tiếp hôn thành lang thang nghệ thuật ra, hai chúng ta đừng nói tiến vào hạc vọng tư bản, liền trong nhà những công ty khác cũng không thể đụng vào, đơn giản là sợ nhạ ngươi không cao hứng. Làm càn. Nư An chỉ tức đến một cái tắt quạt lại đây, nói, có mâu tất có nữ, Diệp Di sẽ không quản giáo ngươi, ta làm đại ca, thế Diệp Di dạy dỗ ngươi. Chương 465, chịu đòn. Diệp Tố thương trong con ngươi tất cả đều là băng hàn. Sỉ nhục nàng có thể, cùng thế hệ trong lúc đó ý kiến bất hòa, cãi nhau cũng không đáng kể. Có thể sỉ nhục Diệp Tâm Lan không được. Diệp Tâm Lan không chỉ có là nàng thân sinh mẫu thân, cũng là từ nhỏ đem Ngư An Chỉ nuôi lớn người. Ngươi có thể không báo đáp Diệp Tâm Lan công ơn nuôi dưỡng, nhưng ngươi không thể vừa bãi xính miệng lưỡi nhanh chóng. Cái gì gọi là có mâu tất có nữ? Nói ra dạng này lời nói, quả thực xuất sinh không bằng. Nàng không tránh không né, du đột nhiên ra tay, bắt được Ngư An Chỉ bằng tới cổ tay, đầu ngón tay phát lực, mạch môn nhất thời tê dại đến toàn thân. Tiếp một bộ xoay một cái, đưa cánh tay ngược kéo đến phía sau lưng, tùy chọn bộ hạ ép, Ngư An Chỉ đầu không bị không chế nện ở thật dài bàn hội nghị trên mặt. Kẻ làm nhục người khác thì sẽ bị người ta làm nhục. Đúng. Nửa bên mặt cảm giác đau tấn công tới, trực tiếp rối loạn tư duy thần kinh, Ngư An Chỉ ở ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, rốt cục phản ứng lại. Hắn bị đánh, vẫn bị nhất quán không lọt nổi mắt xanh Diệp Tố Thương cho đánh. Mặc kệ là nhiều năm qua nuôi thành huynh trưởng đối với muội muội Tôn Nghiêm, vẫn là thói quen ở lâu người trên thành công nhà xí nghiệp yêu ngạo, cũng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Huyết khí trong nháy mắt dâng lên, Ngư An Chỉ hai mắt trở nên tanh đỏ một mảnh, hầu như là từ ổ bụng bên trong hống đi ra lửa giận, nói: "Diệp Tố Thương, ngươi dám?" Diệp Tố Thương sỉ một tiếng, đem hắn cánh tay nhấc càng cao, đầu ép tới càng thấp hơn, nói: "Ta tôn trọng ngươi, là bởi vì ngươi là đại ca ta, đừng tưởng rằng ngươi thật sự có gì đặc biệt. Biết đọc sách, có thể buôn bán, bước vào thượng tầng xã hội ngưỡng cửa, bị người thổi phồng vài câu liền cảm giác mình trâu không được. Tró má. Bất quá bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, hành bất đoan, tâm bất chính, miệng đầy nhân nghĩa, đầy bụng dối trá. Nếu ngươi không nghĩ thể diện, vậy hôm nay liền hướng rộng thò nói, Lâm Bạch Dược cùng hạc Vọng Tư bàn hợp tác, ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Lữ An chỉ đau đầu đầy mồ hôi, có thể bị Diệp Tố thương ác miệng kích thích suýt chút nữa mất đi lý trí, lạnh lùng nói, đừng nằm mơ, có ta ở một ngày. Lâm Bạch Dược cũng đừng muốn từ gia tộc lấy tới một xu tiền. Không chỉ có như vậy, từ nay về sau, hắn tất cả sự nghiệp đều sẽ bị ta chèn ép, ta muốn cho hắn, cầu sinh không thể, cầu chết không được. Diệp Tố Thương khẽ mỉm cười, vung lòng tay ra. Ngư An chỉ cho rằng nàng sợ, hai tay chống mặt bàn, mới vừa khôi phục đang đứng tư thế, cái bụng bỗng nhiên đau nhức, thân thể không tự chủ được sau bay, càng là bị Diệp Tố Thương một cước đạp đến cái ghế bên trong. Ngươi cũng xứng. Diệp Tố Thương vỗ tay một cái, khinh thường nói, "Hạt vọng tư bạn không phải ngươi, ngươi dựa vào cái gì thuyết phục ban giám đốc thành viên hảo không có lý do đi chèn ép một cái tiền đồ vô lượng nhà xí nghiệp?" coi như lùi một bước, ngươi tiếp cha ca, có thể ở hạc vọng nói 102, có thể lâm bạch dược ngang qua thực nghiệm cùng internet, hoàn toàn có hy vọng trở thành địa phương cột chống sản nghiệp, ngươi nói chen ép liền chen ép, là cảm giác đến tiền của người ta không đủ, vẫn là nhân mạch không lớn, vẫn là không ngươi xoái. Vì, ngươi, ngư an chỉ tức đến thân thể đều đang run rẩy. hắn xưa nay không nghĩ tới, bình thường thấy hắn quy củ diệp tố thương, sẽ có như vậy sắc bén lời nói, không hề nể mặt mũi vạch trần huynh nội nội cố. hắn nhĩ đau, miễn cưỡng ngồi thẳng người sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói, ta sớm biết, họ Diệp cùng họ Ngư không phải một lòng, nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là ngu xuẩn, làm vì một cái nhận thức không bao lâu tên lừa đảo, can nguyện bị người đùa bỡn tại cổ tay bên trên. bây giờ nhìn lại, là trăm phương ngàn kế, cấu kết người ngoài, dự định bộ lấy Ngư ra tài sản, liền cùng ngươi mẹ năm đó tiếp cận cha ta như thế. Diệp Tố thương ngẩng đầu lên, trong tiếng cười lớn, hình như có trong suốt nước mắt chảy xuống, nói, đại ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi đại ca, trước đây cảm thấy ngươi đối với mẹ có sự hiểu lầm, tổng cho rằng là mẹ thay thế được Lăng A Di ở cái này nhà vị trí, có thể giả lấy thời gian. Suy bụng ta ra bụng người, chính là người đã cũng nên hòa tan, tốt xấu vẫn là người một nhà. Ngày hôm nay ngươi rốt cục nói ra lời nói thật lòng, nếu chưa từng coi ta là muội muội, ta cũng không như vậy tiện, nhất định phải nhận loại người như ngươi làm đại ca. Tốt, có cốt khí. Ngư An chỉ Tuấn tú khuôn mặt có vẻ hơi và mèo, trong ánh mắt tất cả đều là thấu xương hận ý, nói, ngươi như thế có cốt khí, làm sao không mang theo ngươi mẹ rời đi ngư gia? Có phải là sợ sẽ không còn ngư gia bằng hiệu, các ngươi qua không lên cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, thậm chí sẽ chết đói? Đây là hắn 8 tuổi sinh nhật lúc từ cứu cứu cái kia biết được mụ mụ lăng hồng tiền tạ thế chân tướng sau, đã nghĩ đối với Diệp Tâm Lan cùng Diệp Tố Thương nói mở miệng tới nói, luôn ngạt ít năm như vậy, liền chính hắn cũng cho rằng khả năng đời này đều sẽ không có cơ hội, lại không nghĩ rằng sẽ ở hôm nay, ở đây, ngay trước mặt Diệp Tố Thương, bật tốt lên. Cử hạn luột ngạt, phát tiết sau khi, nên đón hoàn toàn thả lỏng. Không để ý mặt mũi, vậy thì không có gì kiêng kỵ, nên kết thúc tất cả những thứ này. Một cái không có ở gia tộc trong xí nghiệp treo bất kỳ chức vụ nội trợ, một cái mới vừa mới lên đại học hồ đầu ngu ngốc cô bé, đối đầu cánh chim dần phòng, thân ra quá trăm triệu chính mình. Hắn có tự tin, sẽ như bẻ cành khô thắng được thắng lợi cuối cùng. Chuyện này hôm qua, nhìn như kích động, kỳ thực là hắn đối với Ngư Kính Tông một lần thăm dò. Ngư Kính Tông phái nhượng. Hiện nhiên, hắn ở Ngư Kính Tông trong lòng địa vị, vừa xa Diệp Tố Thương. Nữ Nhi lại sủng, cũng là phải lập gia đình, ngư gia buôn bán đế quốc, cần họ ngư người đến kế thừa, mà không phải họ Diệp, hay là họ Lâm. Diệp Tố Thương thực sự không muốn lại nhìn Ngư An chỉ tấm này nhượng người buồn nuốt mặt, xoay người hướng về phòng họp bên ngoài đi tới, nói, tiểu Ngư tổng, đúng rồi, Lâm Bạch Dược là sưng hổ như vậy ngươi đi. Còn rất thích hợp, để ngươi nhớ kỹ ngươi được đến đồ vật, đều là do vì dính cha ánh sáng. Ta có cốt khí, lại không phải người ngu. Ngươi là ngươi, cha là cha, đó là nhà của ta, ta tại sao muốn rời khỏi? Ta có thể cơm ngon áo đẹp, tại sao muốn nghe lời ngươi đi qua cuộc sống khổ? Niên đại nào, còn làm loại này phép khích tướng, ngươi là quỳnh giao kịch xem nhiều, vẫn là náo mộng mốc. Rõ ràng nói cho ngươi, ta không những không đi, gia sản nên làm sao phân, phải làm sao phân? Tất cả gia tộc sĩ nghiệp cổ phần cũng tốt, tiền mặt cùng nhà cũng tốt, giảm thiếu ta em ở. Thêm xu tiền, ta có thể náo đến hạc vọng từ bạn bàn giám đốc. Chờ phong họp cửa lớn tầng tầng đóng lại, Ngư An chỉ mới phát hiện hắn căn bản không biết cái này từng theo ở hắn phía sau cái mông lớn lên muội muội. Đến cùng là bản tính như vậy, vẫn là nhận thức lâm bạch dược sau, bị cái kia cái tên lựa gạt cho dạy hư. Bất quá cái này đều không quan trọng, thời cơ đã tới, nên ở Hạc vọng tư bản ban giám đốc bên trong thêm một cái ghế. Hắn ngồi bất động một lúc lâu, tính toán cùng các vị đồng sự quan hệ, còn có mọi phương diện chú ý chuyên hạng. Nhiều nhất 3 năm, chỉ cần có thể ném ra mấy cái đại hàng mục, hắn có lòng tin ở ban giám đốc bên trong rừng bước. Ngư Kính Thông chống đờ hắn liền thôi, nếu như vẫn nhất ý đi một mình, Hắn không ngại liên thủ động sự giá không phụ thân, cướp ban đoạt quyền. Đến khi đó, Thu thập Diệp Tâm Lan cùng Diệp Tố Thương xem hết tâm tình của hắn, mới vừa lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị cho Ngư Kính Tông gọi điện thoại, nói khuya về nhà bên trong ăn cơm, thương lượng gia nhập ban giám đốc chuyện, Ngư Kính Tông điện thoại liền đánh tới, đổ ập xuống chửi mắng một trận, nói: "Ngươi sinh tính khí, dám đánh muội muội. Diệp tử lớn như vậy, lao tử đều không cam lòng đánh qua nàng một lần, ngươi dám quật nàng bật hai." Ngư An chỉ há hốc mồm. Hắn lạ thật sự không ngờ tới Diệp Tố Thương sẽ kẻ ác cáo trước, có thể lại thực sự không mặt mũi nói bị đánh kỳ thực là ta. Không thể làm gì khác hơn là nuốt giận vào bụng Mạc cho Ngư kính tông mang cái đủ. "Đêm nay mặc kệ ngươi có thời gian hay không, đều cút cho ta trở về, ngay mặt cùng Diệp Tử xin lỗi." Chương 466, chia tay. Hơn 2 giờ chiều thời điểm, Lâm Bạch dược hẹn Hà Thu ra đến gặp mặt. Hai người bạn cũ, không cần hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Có thể hay không nghĩ biện pháp cho ta ở nước ngoài làm 5 triệu USD? Lợi tức như thường lệ liền có thể, nhiều nhất 1 năm." Hà Thu không hỏi tại sao, chăm chú suy nghĩ một chút, nói, "Con số quá lớn, không tốt làm." Lâm Bạch dược lý giải nàng khó xử, Ngư kính tông là tư sĩ. Ông chủ nói tính, nàng ở quốc sí, hạn chế quá nhiều, mức quá to lớn, xác thực không tốt thao tác. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lấy ra có thể đồng giá trao đổi đồ vật, để Hà Thu đối với phía trên cùng trong nhà có cái bàn dao. 300 vạn. Hả? Hà Thu cao mày, nói, ngươi hối lộ ta. Không phải hối lộ, mà là đôi bên cùng có lợi. Lâm Bạch dừng nói, ta dự phán lại qua mấy tháng, quốc nội thị trường chứng khoán sẽ có một vòng thị trường chứng khoán tăng giá giá thị trường, ta cho ngươi sạch sành sanh 300 vạn, sau đó ngươi lại đem 300 vạn giao cho ta chỉ định thao bản thủ quản lý, tương tự trong vòng 1 năm, kiếm lời 3000 vạn tiền lời cái này ba ngàn nát không là những kia không thấy được ánh sáng, cũng không phải những kia sẽ có lỗ thủng cùng nước điểm, mà là sạch sành xanh ba ngàn vạn. từ đây của cái tự do, không cần vì tiền làm chính mình không muốn làm chuyện. từ xưa tiền tài động lòng người, dù là lấy Hà Thu ra thế, ba ngàn vạn cũng tuyệt đối là một cái có thể làm cho nàng bí quá làm liệu con số. cái này báo giá đã cao hơn lâm bạch dược đối với ngư kính tông báo giá. hô hấp đột nhiên gấp gáp lên, Hà Thu không tự chủ được đôi tay chăm chú nắm chặt, dục vọng cùng hương phấn chen lẫn mà thành tâm tư trong nháy mắt nhuộm đỏ trắng non gò má, nàng trầm mặc đường ngày, đột nhiên nói, ký hợp đồng. bất kỳ quỹ cơ cấu hoặc cá nhân hứa hẹn gấp 10 lần tiền lợi không hợp pháp ký rồi hợp đồng cũng là hùa phí liền xem Hà tổng đối với ta có lòng tin hay không Lâm Bạch Dược cười nói bất quá quốc nội sẽ không có người dám đối với Hà Vũ hai nhà nói không giữ lời ta tự nhiên không can đảm kia đáp ứng ngươi chuyện không thể nghi ngờ nhất định sẽ làm được Hà Thu đứng lên ở trong phòng đi qua đi lại không biết qua bao lâu đột nhiên quyết định nói 5 triệu USD đúng Hà Thu nói ta trở lại thương lượng một thoáng muốn nhất ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn được đưa Hà Thu rời đi Lâm Bạch Dược trở lại khách sạn ở cửa nhìn thấy Diệp Tố Thương cười mở hai tay ra, Diệp Tố Thương như chim nhỏ ném lông, nhào vào trong ngực, gắt gao ôm lấy hông của hắn, nói: lao Công, ta nhớ ngươi. Vừa sáng có chút việc, lệnh nhạt tiểu bảo bối của ta. Lâm Bạch Dược sủng địch cạo xuống mũi của nàng, cười nói: bất quá, nói không cho ngươi trở về, ngươi không nghe lời, lao Công nhưng là phải đánh đòn. Diệp Tố Thương gô neo người, trong con ngươi xinh đẹp nước long lanh, cắn môi nói: đánh liền đánh, ta ha sợ ngươi sao? Lâm Bạch Dược cười ha ha, đem Diệp Tố Thương hoành ôm mà lên, mở cửa phòng đi vào, đoàn tử đô đường tiểu kỳ địch giáp ba người liếc mắt nhìn nhau, rất hiểu chuyện đi tới căn phòng cách lách. Cùng phó Cảnh Long tạm thời đạt thành hợp tác, ở nơi này sẽ không có cái gì nguy hiểm, vì lẽ đó cũng không cần 24 hát tiếp thân bảo vệ. Tựa sát ngồi ở trên ghế sa lồng, Diệp Tố Thương nói cho Lâm Bạch Dược buổi sáng cùng Ngư An Chỉ trong lúc đó phát sinh xung đột, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần mờ mịt cùng thống khổ. Đừng xem đối mặt Ngư An Chỉ như vậy tác, có thể dù như thế nào, nàng đều hy vọng trong nhà có thể duy trì dĩ vãn hòa thuận. Coi như là giả tạo, là hoàng đế bộ đồ mới, tốt xấu mẹ hiền con hiếu, huynh thân đệ kính, có thể làm cho kẹp ở giữa Diệp Tâm Lan thắng ngày khá hơn một chút. Nhưng vì Lâm Bạch Dược, nàng không thể nhịn được nữa, hoàn toàn bạo phát. Lâm Bạch dược ánh mắt thương tiếc nhìn mèo nhỏ tựa như quận mình ở trên người nữ hải, nhẹ nhàng nói: Không thể hợp tác với Hạc Vọng Tư bản, còn có chỗ khác có thể thương lượng, tiền ở ngân hàng, lại chạy không được, đúng hay không? Coi như thực sự không lấy được tiền, trước tiên từ bỏ nước ngoài bố cục cũng không có gì. Vững vàng, kỳ thực đối với xí nghiệp phát triển không hẳn không tốt, người cũng xin bất giận, từ nhỏ đến lớn người nhà, đừng nghịch quá cương. Diệp Tố thương thấp giọng nói: Nếu như Ngư An chỉ đúng là làm vì Hạc Vọng Tư bản cân nhắc, cảm thấy hợp tác với ngươi nguy hiểm quá lớn, ta còn có thể tiếp thu, có thể ta biết hắn chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, đối với người không đúng chuyện liên bởi vì ngươi cùng ta quan hệ, vì lẽ đó hành đúng một tay. Ta chính là tức giận bất bình hắn hư tình giả ý cái kia dáng vẻ. Lâm Bạch Dược cười khổ nói, nhưng là cứ như vậy, để Diệp Thả Di làm sao tự xử? Lần trước đến đắc tội rồi Diệp Tâm Lan, lần này đến đắc tội rồi Ngư An Chỉ, càng có thể lo lắng chính là Diệp Tâm Lan có thể hay không quản ra chạch không yên cái này món nợ xấu nện đến trên đầu hắn. Nện cũng có thể, đúng là bởi vì hắn để Diệp Tố Thương cùng Ngư An Chỉ huynh muội phản bội, Diệp Tâm Lan có thể đối với hắn có hảo cảm mới là lạ. Diệp Tố Thương dùng sức hướng về Lâm Bạch Dược trong lòng lực chui xuyên. Hiện nhiên cũng đang lo lắng cái vấn đề này, nội dân nói, nàng ủy khúc cầu toàn nhiều năm như vậy, không tranh không cướp, không khóc không náo, có thể nhân gian nên hận nàng hay là hận nàng, lại có thể làm sao? Lâm Bạch dược nhẹ nhàng xoa xoa nàng như thắt nước tóc đen, nói, Ngư An chỉ lại làm sao không có thể, cũng là Ngư tổng con trai ruột, trước mắt đến xem, vẫn là có hy vọng nhất nhận ca kỳ lân tử. Từ trên xuống dưới đặt vào kỳ vọng cao, Ngư tổng là thương ngươi không sai, có thể cũng không thể tổn hại nhiều người như vậy ý nguyện đem hắn như thế nào, thật náo lên, ta sợ ngươi sẽ chịu thiệt. Diệp Tố thương tiếng nói rất nhỏ, lại lộ ra không lùi về sau còn tưởng, nói. Chịu thiệt liền chịu thiệt, ta không sợ." Lâm Bạch dược dơ lên Diệp Tố Thương khuôn mặt, túi người khẽ hôn một cái cái chán, nhẹ giọng nói, "Nhà đầu đốc." Hai người chán ngán đến chả bạn, Diệp Tố Thương nhận được Diệp Tâm Lan điện thoại, làm cho nàng lập tức trở về nhà, nói là ngư kính tông ý tứ. Nàng cùng Lâm Bạch dược tách ra sau, lái xe hướng về trong nhà đuổi, ở Thái Bình trang khu biệt thự lối vào đụng tới một chiếc bẩn thỉu màu vàng Suzuki lặng đi. Suzuki lặng đi ấn mấy lần cần đồng Diệp Tố Thương không phản ứng, chờ nhìn tới từ cửa sổ của xe rõ ra đến đầu, mới khẩn cấp đạp lên phanh xe. "Nhị ca." Chính là Ngư gia lão nhị, Ngư Như Vân. Ngư kính tông đặt tên rất có màu đen hài hước, rõ ràng phú giáp một phương. hết lần này tới lần khác từ An bẩn nhược tố bốn chữ bên trong cho các con đặt tên. Ngư An chỉ, Ngư nhược Quẩn, Diệp tố thương. Lâm bạch dược may là không biết, bằng không cần phải đổ nước bỏ sao không gọi Ngư bẩn cùng đây. Ngư nhược Quẩn cười vung vung tay, để Diệp tố thương lái xe đi trước, hắn theo ở phía sau. đến nhà cửa, dừng xe xong đi tới, nói, Tiểu Diệp tử, một năm không thấy, lại cao lớn lên A. Diệp tố thương trước đây cùng Ngư An chỉ quan hệ khách khí, cùng Ngư nhược bẩn tương đối khá hơn một chút, có thể mở vài câu chuyện cười có thể trải qua buổi sáng xuống đột, nửa đường huynh muội so không qua nhân ra đồng bào huynh đệ, Ngư Nhược quận nhất định sẽ cùng Ngư An Chỉ đứng ở một bên, vì lẽ đó tâm tính phát sinh biến hóa, đối với hắn cũng lạnh nhạt rất nhiều, nói: "Nhị ca, ngươi làm sao ngày hôm nay về kinh? Cha không có nói với ngươi sao? Ta về kinh tham gia một cái triển lãm tranh, sớm gọi điện thoại, về tới xem một chút mọi người." Vừa dứt lời, sau lưng lại có xe lái vào, màu đen Audi, là Ngư An Chỉ. Diệp Tố Thương hừ lạnh một tiếng, xoay người đi trước, lưu lại Ngư Nhược quận kỳ kỳ quay quái, quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, thật cao hứng đi qua cùng Ngư An Chỉ chào hỏi, nói: "Đại ca, trong phòng ngăn bày ra phong phú đũa tối, đèn thủy tinh xuống xanh vàng rực rỡ thấy Minh Mội ba cái trước sau đi vào Ngư Kính Tông cùng Diệp Tâm Lan đứng lên cười nói An cơm đi hiếm thấy một nhà đoàn tụ mọi người yên lặng ngồi xong bầu không khí không tên một nặng Ngư Kính Tông liếc nhìn Ngư An chỉ cùng Diệp Tố Thương trong lòng có chút bất đắc dĩ quay đầu hướng Ngư Nhược còn nói Lão nhị ngươi một năm này lại chạy đi đâu rồi Ngư Nhược còn là cái si tình hạt giống tốt nghiệp đại học năm ấy nguyên bản hăng hái có thể chào phúng chính là ô nhiễm bạn gái vì mấy vạn đồng tiền cùng một con nhà giàu hẹn nhiều lần cuối cùng bị hắn phát hiện sau chia tay hắn vẫn đối với tiền nhìn ra thấy rất nhạt Từ nhỏ đến lớn cũng rất biết điều, ăn mặc chi phí cùng người bình thường không khác biệt gì, chưa bao giờ xe tiếp xe đưa, trên giao thông công cộng ăn quán vỉa hè, mọi người sống thế nào, hắn sống thế nào. Kỳ thực không phải cố ý gạt, mà là một cách tự nhiên trạng thái, trong tay tuy rằng không giàu có, có thể cũng không thiếu tiền, bình thường ăn uống vui chơi, nên hoa đều hắn bỏ tiền, còn dự định chờ tốt nghiệp cùng bạn gái kết hôn, lại nói cho nhà nàng tình huống cả kẽ, không nghĩ tới không kiên trì đến ngày đó. Từ đó về sau, Nư Nhược quận khám phá hơn trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, vác lên ba lô khắp nơi du lịch lang thang, viết thơ, viết tiểu thuyết, viết văn xuôi, thư pháp, vẽ vời, viết từ sáng tác nhạc, phàm là văn nghệ sát khô chuyện, hắn đều làm, còn kiếm ra đến không nhỏ tiếng tăm. Đi tới lệ Giang cùng đại lý, bên kia kiến trúc, nhân văn, khí hậu cùng với các loại văn hóa dân gian nghi thức đều rất có thú. Nư Nhược Uyển nói mặt mày hớn hở, có thể bầu không khí cũng không có sinh động lên, trái lại càng trầm trọng, liền hắn cũng cảm nhận được dị dạng, trái phải trung quanh, chậm rãi ngậm miệng lại. Nư Kính Tông để đũa xuống, trầm giọng nói, nếu đều không tâm tư ăn cơm, vậy trước tiên nói chính sự, lão đại, cùng Diệp Tử xin lỗi. Nư An chỉ hờ hững nói, "Ba, nếu như xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, ta cho nàng quỳ xuống đến đều được." Hiện tại vấn đề là, bản thân nàng bị ma quỷ ám ảnh, làm vì một cái không biết mùi vị bạn trai, không tiếc giúp đỡ tên lừa đảo đến nguy hại lợi ích của gia tộc. Diệp Tố Thương cả giận nói, "Nư An Chỉ, ngươi đừng trả đùa." Lâm Bạch Dược cùng cha làm ăn, đó là hai người bọn họ chuyện, cùng có phải là bạn trai ta không liên quan. Trái lại là ngươi, liền sợ Lâm Bạch Dược thành công được đến cha thưởng thức, sẽ có một ngày tiến vào hắc vọng, gây mất của cải của ngươi mơ tới. Nư An Chỉ mang theo Trảo Phùng nói, "Nữ sinh hướng ngoại, ta lý giải, có thể bắt tự còn không công lên, liền học được nắm đồ trong nhà đi dãn nam nhân." 5 triệu USD, thật lớn khẩu vị, Diệp Tố Thương Ngươi đến cùng học từ ai vậy những thứ này, hẳn là Lâm Bạch dừa dạy ngươi. Diệp Tâm Lan sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngư An chỉ chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nàng làm sao nghe không hiểu, trong lúc nhất thời lòng như cho nguội, được đau dữ dội. Ngư Nhược còn rốt cục nghe rõ ràng, hắn đối với trong nhà tiền không có hứng thú, đối với Diệp Tâm Lan mẹ con cũng không có gì để ý. Thật ở riêng, cho các nàng một hai ngàn vạn, đủ đời này hoa cũng chính là. Có thể nghe Ngư An chỉ ý tứ trong lời nói, Diệp Tố Thương thông đồng người ngoài, một làm chính là năm triệu USD, này không phải đùa dởn hay sao? Thế nhưng hắn không lên tiếng, tùy các ngươi làm sao ở Mỹ, làm sao não? Cái này nhà, hắn sớm thấy rõ, Diệp Tâm Lan cùng Diệp Tố Thương mới cùng Ngư Kính Tông là người một nhà, hắn cùng Ngư An chỉ từ mụ mụ không tại ngày ấy cũng đã là người ngoài. Diệp Tố Thương thoáng cái đứng lên, chỉ vào Ngư An chỉ mắng, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa, đánh ngươi một lần, ta còn có thể đánh ngươi lần thứ hai. Ngư An chỉ đem mặt chầm xuống, nói, buổi sáng ta là nhiều người, lại dám động thủ, đừng trách ta không nói minh nguội tình cảm. Đến đến, để ta, ta chấp ngươi một tay. đủ rồi, đủ rồi. Ngư Kính Tông vũ mạnh mấy lần mặt bản, tức thiếu chút nữa một hơi không thở tới, nói, được, rất tốt. Ta còn chưa có chết đây, các ngươi liền như vậy vừa đánh vừa chửi. Chờ ta chết rồi, có phải là còn muốn huynh muội hối tưởng, giết đối phương mới cam tâm." Hắn một phát giận, dư uy vẫn còn, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Ngư An Chỉ cũng không kịp nhớ mặt mũi không mặt mũi, nói: "Ba, là sai lầm của ta, không nên cùng Diệp tự ồn ào. Có thể nàng thực sự là quá không ra gì, chưa hôm nay, âm thầm vọt tới phòng làm việc của ta, ngay ở trước mặt công ty công nhân theo ta náo, nói nàng hai câu, lại vẫn dám động thủ với ta." Ngư Kính Tông như có thực chất ác liệt ánh mắt quét tới, hắn biết Diệp Tố Thương thân thủ, thật muốn đánh giá, Ngư An Chỉ chỉ có chịu đòn phần. Trước nghe Diệp Tố Thương cáo Ngư An chỉ hình, còn khi nàng cần thủ làm muội muội bản phận, không dám cùng Kaka ra tay đánh nhau, vì lẽ đó bị Ngư An chỉ giáo huấn trở về kêu thẳng thiết, đây mới gọi là Ngư An chỉ khuya về nhà nói xin lỗi nàng. Bây giờ nhìn lại, Diệp Tố Thương nói dối rồi. đây là để cho hắn cực kỳ đau lòng chuyện, không phải nói dối đau lòng, cũng không phải đánh Ngư An chỉ đau lòng, mà là bởi vì nàng làm những việc này, chỉ là phải giúp Lâm Bạch Dược ra mặt. Diệp Tố Thương nói lỡ miệng, có thể cũng không hối hận, chết cắn môi, nói, ai bảo ngươi đối với ta mẹ nói năng lô mãng, đánh ngươi loại này vong ân phụ nghĩa ra hỏa vẫn coi là nhẹ. Ta đối với Diệp Di vẫn rất tôn trọng, khả năng là thấy ngươi cùng người điên tựa như, nói nàng gần nhất ít quản giáo, lời nói nặng chút. Nhưng chính ngươi nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, trước đây ngươi sẽ như vậy cùng nhà người nói chuyện, lên đại học, không chỉ có không học tốt, còn trở nên bất thường lỗ mãng, theo ta thấy, tuyệt đối cùng Lâm Bạch dược suối dục có quan hệ. Diệp Tâm Lan như tao ngộ lối phệ, sợ hãi cả kinh. Ngư An chỉ câu nói này đầm trúng nàng điểm mấu chốt. Lần trước mặc kệ làm sao náo, chỉ là đề phòng cẩn thận, cảm thấy Lâm Bạch dược bối cảnh phức tạp, không phải Diệp Tố Thương lưng phối, có thể nữ nhi khóc náo một trận, cũng là không lại buộc nàng quá đáng có thể bây giờ nhìn lại, ngay lúc đó linh cảm cơ nào chính xác? Dời qua năm không tới 2 tháng, liền đem trong nhà dàn vật thành như vậy, giả lấy thời gian, ai biết Diệp tố thương sẽ bị Lâm Bạch Dược suối dục thành cái gì dáng vẻ? Nàng khổ sở nuôi lớn nữ nhi, đó là mạng của nàng a, không thể liền như thế bị người cho tai họa. Lâm Bạch Dược mới không có suối dục ta, hắn còn khuyên ta không muốn chấp nhận với người, có thể ngươi như thế ủy thế với người, chính là không được. Ngư An chỉ cười nhạo nói, không phải Lâm Bạch Dược suối dục, đó chính là ngươi chính mình nghĩ muốn cái này năm triệu USD đi, muội muội. Ngươi mới vừa lên đại học năm 1, liền bắt đầu trăm phương ngàn kế thông đồng người ngoài mưu đoạt tài sản, có thể hay không quá sớm một chút. Vẫn là nói có những người khác dạy ngươi. Ngươi coi ai cũng cùng ngươi tựa như, như thế điểm tiền đồ, liền biết nhìn chằm chằm trong nhà tiền không tha. Diệp Tố Thương cũng đánh bạc đi tới, nói: "Được, ta còn liền muốn làm sao? Ngươi chỉ cần đem cái này 5 triệu USD cho ta, ta bảo đảm từ nay về sau không tranh với ngươi, gia sản đều là của ngươi." Lư Kính tông gò má bắp thịt đều đang khẽ khẽ run rẩy, chậm rãi đứng dậy, nói với Diệp Tâm Lan câu ngươi nuôi tốt nữa nhi, sau đó không có phản ứng mọi người, xoay người đi lên lầu bên trong phòng an yên lặng như tờ. Một lát sau, Nữ An chỉ đứng lên đến, lần này lười làm bộ làm tịch, không có lại đối với Diệp Tâm Lan cung kính không người, ra ngoài lái xe mà đi. Ngưu Nhược Vân thở dài, nói, "Diệp đi, ta cũng đi rồi." Vừa nhìn về phía Diệp Tố Thương, muốn nói cái gì, lại vẫn là ngậm miệng không nói. Cuối cùng chỉ còn dư lại hai mẹ con người, Diệp Tâm Lan đột nhiên nắm lấy Diệp Tố Thương tay, nói, "Ngươi đi theo ta."